nói cách khác thẩm hạo cùng hoàng đế ở giữa có phải là tồn tại thiên nhiên đối địch nếu như là vậy phải làm thế nào ngoài ra để cho thẩm hạo một mặt sợ hãi nguyên nhân còn có một cái đó chính là hắn có thể từ hoàng đế đập b ả vai hắn nháy mắt phát giác được hoàng đế trên thân cái kia cố cùng loại hát thú hình xăm kỳ dị khí t ứ c cái kia hoàng đế hoặc là nói hoàng đế trên người cái kia cùng loại hát thú hình xăm kỳ dị tồn tại có phải là cũng cảm nhận được hát thú hình xăm nói thật thẩm hạo tại trước đó suy đoán hoàng đế trên người bí mật lúc liền nghĩ qua vạn nhất mình cùng hoàng đế ở vào một cái bị động quan hệ thu địch thượng lúc hắn muốn đối mặt uy hiếp cùng phản chế cơ hội nhưng cũng tiếc so với hoàng đế vốn có lực lượng thẩm hạo phát hiện cho dù mình trở thành huyền hải cảnh tu sĩ cũng không có gì biện pháp phản chế nhiều lắm là cũng liền chạy trốn thời điểm huyền hải cảnh tu vì chạy thoát khả năng cũng có thể lớn một chút thôi chỉ thế thôi ngược lại là hắn bị hoàng đế ấn chết khả năng càng lớn đến mức hơn nhiều hô hốt liên tiếp hít sâu đến mấy lần thẩm hạo mới đem trái tim bên trong khẩn trương cùng bất an bình phục lại đầu góc m ặ c dù loạn nhưng cũng minh bạch dưới mắt hết thảy đều chỉ là suy đoán của hắn sự tình cũng không có như hắn nghĩ sâu nhất kết cục đi xuống dưới cuối cùng chuyện cho tới bây giờ cũng không thể chính hắn ở đây âm thầm sốt ruột phải biết sống chết của hắn cũng không vẹn vẹn là chính hắn sự t ì n h ngươi hẳn là cũng cảm ứng được vừa rồi cái kia cố kỳ dị khí tức đi là đồng loại của ngươi đúng không thầm hạo ý đồ ở trong lòng đem phía trên câu nói kia truyền lại cho ngực hát thú hình xăm lúc trước hắn chính là lấy loại này xem ra hết sức ý thức lưu phương thức thực hiện cùng hát thú hình xăm câu thông mặc dù đối phương không có khả năng cũng về một câu cho hắn nhưng lại có thể thông qua phản hồi một chút cảm xúc cảm ứng kéo xem như giao lưu lần trước hát thú hình xăm cho hắn phản hồi thời điểm chính là hắn đang suy đoán hoàng đế trên người bí mật thời điểm phản hồi chính là phẫn nộ cảm xúc cũng là thẩm hạo lo lắng bị bị động cùng hoàng đế thiên nhiên đối địch một cái căn cứ một trong chỉ là đáng tiếc lúc ấy thẩm hạo muốn tiến một bước hỏi thăm thời điểm hát thú hình xăm lại không còn phản ứng hắn đằng sau cũng một mực trầm mặc tựa như yên tĩnh kia là hoàng đế lực lượng trong tay tuyệt không phải ta trước mắt có thể chống lại nếu như ngươi cái gì đều không rõ ràng vậy vạn nhất ngày nào ta chết ngươi chẳng phải là lãng phí nhiều năm như vậy thời gian lại một lần nữa truyền lại một đoạn ý nghị cho ngược hát thú hình xăm nhưng chờ trong chốc lát vẫn không có đáp lại cái này khiến thẩm hạo có chút không nắm chắc được là tốt là xấu dù sao cũng nên có cái thuyết pháp a thàng đến thẩm hạo rời đi hoàn thành mới từ trận pháp truyền thống bên trong ra đạp lên phong nhật thành địa giới về sau một cỗ khinh miệt cảm xúc không có dấu hiệu nào liền từ n g ự c hát thú hình xăm bên trên tán phát ra đồng thời bay thẳng thức hải của hắn cảm giác phải rõ ràng thẩm hạo bất động thanh s ắ c về thống lĩnh nha môn đóng cửa lại phân phó không muốn thả người tiến đến quầy hắn về sau thẩm hạo còn xuất ra mình tùy thân mang theo pháp bản tạo dựng một đạo phòng ngự cùng che giấu pháp trận bảo đảm mình công giải trong phòng tuyệt đối an toàn cùng giữ bí mật trước ngươi trong hoàng thành vì sao hoàn toàn không có phản ứng là bởi vì lo lắng bị phát hiện sao nguyên nhân này cũng không có đoán bằng không hát thú hình xăm cũng không đến nỗi chân chức vừa bước vào phong n h ậ t thành phạm vi chân sau lập tức liền lấy lại tâm tình phản hồi ngược lại trong hoàng thành lại âm u đầy tử khí hoàn toàn không có phản ứng mặt khác hát thú hình xăm phản hồi ra khinh miệt có ý tứ gì là tại đáp lại trước đó thẩm hạo cho hắn những cái kia hỏi thăm sao biểu đạt ra chính là k i n h miệt có phải là lại nói nghị phát hiện lao tử bọn hắn cũng xứng có ý nghĩ này về sau thẩm hạo tâm tình một chút liền linh hoạt căn cứ diệp lan xanh tình báo hoàng đế trên người là mạng nhện mà trên người hắn chính là hình xăm giữa hai bên khác biệt vẫn phải có h u ố n hồ hắn có thể được đến hát thú hình xăm gia trì hoàng đế chưa hẳn có thể đạt được cái kia mạng nhện gia trì không phải hoàng đế tu vi như thế nào gần như tại không nói như vậy lên vậy liền rất có thể là hoàng đế cùng hắn trên người mạng nhện đồng thời không có phát hiện hát thú hình xăm mặt khác h thú hình xăm trong hoàng thành tựa hồ cũng không muốn muốn ngoi đầu lên chẳng lẽ trong hoàng thành có cái gì cấm kỵ khiến cho nó thành thành thật thật g i chết trong đầu hiện lên không ít nghi vấn cùng suy đoán ngay sau đó ngược hát thú hình xăm lại truyền lại đến một cái mới cảm xúc hơi vui sướng đây là đang trả lời gần nhất một cái kia vấn đề tại hoàng thành giả chết có phải là lo lắng bị phát hiện vui sướng có thể tự nhiên giải đọc thành khẳng định đáp án thần hạo thấy thế trong lòng liền nắm chắc hát thú hình xăm tại hoàng thành đích thật là đang giả chết mà lại bây giờ một hỏi một đáp xem bộ dáng là chuẩn bị kỹ càng tốt giao lưu một phen nói như vậy hoàng đế trên thân là có một cái đồng loại của ngươi rồi cảm xúc phản hồi mừng rỡ trước ngươi liền đối hoàng đế trên người bí mật biểu đạt quá phẫn nộ là bởi vì hoàng đế trên người cái k i a tồn tại cùng ngươi có c ử u án đúng không cảm xúc phản hồi mừng rỡ t r ư ơ n g một nghìn không trăm linh năm đặc biệt liên tiếp hai cái cảm xúc phản hồi là mừng rỡ cái này khiến thẩm hạo xác minh mình trước đó suy đoán hoàng đế trên người bí mật kỳ thật chính là một cái cùng h ắ t t h u hình xăm đồng loại tồn tại đồng thời cái k i a tồn tại còn cùng h ắ t t h u hình xăm có c ử u án thẩm hạo nghĩ nghĩ hỏi lần nữa là hoàng đế trên người cái k i a tồn tại có phải là do、so、ngươi lợi hại vấn đề này là căn cứ vào trước đó hát thú hình xăm tại hoàn g thành lúc liền ngoi đầu lên đều thật không dám biểu hiện đem ra bởi vì dựa theo suy luận nếu là hát thú hình xăm lợi hại không đến mức cẩn thận như vậy bất quá lần này hát thú hình xăm đồng thời không có lập tức cho ra phản hồi trọn vẹn mười mấy hơi thở cũng không có động tĩnh cuối cùng chậm chạp mới phản hồi một cái hết sức yêu ớt m ừ n g rỡ đây là không tình nguyện thừa nhận rồi tiếp tục đi theo đầu này mạch suy nghĩ nghĩ thông thường mà nói người khác ở một phương diện khác hoặc là sở hữu phương diện đều so với ngươi còn mạnh hơn thời điểm trừ phi chính ngươi ghãn tị hoặc là sớm có xung đột không phải song phương cơ hồ sẽ không sinh ra t h ù h o n gì l i ê n giống với người qua đường không có liên hệ nói thế nào thù hận cho nên thẩm hạo lại hỏi nó so ngươi lợi hại các ngươi lại có cựu hoàn đ o á n có phải hay không là ngươi bây giờ luân lạc tới bám vào ngực ta chính là bái nó ban tạo bởi vì không thể rõ ràng giao lưu chỉ có thể tiếp thu được một chút cảm xúc phản hồi cho nên thẩm hạo chỉ có thể tận khả năng đem mình ý nghĩ cùng suy đoán nói đến ngay thẳng cùng cụ thể một chút cuối cùng tận lực dùng có phải là đến phần cuối dễ dàng cho hát thú hình xăm dùng cảm xúc phản hồi phương thức đến trả lời phải hoặc là không phải lần này phát hiện hoàng đế trên người bí mật đồng thời xác định bí mật kia cụ thể nội tình về sau thẩm hạo phát hiện hát thú hình xăm tựa hồ hay nói nhiều trước kia trừ phi là đói không người vẫn giả chết vừa vặn cơ hội lần này khó được thẩm hạo chuẩn bị mượn cơ hội hỏi nhiều một chút liên quan tới hát thú hình xăm sự t ì n h cho nên trong đầu gửi đi biến đổi đơn thuốc đặt câu hỏi rất sớm trước đó thẩm hạo ngay tại nghi hoặc hát thú hình xăm như thế nghịch thiên cường đại vẹn vẹn phụ thuộc ở trên người hắn liền trực tiếp để tu hành loại này n ị c h thiên chi hành biến thành nước chạy thành sông đất giản nhưng trong đó điểm đáng ngờ nhiều lắm Tỷ n h ư n ó i hát thú hình xăm bây giờ cái này hình xăm trạng thái đối với nó đến nói cho cùng là trạng thái bình thường đâu vẫn là không phải trạng thái bình thường loại trước khả năng cũng chính là hình xăm là hát thú hình xăm trạng thái bình thường suy đoán chính thẩm hạo là cũng không tán thành một cái cường đại như vậy đồng thời rõ ràng có ý thức tự chủ tồn tại sẽ chỉ là một cái hình xăm cho nên không phải trạng thái bình thường mới là thẩm hạo cho tới nay đối với hát thú hình xăm suy đoán cùng nhận biết như vậy thông thường mà nói cái gọi là không phải trạng thái bình thường chia làm quy luật tự nhiên cùng ngoại lực ảnh hưởng lúc đầu thẩm hạo cũng không xác định hát thú hình xăm lấy hình xăm hình thái phụ thuộc ở trên người hắn là loại nào nguyên nhân nhưng hôm nay xem ra đằng sau một loại khả năng thiên đại mà vấn đề này nếu như hát thú hình xăm nguyện ý trả lời như vậy liền có thể mở ra mới nội dung nói chuyện trước kia mong mà không được bây giờ tự nhiên là thẩm hạo tìm kiếm hát thú hình xăm bản thể bí mật cơ hội thật tốt chờ một hồi lâu Hác thú hình xăm đối mặt thẩm hạo nghi mặt vấn xăm đối lần ạ i một l này ữ a thừa phản hồi một cái yêu mừng giỡn, xem như thừa nhận thẩm hạo mừng đoán. Lần n cái một xem ớt yêu suy rỡ, thẩm hạo trong đầu nháy mắt liền có một cái tương đối rõ ràng mạch lạc hai cái tồn tại cường đại bởi vì nguyên nhân nào đó sinh ra tranh đấu đồng thời dần dần diễn biến thành sinh t ử đấu cuối cùng thẩm hạo trên thân cái này một vị tồn tại t h n g bại chỉ có thể lấy kỳ dị nào đó thủ đoạn chạy trốn mất đi thân thể chỉ có thể lấy hình xăm phương thức bám vào trên người hắn cái kêu hoàng đế trên người vị kia tồn tại đâu đã thắng vậy liền khẳng định cùng thẩm hạo trên người vị này tình huống không giống cái này cũng có thể từ hoàng đế đồng thời không có bao nhiêu tu vì có thể thấy được hai cái thần bí tồn tại phụ thuộc nhìn như tương tự kỳ thật lại khẳng định một trời một vực vậy ngươi lựa chọn ta là bởi vì lúc ấy vừa v ẫ n ta sắp chết lúc vừa lúc bị ngươi gặp được sao t h ầ m hạo đối lúc ấy mình bị một đầu tà ma móc xuống trái tim chuyện này rõ mồn một trước mắt loại kia trước khi chết cảm giác được chết hắn cũng sẽ không quên mảy may đồng thời cũng đối cứu mình hắt thú hình xăm ôm lấy lòng biết ơn bất luận đối phương ở vào cái gì mục đích sự thật chính là hắn bị đối phương cứu một mạng chính là cứu nhưng cứu về sau đâu thẩm hạo đối với hát thú hình xăm đề phòng chính là bắt nguồn từ cái đồ chơi này quỳ dị một cái cường đại thần bí tồn tại cứu hắn không chỉ còn tập trung tinh thần giúp hắn mạnh lên vẫn là nhanh chóng mạnh lên nó ngưu đồ gì thuần h ạ o tâm hỗ trợ thẩm hạo cũng không có như thế ngây thơ đầu tiên xác nhận hát thú hình xăm tìm tới hắn có phải trùng hợp hay không lần này hát thú hình xăm ngược lại là không thế nào xoắn suýt trực tiếp phản hồi một cái cảm xúc bi thương mừng d ỡ đối bi thương đây có phải hay không nhận thẩm hạo liên quan tới hát thú hình xăm p ụ thuộc tuyển suy đoán của hắn thầm hơi xứng sở hắn không nghĩ tới mình thế mà đoán sai lúc ấy toàn bộ tiểu kỳ người tất cả đều chết rồi hắn kỳ thật cũng chết rồi chỉ bất quá được cứu m à thôi không phải bây giờ xương cốt đều nát đi vốn cho rằng là mình vận khí tốt đoán chừng còn chưa ngỏm c ủ tỏi lại vừa vặn bị hát thú hình xăm đụng tới đồng thời may mắn được tuyển chọn về sau sống tiếp được còn bởi vậy mở ra tu hành tiêu t h ă n g con đường bây giờ còn không có cho rằng là thiên phu chậm trễ thành thiên tài không phải trùng hợp cho ta cảm xúc phản hồi mừng rỡ cái này thầm hạo trong lúc nhất thời trong đầu không khỏi nhiều rất nhiều suy nghĩ hát thú hình xăm không phải trùng hợp t u y ể n hắn cái kia hẳn là ngươi là cố ý chọn ta cảm xúc phản hồi lần này là mừng rỡ lần này thẩm hạo đoán đúng không dùng hỏi nếu là cố ý chọn hắn như vậy liền có thể là trên người hắn có cái gì khác hẳn với thường nhân địa phương thậm chí cái này cũng có thể suy đoán ra hát thú hình xăm rất có thể không phải vội vã phụ thuộc hay mà là lấy phương thức nào đó du ly đang nhìn không gặp địa phương chọn lựa về sau mới chọn chúng hắn mà lại hướng phía trước đây hát thú hình xăm cùng hoàng đế trên thân phụ thuộc vị kia sinh ra chém rết rất có thể là cực kỳ lâu sự tình trước kia n g ư ơ i trên thế gian du đãng thật lâu mới phụ thuộc trên người ta cảm xúc phản hồi lần này vẫn là mừng rỡ một chút đem thẩm hạo tâm suy đoán bằng chứng thành sự thực cái này liền để thẩm hạo cái chán đầy mồ hôi mồ hôi lạnh mồ hôi hắn hồi ức lúc trước cùng hắn một cái tiểu kỳ những người kia tương đối hắn có cái gì đặc biệt sao tu vi tất cả mọi người đồng d ạ n g thấp thiên phú thẩm hạo khi đó cũng liền đủ tu hành thấp nhất cánh cửa tại huyền thanh vệ cơ sở được cho có chút thiên phú nhưng phóng nhãn tu giới chỉ có thể dùng bình thường để hình dung tự nhiên như thế cũng không tồn tại phương diện này đặc biệt trường tương như thế có chút tự tin nhưng rõ ràng cùng hát thú hình xăm chuyện này không liên hệ đó là cái gì hẳn là duy nhất để thẩm hạo tự nhận cùng lúc trước những cái kia chết ở bên cạnh hắn đồng liêu tuyệt đối không giống địa phương ngay tại ở lai lịch của hắn hắn thẩm hạo thế nhưng là tại một cái thế giới khác tiếp thụ qua chín năm chế giáo dục bắt buộc người t r ư ớ c g một nghìn sáu mở rộng ta nơi này đặc biệt mới khiến cho người chọn chúng ta ngươi chừng nào thì hoặc là điều kiện gì mới có thể thoát ly đối ta phụ thuộc người tên là gì trong lòng có chút loạn thẩm hạo liên tiếp phát ra không ít vấn đề nhưng cũng không có đạt được hát thú hình xăm hồi đáp gì cũng không biết đối phương là không biết trả lời như thế nào vẫn là lại bắt đầu ra chết dù sao cái này về sau hát thú hình xăm liền không lại có bất kỳ giao lưu thẩm hạo cũng hết sức bất lực hắn vừa giải khai trong lòng không ít nỗi b ă n k h o ă n nhưng lại có mới nỗi b ă n k h o ă n thậm chí so trước đó càng sâu so sánh với hát thú hình xăm bí mật này thẩm hạo thân là một cái thế giới khác người xuyên việt cái thân phận này thì là hắn càng lớn bí mật hắn hoàn toàn không cách nào suy đoán nếu là mình chân thực lai lịch nếu bị người bên ngoài biết được vậy sẽ mang đến hậu quả gì chỉ sợ vừa chết chi đô không quá đủ ha có trời mới biết hắn sẽ bị như thế nào đối đãi đáng tiếc là hát thú hình xăm đồng thời không có nói thoải mái y tứ đang trả lời cùng hoàng đế trên thân vị kia đồng loại tương quan một vài vấn đề về sau lại lần nữa hoàn toàn không có phản ứng bất luận thẩm hạ hỏi thế nào cũng sẽ không tiếp tục trả lời trong lòng khó thở nhưng lại không thể làm gì chỉ bất quá đạt được tin tức tốt là hoàng đế trên thân mặc dù cũng có một vị như hát thú hình xăm đồng dạng thần bí tồn tại đồng thời vị này thần bí tồn tại so hát thú hình xăm lợi hại hơn lại cả hai có cự hoán nhưng hát thú hình xăm ẩn thân công phu rõ ràng không sai có tự tin cho dù cùng hoàng đế từng có đơn giản thân thể tiếp xúc cũng sẽ không bị phát hiện mặt khác toàn bộ hoàng thành phạm vi bên trong tựa hồ đối với hát thú hình xăm đến nói đều không phải như vậy an toàn có thể không ngoi đầu lên liền không ngoi đầu lên từ một điểm này nhìn thẩm hạo sau này là cũng sẽ không tiếp tục dám chạy đến trong hoàng thành đột phá tu hành có trời mới biết cái kia thần bí tồn tại có thể hay không thông qua hắn đột phá cùng tu hành là hát thú hình xăm cho hắn tăng thêm chân khí sự t ì n h phát hiện manh mối gì loại này nhìn không thấy nhưng lại tựa hồ thời thời khắc khắc đều có thể bị giám thị cảm giác có thể nói để người nghĩ mà sợ nghĩ trước đó thẩm hạo cũng không có ít tại hoàng thành tu hành bây giờ là không dám trong lòng lộn xộn không có đầu mối chỉ có thể lại một lần nữa tạm thời d i à n xuống đến không đi tiếp tục suy nghĩ thật muốn tính toán ra thẩm hạo hiện nay còn chỉ có tiếp tục đề cao tu vi con đường này tạm biệt c h ỉ ít tu vi cho dù có hát thú hình xăm tăng thêm nhưng rơi xuống trên người hắn lại thật sự đều tại kinh mạch của hắn cùng trong đan điển thực lực cùng cảnh giới cũng đều là tăng tới chính hắn trong tay cho dù về sau hát thú hình xăm có cái gì ác ý thực lực của hắn càng cao phản kháng lực lượng lại càng lớn điểm này thả trên người hoàng đế phụ thuộc vị kia cúc áp dụng Về sau nếu là bây ạ i lộ, hoàng đế muốn đế t r giờ tiến vào tháng một mươi thẩm hạo mặc dù vẫn bận phải chân không chạm đất cơ hồ không rảnh rỗi quá nhưng cũng không có lãnh đ ạ m quá tu hành tăng thêm hát t h u hình xăm tăng thêm hắn hiện tại rất nhanh liền sẽ lại một lần nữa đứng lên tiểu cảnh giới cực hạ n điểm rồi đột phá không có gì bất ngờ xảy ra sẽ tuyển tại tháng này hạ tuần đây cũng là thẩm hạo đưa trong tay mấy món đại sự thời gian tiết điểm đặt ở cuối tháng m ộ ư ơ i một nguyên nhân đánh ra một chút thời gian có dư thuận tiện hắn an tâm đột phá tu vi cảnh giới nhìn một chút bên ngoài đã dáng chiều treo trên cao chân trời thẩm hạo rõ ràng hôm nay sợ là lại không về nhà được triệt tiêu phát trận đẩy cửa ra bước nhanh hướng phía nha môn đằng sau địa lao đi đến trên nửa đường gặp được chạy tới vương kiệm k h o á t tay áo ngăn cản vương kiệm ngôn ngữ để hắn đi cùng địa lao có lời gì chỉ cần không phải cấp tốc vậy trước tiên chờ một chút lại nói vương kiệm tự nhiên kìm nén hắn ngược lại là có việc gấp thế nhưng không phải cấp tốc sự tình đã nhà mình đại nhân ra hiệu mấy người vậy thì chờ đi chỉ là không biết thẩm đại nhân dẫn hắn đi địa lao làm gì ở trong đó bây giờ không phải giam giữ người nhà họ k ô n g sao vương kiệm rất rõ ràng trước mắt hắc kỳ trong doanh trại hạng nhất đại sự là cái gì nhưng ông ra bản án từ bắt đầu thẩm đại nhân liền không có để h ắ c t h ủ y tham dự vương kiệm cũng liền không dám hướng phương diện này g ó p sợ bị hiểu lầm thành tham công cực khổ nhưng hôm nay ông ra sự tình tựa hồ truyền xuống làm sao ngược lại là đem hắn kéo vào được vì sao nha đi vào trong địa lao lập tức liền có thể nghe tới các g i á m trong phòng chuyển tới tiếng kêu thảm thiết cũng có kêu rên hoặc là tiếng khóc dọc theo cửa hải chủ đạo hướng phía trước quá ba đạo kiểm tra về sau liền có thể nhìn thấy hai bên g i á m trong phòng đang dùng hình đại bộ phận đều là khó giải quyết chỉ loại hình thức nhắm hình phạt rất rõ ràng những người này chỉ là tại bị làm nóng người chính thức tra tấn căn bản cũng còn không có bắt đầu bất quá cho dù chỉ là làm nóng người cũng có rất nhiều người nhà họ bông biểu thị chịu không nổi hoa hoa kêu khóc các ngươi muốn biết cái gì ta nói ta nói còn không được sao nhưng các ngươi ngược lại là hỏi a trang diện kết để người phì cười không thôi lối vào giám trong phòng đều là con tốt nhỏ chân chính hạch tâm nhân vật đều ở bên trong đơn độc giám thất tạm giam bất quá vương kiệm đi theo thẩm đại nhân tiến địa lao về sau cũng không có đi bên trong giám thất mà là đến trong địa lao nước trà phòng nơi này là địa lao ngục tốt bình thường nghỉ ngơi địa phương lúc này là bông ra án thẩm vấn lâm thời làm việc điện vương nhất minh đã ra đón đi ở phía trước đem thẩm hạo nên tiến nước trà phòng con mắt chỉ là trên người vương kiệm liếc một cái tựa hồ cũng không thèm để ý nhưng trên thực tế vương kiệm xuất hiện cũng làm cho vương nhất minh trong lòng có chút đoán dù sao bản án đến mức này hắn làm qua tay người cũng không hy vọng tới tay công lao lại bị phân đi ra một chút giấy bút chuẩn bị chỉnh lý thẩm vấn danh sách ta nói ngươi viết xong về sau nhìn nhìn lại có cái gì bổ sung thẩm hạo đại mã kim đao ngồi trên ghế khoát tay đánh gây vợ hành lễ trực tiếp để vương nhất minh bắt đầu phía sau quá trình thẩm vấn danh sách chính là tiếp xuống thẩm vấn quá trình bên trong muốn từ mục tiêu miệng bên trong đạt được tin tức thẩm hạo nói rất nhanh vương nhất minh viết cũng rất nhanh không cần chừng ăn xong một bữa cơm liền làm xong sau đó vương nhất minh liền cầm lấy xuống dưới thác cấn cùng phân phát chính thức thẩm vấn cũng liền kéo lên màn mở đầu phất tay đem hầu phòng bên trong người đều thanh ra ngoài thẩm hạo bưng lên dâng lên đến trà nóng nhấp một miếng nhìn đứng ở bên cạnh túi đầu không nói vương kiệm cười nói làm sao cảm thấy ta không nên mang người tới đây thuộc hạ không dám làm việc phân biệt rõ ràng là chuyện tốt nhưng có đôi khi một sự kiện cũng không nhất định liền ánh mắt người nhìn thấy như vậy điểm vén d è m lên phía sau lại là một phương khác thiên địa đại nhân thuộc hạ mọi việc đều lấy người như thiên lôi sai đâu đánh đó còn xin đại nhân phân phó là được vương kiệm mặc dù ngoài miệng nói phân phó nhưng trong lòng cũng không phải không có một chút suy đoán dù sao vừa rồi nghe tới thẩm hạo an bài thẩm vấn danh sách phía trên đại đa số đều không chỉ chỉ là bông gia càng không chỉ chỉ hướng thế gia môn t h i ệ t còn có rất lớn một bộ phận nội dung liên quan đến chính là tông môn bông gia cùng tông môn nguyên lai cũng có sâu như vậy liên hệ mà lại nghe những cái kia thẩm vấn danh sách bên trong vấn đề cơ hồ chính là tại chỉ bông gia kỳ thật dễ thượng chính là tông môn nuôi da cắm ở t ỉ n h c ử u chiều trên người cái ống lấy máu dùng chờ vương kiệm trong lòng suy nghĩ vừa mới chuyển một vòng liền nghe thẩm hạo nói Hát thủy t rất ư nước ngươi làm làm, đưa ngươi phương Trước ớ c cả nhạc cũng các cũng chút, các nơi tông môn, các hát thủy có phải hay không cũng chút mắt phạm mở làm làm, mắt một môn, làm một bắt tại trong tuyến, ta thứ thuận tiện tông hát thủy tình báo phương diện bố trí vi điều liền nơi phải diện rồi. Trước 1007, điều chiêu. bên vùng đồng vòng rộng. nên ánh phóng không nên hay bố báo bố r đầu xa Đã ý nhiều chuyện cũng không phải là ngay từ đầu liền có thể nghĩ đến chu toàn có câu nói là kế hoạch không đổi kịp biến hóa chính là như thế trước đó thẩm hạo đối với mình định vị chính là một cái trà trộn ở thế tục bên trong một chiếc t u y ề n con nước chảy bẻo trôi gặp sao yên vậy cho dù đằng sau thành hắc kỳ doanh thống lĩnh hắn cũng bản thân định vị tại hồng trần thế tục ở trong người khác không phải đều gọi thẩm sát tinh sao thẩm hạo cảm thấy mình thành thành thật thật tại tính cựu triều làm cái sát tinh kỳ thật cũng không có gì không tốt c h ỉ ít so khi cái gì cầu hùng anh hùng tốt hơn nhiều nhưng ông ra sự tình để thẩm hạo một chút liền từ trước đó cái chủng loại kia quyển địa tự manh nhận biết trong vòng đ ố n g nhiên giật mình tỉnh lại hắn phát hiện mình thân ở dạng này một cái lấy tu sĩ vì thượng tầm kết cấu trong thế giới kỳ diệu ý đồ chỉ ở trong thế tục sống yên ổn bản thân cái này cũng quá ngây thơ một chút vốn là một cái lấy tu sĩ chiếm cứ lớn nhất tài nguyên thế giới mình cũng là một người tu sĩ sen lẫn trong thế tục ngươi liền thật là mình là người trong thế tục rồi kết quả trực tiếp bị vông ra trực tiếp đâm đến tông môn trước mặt sau đó lại bị hoàng đế từ phía sau đẩy một cái về sau gặp phải chính là mặt đối mặt cùng tông môn liên hệ kết quả này thật bất ngờ sao có chút nhưng cũng sẽ không quá ngoài ý mớn xem như ngoài ý liệu hợp tình lý đằng sau tại tông môn liên hệ thẩm hạo trong lòng vẫn là có chút n g ọ n g ư ờ n dù sao quế sơn tu viện cũng tốt thiên t h i ể m tông cũng được liền liền vạn quyển thư sơn người hắn cũng đã gặp nhưng đây đều là tự mình đối mặt cùng về sau thẩm hạo cần việc phải làm quan hệ là hai chuyện khác nhau cái trước có thể tùy tâm mà địch ra không tốt tiếp xúc liền tránh đi sẽ không tồn tại m i ế n g cưỡng mà cái sau đây là công vụ trong lòng lại không vui cũng muốn kiên trì làm cho nên vì về sau mình ở chỗ tông môn quan hệ chung không đến mức bị động tình báo đi đầu bốn chữ này liền phải phát huy được tác dụng vương kiệm nghe vậy trong lòng rút giật một cái trên mặt biểu lộ đều hơi không khống chế được hắn t r ư ơ n g mấy lần miệng mới do dự nói đại nhân thuộc hạ không xác định hát thủy trước mắt năng lực có thể hay không chạm đến tông môn tình báo cái này cái này cần hảo hoạch định một chút mới được thâm hạ ừ một tiếng nói tiếp đi không có bức bách ngươi ý tứ phương diện này thời gian đồng thời không có cứng nhắc yêu cầu ngươi c h ậ m một chút cũng được nhưng nhất định phải nhanh bắt đầu chuẩn bị kỳ thật tông môn sự tình ngươi cũng không cần nghĩ đến quá phức tạp uổng tử thành bên kia các ngươi hát thủy trước mắt không phải cũng tiến hành phải không tệ lắm vương kiệm cũng đang cười rất là buồn cười miễn cưỡng thế nhưng là đại nhân uổng tử thành bên trong những cái kia càng giống là ban phái mà lại trước mắt chúng ta cũng chỉ là ở ngoại vi hoạt động nội bộ tin tức đại đa số đều là đến từ uổng tử thành bên trong các lộ tiên nhân m u ố n tự hành tạo dựng bắt nguồn từ có tình báo con đường khả năng còn phải hoa thời gian rất dài mới được h á c thủy tại địa phương khác còn được sưng tụng một câu như cá gặp nước tiến triển thuận lợi bây giờ hai lần mở rộng về sau lại mở ra cả nước phạm vi bên trong mật thám bố trí có thể nói hừng hực khí thế nhưng duy trì có uổng tử thành nơi này là vương kiệm chấp trường h á c thủy đến nay một mực đau n h ấ t không nói xa liền nói tiêu xài h á c thủy trong uổng tử thành tiêu xài chiếm sở hữu tình báo chi tiêu gần ba thành mà nhân viên phương diện cơ hồ là hát thủy tinh nhuệ mật thám một nửa đều tại uổng tử thành liền cái này uổng tử thành bên trong mạng lưới tình báo còn một mực dừng lại tại phía ngoài nhất cách đả thông uổng tử thành trung du thế lực đều khác rất xa cái này theo vương kiệm không thể nghi ngờ là một lần thê thảm đau đớn thất bại mấy lần thỉnh tội nhưng đều bị thẩm đại nhân không nói uổng tử thành tình huống đặc thù không cần nóng lòng nhất thời uổng tử thành loại này tương đối mở ra địa phương đều gian nan như vậy có thể nghĩ những cái kia cơ hồ bản thân phong bế tông môn lại sẽ là cỡ nào khó gặm cũng không phải vương kiệm sợ khó mà là tông môn thực tế quá cứng hắn lo lắng cho mình cùng hát thủy năng lực không đủ đến trễ thẩm đại nhân chuyện quan trọng đồng thời hằng việc trừng phạt cũng là vương kiệm không dám tùy tiện đụng vào cho nên vương kiệm ý nghĩ là nghĩ trước tiên đem hát thủy yếu thế bày ra đến sau đó nhìn thẩm đại nhân thái độ nếu là thẩm đại nhân vẫn như cũ hạ mệnh lệnh hắn liền vẫn là đón lấy nhưng việc phải làm có thể hay không làm được tốt liền muốn xem vật khí đến lúc đó thẩm đại nhân cũng không tốt trách tội không phải thẩm hạo thả tay xuống bên trong c h é n t r à không có đi suy nghĩ vương kiệm tiểu tâm tư dù sao hát thủy tình huống hắn cũng rõ ràng đối mặt tông môn đích sắc có áp lực hưởng tử thành bên trong thế lực kỳ thật cũng là tông môn mặc dù bọn hắn nhìn qua cảng giống là ba phái ngươi tại hưởng tử thành là thế nào bố trí đối với tông môn cũng có thể đồng dạng bố trí khoác tay ngăn lại vương kiệm giải thích thẩm hạo tiếp tục nói trong tông môn chân chính có thể làm được tích cốc người l ắ c đ ắ c không có mấy dựa vào đan ăn no bụng lại hoàn toàn không có ẩm thực niềm vui thú đây đối với đại đa số tu sĩ mà nói đều là không thể trường kỳ tiếp nhận tra tấn cho nên chỉ cần có tuyển bọn hắn vẫn là chọn bình thường ẩm thực mà không phải đ a n ăn mặc dù trong tông môn cũng sẽ trồng một chút ăn uống nhưng về số lượng cũng không đầy đủ tự cấp tự túc còn cần từ tông môn bên ngoài mua cái này hoàn toàn có thể làm các ngươi cắt vào một cái lỗ hỏng mặt khác t ô n g môn trên cơ bản đều hết sức cửa cùng nội môn nội môn phụ trách thanh tu cùng cung cấp vũ lực bảo hộ ngoại môn phụ trách đối ngoại tiếp xúc sự vụ trong đó bao quát nhưng không giới hạn trong đối ngoại vật tư chọn mua cùng với địa phương hào cường tiếp xúc những sự tình này có chút tại ngoài sáng bên trên có chút lại tại vụ trộm các ngươi tại v ư ở n g tử thành không phải dùng tiền vật thu nạp không ít tuyến nhân sao đổi được t ô n g môn đồng dạng có thể thậm chí lấy trong tông môn loại kia lỏng lẻo q u lý ta nghĩ ngươi nếu là dùng điểm tâm nghĩ khẳng định có thể tìm xuất không ít chỗ trống có thể chui nói nhiều như vậy vương kiệm cũng rõ ràng chính mình trên vai gánh lại được đi lên thêm một thêm thế là thử dò xét nói đại nhân việc này thuộc hạ nhất định dựa theo phân phó của ngài toàn lực thúc đẩy động lòng người tay phương diện người nhìn có phải là lại phê một chút hai vòng mở rộng xuống tới hát thủy bên trong nhân thủ đã hết sức khổng lồ bốn bộ hạch tâm nhân thủ chung vào một chỗ gần một ngàn người các nơi mật thám nhãn tuyến tính đến khai trương vạn đều dễ dàng thậm chí cách mười vạn đại quan đều không xa đương nhiên trong những người này đại bộ phận cũng không biết mình đang vì ai hiệu lực ha ha ngược lại là sẽ tìm thời cơ thầm hạo lắc đầu Tiếu u d nhân g k ô không n nói lần rộng, n g thay tiếp đi, có thể. Bất quá không phải lần mở rộng, là đặc biệt phải h ba đổi, đi, đặc có quá là mở tuyển khuyết chiêu. Lần này, các hát thủy khuyết gia nhân thủ tới chỉ có thể chiêu. này chương Lần ngươi chương nhân dùng cho nhằm chỉ các gia có cho viên à o tông trên. môn bên Nhân sự vụ v yêu cầu muốn phù hợp sơ kỳ mở ra cục diện bí ẩn vì thứ nhất sự việc cần giải quyết cái khác ngươi cùng trong tay ngươi bốn bộ mình suy nghĩ vương kiệm ngượng ngùng cười cười chắp tay xác nhận mặc dù cẩn thận nghĩ đành phải xính một nửa nhưng đã không sai không thể nhận cầu quá nhiều mặt khác vương kiệm cũng rõ ràng mỗi một lần khuyết trương nhận người tiêu pha đúng vấn đề trực tiếp chính là kinh phí đủ để chấn kinh ngoại giới mắt người hạt châu khổng lồ kinh phí số tiền kia một bộ phận đến từ thẩm đại nhân danh nghĩa riêng treo ở hắc kỳ doanh trên trương mục trương gia quán rượu bộ phận lợi nhuận cũng có chỉ huy sứ nha môn trích cấp xuống tới tiền bạc còn có một ít là chính hắc thủy danh nghĩa sản nghiệp sản xuất mặc dù đến tiền phương pháp nhiều nhưng tiêu xài thực tế quá lớn cho nên vương kiệm mới luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế từ thẩm đại nhân trong tay móc điểm ra tới là một điểm đi thôi dẫn ngươi đi nhìn một chút ông gia nhân vận trọng yếu ưng t ậ n đối ngươi về sau bố trí hẳn là có chỗ trợ giút Đã mất tổ tiên. Trở về nghĩ o n g gia đem người sống nói thành người chết không phải liền là m u ô n tàng một tay át chủ bài nha đường đường huyền hải cảnh đại tu sĩ khi át chủ bài đủ thấy ông gia thực lực bản thân cùng thời khắc đều tại vì khả năng xuất hiện nguy cơ làm chuẩn bị bất quá đây đều là thoảng qua như mây khói vương gia đã từng có độc huy hoàng bây giờ liền có bao thế thảm một viên băng đan x u ố n g d ư ớ i vương thuận đan điền đan triệt để vỡ vụn bên trong chân nguyên tán loạn cảnh giới sụt giảm từ một cái huyền h ả i cảnh tu sĩ trực tiếp biến thành bây giờ tụ thần cảnh cựu trọng trọn vẹn hai cái đại cảnh giới rơi xuống ở trong đó thống khổ dùng một câu sống không bằng chết để hình dung không quá phận a thầm hạo nhìn thấy vương thuận thời điểm hắn quanh người đã đã không còn đại lượng linh khí tán loạn xem ra cảnh giới l ạ ổn định lại bất quá vương thuận trên người sắp giả thái độ cũng biến thành càng phát rõ ràng tóc trắng xóa đều là nhẹ chẳng những râu tóc bạc trắng càng là chọc rất tự nhiên thưa thất tóc trực tiếp có thể nhìn thấy phía dưới da đầu trên người lão nhân ban cũng rất nhiều làn da lên nhăn hai mắt nhắm nghiền vì sao nhắm chặt hai mắt tự nhiên là bởi vì không có cách nào mở ra không phải giờ phút này ông thuận còn hung hăng trừng mắt t h ẩ m hạo cái này tổn hại hắn tu vi để hắn sống không bằng chết kẻ cầm đầu sao thùy tích hình vương kiệm theo ở phía sau tiến đến nhìn thấy ông thuận nằm tại một t r ư ơ n g đặc chế trên giường sắt thân thể bị bản khóa cùng một chút khóa còn tay gắt gao cố định trụ mà phía trên trán có một cái mảnh miệng ấm lúc này đang từ mảnh miệng ấm hồ nước bên trong một d ọ t một d ọ t hướng xuống nhỏ xuống nước đá rơi xuống đúng lúc nện chúng ở vùng thuận mi tâm bên trên loại thủ đoạn này vương kiệm g ặ p qua là thẩm đại nhân sáng tạo thủy tích hình một loại lấy phá hủy phạm nhân tâm lý q u ỷ dị lại kinh khủng hình phạt vương kiệm còn nhớ rõ khi thủy tích hình lần thứ nhất sau khi thành công c h a tấn phòng rất nhiều s á t tài còn cảm thấy khó có thể tin cho rằng d ọ t nước nện mi tâm loại thủ đoạn này cũng có thể khiến người ta tâm lý sổ đồ thế là không ít người thân, thân nếm thử một chút kết cấu nếm thử ba người kia về sau một thời gian thật dài cũng không dám nhìn thủy uống nước đều nhắm mắt lại uống vừa nhìn thấy thủy liền toàn thân run r u dày từ đó về sau thủy tích hình ngay tại h u y ề n thanh vệ nội bộ nhanh chóng mở rộng vì thế thẩm đại nhân còn phải chỉ huy sứ nha môn một phần ngợi khen nghe nói t r ư ờ n g bạt tiền tình huống như thế nào thẩm hạo sau khi đi vào liền mở miệng hỏi thăm t h ủ tại chỗ này vương nhất minh cái sau không người đáp hồi đại nhân vương thuận tu vi mặc dù bị băng đa năn mòn đến tụ thần cảnh cựu trọng vẫn như trước xem như một cái xương cứng hồn phách cường độ khá cao lại dùng trấn hồn phụ cùng có chút tán hồn chén thuốc tiêu mất nó ý chí lại dựa vào thủy tích hình hiệu quả đã tốt lắm rồi dùng hình bao lâu rồi đại nhân đã một ngày một đêm chủ yếu là bông thuận thân thể hết sức hư gia yếu rất lợi hại nếu là dùng nhục hình lo lắng xảy ra vấn đề cho nên làm nóng người thời điểm liền trực tiếp thượng thủy tích hình vương kiệm tại bên cạnh nghe được khoe miệng có chút giật một cái trong lòng thầm nghĩ cầm thủy tích hình tới làm làm nóng người đây cũng là không có ai thầm hạo ngược lại là không quan trọng thủy tích hình không nghĩ cái khác nhục hình như thế thấy hiệu quả nhanh có một cái ớ p ủ thời gian sớm một ngày một đêm kỳ thật vừa vặn bỏ đi trong miệng hắn đồ vật vương nhất minh nghe vậy đem bông thuận miệng bên trong thiết hoạch đảo lấy ra ngoài sau đó mở ra ông thuận đầu bản khóa công năng hạn chế để ông thuận miệng có thể nói chuyện nhưng phần cổ lại giống nhau không động đậy chờ trong chốc lát thấy ông thuận vẫn như cũ không nói lời nào thẩm h ạ o mới mở miệng nói vương tiền bối vương ra vì sao được đại nạn này trong lòng ngươi hẳn là có ít phía ngoài gió bất luận làm sao phá vương ra chất lượng bao nhiêu mới là mấu chốt đúng không vương tiền bối ngươi không nói lời nào cũng được nghe ta nói là được vương ra tồn tại gần hai ngàn năm cũng coi là nhìn hết phong vân biến ả o thịnh suy thay đổi kỳ thật cũng nên sớm có minh ngộ mới đúng đặc biệt làm tông môn bao tay có thể an an ổn ổn trong t ĩ n h cựu chiều cắm d ễ sâu như vậy cất ở đây lâu như vậy không thể không nói vông da đích thật là có thật lợi hại đáng tiếc cành lá r ầ m rạp chưa chắc là chuyện tốt bàn tay quá dài cũng cuối cùng rồi sẽ bị chém đứt vông da ngàn vạn lần không nên không nên đem bàn tay đến hoàng thất đại khảo phía trên trước kia hoàng đế không nói đó là bởi vì bọn hắn khởi thế thời điểm chính là dựa vào thế g i a môn phiệt cùng đại tu tộc trợ giúp đăng thượng h o à n g vị mặc kệ vì thanh danh vẫn là nhớ tình cũ thế g i a môn phiệt mới có cơ hội dần dần lớn mạnh đến hôm nay nhưng khi nay bệ hạ lại không giống bình thường h ã n từ nhỏ đã chưa từng cảm thụ các ngươi thế g i a môn phiệt t ấm áp tương phản ngược lại là đối thói đời nóng lạnh thấm sâu trong người cuối cùng nạnh sinh sinh dựa vào mình đặc biệt ánh mắt cùng thủ đoạn tại các ngươi thế g i a môn phiệt không có chú ý nơi hẻo lánh tụ lên lực lượng đồng thời sinh sinh cười cuối cùng cho nên tại bệ hạ trong mắt các ngươi những thế g i a này môn phiệt đều là hút máu người con n môi đều nên trục chết mà các ngươi bông ra lại là thế g i a môn phiệt bên trong nhất phát triển cái k i a một nhà cho nên ý của bệ hạ chính là bắt các ngươi nhà làm đột phá khẩu dễ thu dọn một chút quốc triều bên trong thế ra môn phiệt loạt ư ợ n g ha, ha. nhưng mà ai biết không cha không biết cha một cái giật mình các ngươi ông gia nguyên lai xa không chỉ chỉ là thế g i a môn phiệt đơn giản như vậy gốc rễ tử thế mà làm ấy nhà nhị lưu tông môn lui ra ngoài bao tay c h ậ p c h ậ p vận khí này nói các ngươi không may về đến nhà không quá phận a cho dù ông thuận tâm trí k i ê n nghị nhưng khi hắn nghe tới thẩm hạo loại này giết người chu tâm nói thẳng lúc cũng không nhịn được nghiến răng nghiến lợi vang lên kèn kẹt quá khi dễ người g i ế t người khác cả nhà còn nói ngồi châm t r ọ n g ý tứ chính là ngươi xem một chút ta cũng không phải phải đặc biệt nhằm vào các ngươi ông gia tất cả đều là chính các ngươi quá sẽ dạy vò đem mình cho dạy vò không có sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế đâu một mực điệu thấp một chút không tốt sao nhất định phải làm cái tính cựu triều đệ nhất thế ra sách có thảm hay không a ngươi vương thuận tâm lý giờ này khắc này là sụp đổ lúc trước hắn còn đang suy nghĩ vì cái gì v ông gia cục diện tốt đẹp tình huống dưới lại đột nhiên trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ bất luận thấy thế nào hắn cũng không nghĩ tới lý do cho dù hoàng đế muốn thu thập bọn hắn v ông gia cũng tuyệt đối sẽ không vừa lên đến liền phái nhiều như vậy kim kiếm vệ cao thủ đến dù sao ông gia gặp người trước hình tượng chỉ là một cái đại tu tộc mà thôi có thể có bao nhiêu lực lượng không tầm thường một cái cánh quân tiên phong doanh liền đủ mà đến lúc đó ông gia liền có thể lợi dụng mình giấu đi át c h ủ bài chạy thoát đại bộ phận người tuyệt không về phần hiện tại như vậy thế thảm trước đó một mực nghi hoặc không hiểu bây giờ ngược lại là tất cả đều minh bạch ông gia sở dĩ rơi xuống bây giờ này tấm tình cảnh tất cả đều là đối diện cái này hắc kỳ doanh thống linh công lao là hắn tại chuẩn bị trước khi động thủ cha ra ông gia sở hữu nội tình lúc này mới dẫn tới nhiều như vậy kim tiếm vệ cao thủ này mới khiến ông gia gần như toàn diệt là ngươi là ngươi hại chúng ta hôm ra t r ư ơ n g một nghìn chín trăm linh chín công cụ thẩm vấn môn đạo thẩm hạo là biết một chút nhưng không gọi được tinh thông bởi vì hắn chưa hề xuống tâm nghĩ đi học quá cái đồ chơi này sẽ đều là mưa dầm thấm đất đến dù sao giết người hắn không nương tay nhưng c h a tấn người hắn vẫn còn có chút không t h í chứng mặc dù không phải trong tay hành ra nhưng làm sao từ trên tâm lý để một người phòng bị thư giãn hoặc là sụp đổ thẩm hạo vẫn có một ít thủ đoạn nói đơn giản một chút chính là muốn để mục tiêu cảm xúc n h ấ t lên khoảng cách chập trùng c u n hỉ hoặc là bi thương hoặc là phẫn nộ đều có thể Cảm suy nghĩ trước mắt lời nói thật đúng là không cần thiết nhất định phải cậy mở vòng thuận miệng nói là người hứng thú cũng là không đến mức thẩm thạo không có loại này làm nhục người khác gác thú vị hắn sở dĩ muốn nghiêm túc thẩm nhất thẩm vị này v ông gia đã từng huyền hải cảnh cao thủ chẳng qua là muốn biết càng nhiều liên quan tới những cái kia nhị lưu tông môn tình báo thôi nói là chỗ chức trách không dám qua loa vạn nhất đến lúc kim kiếm vệ triều những cái kia nhị lưu tông môn động thủ thời điểm lật xe làm sao bây giờ chỉ là một cái v ông gia liền tàng huyền hải cảnh tu sĩ loại này lớn át chủ bài đường đường nhị lưu tông môn sẽ không có chút thủ đoạn tự vệ biết người biết ta bách chiến bách thắng nói đến mặc dù khoa trường nhưng cũng có hắn phổ biến tính đến lúc đó xuất ra một chút có thể làm tham khảo tình báo cho phong hồng sơn trang cũng có thể ra vẻ mình không có đang cố ý lãng phí thời gian kiếm sống một phương diện khác thẩm hạo cũng không hy vọng mình cho phong hồng sơn trang lưu lại ấn tượng cũng chỉ có âm hiểm đắc gác chí ít hẳn là thêm một cái nữa thủ đoạn đáng tin nhãn hiệu mới tốt dù sao phong hồng sơn trang là tính cựu chiều bên trong tầng chốt nhất vũ lực thẩm hạo là không hy vọng cùng địa phương lên cựu o á n v ư ơ n g thuận tâm tính tu vi như thế nào thẩm hạo không thể nào phán đoán nhưng bây giờ cảnh giới bị hủy lại bị rót thuốc lại thụ một ngày một đêm thủy tích hình cha tấn vương thuận đang nghe thẩm hạo ngôn ngữ kích thích lúc rất nhanh liền không kèm được phẫn nộ cảm xúc rốt cuộc tìm được một cái cụ thể chỗ tháo nước là ngươi là ngươi hủy ngàn năm ông ra ngươi chết không yên lành không thể không nói bàn về mắng chửi người t r ợ búa vô lại đều hơn xa những tông môn này tu sĩ mắng đến mắng đến liền vô cùng đơn giản mấy câu không có chút nào lực sát thương không nói ngược lại là để người phát giác trong lòng bọn họ phòng tuyến sụp đổ dấu hiệu ha ha ta về sau làm sao cái kiểu chết cũng không nhọc đến ông tiền bối nhọc lòng ngược lại là v ông tiền bối phải vì v ông già tương lai suy nghĩ một chút a tuy nói hiện tại v ông già ở vào t u y ệ t cảnh nhưng tốt xấu còn có hai cây dòng roi bên ngoài sống được thật tốt vụ trộm còn có hay không khác dòng roi âm thầm tản cũng được điều tra thêm những người này chẳng lẽ v ông già liền thật mặc kệ sao thẩm hạo không phải tra tấn cao thủ nhưng hắn cũng là có con đường là người liền có khó có thể dùng bỏ qua hoặc là quan tâm sự tình cùng người con bọ gậy một thân người thủy chung là s ố ít, bên người sạp hàng càng lớn cần quan tâm đồ vật thì càng nhiều huống hồ đối với đại gia tộc đến nói còn có cái gì là so vong tộc diệt trùng thảm hại hơn sự tình sao không có cho nên thẩm hạo lại một lần nữa tê ra không biết dùng qua bao nhiêu lần cũ đường uy hiếp một chiêu tiên cật biến thiên mặc dù cũ mặc dù không có k ỹ xảo nhưng không chịu nổi chiêu này dùng tốt đa đặc biệt là dùng để đối phó vông gia dạng này cao môn đại hộ hữu hiệu nhất quả nhiên nâng lên dòng dõi hai chữ nổi giận vông thuận liền giận không nổi sở hữu l ử a giận đều tại thẩm hạo mỗi chữ mỗi câu trúng cấp tốc n g ư n g kết ai cỡ nào kiên cường một người à một ngày một đêm thủy tích hình đều không kêu một tiếng đã được cho xương cứng bị kích thích đến gia tộc hủy diệt căn nguyên mới trừ ầm lên Cuối cùng nhưng lại bởi nhưng vương ì dòng hai chữ á khẩu không roi hai lời chữ khẩu á trả đ ợ c Đích xác, làm v thuận trầm mặc hồi lâu mới mở miệng thăm dò một câu nhưng thẩm hạo lập tức lần nữa đánh vỡ vương thuận hy vọng thẩm hạo nói trước mắt bị các ngươi v ô n g g i a kéo ra đến nhị lưu tông môn mấy nhà trong đó có nhà ngươi cái kia hai cái lọt lưới t ử đệ tìm kiếm tre chở hai nhà cái này hết sức tốt cha bọn hắn đều không phải tu sĩ tại không có cách nào sử dụng trận pháp truyền thống tình huống dưới trong thời gian ngắn căn bản trốn không xa bọn hắn địa phương có thể đi cũng đã rất tốt đoán kể từ đó ông tiền bối cảm thấy cho cái kia hai nhà tre chở các ngươi v ô n g g i a t ử đệ nhị lưu tông môn chụp một đỉnh chứa chấp phản tặc tội danh như thế nào mặt khác mấy nhà có thể hay không cho bọn hắn định một cái cùng diệp lan xanh loa án nghịch tặc cùng một ruột tội danh các ngươi dám có gì không dám chỉ là nhị lưu tông môn mà thôi thật là mình là siêu cấp tông môn rồi quốc triều có thể chấn áp đương đại các lộ tông môn ngoan ngoan chẳng lẽ sát lại là đức hạnh còn không phải dựa vào đ à o kiếm đến lúc đó ngươi bông ra hai cái đệ tử có thể chết tại loạn quân ở trong thi thể khó phân biệt cũng có thể bị bắt về đầu người đối tượng danh sách hai chủng kết cục bông tiền bối cảm thấy loại nào rất nhiều đúng những cái kê bông ra giấu đi dòng roi huyết mạch chắc hẳn hẳn là có không ít người rõ ràng à. cực hình phía dưới bông tiền bối cho rằng đều có thể giống như ngươi cắn răng gánh vác được sao đến lúc đó đầu góc đều không phải chính bọn hắn còn có thể thủ được cái gì bí mật cho nên nha vông tiền bối giờ này khắc này tốt nhất vẫn là vì ngàn năm vọng tộc ông ra bản thân suy nghĩ một chút dòng roi nếu là đoạn tại trong tay của ngươi vông ra liệt tổ liệt tông dưới mặt đất có linh sợ cũng phải mắng ngươi một câu bất hiếu t ử tôn a huống hồ ngươi vông ra nói đặt cơ sở tại những cái kia nhị lưu tông môn trong mắt chỉ là công cụ thôi thật sự cho rằng những tông môn kia sẽ coi các ngươi là người một nhà ta xem qua các ngươi cùng tông môn sớm đi thời điểm thiên lý âm p h bên trong rất nhiều nội dung đều phản ứng các ngươi bông ra đi đến một bước này đều là bị những cái kia lòng tham không đ ấ y nhị lưu tông môn bước đi ra các ngươi có nghĩ qua phải khiêm tốn tổn t ụ nhưng những tông môn kia vì càng nhiều chia lãi lợi ích không ngừng giật dây các ngươi lớn mạnh cuối cùng trở thành quốc triều đệ nhất thế g i a cũng bởi vậy mà tới cho nên nói các ngươi tình cảnh hiện tại cuối cùng còn phải đem t r ư ớ n g tính tại những tông môn kia trên thân thấy bông thuận lại là rất dài rất dài trầm mặc thẩm hạo lại nói ta thẩm hạo ở bên ngoài thanh danh không tốt nhưng tín dự là có cam đoan nói ra đó chính là trên bảng đình cái đình nếu như b ô n g tiền bối muốn vì nhà mình cân nhắc không ngại mau c h ó n g quyết định một khi chờ bên này lấy khẩu cung xong hình thành hoàn chỉnh hồ sơ như vậy phong hồng sơn trang kim kiếm vệ nhóm sẽ phải bắt đầu đập thủ đầu tiên gặp nạn chính là những cái kia bị các ngươi b ô n g ra giải ở các nơi ẩn tàng huyết mạch khẳng định là muốn một tên cũng không để lại Trước Chứ thực, Vương Kiệm vẫn đứng tại bên cạnh, mắt thấy đối bông thuận tra tấn toàn bộ quá trình. Theo thuật thẩm tra tấn thủ Vương Vương chứng cạnh, có nhân đứng vẫn bên bông lên nói đoạn Kiệm Kiệm kỹ đối đi đại bộ quá lẽ so với những cái kia chuyên môn làm t r a tấn s á t tài kém cách xa và giảm nhưng là đối với phạm nhân nhân tâm đem khống cùng trong lời nói nhỏ x í u sắc bén cùng thẳng vào chỗ yếu hại lại làm cho vương kiệm đội phục không thôi giam ba câu liền có thể để một cái lúc đầu tâm trí kiên nghị phạm nhân tiến tới mất h e o sau đó khiến cho sụp đổ bắt được người khác nhược điểm sau đó tiến hành uy hiếp cái này tuy nói không phải cái gì mới mẹ thoại thuật khả năng dùng đến như thế có thứ tự lại là cực kỳ hiếm thấy dù sao vương kiệm trừ thẩm đại nhân liền không có gặp lại người khác có thể sử dụng như thế tinh túy về sau thẩm vấn liền không có quá lớn k ú c chết bị phá mất tâm lý phòng tuyến b ông thuận thế nào lại là thẩm đại nhân đến chán đối thủ tại không có lựa chọn cùng giá tiền tốt giảm tình huống dưới chỉ có thể khay m à xuất khẩn cầu đổi một cái đồng thời không thực chất cam đoan hứa hẹn đây là thời điểm liền có thể hiện ra một người tín dự là trọng yếu bao nhiêu nếu như thẩm hạo bên ngoài thanh danh bên trong lại một cái nói không giữ lời n h ắ n hiệu cái k i a b ông thuận cho dù chết cũng không thể nào hỏi cái gì nói cái nấy c ự c hình cũng chỉ là cậy mở miệng không thể cam đoan ép khô đối phương trong đầu hoa quả khô mặc dù thẩm đại nhân không có nói rõ nhưng có trước đó cái kia một phen sau khi trao đổi vương kiệm cũng minh bạch thẩm đại nhân nhưng hắn đứng ngoài quan sát thẩm vấn có ý tứ là cái gì không có gì hơn chính là để vương kiệm đối với trong tông môn tình huống có một cái càng trực quan nhận biết cùng trong tông môn đối ngoại sự vụ đến cùng có thứ gì đường đi cùng quen thuộc kết nối phương thức đây coi là được là một trận hành động trước t h ư ờ n g thức hóa không đơn thuần là v ư n g thuận vương gia sở hữu hạch tâm thành viên đều bị thẩm đại nhân dùng cơ hồ giống nhau thủ đoạn gõ mở miệng khác biệt duy nhất chỉ là ở chỗ hưng thuận dùng thủy tích hình mà những người còn lại đều là tại nhục hình tình huống giới bị đánh tan lý trí phòng tuyến đợi đến từ trong đ ị a lao r a vương kiệm trong lòng đối với tông môn cái này một khối ngày xưa chống không cho dù có một cái trực quan nhận biết ám đạo đích sắc cùng thẩm đại nhân nói đồng dạng trong đó kết cấu cùng uông tử thành bên trong những cái kia thế lực không sai bịt lắm thật muốn chui vào trong vẫn là có không ít chỗ chống có thể lợi dụng về sau thẩm hạo liền để vương kiệm đi công giải phòng chờ lấy hắn mà chính hắn thì là cầm t r ư ớ c đó trong hoàng cung từ hoàng đế tự mình phê đỏ sửa chữa qua thế gia m ô n v i ệ t cùng đại tu tộc tiêu trừ danh sách tìm được đoạn rác ốc xá đoạn t r ư n g lão đây là tiếp xuống cần động thủ danh sách phía trên đem động thủ độ chấn động đánh dấu rất rõ ràng còn x ngoài ngoài, bất quá cũng hỏi hơn bốn mươi nhà cùng nhau động thủ còn cần một ít nhân thủ thẩm đại nhân nhưng có cái gì an bài mặt khác liên ơ i quan tới tập kích phương diện hắc kỳ doanh bên này tranh thủ vào ngày mai buổi chiều trước cho mấy phần liên quan tới những cái kia nhị lưu tông môn tình báo tới lấy cung cấp đoạn trường lao tham tưởng mà cụ thể tập kích phương lược cũng muốn mời đoạn trưởng lão hao tổn nhiều tâm trí đoạn giác nhẹ gật đầu nàng lo lắng chính là thẩm hạo tại cụ thể chiến đấu bố trí lên nhúng tay còn lại cũng có thể thương lượng chẳng qua hiện nay xem ra lo lắng đều là dư thừa thẩm hạo đồng thời không có nhúng tay chiến đấu ý tứ hắc kỳ doanh cũng chỉ là bị làm hiệp đồng lực lượng đến điều động từ phong hồng sơn trang lại điều người tay tới đoán chừng cần một ngày thời gian mà hơn bốn mươi nhà cùng nhau động thủ tổng cộng còn cần ba đến bốn ngày các ngươi hắc kỳ doanh người có thể hôm nay liền bắt đầu động đến lúc đó cũng không đến nỗi đến trễ chiến cơ đoạn giác tán thành thẩm hạo kế hoạch cho dù đối với thẩm hạo nói tới có thể cung cấp một chút liên quan tới cái kia mấy nhà nhị lưu tông môn tình báo cũng không thèm để ý nhưng có dù sao cũng so không có tốt đoạn giác trong lòng vì đó sao nhằm vào nhị lưu tông môn lực lượng hoạch định chính là sáu tên huyền hải cảnh tu sĩ còn muốn tăng thêm kim kiếm danh o có những lực lượng này đặt cơ sở đoạn giác không cho rằng cái kia mấy nhà nhị lưu tông môn có thể có phản kháng khả năng thẩm hạo cười xác nhận hắn bên này sau khi trở về liền sẽ cho các nơi hắc kỳ doanh đi mật bảo đảm để bọn hắn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu tùy thời chuẩn bị xuất kích đã nhanh đến giờ dần thời gian này phong nhật thành bên trong đại bộ phận người đều vẫn là ngủ say thời điểm chỉ có một ít đặc thù ngành nghề người bắt đầu dậy thật sớm chuẩn bị bắt đầu làm việc t ỷ như nói bán điểm tâm sữa đậu nành màn thầu bánh bao cùng bánh thịt đều cần thời gian đang gấp làm mà hắc kỳ doanh trong nha môn đồng dạng phần lớn luân phiên c h ấ p dịch gần nhất bên này đại bộ phận người đều loay hoay chân không chạm đất trở lại mình công giải p h ò n g lúc thẩm hạo cũng có chút mệt mỏi dựa vào ghế xoa mi tâm chờ trận này làm xong liền nên hảo hảo nghĩ một chút nói đi ngươi còn có chuyện gì v ư ơ n g lên người gác cổng đưa vào trà nóng rót một miệng lớn sau đó mới bắt đầu để vương kiệm đàm hắn chuyện bên kia vương kiệm khoanh tay đứng tại đối diện có chút không người nói đại nhân là liên quan tới loại kia màu đỏ đan dược sự t ì n h cùng nguyên thể kế hoạch một chút mới lạ phát hiện t h ầ m hạo liếc mắt liền thấy vương kiệm trên mặt đắc ý thế là minh bạch cũng đều là tin tức tốt dương lên cái cảm ra hiệu vương kiệm nói tiếp đại nhân chỉ huy sứ bên kia đến hồi âm nói loại kia để người có được ăn mòn người bên ngoài hồn phách năng lực cùng sinh cơ đan dược chúng có bốn loại đã kiểm chứng là thật d ư liệu theo thứ tự là quỷ kiềm cô huyết nhu rất phấn lam bánh hoa cùng hôi trùng c h ấ p có cái gì đặc biệt sao t h ầ m hạo đối dược liệu k i a là mười phần người ngoài ngành trực tiếp mở miệng vấn đáp án hồi đại nhân lời nói cái này bốn loại dược liệu tất cả đều là man tộc địa giới dược liệu trong đó hôi trùng chấp nhất là thưa tớt tính cựu chiều bên này cơ hồ không có ai dùng đến đến chư luyện chế độc đan bên ngoài ít có khác công dụng thuộc hạ hỏi qua rất nhiều đại dược đi nói hôi trùng chấp chủ yếu nguồn tiêu thụ nhưng thật ra là tại phía đông cụ thể hỏi mới biết được là nhược thủy lưu v ư ợ hướng đông cụ thể hướng chạy nơi đó rất nhiều hiệu buôn đều không rõ ràng bọn hắn đều tại nhược thủy ven bờ bến tàu làm giao tiếp nhược thủy lưu vực phía đông ngươi nói là hưởng tử thành t h ầ m hạo kinh ngạc hỏi bởi vì nhược thủy lưu vực thành lớn cơ hồ không có lại thuận dòng tiếp tục hướng đông vậy cũng chỉ có thể là hưởng tử thành cái này đồng dạng thương nhân căn bản là không có nghe nói qua địa phương không sai đại nhân chính là hưởng tử thành ta để hưởng tử thành bên trong thám tử hồi báo tin tức nói hưởng tử thành bên trong đích xác đối hôi trùng chấp tiêu hao rất lớn tựa hồ là có một ít đặc thù công dụng uổng tử thành là địa phương nào đã không cần nói năng d ư ờ n già nơi đó trừ hấp dẫn nhất ánh mắt địa cung bên ngoài chính là hôn tạp thế lực cách cục trong đó nhất làm cho huyền thanh vệ nhớ mai không quên chính là trong đó đã rõ bài ngụy tả môn tu sĩ tô n g môn chính dương tông chính dương tông bây giờ là hát thủy tại uổng tử thành số một mục tiêu ưu tiên cấp so ba khôi thủ cũng cao hơn sương tại thẩm hạo còn không phải thống l ĩ n h thời điểm liền đối chính dương tông mơ ước xưa nay t ử là tới từ trước đó tính tây trận kia buôn lậu đại án cùng tình huống dưới mắt có chút tương tự chính là chính dương tông là dựa vào p h á trướng đan tới lôi kéo cùng khống chế môn hạ ngụy t à môn tu sĩ mà bây giờ t à môn tu sĩ dùng cũng là đan chỉ bất quá loại này màu đỏ đan dược so p h á trướng đan càng âm t à lợi hại hơn lúc trước phải nghe p h á trướng đan thời điểm thẩm hạo liền rất hiếu kỳ hiếu kỳ p h á trướng đan đến cùng như thế nào đạt tới có thể để ngụy t à môn tu sĩ xem như phúc lợi đến cấp cho sản lượng cao như vậy sao lúc ấy liền hoài nghi ngụy t à môn tu sĩ bên trong có số lượng không ít luyện đan sư về sau hát thủy thẩm thấu đến uổng tử thành về sau âm thẩm điều tra chính dương tông ra vào vật tư trong đó đích sắc có một ít dược liệu nhưng đồng thời không có phát hiện phù hợp số lượng luyện đan sư trong chính dương tông ra b ả o cái này có hai cái khả năng một thẩm h ạ o phán đoán sai lầm phá trướng đan không phải chính dương tông tự hành luyện chế hai những cái kia luyện đan sư bị chính dương tông nhốt lại không thấy ánh mặt trời lúc đầu hai cái khả năng đều tồn tại nhưng hôm nay xem ra hẳn là loại trước nguyên nhân nói một cách khác chính dương tông phá trướng đan cực khả năng không phải chính bọn hắn luyện chế mà là từ phía sau cái gọi là thánh môn luyện chế về sau phái phát hạ đi nói cách khác tả môn tu sĩ bên trong đích xác thật có một nhóm lớn tay nghề siêu còn luyện đan sư tại hiệu lực phá trướng đan cũng tốt bây giờ hại người cái chủng loại kia màu đỏ đan dược cũng được hơn phân nửa đều là xuất từ bọn hắn tri thủ nhưng vấn đề ở chỗ tả môn tu sĩ hành tung lơ lửng không cố định coi như thật sớm khóa chặt chính dương tông nhưng hắn phía sau những cái kia tả môn tu sĩ lại là hoàn toàn không gặp tung tích lần này vương kiệm mang tới tin tức này về sau tình huống liền không giống loại kia màu đỏ đan dược đan phương mặc dù còn không có bị nịch hứng ra nhưng lại xác định trong đó bốn loại dược liệu mà xảo chính là cái này bốn loại dược liệu bên trong một loại tương đối đặc biệt cũng chính là cái kia hôi trúng chớp địa phương khác cơ hồ không dùng đến những luồng tử thành bên trong lại đại lượng lưu cầu điều này nói rõ cái gì nói rõ loại kia quỷ dị màu đỏ đan dược nếu là muốn đại lượng luyện chế lời nói chỉ có thể trong luồng tử thành mới có thể cầm tới đầy đủ hôi trùng chấp làm nguyên vật liệu về phần hôi trùng chấp nơi sản sinh man tộc bây giờ bị tĩnh cựu triều biên quân lực đồng dạng nhiều lần trải vớt lưu lại đất phần trăm chính là đem man tộc làm heo đuôi lớn như vậy địa phương lại không tồn tại cho t à môn tu sĩ lâu dài sinh tồn thổ nhưỡng mà lại man tộc địa giới trên cơ bản cùng tĩnh cựu triều kết nối thông đạo c ấ ra vào cực kỳ không t i ệ n trừ phi ẩn cư dấu kín không phải tà môn tu sĩ rất không có khả năng chạy đến man tộc địa giới thượng lập đại bản doanh trước đó ý nghĩ là tà môn tu sĩ có khả năng giấu kín tại tĩnh cựu triều bên trong nơi nào đó dù sao tĩnh cựu triều quá lớn g i ấ u người vẫn là rất dễ dàng lại bốn phương thông suốt cũng dễ dàng cho chuyện di cùng phát triển thế lực đương nhiên hưởng tử thành cũng đang hoài nghi phạm vi bên trong nhưng h á c thủy nhưng vẫn không có xác thực phát hiện cho nên chuyện này đến bây giờ vẫn luôn không có kết luận tà môn tu sĩ đại bản doanh ở đâu hoặc là nói bọn hắn có hay không đại bản doanh hai vấn đề này một mực cũng đều là hát thủy bốn bộ treo đỉnh đầu hàng đầu muốn cái vấn đề bây giờ tựa hồ có đáp án đại nhân dựa theo đối loại kia quỷ dị đan dược bên trong dược liệu suy đoán hôi trùng chấp trên cơ bản đều tập trung ở hưởng tử thành cho nên tà môn tu sĩ đại bản doanh có tám thành khả năng ngay tại hưởng tử thành bên trong cất dấu chỉ bất quá bây giờ còn không có bị hát thủy phát hiện thôi thầm hạo nhẹ gật đầu hắn cũng tán thành vương kiệm phỏng đoán mặc dù điều phỏng đoán này cũng không phải là tuyệt đối nắm chắc nhưng đã cao hơn sáu thành có thể tạm thời làm làm chắc chắn tình hướng đến xem có thiên về điểm liền tốt nhưng nhớ lấy không thể đánh cỏ đậu rắn nếu như các ngươi phán đoán là chính xác như vậy những cái kia ẩn thân trong hưởng tử thành t à môn tu sĩ liền khẳng định cùng các ngươi hát thủy giống nhau là ra ngoài ở nút dấu kín trạng thái cũng nhất định bốn phía bố trí không ít hai mắt thậm chí bọn hắn có khả năng đối sự hiện hữu của các ngươi sẽ có phát giác cho nên các ngươi bố trí hưởng tử thành nhiệm vụ bên kia lúc nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn hiểu không có phương hướng lại cũng không mang ý nghĩa sự tình liền đơn giản tương phản nhằm vào tả môn tu sĩ tại hưởng tử thành bên trong dấu kín loại khả năng này một chút liền để hát thủy trong u ổ n tử thành nhiều một tầng dùng thế lực bắt ép thậm chí là uy hiếp so với tà môn tu sĩ hát thủy tại vũ lực phương diện chính là cái hài nhi một khi bại lộ thân phận kết quả kia rất có thể chính là chết được vô thanh vô tức thuộc hạ minh bạch nhất định sẽ làm cho h uổng tử thành bên trong thám tử càng thêm cẩn thận vương kiệm hết sức tự tin h uổng tử thành một mực làm hát thủy công tác tình báo quan trọng nhất chẳng những kinh phí nghiêng nhân viên thượng cũng là toàn bộ phân phối hát thủy mật thám bên trong tinh n g u ệ đây cũng là vì sao lâu như vậy hát thủy trong u ổ tử thành chưa hề đi ra bị l ậ nguyên nhân mỗi một nhân tri ở giữa đều có phòng cháy câu một tuyến liên lạc trung hạ thân phận ngăn cách tăng thêm khẩn cấp phương lược coi như một tuyến nhân viên bại lộ cũng tuyệt đối sẽ không kéo tới hát thủy trên thân đến càng bất quá lan đến gần h u y ề n thanh vệ điểm này vương kiệm rất có lòng tin đây là hát thủy bốn bộ lặp đi lặp lại nhiều lần thôi diễn tự tra qua sau được đi ra kết luận vương kiệm cười tiếp tục nói đại nhân có hôi trùng chấp cái này manh mối về sau chúng ta truy tung liền dễ dàng nhiều phát hiện uổng tử thành bên trong hôi trùng chất lượng tiêu hao cực lớn đại đa số bị dùng để chế một loại gọi tuyệt khí xương độc lại phối hợp đặc thù pháp khí sử dụng sinh ra uy lực không nhỏ có thể trong thời gian ngắn bao trùm một mảng lớn khu vực khiến cho bên trong vật sống chết hết thứ này nghe nói ở cung điện dưới lòng đất bên trong hết sức thực dụng dựa theo r a vào hàm lượng hôi trùng chấp vẹn vẹn bị dùng để chế tuyệt khí liền chiếm tổng nhập h à n g lượng tám thành còn nhiều còn lại hai thành trong l u n g tử thành bị chế thành độc đan độc đan về số lượng có thể thông qua độc đan mỗi khoản nhu cầu lượng đến phỏng đoán không sai biệt lắm cùng còn lại hai thành khép đến bên trên vấn đề hẳn là nằm ở chỗ những cái kia bị cầm đi chế tắc tuyệt khí hôi trùng chấp phía trên thầm hạo nghe đến đó trong lòng cũng hiểu hỏi ngươi là hoài nghi hôi trùng chấp trong uổng tử thành bị người đánh lấy ngụy trang tham ô rồi có phát hiện cái gì sao có đại nhân uổng tử thành bên trong mặc dù các loại thế lực rắc rối phức tạp nhưng một mực ổn định địa vị chính là ba khôi thủ mà luyện dược loại này bạo lợi nghề đồng dạng thế lực nhiều lắm là chính là uống hai ngụ canh đầu to đều tại ba khôi thủ một trong trường sinh môn cầm trong tay tuyệt khí trên bản chất cũng là độc đan hóa khí một loại thủ đoạn cho nên loại này kỳ lạ lại trong uổng tử thành hút hàng đồ vật chính là trường sinh môn trong tay một môn làm ăn lớn tám thành tả hữu hôi trùng chấp chính là trường sinh môn ăn ngươi hoài nghi những cái kia tả môn tu sĩ ẩn thân trong trường sinh môn thầm hạo cho mày sự tình thế mà tựa ở hưởng tử thành ba khôi thủ trên thân cái này liền có chút khó giải quyết t r ư ớ c 1012, lợi dụng hưởng tử thành ba khôi thủ theo thứ tự là huyết y môn quan tông trường sinh môn cái này ba khôi thủ nắm giữ lấy hưởng tử thành bên trong các đại sự khi cùng trọng yếu nhất địa cung ra vào cùng danh ngạch phân phối là hưởng tử thành bên trong danh phủ kỳ thực t ầ n g cao nhất thế lực huyết y môn liền không nói trước đó hoàng thất đại khảo thời điểm liền rất rõ ràng cùng dương văn quảng có dinh dấp vụ như thế coi như huyết y môn đối tính cựu t r i ề u phương diện thái độ tuyệt đối không gọi được thân mật chí ít vụ trộm còn tích cực cho tính cựu chiều nội bộ ngột ngạt mà trường sinh môn chính như trước đó vương kiệm nói như vậy đem ưởng tử thành bên trong luyện dược nghề năm đến xích sao bình thường thế lực cũng liền tự sản từ tiêu sản xuất có hạn căn bản không có cách nào thỏa mãn các nhà tu sĩ đại bộ phận nhu cầu mà không đủ cái này một bộ phận liền muốn tại trường sinh môn trong tay hoa đại giới thu hoạch trường sinh môn trong tay bất luận là chữa thương vẫn là tăng khí lại hoặc là đặc thù tác dụng đan g dược phẩm cấp từ cao xuống thấp đều có coi như bảo đan loại này bên ngoài hết sức hiếm thấy đồ tốt cũng có thể nói là nguồn cung cấp dồi dào dựa theo hát thủy truyền về tình báo miêu tả trường sinh môn trừ tại phương diện chế thuốc biểu hiện được rất cường thế bên ngoài tại bình thường đồng thời không có lộ ra hết sức bá đạo phàm là ngươi không nên đi trêu chọc trường sinh môn n ư ờ i bọn hắn cũng lười để ý đến ngươi tại ba khôi thủ bên trong trường sinh môn xem như vai trò thấp nhất một cái về phần quan tông đây là ba khôi thủ bên trong cùng t í n h cựu chiều quan hệ mật thiết nhất một nhà uổng tử thành bên trong chính yếu nhất vật tư lưu động chính là từ quan tông tại cầm giữ cho người ấn tượng chính là thời thời khắc khắc phía sau đều có một bộ lớn nhỏ không đều nhan sắc cũng khác nhau quan tài có chút trên quan tài còn có xích sắt cùng phụ lục quân quanh xem ra hết sức quỳ dị có đôi khi nhìn xem quan tông miêu tả luôn cảm thấy những n à y t r ờ i thi thể cùng khôi lỗi tu sĩ xem ra so t à môn tu sĩ còn t à môn nghe nói quan tông chỉ có uổng tử thành bên trong mới có ẩn hiện bởi vì đây là trong cung điện dưới lòng đất lưu chuyển tới đặc thù pháp môn chỉ một nhà ấy ba khôi thủ bên trong liền cái này đã có huyết y môn cùng tính cựu chiều vô thiện ý đồng thời duy trì rõ ràng ác ý hiện tại trường sinh môn cũng có hiểm nghi thậm chí một khi ngồi vững cái này so huyết y môn uy hiếp lớn hơn dựa theo vương kiệm suy đoán hôi trùng chấp là bị người chuyển làm hắn dùng như vậy cũng chỉ có thể là cầm giữ luyện dược cùng hôi trùng chấp tám thành sản xuất cùng nguồn cung cấp trường sinh môn như vậy vấn đề liền đến nếu như hết t h ể chính như sở liệu như vậy trường sinh môn cùng t à môn tu sĩ đến cùng quan hệ thế nào hoặc là chính là trường sinh môn như huyết y môn đồng dạng trong bóng tối trợ giút tả môn tu sĩ hoặc là chính là trường sinh môn chính là t à môn tu sĩ cư trú chỗ thậm chí hết sức chuyện khó giải quyết ta nhưng trừ để hát thủy tiếp tục theo vào cẩn thận chứng thực bên ngoài tạm thời thật đúng là không có bất kỳ cái gì có thể trực tiếp biện pháp giải quyết vấn đề nơi đó là hưởng tử thành tính cựu triều liền tiến vào đều cần báo cáo chuẩn bị đồng thời bằng vào danh ngạch mới được địa phương cũng không phải quốc triều cảnh nội các đại tông môn thêm nữa lại là ba khôi thủ một trong về sau coi như ngồi vững liên quan tới t à môn tu sĩ suy đoán sợ cũng còn muốn bàn bạc kỹ hơn mới được tùy tiện sợ là không dám vọng đ ộ n như thế chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thẩm hạo trong lòng thật nhanh liền nghĩ đến sự tình đến tiếp sau tiết điểm thế nhưng không cái gì biện pháp giải quyết chỉ có thể bông u xuống đem sự tình lưu cho thời gian có lẽ về sau có thể có mới c h u y ể n cơ vương k i ệ m thấy thẩm hạo cho an bài liền ngay cả vội nói lên một chuyện khác đại nhân còn có chính là nguyên thể kế hoạch bên kia có phát hiện mới nhanh như vậy thẩm hạo có chút ngoài ý muốn nguyên thể kế hoạch là hắc kỳ trong doanh trại nhiệm vụ tuyệt mật là bị cho kỳ vọng cao trường kỳ tính nhiệm vụ thẩm hạo không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tiến triển đúng vậy đại nhân Tiến triển rất trước với liệu nhiều. người yếu nhanh xa so dữ là Chủ đại ó có sách phát bánh xác báo. cho chuyên phương hướng, thử hiện khỏe, nhiều khảo thí, thể định, hướng Thầm h người lần liền lần nên giờ tới kết trở trải quả qua về mấy bẩm bây đã để o ơ nhân g kiệm nói tiếp. Đại n những cái kia phục d ụ n g màu đỏ đan dược người sống sót mặc dù giữa lẫn nhau có thể không sinh ra ăn mòn nhưng đối ngoại tại vật sống đều có hay không âm thanh vô tức xâm hại năng lực cũng không phải là vẹn vẹn giới hạn tại người chúng ta dùng súc vật còn có một số trong núi dã thú làm qua so với bọn chúng một khi cùng những cái tia người sống sót tiếp xúc gần ui thời gian vượt qua năm ngày cho dù bình thường nuôi nấng cũng sẽ xuất hiện rõ ràng bề mại sau đó nhanh thì mười ngày chậm thì nửa tháng liền sẽ hồn phách năng lượng vỡ nát sinh cơ hoàn toàn không có chỉ bất quá ăn mòn xúc vật cùng dã thu thu hoạch phải hồn phách năng lượng cùng sinh cơ so với ăn mòn người sống đến nói ít đi rất nhiều trên cơ bản cần ba mươi lần trọng lượng xúc vật hoặc dã thu mới có thể cùng một cái trưởng thành người sống ăn mòn đoạt được không sai biệt lắm vương kiệm nói nơi đây khó nén trên mặt h ư n ấ n bởi vì những cái k i ê m người sống sót có thể không dùng ngăn mòn người sống cải thành ngăn mòn xúc vật cùng dã thu đồng dạng có thể thu hoạch được hồn phách năng lượng cùng sinh cơ từ đó tiếp tục t h ổ i biến cứ như vậy nguyên thể kế hoạch hạn mức cao nhất coi như không được quả nhiên thẩm hạo nghe tới vương kiệm lời nói này thân thể đều ngồi thẳng hơi nghiêng về phía trước t r ừ n g trong mắt hỏi các ngươi xác định đại nhân thiên chân vạn s á c trước mắt tin tức này là từ hát thủy phái trú tại nguyên thể trong kế hoạch mấy tên y sư báo lên đồng thời còn đưa ra đi lên bọn hắn khoảng thời gian này làm sở hữu nghiên cứu ghi chép không giả được thẩm hạo gật đầu từ trên ghế đứng lên chính như vương kiệm trên mặt biểu lộ ra hiện tại hưng phấn cùng đắc ý nguyên thể kế hoạch lần này phát hiện mánh khỏe tuyệt đối được xương tụng lần trước trọng đại đột phá thậm chí nó ý nghĩa đến cùng sẽ sinh ra bao sâu xa ảnh hưởng thẩm hạo cũng vô pháp đánh giá có thể ăn mòn xúc vật cùng giá thú vậy liền mang ý nghĩa có khả năng biến phế thành bảo từng cái có thể tự hành trưởng thành lại thụ k h ô n g chế ngụy tả môn tu sĩ vẫn là tả môn sao nếu là nguyên thể trong kế hoạch những người may mắn còn sống s ó t này có phục khắc điều kiện cái kia tin tức khống chế lại chỉ cho phép thực tế tiếp xúc cái kia một tốn người biết người tiết lộ bí mật di tam tộc thuộc hạ minh mạch nhất định nghiêm khắc cảnh cáo người phía dưới bất quá đại nhân mà sau này có phải là tiếp tục khảo thí vẫn là chờ báo cáo về sau tin tức trở về lại bắt đầu tiếp tục trọng điểm đặt ở xem bọn hắn đối xúc vật giã thu ăn mòn có cái gì tệ nạn thời gian buông dài không thể bỏ sót bất luận cái gì chi tiết dừng một chút thẩm h ạ o lại nói còn có chỉ huy sứ nha môn bên kia thúc gấp một điểm tận khả năng nghịch hướng làm ra đan phương tới la đại nhân bất quá bên kia có ý tứ là hàng mẫu quá ít nghĩ tới chúng ta lại cho một chút đi qua người nhìn hắc kỳ doanh trong tay cũng liền một viên loại k i ê n màu đỏ quỷ dị đan dược trước đó cắt một chút đưa đến chỉ huy sứ nha môn nghiên cứu bây giờ trong tay còn lại kỳ thật cũng không nhiều có thể lại cho một phần đi qua vương kiệm sự tình nói xong cũng nhận được kết quả mong muốn mà lại cũng nhanh đến giờ m ạ o không người liền cáo từ rời đi thầm hạo một ngụm rút khô trong c h é n t r à sau đó bày ra trận bản cùng bộ đoàn tiếp lấy ngay tại công giải trong phòng bắt đầu bổ mình h ô m qua công khóa không định ngủ nhưng trong lòng lại có một nỗi nghi hoặc thật lâu quanh quẩn không tiêu tan đã tà môn tu sĩ có thể thông qua loại này quỷ dị đan dược ă n mòn người cùng thú thu hoạch hồn phách năng lượng cùng sinh cơ vì sao trước đó không dùng ngược lại bước lên phong hiểm ở các nơi làm sằng làm bậy thành người người kêu đánh chuột bây giờ nhưng lại lấy ra Trước Trong huyền thanh vệ đợi đến lâu liền sẽ hệ thần thần biệt thẩm tập tiết tôi tra quyết thẩm trên nhất người. như người như Đặc chi cùng càng cái 1013, doan dựa diễn hạo vào hạo huyền đến liền kinh luôn luôn nghi thần nghĩ quỷ. Đặc biệt là như thẩm hạo tập quán này bản án Nếu này khăn giải gì đời đợi điều hỏi hệ khó lâu quỷ. vậy. vệ và là là là sẽ không chút do dự trả lời. Nhân tâm. lên tới tám mươi tuổi l ã o tẩu hạ đến ba năm tuổi hài đồng ai không có mình tiểu tâm tư ai lại thấu hiểu được tâm tư của người khác coi như người đơn thuần dễ dàng nhìn đ ấ u thật là có thể dự liệu được đối phương mỗi một cái ý nghĩ mỗi một cái suy nghĩ sao không thể nào húng chi tâm tư càng là tạp nhạp người nghĩ ra được đồ vật thì càng khó n ắ m lấy l i ê n lấy chính thẩm hạo đ ế nói n thói quen của hắn chính là từ thường nhân quen thuộc sơ sót góc độ đi đối đại vấn đề xưa nay không đem sự tình hướng tốt phương hướng ý, xưa nay không keo kiệt dùng nhất hiểm áp tâm tư đến nước đoán người bên ngoài hắn ý nghĩ ai có thể thấu hiểu được mà lại một người ý nghĩ giao chi hành động còn cần đầy đủ ánh mắt cùng can đảm đến trèo trống rất nhiều người là tư tưởng thượng cự nhân hành động thượng người lùn cho nên ý nghĩ rơi xuống thực chỗ lại sẽ có hết sức phức tạp cùng khó mà dự liệu biến hóa khiến cho sự tình càng mê ly thẩm hạo kẹp lấy trước khi trời sáng đem công khóa làm xong thu hồi trận bàn cùng b ộ đoàn sau khi đứng dậy đẩy ra công giải phòng cửa chuẩn bị ra ngoài rửa mặt một chút trong lòng lại vung đi không được vẫn là sự nghi ngờ kia liên quan tới tả môn tu sĩ thẩm hạo cũng là đánh rất nhiều lần quan hệ kém chút đều chết tại trong tay đối phương đối tà môn tu sĩ âm hiểm xảo trá cùng độc gác có bản thân trải nghiệm chưa từng dám khinh thường những người này nhưng lần này rõ ràng là bởi vì trùng hợp mà xuất hiện một cái tình báo phương diện trọng đại đột phá thậm chí đằng sau có thể đem loại kiêm màu đỏ quỷ dị đan dược đan phòng lịch hướng ra cái kia càng là khó lường một kiện đại sự thậm chí có thể xưng là có thể thay đổi huyền thanh vệ chỉnh thể cơ cấu đại sự nhưng thẩm hạo tổng cảm giác trong đó có cái gì không đúng kỉnh nói còn nói không rõ thuần tuy chỉ là một loại cảm giác mơ hồ thật là trùng hợp thẩm hạo nhất quán không tin trùng hợp nhưng lần này thật sự là ngoại ý muốn mới phát hiện một viên còn lại loại kia kỳ dị đan dược mới dẫn tới phía sau cái này liên tiếp sự tình nói cứng không hợp lý cũng chưa chắc cho nên hắn hiện tại mới lo nghĩ trùng điệp nhưng lại không biết từ chỗ nào phá giải có lẽ là ta suy nghĩ nhiều rồi sự tình quá nhiều một thung tiếp một thung không có nghĩ quá khí dù là thẩm hạo quen thuộc bận rộn quen thuộc bôn u ba cùng đốt não nhưng cũng không phải khôi lỗi khí cụ cũng là sẽ cảm thấy mọi mệt hắn nghĩ không ra một điểm đầu mối về sau chỉ có thể bản thân khuyên đem trong lòng vùng đi không được cái kia một tia lo lắng âm thầm lặng lẽ đè xuống dùng mệt mọi làm lấy cớ nhưng trên thực tế cũng không có thật sự triệt để bỏ qua mà là chuẩn bị nhìn nhìn lại buổi sáng giờ thìn h ậ t xuất vẫn là rất đẹp uống vào sữa đậu nành thêm đường cắn bánh thịt nóng nhìn chân trời nhật xuất thẩm hạo đột nhiên cảm giác được mình bỏ lỡ rất nhiều đặc sắc c h ỉ ít trước mắt loại này cảnh đẹp cùng an bình là hắn ngày bình thường chưa có hưởng thụ được nhân thế chìm nổi hiện thế sâu kiến bận rộn cũng bất quá nhật xuất mặt trời lặn khó thoát thiên địa này quy luật ha ha có lẽ tại thiên địa xem ra ta con kiến cỏ này cùng khác sâu kiến cũng không khác biệt t mặt trời lên mặt trời lặn nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng lại đạo tận thương hải tăng điển t h ầ m h ạ o khó được nhìn lấy thiên điệu tráng lệ xuất thần đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé đến đáng thương nhưng trong lòng lại âm thầm may mắn bởi vì hắn tu sĩ thân phận cũng bởi vì hắn trên con đường tu hành đường bằng thẳng có lẽ có chiều một ngày hắn đ ă n g lâm huyền hải thời điểm lại quay đầu nhìn phiến thiên điệu này lại có khác nhau cảm thụ a tiếp theo một cái trước mắt cái này đáy lòng một tia minh nộ lại một lần phóng đại c h i ế m c ư hắn thức hải cùng ý thức một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ huyền diệu một chút đem hắn định tại một cái sát na ở trong vương nhất minh cũng một đêm không ngủ kỳ thật không chỉ là hắn hắc kỳ doanh đêm qua đại bộ phận người đều không có thời gian đi ngủ trong địa lao cái kia một thủy người nhà họ hông t r ư ớ c trước sau sau đều tại trà tấn ý để lộ về sau lại là ghi chép cùng tập hợp hắn thân là phó quan còn cần t r a t r a và chỉnh lý gấp vội vàng đổi mới tại vừa rồi chuẩn bị cho tốt liền vội vội vàng vàng tới báo cho thẩm hạo xem qua nhưng vừa đi gần vương nhất minh lại đột nhiên dừng bước chân hắn không dám đi cả người thượng sát khí giấu dếm cao thủ đột nhiên xuất hiện ngăn ở hắn trước người vị t i ê n bối này người đ â y là chớ lên tiếng vương nhất minh giật này mình hắn nhận ra người trước mắt này biết là một nguyên đan cảnh cao thủ là thẩm đại nhân đặc công thị vệ một trong ngày bình thường thời khắc bảo vệ đại nhân an uy nhưng cái này người làm mà ngăn lại hắn phải biết nơi này chính là trọng binh chấn giữ hắc kỳ doanh thống lĩnh nha môn hắn là thẩm đại nhân thân tín phó quan không đến mức hại thẩm đại nhân a nơi này phương viên ba mươi trượng chia làm lâm thời cảnh giới khu vực ai cũng không cho phép tới gần đây là vì cái này đại nhân hắn vương nhất minh vừa có chút tức giận có thể phát hiện phía trước cách đó không xa thẩm đại nhân đứng tựa hồ đang ăn điểm tâm lại cầm đồ vật không n ú c n í c h con mắt trông về phía xa xuất thần t r u n g quanh lại có mặt khác năm tên cao thủ hiện thân cảnh giới trong đó hai người chính thức thẩm đại nhân đặc công thị vệ mặt khác ba cái là tu v i cao hơn nghe nói đến từ chỉ huy sứ nha môn an bài ám vệ đây là làm sao rồi làm sao đều dáng vẻ như lâm đại địch lại nhìn thẩm đại nhân vương nhất minh trong lòng mới máy động hắn phát hiện giờ này k h ắ p này thẩm đại nhân mặc dù trong mắt hắn nhưng trói mắt ở giữa lại tựa hồ như nhìn không rõ ràng tựa như tan vào hoàn cảnh t r u n g quanh chung để người vô ý thức liền bỏ qua hắn lại một cỗ quỷ dị thiên địa linh khí ngay tại bốn phía táo động không lưu dấu vết hướng phía thẩm đại nhân bên người hội tụ tới đây là muốn đột phá cảnh giới rồi thẩm đại nhân mới đột phá đến nguyên đan cảnh tam trọng bao lâu đ â y một năm sao cái này liền lại muốn đột phá rồi vương nhất minh trong lòng hoảng sợ đồng thời không tự chủ liền xuất hiện một loại chịu phục thiên tài quả nhiên cùng bọn ta người bình thường không giống đột phá tựa như uống nước đồng dạng quả thực không dám nhìn thẳng như thế vương nhất minh cũng liền đi theo không dám lên tiếng dù sao nhà mình đại nhân tại đột phá cảnh giới người không có phận sự sao có thể tới gần chẳng những hắn không thể tới gần còn muốn như vừa rồi đặc công thị vệ sở nói lập tức đem nơi này xung quanh phong miễn cho ấ y đến đại nhân đại sự nhưng vì sao đại nhân không tại mật thất đột phá không nói trước chuẩn bị mà là tuyển vào lúc này nơi đây đây là vì sao vương nhất minh trong lòng không hiểu chăm chú nhìn thêm đột nhiên phát hiện cái gì càng là t r ò n g mắt đều nhanh chừng ra ngoài trên mặt kinh hãi biến thành kinh dị không đúng cái này cái này cái này giống như không phải đột phá cảnh giới đây là đố nộ vương nhất minh lần này hủ đến xoay người chạy một bên chạy một bên cho bên trên thị vệ hạ lệnh điều đến thống lĩnh thân vệ lập tức phong tỏa thống lĩnh nha môn hậu viện vì vạn vô nhất thất thậm chí sở hữu thân vệ đều bị hạ lệnh toàn bộ mặc giáp trụ chẳng những phù lục cầm ở trong tay phá pháp tiễn cũng nhân thủ một khung tất cả đều là thời gian chiến tranh đề phòng cái này vẫn chưa xong bên ngoài điều đến hơn ngàn hắc kỳ doanh tinh nhuệ cũng tiếp vào điều lệnh phụ trách hậu viện bên ngoài khu vực trong nha m ô n liền xem như nhà sĩ đều muốn môi thời gian nửa nén hương tuần s á t một lần quá dọa người a thẩm đại nhân lại đốn nộ rồi vương nhất minh trong lòng giờ này khắc này vẫn là bất ổn không an ổn đốn nộ không phải chỉ có thể nộ mà không thể cầu cơ duyên sao trước đó nghe nói thẩm đại nhân từng có một lần đốn nộ lúc này mới bao lâu cơ duyên như thế không đáng ra sao trước 1014, t h ờ i gian trước một khắc thẩm hạo còn tại cảm khái mình ở trong thiên đ ị a nhỏ bé sau một khắc hắn liền lâm vào một loại huyền diệu cảm ứng bên trong đồng thời tư duy cùng ý thức cũng đi theo bị ngưng kết tại một sát nà kia ở trong loại tình huống này rất kỳ diệu thẩm hạo quen thuộc vừa xa lạ quen thuộc là bởi vì trước kia hắn từng trải nghiệm quá một lần tại t h ư ờ n g bách phong kiếm chỉ trước cảm giác xa lạ là bởi vì mặc dù hắn hiểu được mình lâm vào hơn phân nửa lại là một lần đốn nộ giống như thường bách phong thượng lần kia nhưng lại có rõ ràng khác nhau lần trước tại kiếm trì bên cạnh lâm vào đốn ngộ là bởi vì kiếm trì tính đặc thù cái kia một cố lưu lại lăng lệ kiếm ý khuấy động phía dưới để thẩm hạo lâm vào trong truyền thuyết đốn ngộ trạng thái nói là có một cái lại càng dễ kích phát trước đưa điều kiện cũng không đủ cho nên theo thẩm hạo lần trước đốn ngộ thuộc về bị động đốn ngộ lần này thì lại khác không có đặc thù bên ngoài nhân tố kích thích không có đặc thù hoàn cảnh trợ lực có chỉ là mỗi ngày tuần hoàn qua lại chưa từng ngừng chưa từng sửa đổi n h ậ t suất có lẽ ngơi lại bởi vì thời tiết không cách nào nhìn thấy nó nhưng ở tầng mây bên ngoài nhận suất khắp nơi người bên ngoài xem ra qua q u y ế t bình bình sự tình lại thành thẩm hạo lần này lâm vào đốn ngộ trạng thái nguyên nhân dẫn đến vì sao chính thẩm hạo cũng nói không rõ ràng hắn chỉ là đang bận rộn c h u n g tranh thủ thời gian sau đó nhìn thấy nhật xuất lúc mỹ cảnh cùng tráng lệ biểu lộ cảm xúc cảm thấy mình ở trong thiên địa giống như vậy nhưng có thể không sâu kiến đồng dạng chỉ xứng thế gian sống tạm đồng thời hắn cũng may mắn mình thân là một người tu sĩ bởi vì tu sĩ làm chính là nghịch thiên cải mệnh nghề mặc dù muốn nghịch chuyển mình ở trong thiên cải mệnh số quá mức huyền huyễn nhưng dù sao cũng tốt hơn nửa điểm cơ hội đều không có a cường tráng một chút sâu kiến mặc dù cũng là sâu kiến nhưng tối thiểu có thể cùng thương h ả i tăng điền hao tổn lâu một chút không phải nếu như vẹn vẹn chỉ có những này t h ư m hạo cảm thấy mình còn chưa xứng vì vậy mà nhập đốn nộ bởi vì tại ý nghĩ này về sau hắn không tự chủ được liền có một cái ý niệm khác trước kia đứng tại cao ốc trên ban công nhìn n h ậ t x u ấ t thời điểm tại sao không có loại này cảm xúc đâu ha ha cũng không biết thế giới này mặt trời cùng thế giới kia mặt trời là không phải cùng một cái chính là ý nghĩ này tiếp tục tại tự cho mình sâu kiến ý nghĩ đằng sau ngay sau đó thẩm hạo liền cảm giác được thức hải của mình đột nhiên liền bị t r o n g coi u minh một loại lực lượng đặc biệt chỗ lớp đầy tựa h ồ tựa như thời gian đình chỉ đồng dạng bị động lại tại một sát n a kia ở trong đây là đ ố i ngộ nhưng vì sao chỉ có hết chỗ sâu hiện thực v ừ i ý biết cùng cảm giác đã ở vào một cái khác siêu hiện thực huyền diệu hoàn cảnh bên trong thẩm hạo thậm chí không rõ ràng hồn phách của mình có phải là còn tại n ụ c thân bên trong càng không cách nào tưởng tượng mình bây giờ ý thức ở nơi nào t r u n g quanh nơi này đủ mọi màu sắc quang hoa lưu truyền đã không có khả năng vẫn là hắn thức hải chỉ có thế giới của ánh sáng là dạng gì mê mội hư hảo đều không phải mà là một loại nói không rõ trôi qua cùng đảo ngược hồi ngược dòng thật giống như tại một cái vạn hoa đồng trong thế giới nháy một chút con mắt trước mắt quan g cảnh liền biến một cái bộ dáng thầm hạo cẩn thận cảm ứng về sau phát hiện có chút quang hoa lưu chuyển lúc nếu như hắn chú ý trên đó liền sẽ cảm nhận được một loại mình đang nhanh chóng giàn mua sợ hãi mà đổi thành một chút quang hoa lưu chuyển lúc hắn đồng dạng chú ý trên đó lại sẽ cảm thụ mình tựa hồ tại nịch g h hướng tỏa sáng sinh cơ bừng bừng những này ánh sáng liền là thời gian thời gian chính là biển cả biến rổ dâu suy nghĩ cùng một chỗ trong gói ư u minh tự có khẳng định thẩm hạo một chút liền rõ ràng chính mình suy đoán không có sai hắn nhìn thấy cái này đủ mọi màu s ắ c đích thật chính là vốn không nên đáng nhìn thời gian n h ậ t xuất mặt trời lặn thương h ả i tăng đ i ể n bây giờ nhìn trước mắt những này lưu quang lúc thẩm hạo mới hiểu được cái kia bất quá đều là biểu tượng tôi h chân chính trên thế gian đóng vai lấy chấp trưởng giả vẫn là thời gian kia là sắc bén nhất đ a u cũng là nhất linh xào tay sở hữu không có khả năng cùng khả năng đều có thể tại thời gian trước mặt tùy ý chuyển đổi thẩm hạo mang hiếu kỳ dần dần quên đi mình bị ngưng kết tại cái này huyền diệu tri địa sự thật hắn tâm tư rất nhanh liền bị từng sợi một kia từ t r u n g quanh vô số lưu quang t r ù n g tràn ra tới các loại liên quan tới thời gian đoạn ngắn c h ố lấp đầy giống như trước đó hắn tại t h ư ờ n g bách phong kiếm chỉ bên cạnh đốn nộ như thế quên cơ hồ sở hữu chỉ là hưởng thụ lấy tuân đi qua cái này vô tận tin tức mà liên tại thẩm hạo quên mình lâm vào trận này ai cũng không có dự liệu được đốn nộ ở trong lúc hắc kỳ doanh thống l ĩ n h trong nha môn lại là khẩn trương cảm giác bạo mãn đứng tại thẩm hạo gần nhất tầng kia vòng ngự đã không đơn giản chỉ có sáu tên nguyên đan cảnh, thị vệ, còn nhiều huyền hải cảnh đại tu sĩ huyền hải cảnh đại tu sĩ dĩ nhiên chính là đoạn giác nhạc、thỉ. trương đạo sinh ba vị này phong hồng sơn trang trường lão bọn hắn lúc đầu tại hắc kỳ doanh trụ sở bên trong chờ đợi động thủ tin tức đồng thời đoạn giác cũng tại tích cực cùng phong hồng sơn trang bên kia người liên hệ tay vì đó sau tập kích làm chuẩn bị cuối cùng nhưng lại tại lúc này t r ợ t phát hiện hắc kỳ doanh trụ sở thế mà giới nghiêm tất cả mọi người bị điều động từng cái như lâm đại địch đồng dạng mà bị sở hữu hắc kỳ doanh quân tốt bảo vệ chính là hậu viện cái kia chỉ có hắc kỳ doanh thống lĩnh mới có thể đi địa phương họ thẩm xảy ra chuyện rồi coi như lối thẩm hạo không có ấn tượng gì tốt nhưng đoạn giác ba người nhưng cũng không có xem thẩm hạo vì chán ghét nhiều lắm là chỉ là cảm nhận thượng không quá tán đồng thôi nếu là thẩm hạo tại dưới mí mắt bọn hắn xảy ra vấn đề gì vậy bọn hắn phiền phức coi như lớn mặt mũi cũng liền mất hết hậu quả cũng không phải bọn hắn nguyện ý tiếp nhận cho nên đoạn giác ba người không dám trì hoãn lách mình liền xuất tiểu viện phi thân đến hậu viện xem xét trên đường đi bảo vệ thị vệ còn ý đồ cản bọn họ lại vẫn là vương nhất minh ra mặt mới cho qua dù sao ba tên huyền hải cảnh tu sĩ nếu là muốn làm xấu cũng không phải trước mắt hắc kỳ doanh những lực lượng này có thể ngăn lại h u ố n hồ phong hồng sơn trang người ở phương diện này là có thể tín nhiệm thẩm đại nhân cũng cần ba người này lực lượng trợ、giúp. nhưng chờ đoạn giác ba người nhìn thấy thẩm hạo trạng thái lúc cùng nhau yên lặng so với vương nhất mình đến đoạn giác ba người trong mắt đương nhiên phải cao hơn quá nhiều liếc mắt liền nhìn ra thẩm hạo từ từ nhắm hai mắt cầm sữa đậu nành cùng bánh thịt mặt mỉm cười không nhúc nhích bộ dáng không tầm thường tiếp theo một cái chớp mắt liền bị đáy lòng trào ra phán đoán giật này mình ba người nhìn nhau đồng đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chứng thực thế là đồng thời nhẹ gật đầu đốn nộ họ thẩm tiểu tử thế mà ở đây lâm vào đốn nộ trạng thái đoạn giác không biết bên người hai vị trưởng lao tâm tình như thế nào dù sao tâm tình của nàng bây giờ hết sức phức tạp đã có ao ước cũng có tức giận còn có một loại nàng thật lâu cũng không lại có qua cảm xúc đố kỵ dựa vào cái gì tiểu tử này có thể lại tới một lần đốn l ộ dựa vào cái gì ta đường đường huyền hải cảnh tu sĩ lại một lần đều chưa từng có cuối cùng thở dài lại phát hiện hai người khác cũng gần như đồng thời thở dài ba người cũng vô ý thức lần nữa lướt nhau khó được phát hiện ba người bọn hắn kỳ thật cũng có thể có ăn ý rất tốt thời điểm nha thế là ba người không nói một lời phân tán bảo vệ mặc dù hâm mộ và đố kỵ nhưng bọn hắn đồng dạng không cho phép bất luận kẻ nào q ấ y đến thầm hạo cái này một trọng yếu thời khắc bây giờ nguyên đan cảnh đốn nộ ý vị như thế nào mang ý nghĩa tính cựu triều bên trong sẽ tại tương lai không lâu xuất hiện lần nữa một huyền hải cảnh đại tu sĩ c h ư một nghìn không trăm mười lăm nâng lên mặc kệ phong hồng sơn trang vẫn là huyền thanh vệ huyền hải cảnh tu sĩ đều là phượng m a u lân r ắ c tồn tại đồng thời cũng là tối cao vũ lực tồn tại bao nhiêu đều chê ít ngược lại là cảm thấy k h ă n hiếm huyền hải cảnh tu sĩ quá ít trở thành huyền hải cảnh tu sĩ cũng quá khó khó khăn không chỉ là thiên phú giới hạn càng có vận khí tăng thêm có người nói qua huyền hải cảnh khả năng trăm vạn lấy một m cho u y nên rất nhiều người tại tự mình đối với huyền hải cảnh tu sĩ gọi là kiếp tu mỗi một cái tiểu cảnh giới đều là lực kiếp mà lại tỷ lệ lớn sẽ là sinh tự kiếp loại này tu hành đường nói là một bước một cái dấu chân máu không quá phận a gọi kiếp tu cũng hết sức chuẩn xác ca nhưng cũng chính là bởi vì huyền hải cảnh tu sĩ gian nan thiên địa ngang nhau cho cho huyền hải cảnh tu sĩ lại là vĩ nạn g lực lượng mặc dù kiếp tu cái này hoa tên mang theo vài phần tang có thể đổi cái góc độ lý giải đồng dạng có thể nhìn ra trong đó cường đại kiếp tu kiếp tu mình là kiếp đồng thời cũng có thể cho người bên ngoài mang đến kiếp nạn đưa tay nghiêng núi đoạn nhạc phất tay phong hồ đoạn sông nói ở trên chính là huyền hải cảnh tu sĩ năng lực có thể nói như vậy nguyên đan cảnh tu sĩ nhìn qua có chút không phải người cái kia huyền hải cảnh tu sĩ cũng không phải là nhìn qua không phải người đơn giản như vậy mà là quả thật cùng người kéo ra rất dài một đoạn khoảng cách thậm chí từ người bình thường thị giác đến xem bọn hắn xưng huyền h ả i cảnh tu sĩ vì một tiếng thần kỳ thật cũng không quá đáng húng chi thế gian này cũng không thái bình vũ lực là hết thẻ căn cơ tính cựu triều mặc dù đứng xứng không ngã thế nhưng cần không ngừng gia tăng mình thực lực mỗi một cái huyền h ả i cảnh tu sĩ đối tính cựu triều đến nói đều là khó được cường đại chiến lực tại trước đó đoạn giác mấy người cũng đã được nghe nói thẩm hạo danh tự biết đây là huyền thanh vệ bên trong hết sức phát triển một nhân tài bất luận là năng lực vẫn là thiên phú đều là hơn nữa còn nghe nói cái này thẩm h ạ o từng trên thường bách phong gặp được một lần đốn ngộ kỳ ngộ về sau một đường thông thuận phi tốc từ tụ thần cảnh bước vào nguyên đan cảnh về sau còn nói tiểu tử này thuộc về hiếm thấy thiên phú chậm trễ thành thiên tài nhưng trời không thiên tài tại h u y ề n hải cảnh tu sĩ trong mắt cũng không như vậy hiếm lạ bởi vì sở hữu h u y ề n hải cảnh tu sĩ mình m u ố n là thiên tài bọn hắn từ bước lên con đường tu hành bắt đầu liền thiếu đi không được bên thai có người gọi như vậy bọn hắn đã sớm nghe dính đối thiên tài tựa như nhìn người bình thường không khác hết sức hiếm lạ sao đương nhiên thiên tài cũng là phân cao thấp gặp được thiên tài hiếm thấy huyền hải cảnh cũng là muốn ghé mắt thậm chí c á c người t ỷ như nói thẩm hạo hắn liền bị mọi người công nhận là thiên phú chậm trễ thành thiên tài nhưng cái này cũng không hề đủ để cho đoạn g i á c dạng này huyền hải cảnh đại tu sĩ ghé mắt bởi vì thiên tài chẳng có gì ghê gớm cho dù lấy thẩm hạo bày ra thiên phú ngày sau muốn xung kích huyền hải cảnh cũng rất khó nói không chừng xung kích huyền hải cảnh thời điểm trước đây ví dụ như vậy không phải là không có mà là quá nhiều cho nên trước đó đoạn rác ba người thái độ đối với thẩm hạo vẫn luôn hết sức tùy ý, duy trì đối hấp kỳ doanh thống lĩnh cái này trước quan khoảng cách thôi thật cho h thấy thụ như qua lý dù ư người như ơ n huyền cảnh hắn khoảng cách nhất định, sẽ không tận lực thân thiện. g mấy duy hải thái đối với thật thế, cách Cho tu đều đều lực trì sĩ sẽ kỳ độ d quê sơn tu viện đối thẩm hạo biểu đạt ra đến thiện ý cũng đại bộ phận đến từ bọn hắn muốn mượn thẩm hạo quan nhân thân phận lý do mà thôi nhưng bây giờ không giống một lần đốn nộ có thể bảo đảm một cái tụ thần cảnh tu sĩ thuận thuận lợi lợi bước vào nguyên đan cảnh nếu là tiến vào nguyên đan cảnh về sau người này còn biểu lộ ra không sai tu vi tình tiến như vậy lại thêm một lần đốn nộ kết quả kia chính là huyền hải cảnh vắn đã đóng thuyền đoạn giác ba người canh giữ ở bên cạnh mặc dù cảnh giác chung quanh giúp đỡ hộ pháp nhưng trong nhận thức không hẹn mà cùng đều phân ra một bộ phận cẩn thận đặt ở đứng phía sau lập bất động thẩm hạo trên thân ba người bọn họ có một cái điểm giống nhau đó chính là bọn họ đều không có trải qua đốn ngộ loại này có thể xương tu hành kỳ tích sự tình thậm chí đều là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến trong lòng hiếu kỳ cho nên hy vọng từ trên thân thẩm hạo tìm chút dấu vết để lại ra lấy giải tâm đầu chi nghi ngờ nhưng đoạn giác ba người nhất định thất vọng bọn hắn chỉ là tại thẩm hạo trên thân cảm thấy kỳ dị sóng linh khí Cùng một cô không nói một rõ đồng ư được tưởng. ợ c cũng không tả rõ được mở mịt cảm giác khác trách không bên ngoài lại không khác phát hiện. Âm thầm nói, khó trách đốn ngộ khó tả, muốn từ bên ngoài dòm bên trong vọng khó khó phát thầm thực tả mịt tả, từ tế、si、tầm rõ đ mở Âm dòm lại si là thời cái kia một c ô mờ mịt cảm thấy ngọn nguồn là cái gì đoạn giác ba người luôn cảm thấy kia là bọn hắn rất quen thuộc đồ vật nhưng cũng rõ ràng nghĩ không ra vô cùng khó hiểu chỉ có thể nói rõ loại kia mờ mịt cảm giác là hết sức phổ thông nhưng lại dễ dàng nhất bị sơ s u ấ t đồ vật nhưng thực tế nghĩ không ra cái này kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thử hỏi thế gian này ai có thể cảm nhận được thế gian trôi qua đâu coi như trở về nhìn đó cũng là lấy từng kiện chuyện cũ làm dựa vào cảm khái thời gian mất đi mà sẽ không tận lực chú ý thời gian bản thân vừa lúc đoạn giác ba người từ trên thân thẩm hạo cảm ứng được cái chủng loại kia mở mịt cảm giác kỳ thật chính là thời gian chỉ bất quá quanh q u ầ n thẩm hạo quanh người thời gian bị cụ hiện hóa mà thôi từ giờ thịnh m a i cho đến buổi chiều giờ thân tất cả mọi người ở trong lòng l i ễ u l ư ờ i không thôi đốn ngộ có thể ngộ lâu như vậy sao đoạn giác ba người càng là trong lòng không khỏi nói t h ầ m nghe nói đốn ngộ thời gian càng dài lấy được thu hoạch cũng liền càng lớn cái này đều nhanh bẩy canh giờ đốn ngộ có thể làm lâu như vậy sao vậy cái này họ thẩm có thể được bao nhiêu chỗ tốt ao ước tự nhiên càng thêm ao ước đồng thời cũng đang muốn chờ đến họ thẩm từ đốn ngộ c h u n g đi ra ngoài lại sẽ có biến hóa như thế nào thằng đến giờ dậu vừa tới không nhúc ních thẩm h ạ o mới tựa hồ tỉnh lại dưới chân một cái lảo đảo sau đó mới một lần nữa đứng vững ngay sau đó chỉ tới kịp hướng phía nhìn qua đoạn rác ba người chắp tay cáo lỗi một tiếng về sau liền quay người về mình công giải phòng đồng thời đóng cửa lại rơi xuống t r ậ bàn hoàn toàn không cho người bên ngoài nói chuyện thời từ đốn ngộ trạng thái đi ra ngoài về sau liền dị thường sao động hẳn là muốn đột phá đốn ngộ lại có như thế hiệu quả nhanh chóng hiệu quả khó nói hẳn là bản thân hắn liền tới gần đột phá bây giờ bảy tám cái canh giờ đốn ngộ thu hoạch tuyệt đối vượt qua n g ư ờ i ta tưởng tượng trợ lực hắn đột phá cảnh giới cũng không có gì quá kỳ quái chật chật họ thẩm mới ngoài ba mươi a lần này sau khi đột phá chính là nguyên đan cảnh trung cảnh tuổi tắc cái này tu vi đặt ở trong tông môn sợ là cũng không nhiều thấy huyền thanh vệ ngược lại là tìm một cái khó được nhân tài đi thôi nơi này không cần chúng ta ba người nhàn thoại vài câu liền quay người rời đi bất quá trong lòng cũng không khỏi tự chủ đem thẩm hạo cái tên này nhấc lên một cái đoạn giác bọn hắn có thể đi vương nhất minh chờ hắc kỳ doanh người nhưng cũng không dám bung lỏng tiếp tục canh giữ ở công giải ngoài phòng bất quá vừa rồi đoạn giác ba người nhàn thoại lại là không có thị húy bị vương nhất minh bọn người nghe đi đại nhân lúc này mới đốn mộ xong tiếp lấy liền muốn đột phá rồi hắn lúc này đích sắc sắc thực chính như đoạn giác ba người phán đoán như thế ngay tại ý đồ đột phá cảnh giới lúc trước đốn ngộ cho thẩm hạo mang đến thứ gì chính thẩm hạo cũng không rõ ràng hắn tại cái kia ngưng kết sát na bên trong đầy trong đầu đều là liên quan tới thời gian cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền diệu mặc kệ hắn biết hay không những cái kia huyền diệu đều một mạch rót vào ý thức của hắn chỉ có thể bản năng gắt gao ghi lại những cảm giác kia có thể ghi lại bao nhiêu liền ghi bao nhiêu trở về sau chậm rãi thể ngộ mà cường đại thức hải cùng hồn phách cường độ để thẩm hạo đối với huyền diệu thu nạp có tốt hơn điều kiện cũng là vì sao hắn có thể tại một sát na kia chúng trọn vẹn đốn ngộ bảy tám cái canh giờ nguyên nhân chủ yếu cụ thể thu hoạch những cái kia huyền diệu là cái gì tạm thời thẩm hạo là không thể suy nghĩ rõ ràng nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cảm nhận được trong cơ thể mình đột nhiên táo động đồng thời không hiểu thấu phi tốc tăng thêm chân khí những này tăng thêm không phải đến từ hát thú hình xăm mà là đến từ linh khí trong thiên đ ị a chạy ngược tựa hồ tại hắn từ đốn ngộ trung đi ra ngoài trong nháy mắt đó liền hung mánh rót vào hắn kinh mạch hắn lượng chi lớn lấy thẩm hạo trước mắt kinh mạch cường độ đều cảm thấy chống nhói nhói không được không thể lợi thêm thế là thẩm hạo mới từ đốn mộ bên trong đi ra ngoài ngay lập tức liền xông vào công giải p h ò n g hắn cần lập tức bắt đầu cảnh giới đột phá không phải hắn rất có thể bị căng nước kinh mạch nhưng cái này nhất định là một lần không giống ngày xưa đột phá bên ngoài thổi vào hải lượng linh khí ở trong kinh mạch bị pháp môn chuyển đổi thành chân khí sau đó lại tại trong đan đ i ể n đan ở trong ngưng tụ làm chân nguyên một mặt lớn mạnh đan bản thân một mặt tại đan mặt ngoài hình thành mới đan văn mà cái này một loạt biến hóa đồng thời không có để thẩm hạo hoa nhiều thời giờ đi thể ngộ tựa hồ trước đó nguyên đan cảnh tiểu cảnh giới bình chướng tại thời khắc này đều biến mất không gặp cái này có lẽ cũng là lần này đốn nộ đạt được c h ỗ t ố t kinh dị ở giữa thẩm hạo chỉ có thể kềm chế trong lòng tạp niệm ra sức ngưng tụ chân nguyên trước đem trước mắt cảnh giới đột phá mở rộng ra kinh mạch của mình cùng thức hải mới là hàng đầu bởi vì không có cảnh giới bình t h ư ớ n g cản trở thẩm hạo vẹn vẹn hoa sáu canh giờ cũng chính là ngày thứ hai dạng sáng giờ m a u thẩm hạo liền đặt thành đan cảnh giới đột phá lớn hơn một vòng đồng thời tăng thêm không ít đan văn cái này liền nguyên đan cảnh tứ trong rồi tuy nói từ khi có hát thú hình xăm về sau thẩm hạo tại trên con đường tu hành trên cơ bản đều là chạy bộ tiến lên chưa có gặp được long đong thời điểm nhưng hướng lần này dễ dàng như vậy thật đúng là lần thứ nhất thẩm hạo không biết là đốn ngộ bên trong thời gian mảnh vỡ hắn mặc dù chưa từng lĩnh ngộ nhưng thu nạp nhiều thời giờ như vậy mảnh vỡ tin tức cũng trực tiếp dẫn đến hắn nguyên đan cảnh tiểu cảnh giới bình t h ư ớ n g bị san bằng hắn căn bản không cần đi tốn tâm tư tìm kiếm thời cơ đột phá đan g tự nhiên mà vậy liền hoàn thành quyết t r ư ơ n g đồng thời khắc lên mới đan văn không có tiểu cảnh giới bình t h ư ớ n g nhưng sau khi đột phá cảm giác vẫn là rất rõ ràng bước vào nguyên đan cảnh tứ trọng nháy mắt kinh mạch cùng thức hại liền đạt được mới chỗ trống bắt đầu thật nhanh tăng trưởng lấy thích đứng trước đó bởi vì đốn ngộ bị thổi vào hại lượng linh、khí. thời gian cực nhanh vừa mới làm dịu vội vàng tâm tình rất nhanh liền lại để cho thẩm hạo thần kinh căng thẳng hắn phát hiện mình kinh mạch khuyết trương tốc độ dù nhanh nhưng so với trong kinh mạch bị thổi vào linh khí còn chưa đủ n h ị n cho dù hắn toàn lực tại vận chuyển đan đem linh khí chuyển hóa chân khí lại chuyển hóa thành chân nguyên nhưng chuyển hóa tốc độ đồng dạng không có như hắn coi là như thế sau khi đột phá liền hắn có thể làm dịu kinh mạch chướng bụng cảm giác nói nói h vẫn như cũ đến cùng vẫn là xem thường vừa rồi chạy ngược tiến đến những cái kia linh khí bây giờ xem ra thế mà tồn tại rất nhiều bị đè ép thậm chí ngưng kết linh khí tồn tại ở trong kinh mạch của hắn rất hiếu kỳ khổng lồ như thế số lượng linh khí là như thế nào thổi vào lại không có triệt để căng nước thẩm hạo kinh mạch cũng là những cái kia bị thẩm hạo thu nạp thời gian mảnh vỡ tin tức ảnh hưởng sao thẩm hạo không có biện pháp khác vì kinh mạch không bị căng nước hắn chỉ có thể tiếp tục mã lực toàn bộ triển khai cô động chân nguyên nghĩ đến ít một chút là một điểm kinh mạch bị căng nước phong hiểm cũng liền nhỏ một chút trong lòng suy nghĩ cùng một chỗ thẩm hạo cũng chỉ có thể cắm đầu tiếp tục cuối cùng gian giắc từ thẩm hạo lâm vào đốn nộ bắt đầu sau đó tỉnh lại ngay sau đó liền tiến hành cảnh giới đột phá đã qua ba ngày cái t i ê u đạo bị chúng quanh thị vệ vô số lần ngóng nhìn công giải cửa phòng rốt cục mở ra thẩm hạo nhìn như điềm nhiên như không có việc gì dù bận vận ung dung từ bên trong đi ra đại nhân chúc mừng đại nhân chúc mừng đại nhân chúc mừng đại nhân tu vi tiến nhanh cái này kỳ thật không gọi vớt mông ngựa bởi vì đích đích s á c s á c có đáng giá chúc mừng lý do không nói nguyên đan cảnh cảnh giới đột phá coi như luyện khí cảnh tiểu tu sĩ đột phá một cái tiểu c ả n h giới đồng dạng đáng giá chúc mừng nhưng chúc mừng người ở trong cũng không bao quát cái tia sáu tên thiếp thân bảo vệ thẩm hạo nguyên đan cảnh cao thủ trong bọn họ có lẽ có lần trước thụ thương dẫn đến cảnh giới rơi xuống người nhưng cho dù rơi xuống đó cũng là từng tại nguyên đan cảnh trung cảnh đợi quá một đoạn thời gian rất dài đối với trung cảnh khí tức hết sức quen thuộc cho nên bọn hắn ngay lập tức liền trên người thẩm hạo nhìn thấy khác biệt cũng chính vì vậy mới cùng nhau nghẹn ngào trong mắt tất cả đều là hãy nhiên đây là không phải nguyên đan cảnh tứ trọng cái này đây tuyệt đối không phải tứ trọng cái này giống như đại khái hẳn là nguyên đan cảnh ngũ trọng không sai là nguyên đan cảnh ngũ trọng thẩm đại nhân đây là liên tiếp nhảy hai cái tiểu cảnh giới sáu người bốn người kinh hãi ở trong lòng la lên còn lại hai cái đã chết lặng mệt mỏi tùy ngươi nhảy thế nào đi có bản lĩnh ngươi lần sau nhảy một cái đại cảnh giới thử một chút nội tâm không có chút nào g ầ n sóng chỉ là vì sao khỏe mắt có chút nhuận không có sai thẩm hạo lần này sau khi xuất quan tu vi trực tiếp liên tục vượt hai cấp từ nguyên đan cảnh tam trọng biến thành nguyên đan cảnh ngũ trọng đồng thời còn không phải loại kia ngũ trọng ngưỡng cửa trạng thái mà là củng cố căn cơ đồng thời nhất cử vọt tới ngũ trọng vị trí giữa thẩm hạo tự nhiên nhìn thấy đặc công tổ ba người cùng ám vệ tổ ba người trên mặt hãi nhiên biểu lộ nhưng hắn trừ giả bộ làm ra một bộ lạnh nhạt biểu lộ bên ngoài còn có thể như thế nào trong lòng cười khổ không thôi còn biết sau lần này hắn cái này thiên tài nhãn hiệu khẳng định còn có phong ba có thể hay không trực tiếp cho hắn theo một cái thiên k i ê u trên đầu ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ thầm hạo đang sợ cùng lo lắng cho mình sau này rất có thể sẽ bị tiên phú của mình chỗ mệt mỏi trở thành tiêu điểm bị người nhiều lần dò xét bởi như vậy trên người hắn rất nhiều bí mật có thể sẽ lộ tẩy bất quá may mắn chính là hắn sơ hở lớn nhất cũng chính là thân thế bây giờ đã hoàn mỹ giải quyết trừ ra điểm này như là hát thú hình xăm loại hình hắn chỉ cần càng chú ý như vậy bị phát hiện khả năng liền nhỏ không ít mà liền tại thẩm hạo xuất quan tin tức liên quan tới hắn liền đã phi tốc huyết t ả n hắn ra không đơn giản hoàn thành đi hướng tính cựu chiều các nơi đều có c h ư ơ t h ì n n g trăm mười b ý nghĩ đoạn giác ba người lần nữa nhìn thấy thẩm hạo lúc cũng sửng sốt trong đó còn có người vô ý thức dùng lực nháy nháy mắt xác nhận mình không có nhìn lầm cái này tình huống như thế nào rõ ràng vài ngày trước gặp thời điểm vẫn là nguyên đan cảnh tam trọng bây giờ làm sao liền nguyên đan cảnh ngũ trọc rồi ý vị này họ thẩm tiểu từ chẳng những đến một lần đốn nộ con mượn đốn ngộ thời cơ nhất cử liên tục vượt hai cái tiểu cảnh giới liền xem như kiến thức rộng rãi huyền hải cảnh tu sĩ lúc này cũng không nhịn được có chút mờ mịt trong đầu hiện lên một câu nói như vậy lao tử đời này đều sống đến cầu thân đi lên sao huyền hải cảnh đại tu sĩ bên ngoài thế nhưng là có chân nhân tôn s ư n g tự nhiên có uy nghiêm của mình cùng giá đỡ nhưng lúc này ba người đều có không lo được đây là người đốn ngộ sau thu hoạch cha hỏi chính là phong hồng sơn trang lục trưởng lao trương đạo sinh miệng hắn nhanh tính tính gấp trực tiếp liền đem trong lòng ba người tò mò nhất một vấn đề hỏi lên thẩm hạo không có cảm thấy bất ngờ mặc dù hắn là đến cùng đoạn giác ba người gặp mặt muốn đem bởi vì lúc trước hắn đột phá tình t trạng đã có chút đến trễ thế g i a môn phiệt tiêu trừ hành động làm sao cùng xác định chương trưởng lao mắt sáng như b ư c trước đó cũng đa tạ ba vị trưởng lao giúp thẩm hạ o hộ pháp thẩm hạ o thoải mái liền thừa nhận mình lần này liên tục vượt hai cái cảnh giới nguyên nhân kỳ thật coi như thẩm hạo cũng hoàn toàn không có nói sai lúc trước hắn chỗ kinh lịch đích xác xác thực cùng đốn ngộ thoát không khỏi liên quan nhưng vì cái gì như thế hắn cũng giải thích không rõ ràng t nghe tới thẩm hạ thừa nhận ba người cùng nhau hít sâu một hơi trước đó liền biết đốn ngộ thu hoạch nhất định rất lớn nhưng vẫn là đánh giá thấp không nói lần này thẩm hạo đốn ngộ đối với hắn về sau tu hành có bao nhiêu trợ lực chỉ riêng trước mắt cái này liên tục vượt hai cái tiểu cảnh giới thu hoạch liền có thể sư ơ người tiên nguyên đăng cảnh ba ngày hai cái tiểu cảnh giới nói ra đoán chừng cũng không ai tin đổi lại hôm qua đoạn g i á c ba người cũng là không tin nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt không phải do ngươi không tin ba vị trưởng lão phong hồng sơn trang người bên kia tay nghe nói đã tại hôm qua sớm đúng chỗ kế hoạch lúc trước ba vị cũng là tán thành như vậy ta cảm thấy cũng không cần phải lợi thêm liền tối nay giờ t í đậu thủ như thế nào thẩm hạo ứng phó đoạn giác ba người một câu về sau ngay lập tức đem chủ đề kéo về chủ đề hắn cần mau chóng hoàn tất trong tay mấy món đại sự lại mang xuống phía trên liền nên bất mãn mà lại dễ dàng xuất hiện biến số về phần mình tu vi chuyện này thẩm hạo hiện tại cũng còn không có t i n h hạ tâm cẩn thận suy nghĩ qua trước lần thứ hai đốn ngộ thu hoạch hắn có thể minh bạch cái gì tình tình mê mê liên tục vượt hai cái tiểu cảnh giới mà thôi nói nhiều hắn cũng không có lời nói giảng cho nên trò chuyện cái một đôi lời là được vẫn là trước ban sai đi nhưng thẩm hạo vẫn là đánh giá thấp tu hành chi tại đoạn giác ba người ý nghĩa cũng đánh giá thấp h ắ n loại này tại nguyên đan cảnh bên trong ba ngày nhảy hai cái tiểu cảnh giới đối với cố hữu nhận biết rung động không không không ngươi cho chúng ta nói một chút ngươi là thế nào liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới bình t h ư ớ n g đúng còn có ngươi hai cái cảnh giới ở giữa to lớn chân nguyên tồn lượng t r ê n lệch lại là như thế nào tại trong thời gian ngắn như vậy bổ sung kinh mạch kinh mạch của ngươi vì sao chịu được trong thời gian ngắn như vậy như thế trên phạm vi lớn khuyết chương mà không có đứt gãy thẩm hạo hắn có thể nói thế nào chính hắn đều là như lọt vào trong sương ngủ kết quả chính là trong phòng bốn người mắt lớn t r ư ờ n g mắt nhỏ nhìn xem lâm vào lúng túng trầm mặc một bên là chờ trả lời một bên là thật không biết giải thích thế nào cuối cùng đoạn giác phản ứng lại thử dò xét nói chính ngươi cũng không biết thẩm hạo cười khổ gật đầu một cái nói không dối gạt ba vị trưởng lão ta đến bây giờ đều vẫn làm n g ộ n mà lại chuyện quan trọng mang theo đốn nộ thu hoạch cũng không có thời gian đi suy nghĩ liền nghĩ mau chóng đem bệ hạ phân công làm xong việc còn xin ba vị trưởng lão nhiều hơn đảm đương bàn về diễn kỹ thẩm hạo vẫn phải có dù sao một đường như thế diễn tới nhà quả nhiên nghe thẩm hạo có chút tự d ê u ngôn ngữ nhìn xem thẩm hạo trên mặt cái kia bất đắc dĩ c ư ờ i khổ đoạn giác ba người lập tức có loại ấ y náy tâm lý này mầm ra người ta một cái vì nước sự tình đều nguyện b u ô n g xuống việc tư đại sự người tại nói với các ngươi công sự các ngươi lại xoắn suýt người ta tu vì việc tư sự so sánh này so sánh liền có vẻ hơi không đúng lúc thế là đoạn giác liền cũng mở miệng kéo về đề tài nói người bế quan cái này ba thiên phong đỏ trong sơn trang đã dựa theo ngươi mời điều chuẩn bị kỹ càng nhân thủ hôm qua phân tán đến các nơi ngươi vị kia họ vương phó quan cũng nói các ngươi hắc kỳ doanh chuẩn bị sẵn sàng ngươi tới làm xác nhận vậy là được tối nay liền tối nay chúng ta đến lúc đó dựa theo kế hoạch hành động chính là không cần lại điều chỉnh ba ngày này đoạn giác bọn hắn cũng không phải làm nhàn h r ồ i bọn hắn đem thẩm hạo kế hoạch báo cáo phong hồng sơn trang chấp trưởng dương tu thắng về sau dương tu thắng đồng ý thẩm hạo cái này tốc chiến tốc thắng tiêu diệt tiểu chiến trường mau chóng kéo ra chính thức đại chiến mở màn kế hoạch dựa theo đoạn giác ba người phân tích cùng dự phán bài xuất đến mới nhân thủ sớm bố trí đúng chỗ toàn bộ hành động lần này cần dùng đến kim kiếm vệ một chút liền biến thành hơn 1.200 n g ư ờ i nguyên đan cảnh kim kiếm vệ hơn 200, h u y ề n hải cảnh liền đoạn giác ba người còn lại thấp nhất cũng là tụ thần cảnh trung cảnh nói thực ra liền phong hồng sơn trang lấy ra cái này một cố lực lượng đã có thể để rất nhiều tông môn hàm đạm phai m ở đương nhiên những này thẩm hạo trước khi đến đã nghe vương nhất minh báo cáo quá hắn đến chuyến này chỉ bất quá cùng đoạn giác ba người làm một cái xác nhận vậy thì tốt vậy liền tối nay giờ tý đậu thủ thẩm hạo tại đoạn giác bên này nói xong sự tình xoay người rời đi trong phòng đoạn rác ba người cũng một hồi bận rộn sống chủ yếu là cho môn hạ đệ tử thông tin tức nói cho cụ thể hành động thời gian đồng thời đem tin tức thông báo cho sớm một bước tản mát ở các nơi kim kiếm vệ chờ sự tình an bài xong thời gian cũng còn sớm ba người không đến mức sớm như vậy liền bắt đầu khởi hành ngược lại là môn hạ người đã tại phân lượn hướng mặt ngoài vùng đương nhiên sở hữu giải r a nhân thủ bao quát hắc kỳ doanh người đều là muốn đổi trang đồng thời đơn giản dịch d u n g về sau mới có thể sử dụng trận pháp truyền thống tật khả năng không làm cho ngoại giới chú ý tính t ọ a hồi lâu vẫn là ngày bình thường lời nói nhiều nhất lục trưởng lao trương đạo sinh mở miệng trước nói ra họ thẩm tiểu tử có nghe nói hay không bái sư à? làm sao lão lục ngươi có ý tưởng ngũ trưởng lão nhạc thị cười t r e o g ẹ o mà hỏi đồng thời trong mắt cũng hiện lên một tia ý vị thâm trường liên liên một bên đoạn g ắ c cũng trên mặt khuôn mặt có chút động nàng cũng nghĩ đến thẩm hạo thật đúng là không có sư phó cứng rắn muốn coi là có một cái hoạn lộ thượng lao sư khương thành còn có một cái trên danh nghĩa quế sơn tu viện sư tôn lý t h ụ dương nhưng hai người này cái trước mặt kệ tu hành chờ lấy trên danh nghĩa mà thôi cũng không có khả năng thân truyền bí thuật cho nên thẩm hạo trước mắt coi như bèo trôi không dễ đã không có dễ đó có phải hay không có thể đem hắn phủi đi đến môn hạ của mình đến dù sao thiên phú lại cao cũng cần người chỉ dẫn đầu kia thông hướng huyền hải đường nhỏ bất quá t r ư ơ n g đạo sinh lại khoát tay h à o nói kia tiểu tử nếu là không có trước đó trận kia lỗ nộ ta tự xưng là giáo được hắn nhưng bây giờ nha hắc hắc sợ là ta chút bản lãnh này cũng không quá đủ ngược lại là các ngươi cảm thấy cho hai vị lao tổ tìm một chút chuyện làm như thế nào cái này trước 2018, d ố i loạn 14 tháng 10, đêm giờ tí cái này nhất định là sẽ bị ghi vào xét xử một buổi tối tính cựu chiều bên trong không ít người đều còn tại nghi hoặc vì sao hắc kỳ doanh cầm xuống ngông ra về sau liền lại không động tác đồng thời vô cùng lo lắng v ụ n trộm hỏi thăm thời điểm phi một tiếng một đoàn liệt hỏa liền từ trong bóng tối cháy bùng ra thắp sáng trải qua mấy ngày nay tính cựu chiều trên đầu bao phủ vẻ lo lắng làm cho tất cả mọi người nhìn thấy vẻ lo lắng hạ ẩn tàng thật lâu sắc cơ màn đêm b u ô n g xuống lấy phong hồng sơn trang kim kiếm vệ vì đầu mâu hắc kỳ doanh quân tốt vì tòng phạm vì bị cỡ bức cơ hồ cùng một thời gian đối tĩnh cựu chiếu các nơi trọn vẹn hơn bốn mươi gia thế gia môn phiệt cùng đại tu tộc khởi xướng tập kích vông gia loại này ẩn tàng hơn nghìn năm tông môn găng tay còn khó mà ngăn cản thúng chi những này không có nhiều như vậy nội tình cùng át chủ bài người ta đợi đến giờ dần vẹn vẹn hai canh giờ liền trần ai lạc địa giết chóc liền chấm dứt rừng là chủ công kim kiếm vệ rất có phân tức bọn hắn hai ba mươi người làm một tổ nhằm vào một nhà đại tu tộc hoặc là thế gia môn phiệt tiến hành tập kích giải quyết hết chủ yếu vũ lực về sau liền sẽ từ đến tiếp sau đổi theo huyền thanh vệ xuất thủ tiếp quản bắt người vẫn là giết người cái này n đ a gì h ngươi hỏi vì sao không bắt người bởi vì người đều chết sạch hành động lần này nhằm vào hơn bốn mươi ra thế g i a môn phiệt thái độ chính là giết tuyệt lưu vong nghiêm trị ba cái tầng cấp cho nên có chút thế gia chết người ít đại bộ phận đều bị cầm xuống sau đó trở lấy bị lưu vong có chút chết người ít đến tiếp sau sẽ có trừng trị xuống tới trở nên một nghèo hai trắng có lẽ sẽ không nhưng tuyệt đối về sau cũng sẽ không tiếp tục xứng với thế gia môn phiệt bốn chữ này cuối cùng một chút thế gia môn phiệt là cần giết tuyệt trong nhà coi như một con chó cũng không thể là sống cho nên nhằm vào những gia tộc này hắc kỳ doanh người đi vào hoặc là bổ đao thêm n h ạ t xác hoặc là trực tiếp n h ạ t xác cũng không biết có phải là cố ý hành động dù sao chết trong tay kim kiếm vệ người đều là hoàn chỉnh thi thể bình thường vết thương cũng không lớn thậm chí vết máu đều rất ít nói dễ nghe chính là gọn gàng bất quá chờ đến hắc kỳ doanh quân tốt nhìn lại đến những n à y chỉnh chỉnh tề tề sạch sẽ thi thể cũng chỉ có thể vụng trộm n h ữ môi trong lòng không có gì gọn gàng tán thưởng có chỉ là làm việc làm một nửa nhà ránh sau đó rút đao đem từng cỗ thi thể đầu chặt xuống lại thẩm tra đối chiếu ảnh hình người họa không sai sau đơn giản xử lý một chút liền bỏ vào đặc chất trong hộp xếp trồng chất tốt đây đều là muốn lên báo thậm chí những người này đầu cũng sẽ không ngay tại chỗ ở lại bao lâu chặt đi xuống nghệ minh chính bản thân về sau thu thập xong không lâu liền muốn mang đến phong n h i t thành tại phong nhật thành bên kia theo danh tự cùng chân dung vệnh rơi thiếu thốn liền muốn xuống biển bắt văn thư truy tìm mà lại phong nhật thành hắc kỳ doanh thống lĩnh nha môn còn không phải những người này đầu cuối cùng kết cục cuối cùng những người này đầu sẽ trải qua chỉ huy sứ nha môn rơi xuống hình bộ trong tay trong này có một cái thuyết pháp gọi tiền t r ạ m hậu tấu tích cực kỳ thật cũng không chuẩn xác nhưng hắc kỳ doanh liền cứng ngắc lấy cổ kẹp chặt là tiền t r ạ m hậu tấu ngươi hình bộ có thể làm gì đừng quên hiện tại hình bộ thượng thư cùng tả thị lang đều còn tại hắc kỳ doanh trong đại lao đâu chủ chính hưu thị lang hiện tại bản chân tâm đều là nắm chặt lại thế nào dám cùng hắc kỳ doanh đối cứng lấy đối nghịch tin tức trước một bước liền truyền khắp tính cựu chiều chiều chính thượng hạng so với lần trước hắc kỳ doanh đối bông ra động thủ nhưng nhanh nhiều dù sao bông ra sự tình chỉ ở thượng lăng một chỗ mà lần này nhằm vào chính là hơn bốn mươi ra thế g i a môn thiệt địa vực khoảng cách cơ hồ hàm cái tính cựu chiều mỗi một cái địa vực tin tức cũng tự nhiên truyền đi càng nhanh sở h ư u nghe tới những tin tức này người phản ứng đầu tiên chính là đây không có khả năng tất cả mọi người không tin hắc kỳ doanh có lá gan đi động thế ra môn thiệt bởi vì cho tới nay thế ra môn thiệt đều bị coi là quốc chiều căn cơ thậm chí trong âm thầm còn từng có nước chạy hoàng đế làm bằng sắt môn phiệt thuyết pháp có thể thấy được những thế gian này môn phiệt trên tĩnh cựu chiều hạ lực ảnh hưởng cùng nhân mạch quan hệ cái này kỳ thật không có gì lạ liên hoan g thất đại khảo cơ hồ đều là từng cái hoàng tử tại so đấu ai đạt được thế g i a môn phiệt ủng hộ càng nhiều chiều chính thượng hạ cũng dần dần liền bị thế g i a môn phiệt địa vị vô hạn nâng lên đến mức hoàng đế đều thứ hai có lẽ cũng là lịch đại hoàng đế đều luôn luôn biểu hiện ra đối thế g i a môn phiệt ưu đãi cùng thế ra môn p i ệ t lâu dài tồn tại có quan hệ hiện tại hắc kỳ doanh giống như đêm đó bên trong cổng khua trên g một chút liền đem vô số trong phòng ngủ say người cho giật mình tỉnh lại những người này buồn ngủ mông lung ngay lập tức không phải cân nhắc đến vì cái gì mà là kinh ngạc không muốn tin tưởng hô to không có khả năng tại bọn hắn trong tiềm thức chỉ là hắc kỳ doanh làm sao dám động thế g i a môn thiệt đây chính là liền hoàng đế đều sẽ không đụng vào cấm kỵ thế g i a môn thiệt là cấm kỵ sao dĩ nhiên không phải chỉ ít tại hoàng đế trong mắt chưa từng có cho rằng như vậy quá chỉ bất quá trước kia hoàng đế nhận qua thế g i a môn thiệt chỗ tốt ra ngoài uy tín cùng đối thế ra môn thiệt tự cho là trường khống cho nên mới sẽ lâu dài ưu đãi nhưng cái này không có nghĩa là thế gia môn phiệt là cái gì cấm kỵ liền xem như hoàng đế nói không phải đây cũng là không phải lại là tựa như như bây giờ hơn bốn mươi nhà tĩnh cựu t r i ề u bên trong nhất phát triển thế gia môn phiệt cùng đại tu tộc một chút ở giữa phi hôi yên liên d i ệ t từng cái chứa đầu người hộp thế mà đã bày đẩy phong nhật thành hắc kỳ doanh thống lĩnh nha môn cổng mặt đường từng cái hắc kỳ doanh quân tốt cầm chân dung cùng danh sách t r i ệ u nhà lần lượt so với ít ngày nữa liền nên đưa đến hoàng thành đến đi kích động nhất không ai qua được yên lặng hồi lâu mất đi chủ tâm cốt các môn q u n lần này xem như nữ lấy đại sự t ố p năm t ố p ba liền bắt đầu hùn vốn viết tấu chương đồng thời liên danh muốn vào cung gặp mặt hoàng đế lấy lên á n hắc kỳ doanh vô pháp vô thiên cùng lạm sát kẻ vô tội nhưng hoàng cung đại môn đóng chặt những này nôn quan ai cũng không có thể đi vào đi gặp đến hoàng đế các nôn quan tính là gì miếu đường bên trong hầu tử mà thôi trong tay không có thực quyền toàn bộ nhờ há miệng nói tới đồ vật nếu là hữu dụng tự nhiên thiếu không được bị người nâng cao cao nếu là vô dụng ai cũng sẽ không để ý đến bọn họ chân chính nhìn thấy sự tình bản chất kỳ thật vẫn là miếu đường thượng đại lao cùng các nơi chủ chính một phương chủ sự quan rất rõ ràng huyền thanh vệ hắc kỳ doanh không có động thế g i a môn việt lá gan nhìn xem lần này chuyển về tin tức liên biết chân chính xông vào phía trước động thủ cũng không phải là huyền thanh vệ hắc kỳ doanh mà là phong hồng sơn trang kim kiếm vệ điều này nói rõ cái gì nói rõ chân chính muốn thu thập những thế gian à y môn việt tuyệt không phải huyền thanh vệ mà là hoàng đế bệ hạ bệ hạ đây là muốn làm gì là đang trả thù lúc trước hoàng thất đại khảo thời điểm những thế gian à y môn việt đều vì khổ sở hẳn sao vẫn là nói có nguyên nhân khác bất quá bất kể thế nào đoán thời gian đều quá ngắn hắc kỳ doanh liền đầu người cũng còn không có đưa đến hoàng thanh đến cho nên vẫn là quan sát làm chủ nói ít tiếu h động về phần những cái kia ngăn ở cửa hoàng cung luân quan đồ đần mà thôi ai quản bọn họ chết sống Trước Thiên、Lan、Thành, tục Thành, tự một thời thời thể thụ thở. việt thay tính tuyệt Thành một thiên xưng phương. người được ưu phương người. phương phức. chỗ có khắc khắc đều có thể cảm thụ được hoàng đế hơi thở. Cảm giác có cái khác bách việc khác cái phiền phen phải gặp kịp Hoàng Hoàng khí, Hoàng hơi không không không Hoàng hộ đời đối đổi liền đều Lan này nạo này quan lý, lao địa sao địa sao địa đế đế ở Ở dù Dù đương nhiên thế sự không có tuyệt đối luôn có ngoại lệ tỷ như huyền thanh vệ thiên hộ quan liền xem như tại hoàng thành cái này đại quan nhân đầy đất nơi phồn hoa cũng là có thể hù dọa rất nhiều người bất quá huyền thanh vệ tại hoàng thành thanh danh muốn s o địa phương khác hơi tốt một chút bởi vì chưa có huyền thanh vệ trong hoàng thành đ ộ n g thủ tương đối địa phương trong nha môn nha dịch hoàng thành huyền thanh vệ càng giống bài trí tồn tại cả một m mực rất thấp thẳng đến lúc trước một cái tần ra bản án mới khiến cho hoàng thành lão bách tính môn giật mình huyền thanh vệ răng nanh răng nhọn cùng h ư n g ác lại về sau tả tướng diệp lan sanh một án huyền thanh vệ danh tự liền trên cơ bản nhất bút nhất họa đều dính lấy máu lấy hoàng thành lao bách tính nạo khí cũng không dám chiều huyền thanh vệ trong nha môn nhiều người nhìn một chút hôm nay 16 tháng 10, mưa rầm một ngày này đối với trong hoàng thành chạy sinh hoạt người mà nói lại là có thể để bọn hắn nghị luận thời gian thật dài náo n h i ệ thời t gian thậm chí là bọn hắn mở mang hiểu biết một ngày vốn nên là hết sức ồn ào náo động trận pháp truyền tống xung quanh sáng sớm hôm nay liền lộ ra q u ỷ dị yên tĩnh ngày xưa các loại bữa sáng sạp hàng gàu to sa mã hành gàu to cùng tạm tâm thanh dẫn tới mang đến trào hỏi cùng từ biệt tâm thanh tất cả đều không gặp. sở hữu từ trận pháp truyền thống bên cạnh đi ngang qua người đều rụt cổ lại có chút không người thả nhẹ bước chân nhanh chóng đi qua coi như trong lòng hiếu kỳ cũng không dám dừng lại ánh mắt thỉnh thoảng từ trận pháp truyền thống bên ngoài cái kia xếp thả từng cái sơn đỏ cái hộp gỗ đã qua người biết không ít châu đầu ghé hai về sau không hiểu người cũng hiểu mới hiểu được cái kia sơn đỏ hộp gỗ cũng không phải là phổ thông hộp mà gọi là t à i hộp danh tự mặc dù vui mừng nhưng thực tế cái này hộp cùng vui mừng không dính nổi một bên chỉ bất qua cùng cầm hộp người có chút vui mà thôi tại hộp phát tại hộp nhưng bên trong không phải trang tài bảo mà là đ ầ người giống cắt cắt như dưới mắt những ngũ t ngày tài hộp dùng đến nhiều cũng không phải là quân ngũ mà là huyền thanh vệ giống như dưới mắt những ngày tài hộp bị vận xuất trận pháp truyền thống về sau từng cái chỉnh tề xếp trồng chất ở trên xe ngựa một đường qua tay đều là hắc bảo thao thiết văn huyền thanh vệ quân tốt hơn nữa nhìn hắn đai lưng hình dáng trang s ứ c vẫn là gần nhất bị nói thành huyền thanh vệ bên trong huyền thanh vệ hắc kỳ doanh người không biết đều là trong lòng suy đoán hắc kỳ doanh người lại tại nơi nào đại khai sát d ư ớ i rồi nhìn cái này dùng xe ngựa vận tải hộp tư thế nên giết không ít người a mà biết những người này đầu tồn tại người thì là chắc chắn những này tài trong hộp trang hẳn là các nơi lúc đầu phong quan các đại thế gia môn v i ệ t cùng đại tu tộc trực hệ đầu một xe trang bốn mươi tài hộp một xe một xe nối liền không dứt rất nhanh liền có nhân số đến một trăm xe hơn nữa còn không xong còn tại không ngừng từ trận pháp truyền tống bên trong g a sau đó chứa lên xe t r ở đi mà tại quân hầu phố ngõ hẻm mặt huyền thanh vệ chỉ huy sứ nha môn u cổng cả con đường đều bị trở tới đây sơn đỏ tài hộp cho phủ kín hơn mười tên cầm danh sách cùng chân dung chỉ huy sứ quân tốt một cái hộp một cái hộp mở ra kiểm tra thực hư xác định về sau ngay tại danh sách thượng hòa vòng sau đó liền có người đem trong hộp đầu người lấy ra sau đó ném vào một cái thùng lớn bên trong một thùng một thùng đổ đầy sau cùng giải quyết dạng chứa lên xe t r ở đi sau đó đến ngoài thành bãi tha ma đảo hố vùi lấp mặc dù đầu người là xử lý qua không đến mức ngắn ngủi hai ngày liền bục nát nhưng cái kia mùi vị lại không dễ ngửi nha n h môn bên ngoài t h mùi, tại n h kiểm kê cùng hạch n m nghiệm m nay c này h trong nha môn thẩm hạo khoanh tay đứng tại bảng ban trước mặt quy củi bầm báo lấy lần này nhằm vào thế ra môn phiệt cùng đại tu tộc tập kích hành động đại nhân trước mắt hành động hết sức thành công có phong hồng sơn trang gia nhập về sau tập kích lúc bên ta thương vong cực kỳ bé nhỏ mà mục tiêu chủ yếu nhân vật thì là một mẹ hốt gọn đây là hành động kỹ càng hồ sơ mời đại nhân xem qua bàn g ban tiếp nhận thẩm h ạ o dâng lên hồ sơ nhưng không có lập tức triển khai xem xét mà là nhìn xem thẩm h ạ o cười nói nói như vậy ngươi là ở một bên thu thập mấy chục gia thế g i a môn phiệt cùng đại tu tộc còn vừa rút cái không liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới đổi lại khắc nguyên đan cảnh tu sĩ đột phá bảng ban là không hứng thú biết cũng không có khả năng hỏi tới nhưng thẩm h ạ o lại không giống kia là hắn xem như người nối nghiệp tại bồi dưỡng hạt giống trước mắt xem ra các phương diện đều hết sức để hắn hài lòng đang nghe an bài tại thẩm hạo bên người ám vệ bẩm báo nói thẩm hạo không những ở mấy ngày trước lại tới một lần đốn ngộ đồng thời mượn đốn ngộ thu hoạch nhất cử liên tục vượt hai cái tiểu cảnh giới từ nguyên đan cảnh tam trọng một chút biến thành nguyên đan cảnh ngũ trọng lại là đốn ngộ lại là liên tục vượt hai cái tiểu cảnh giới cái này chung vào một chỗ cũng không phải việc nhỏ mang ý nghĩa thẩm hạo chỉ cần về sau không có gì bất ngờ xảy ra chỉ cần thành thành thật thật tu hành vậy liền khẳng định có thể xung kích huyền h ả i cảnh đồng thời cực lớn khả năng thành công nói là ván đã đóng tiền cũng là có thể cho nên thẩm hạo lần này tinh tiến theo bàng ban có thể so sánh dưới mắt hắc kỳ doanh trong tay những nhiệm vụ kia trọng yếu nhiều để đại nhân chê cười thẩm hạo không ngờ trả lời một câu thực tế là không nghĩ tại mình tu vi thượng nhiều dây dưa nhưng lại không có cách nào tránh trong lòng âm thầm xoắn suýt ha ha ngươi hẳn phải biết huyền thanh vệ bên trong nguyên đan cảnh trung cảnh lại có thiên phú tổng tứ phẩm sẽ tấn thăng nửa cấp trở thành chỉ huy thiêm sự a bàng ban cười tủm tỉm một câu liền để thẩm hạo sắc mặt mực ương sợ cái gì liền đến cái gì thẩm hạo đương nhiên biết huyền thanh vệ bên trong cái này một cái hết sức quỷ dị quy định nguyên đan cảnh trung cảnh tòng tứ phẩm quan sẽ bị đề b ạ t thành chỉ huy thiêm sự nhìn qua là thăng quan trên thực tế theo thẩm hạo lại là thu quyền bởi vì chỉ huy thiêm sự trong huyền thanh vệ địa vị mặc dù hết sức cao nhưng nhiều nhất lại chỉ là một đám lợi hại tay chân thôi thẩm hạo đương nhiên là không nguyện ý đi làm chỉ huy thiêm sự hắn cũng vì mình tìm lấy cớ thế là nghe tới bảng ban nâng lên chuyện này liền mở miệng nói thuộc hạ chính là huyền thanh vệ bên trong một viên lệch nơi nào cần thì tới nơi đó hết t hệ nhưng bằng đại nhân phân phó là được bất quá hắc kỳ doanh vừa mới trình hợp không lâu các phương diện còn ở vào rèn luyện giai đoạn Mặt k đối, ha ha ha. đối mặt thẩm y đ hạo công nghệ bàng ban bỗng nhiên cười lên ha hả thậm chí đầu cũng hơi dâng lên nhìn ra được đây là cười đến cực kỳ thoải mái thẩm hạo lúc đầu trong lòng tâm tư nhanh quay ngược trở lại hơi có chút khẩn trương muốn ứng đối bảng ban vừa rồi ngôn ngữ dù sao hắn mục đích cũng không phải khi một bị quay lại dốc lòng tu hành chỉ huy thiêm sự mà là thích trưởng khống bách khoa toàn thư hưởng thụ hoạn lộ mang tới khoái cảm đương nhiên hắn ý nghĩ cũng đơn giản bên này trước ổn định bằng ban mặt khác lại thông qua lần này trong tay đại công lao hướng hoàng đế trực tiếp biểu lộ tâm ý trái lại để bàn g ban không thể tùy ý an bài hắn đi ở dù sao hoàng đế lần này trực tiếp tìm tới hắn biểu đạt tâm ý thẩm hạo cũng là rất rõ ràng thật không nghĩ đến bàn g ban t r ợ t cười lên ha h a ngược lại là đem thẩm hạo cho cười đến có chúc hậu ngươi thật đúng là nghĩ tới đến chỉ huy sứ trong nha môn tới làm chỉ huy thiêm sự sao ha ha lời này t a nhưng không tin bên này vui sự tình ngươi tính hình bộ bên kia cũng kiên trì tới đón sẽ không có biến cố dù sao ngươi định ra đến trừng phạt phương lược đã hết sức ôn hỏa bọn hắn không dám tự tiện cải biến chỉ bất quá ngư ơ i dạng này đem hữu tướng cho kéo xuống nước sợ về sau nhưng phải chú ý một chút có khác đồ vật rơi vào trong tay hắn thuộc hạ minh bạch lần này thế ra môn phiệt cùng đại tu tộc bị thanh lý chết quá nhiều người ảnh hưởng quá lớn mà lại là tại bạch thường khanh ăn cơ sở thượng ngạnh sinh sinh điệp ra lấy cớ tử trình tự đi lên nói là hết sức miễn cưỡng thậm chí truy đến cùng nói là không đi qua cho dù lợi dụng hữu tướng tảo quốc bang chủ bút ba mươi bảy tội thư bên trong kết bệ kết cánh một tội nhưng vẫn không thể tùy tiện liền bỏ qua cho nên ngay từ đầu thẩm hạo liền cùng bàng ban thông q u ắ khí muốn em thêm ế r nữa bản án là từ diệp lan xanh án diễn sinh ra đến ngôi vẫn vẫn là diệp lan xanh án kết vệ kết cánh lý do tào quốc bang còn không có biện pháp từ chối chỉ có thể như dưới mắt cứng như vậy lấy ra đầu tiếp theo sự tinh bỏng không phòng tay khẳng định phòng tay quốc triều thế ra nhiều như vậy lợi ích quan hệ đều là nhất trí lần này hơn bốn mươi gia môn phiệt cùng đại tu tộc bị tiêu trừ đối với còn sót lại những cái kia thế ra đến nói tuyệt đối coi là g i ế t gà doa khỉ tự nhiên đ ố i lo liệu trận này hành động người ôm lấy tuyệt đối đề phòng thậm chí là để ý huyền thanh vệ chạy không được bị người hận hữu tướng cùng hình bộ đâu lần này cũng thoát không khỏi liên quan đối với thẩm hạo cùng huyền thanh vệ đến nói vung một bộ phận lớn đ oan n ư ớ c sau khi ra ngoài đối mặt áp lực tự nhiên là nhỏ chỉ là giống như bàng ban nhắc nhở như thế tào quốc bang nhất định đối với chuyện này hết sức để ý ngày sau sợ là phải trả trở về cho nên phải có chuẩn bị tâm lý phất phất tay bàng ban liền đem thẩm hạo lui hắn đồng thời chưa từng có hỏi chi tiết cũng không hỏi tiếp xuống liên quan tới ông già phía sau những cái k i a nhị lưu tông môn sự tình thẩm hạo định xử lý như thế nào quyết định chú ý sẽ không ở những sự tình này trung ra mặt công lao cũng tối quá nổi cũng được hắn cũng sẽ không d í n h ai bảo những sự tình này là hoàng đế trực tiếp thông báo thẩm hạo đây này nên cho ý kiến đã sớm đã cho đằng sau làm thế nào bàng ban ôm cánh tay nhìn là được đương nhiên đổi lại vài ngày trước bàng ban tâm tình muốn so hiện tại buông l ò n g được nhiều nhưng hôm nay thẩm hạo trong lòng hắn phân lượng biến trọng rất nhiều nếu thật là có người muốn cầm thẩm hạo đi ngăn đỡ m ũ i tên hắn vẫn là sẽ ra tay bảo vệ đến thậm chí vừa rồi cho thẩm hạo sách đ ầ y miệng chỉ huy tiêm h sự kỳ thật cũng có phương diện này ám chỉ nếu bên ngoài hướng gió không đúng thời điểm bàng ban có thể đem thẩm hạo để bạn thành chỉ huy tiêm h sự giấu đi ai còn dám thật xông huyền thanh vệ chỉ huy sứ nha môn bắt người không thành đương nhiên bàng ban không có đem phía trên những cái kia khảo l ư ợ n g lời nói giàn thấu xem như cho mình lưu cái chỗ trống đồng thời cũng muốn nhìn xem bị hù dọa một chút thẩm hạo sẽ làm thế nào là tập trung tinh thần đi theo hắn cái này chỉ huy sứ đại nhân đâu vẫn là có tiểu tâm tư muốn khát trèo cao nhánh từ chỉ huy sứ nha môn ra thẩm hạo ngựa không dừng v õ liền lại đi hoàng cung tại cửa ra vào thời điểm hắn gặp nhân sinh chung lần thứ nhất bị người ngăn lại chửi ầm lên là những cái kia n ô n quan ngăn ở thẩm hạo trước mặt mắng hắn bất quá vẫn là câu nói kia so với mắng chửi người những này n ô n quan so không được mặt đường thượng những cái kia hàng rau n ô n ngữ mặc dù sắc bén có thể nói đến đi nói cũng liền như vậy có hạn mấy cái từ t ỷ như bại hoại t ỷ như sâu mọt lại hoặc là gian tặc loại hình cái này khiến thẩm hạo rất khó dẫn lên hứng thú phản ứng những người này ngược lại là đi theo thẩm hạo thị vệ bên người hết sức chi kỷ đem những này chửi t ẩ m lên nôn quan danh tự rõ ràng lại không t ị hiểm giới thiệu cho thẩm hạo biết ánh mắt kêu bên trong càng nhiều là thương hại đối với mấy cái này đầu góc không đủ dùng các nôn quan thương hại thẩm hạo một bên ghi lại những này nôn quan danh tự một bên cười tủm tỉm cũng không để ý tới bọn hắn đồng thời đem yêu bài của mình đưa cho cửa hoàng cung thị vệ lại thành thành thật thật đến bên cạnh trở l ấ y trước người một vòng thị vệ như bức từng người từng cái tay v i ệ n trôi đao làm thành một đám đem táo lơi các nôn quan ngăn tại bên ngoài khoan hay nói loại phương pháp này đối với những này nôn quan vẫn hữu dụng nhảy chân mặc dù vẫn là mắng nhưng thanh âm nhỏ rất nhiều mà lại cho dù mặt đỏ tới mang thai cũng không dám tiến đến hắc kỳ doanh quân tốt chỗ gần con mắt cũng thỉnh thoảng ngắm một cái quân tốt trong tay cầm trôi đ a o một bộ ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ thấy cản trở bọn hắn hắc kỳ doanh quân tốt cũng nhịn không được nết miệng lên mang theo một tia chế nạo h chờ không sai biệt lắm thời gian một nén hương trong cung thị vệ liền v ề tin cùng đi còn có một h o à n g quan chính là trước đó thẩm hạo gặp một lần vị kia t h ẩ m đại nhân bệ hạ cho mời làm phiên vị này nội thị thẩm hạo tiến môn tiền giao ra trên người bội đao sau đó cùng tiến cửa cung phía sau là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ n g m n quan bởi vì bọn hắn thủ tại chỗ này mấy ngày lại không bị hoàng đế triệu kiến họ thẩm đại ác nhân lại vừa đến đã có thể nhìn thấy hoàng đế đây quả thực lẽ nào lại như vậy nhưng trong lòng lại không phẫn cũng không dám hướng phía hoàng đế nội thị phát tiết biểu đạt chỉ có thể cắn răng chịu đựng thẩm hạo lần này nhìn thấy hoàng đế là tại phúc gan cung bên trong một chỗ phòng luyện công bên trong hoàng đế chính cầm một cây trường t h ư ờ n g tại huy động một chiêu một thức đại khai đại hợp xem xét chính là trong chiến trận mã chiến dùng chiêu số hơn nữa nhìn hắn chiêu thức thuần thục lại lực đạo cũng không tệ hẳn là luyện nhiều năm rồi không nhìn thực chiến liền nhìn những n à y tư thế tối thiểu không thể so trong quân ngũ tay loại i đợi đặt đặt kém. Trước t r cách. bực hạ hạ nghệ Bậy Bậy uy vũ. Bệ hạ bực này võ này ở n quân cũng là nhất đảng tinh nhuệ hàn tướng. Càng khó hơn chính g là là khó h bậy không h lên c ế thế tế n trận ma luyện liền có như thế tiêu chuẩn, tiêu thực ma có đợi ể hạ trong quân những trong tự quân xưng cái kia tự xưng là l hại hãn hổ. Đợi đến hoàng đế luyện qua, thẩm hạo mông ngựa liền bố tới. Hoàng đế chiều thẩm hạo nhiên thường Đợi liền tới. cười đi tới, nhiên đưa trong tay trước đâm, vào mặt liền đến luyện mông ngựa đồng trong trường tốt tay trước xấu qua, đế đế đưa kém loại trình độ này đâm thẳng liền thẩm hạo chân khí hộ thuẫn liền phá không được thậm chí coi như thật đâm vào trên người hắn dựa vào thể tu nhục thân cường độ hắn cũng có thể gắng gượng lấy để một phát này đâm vào trong thịt một tấc liền lại không cách nào động đậy cho nên thẩm hạo vẫn như cũ bảo trì cái này chắp tay không người vớt mông ngựa dáng vẻ căn bản không có né tránh ý tứ quả nhiên thanh trưởng thương kia sắc bén cuối cùng dừng ở thẩm hạo mặt môn tiền nửa thước địa phương đây đã là hoàng đế có thể thu phát tự nhiên cực hạn nhất khoảng cách đùa nghịch cái xoáy cũng miễn miễn cưỡng cưng đủ v ậ hạ võ nghệ thu phát tự nhiên hạ quan mặc cảm lại là một câu vỗ mông ngựa đi qua dù sao không cần tiền lại xem ra hôm nay hoàng đế tâm tình không tệ cùng hắn đùa dỡn một chút bất quá rõ ràng thẩm hạo thân phận cùng hắn đập mông ngựa cũng không như vậy phù hợp chí ít không khó nghe ra bên trong khoa trương mịn h ngọt cho nên hoàng đế đồng thời không có bị đập tới năm mê ba đạo đưa trong tay trường thương ném cho bên người một nội thị sau đó tiếp nhận bên cạnh đưa tới khăn c h ẻ mặt lau mồ hôi nhìn thẩm hạo một mắt n i ế n miệng nói t r ấ m thương thuật như thế nào không cần đến ngươi đến đánh giá mặc dù không đến mức chủ nghĩa hình thức nhưng cũng liền bình thường mà thôi toàn bộ làm như rèn luyện gân cốt nói lên thiên phú ngươi thẩm đại nhân mới là thiên tài ghê v ớ m lại là đốn ngộ lại là liên tục vượt hai cái tiểu cảnh giới chấm cùng ngươi có thể so sánh không được hạ quan sợ hãi thẩm hạo nghe vậy liền chuẩn bị một chân quy xuống bởi vì không rõ ràng hoàng đế lần này ngôn ngữ đến cùng ý gì nhưng cầu không tội vẫn là sợ một chút tốt bất quá hoàng đế nhưng không có tiếp tục cái đề tài này khoát tay háo ngăn lại thẩm hạo sợ hãi sau đó đi đến bên trên trên ghế ngồi xuống nâng c h u n g trà lên uống vào mấy ngụm mông ngựa hắn nghe được nhiều thẩm hạo đập mông n g a cũng liền ở giữa tiêu chuẩn kém xa mà lại hắn đồng ý thấy thẩm hạo cũng không phải vì nghe hai câu mưng ngựa nói một chút đi những cái kia thế g i a môn p h i ệ t cùng đại tu tộc bị ngươi g i ế t bao nhiêu thẩm hạo cũng liền bận bịu trả lời hồi bệ hạ lần này tập kích thế g i a môn p h i ệ t hành động hết sức thành công nhờ có phong hồng sơn trang trợ lực cho nên phe mình thương vong không đủ hai tay số lượng mà dựa theo trước đó trừng trị cường độ hết thẻ chu sát nghịch tặc bảy phẩy ba sáu hai người cầm nã ba phẩy một trăm năm người chỉ bất quá hoàng đế chân mày hơi nhữ lại tựa hồ không phải rất hài lòng nói vì sao còn có nhiều như vậy người sống thẩm h ạ o cũng nghĩ đến hoàng đế sát tâm nặng như vậy chỉ có thể giải thích nói vậy hạ sống sót cái này hơn ba người bên trong có hơn phân nửa là cần lưu đ ẩ y tới man tộc địa giới đi lên đào dược liệu lấy bọn hắn sống an nhàn sung sướng thể cốt đến man tộc địa giới không gian nửa năm liền phải chết bệnh mệnh chết hơn phân nửa còn lại cũng nhiều lắm là gánh vác được hai năm cuối cùng cũng chạy không thoát một chữ chết hoàng đế không đợi thẩm h ạ o lời nói chết mất địch nhân mới là nhất làm cho người yên tâm địch nhân những người này cùng ta so như thủy hỏa chết mất chết sạch sẽ mới có thể để cho ta yên tâm ta mặc kệ các ngươi huyền thanh vệ cùng hữu tướng bên kia có cái gì mưu đồ ta chỉ cần những người này mau chóng chết sạch sẽ hiểu chưa minh bạch hạ quan sẽ xử lý thỏa đáng những cái kia lưu vong nhất định đều sống không quá một năm những cái kia trừng trị cũng sẽ để người chiếu cố để bọn hắn chết do ngoại ý muốn hoặc là tổn thương bệnh bên trong tuyệt sẽ không khiến cái này người bẩn b ậ y hạ mắt còn có thể nói cái gì hoàng đế trong lòng dung không được hạ cát vậy hắn cái này bị hoàng đế lựa đi ra làm công việc bẩn thịu mệt nhọc người còn không phải chỉ có đuổi tận giết tuyệt bất quá mặc dù khảo nghiệm thủ đoạn nhưng cũng không phải quá khó lưu vong cùng trừng trị dù sao cũng là làm bộ dáng cho người ta nhìn chờ thêm đoạn thời gian mọi người không còn quan tâm những này đã từng huy hoàng thế ra về sau liền có thao tác không gian những cái kia lưu vong người đến là dễ giải quyết man tộc địa giới thượng mặc dù không có đại chiến nhưng l ẻ tẻ xung đột nhỏ vẫn là không ít có chút là man tộc quân lính tản mạn cùng biên quân người lên xung đột có chút man tộc mình nội bộ xung đột cái sau thiên nhiều một chút c h ờ những dòng người này thả đến man tộc địa giới chế tạo một trận man tộc dư nghiệt cấp sạch dược điền trụ sở tiết mục chính là đảm bảo những người kia bị chết sạch hơi khó làm chính là những cái kia trừng trị làm chủ thế g i a môn thiệt dựa theo kế hoạch là trước xét không có đại bộ phận gia tài sau đó mạnh rời đến nơi khác để bọn hắn lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt tương đương với đem hắn từ thế g i a môn thiệt trung xóa tên nhưng hôm nay cho dù xóa tên cũng không thể để hoàng đế an tâm cái này còn phải mặt khác xử lý thì như nói một trận hỏa hoạn hoặc là một trận ngộ độc thức ăn lại hoặc là c ử u nhân tới cửa những chuyện này mặc dù tương đối khó xử lý nhưng còn có thể thao tác để hắc thủy vô thường bộ người hoạt động hoạt động chính là chỉ cần quá phong thanh cũng sẽ không lại có người quan tâm những n à y thất thế thẳng xui xẻo bất quá lời nói đi cũng phải nói lại t h ầ m hạo lần này xem như cảm nhận được hoàng đế một cái đặc tính không có cảm giác an toàn bình thường người tại ưu thế thời điểm cũng sẽ không làm ra chém tận giết tuyệt sự tình chỉ cần bảo trì ưu thế của mình không thay đổi những cái kia bị mình đánh người cũng liền không đủ gây sợ nhưng hoàng đế rõ ràng có rõ ràng lại kéo dài ưu thế vẫn là thích đổi tận giết tuyệt cái này trừ không có cảm giác an toàn bên ngoài thực tế tìm không ra khác giải thích thẩm hạo trong lòng là làm sao suy nghĩ hoàng đế sẽ không biết hắn chẳng qua là cảm thấy thẩm hạo cây đao này t ử dùng rất tốt chiếu cố mặt mũi còn có thể chiếu cố l ớ p vải lót hắn chỉ cần cho ra yêu cầu thẩm hạo liền có thể hoàn mỹ hoàn thành thế là cũng không có hỏi chi tiết gật đầu nói hết sức tốt nhất định không nên để lại người sống mặt khác ngươi tiếp xuống chính là xử lý bông ra phía sau cái kia mấy nhà nhị lưu t ô n g môn ta nghe vinh thắng vương nói ngươi cho phong hồng sơn trang đi mời dọn tình cầu lần này chuẩn bị giết một người d â n trăm người nói giết một người d â n trăm người bốn chữ này thời điểm hoàng đế trên mặt hiện lên tiêu dung nhưng chiến sự cười ôn hòa mà là cười lạnh không biết có phải hay không là ảo giác dù sao thẩm hạo trong lòng cảm thấy từ khi dương thúc lên làm hoàng đế về sau nói chuyện hành động cùng trước kia khi vương ra thời điểm có rất lớn biến hóa đặc biệt là loại kia táo bạo tản n h ẫ n tính tình càng lúc càng lớn để hắn cảm thấy tựa hồ dương thúc đang hướng phía tiên hoàng dương kiên tính cách phát triển dựa theo bệ hạ phân phó sở hữu tông môn dám can đảm không tuân q u ý củ vậy liền tay tới chém tay đưa chân chặt chân đầu đến liền liền chặt đầu cái k i ê u mấy nhà nhị lưu tông môn thuộc hạ đã cùng phong hồng sơn trang trị tình quan đoạn g i á trưởng lao thương l ư ợ n n g chuẩn bị toàn bộ diệt chi dù sao cùng cái kia mấy nhà nhị lưu tông môn đối đầu lại không phải hắc kỳ doanh thẩm hạo tự nhiên là nói đến hoàn toàn không mang do dự đương nhiên căn cứ trước đó thế ra môn phiệt hạ tràng đến xem toàn bộ g i ế t sạch mới đối hoàng đế tính tỉnh chỉ dựa vào phong hồng sơn trang còn chưa đủ ta cho lúc trước ngươi tùy cơ ứng biến thủ lệnh đâu lấy ra thẩm hạo nghe vậy liền b ộ i vàng đem trước đó hoàng đế cho hắn có thể để hắn điều động một ngàn cấm quân tùy cơ ứng biến thủ lệnh lấy ra đồng thời phụng đến hoàng đế trước mặt hoàng đế tiếp nhận thủ lệnh với gọi để nội thị bưng lên b ư ớ mực lại tại thủ lệnh càng thêm một chút nội dung sau đó một lần nữa ném cho thẩm hạo cho ngươi ba vạn cấm quân lâm thời hiệp phối quyền lại ban thưởng ngươi phong hồng sơn tra ngoại n g sự đại chấp sự trước phụ trách lần này bản án dính đến tông môn sở hữu sự vụ t r ư ớ c 1022, g h i m thiên kiêu đi rồi sao ừ m đi đại gia g i a thật sự tất yếu phải làm như thế thẩm hạo đi về sau phòng luyện công bên trong trừ hoàng đế dương thúc cùng mấy cái nội thị bên ngoài còn đi tới một người cùng hoàng đế trong ngôn ngữ tương đối tùy ý, thân hình thẳng tắp khí thế rộng rãi người này chính là một mực dấu ở sắt vách vĩnh thắng vương dương tu thắng dương tu thắng đến đã lâu hắn là đến thương lượng với dương t h ú c ông già án đằng sau nhằm vào cái kia mấy nhà nhị lưu tông môn sự tình không đơn thuần là đánh tới diệt đi đơn giản như vậy đến tiếp sau rất nhiều chuyện đều muốn cân nhắc ở phía trước đồng thời còn muốn phòng bị tông môn các loại kịch liệt phản ứng đặc biệt là cái kia hai nhà siêu cấp tông môn phản ứng rất là trọng yếu nói không chừng có khả năng cần tạm thời chấn an mà nhường ra một chút lợi ích mà tại dương tu thắng ý nghĩ bên trong thẩm h ạ o chính là một cái nhân vật mấu chốt vừa lúc cái này trong lúc mấu chốt thẩm h ạ o lại tìm tới thế là dương tu thắng liền cùng hoàng đế dương t h u c thuận tay diễn vừa rồi cái kia mới ra dương tu thắng cười cười ngồi ở bên trong thị mới chuyển tới trên g h ế nói đương nhiên là có tất yếu ngươi muốn làm cha ngươi bối môn đều không có hoàn thành đại sự vậy thì nhất định phải muốn có một cái giúp ngươi khiêu động những cái kia ngoan thạch lợi khí mới được đại gia g i a ngươi nói là thẩm hạo chính là cái kia có thể khiêu động ngoan thạch lợi khí dương thúc đối người bên ngoài có lẽ có thể lộ ra k i ệ n nạo nhưng đối mặt mình cái này đại gia g i a vẫn là thật lòng thực lòng tôn trọng đối phương chẳng những chấp t r ư ở n g phong hồng sân trang hay là mình t r ư ở n g bối hơn nữa là hắn nhất người có thể tin được vẫn là tam triều n g u y ê lão nói là quốc triều trấn thủ cũng không quá đáng cho nên đối với dương tu thắng dương thúc là không có đề phòng tâm tư hắn là thật không có tìm hiểu được vì sao chỉ là một cái thẩm hạo đáng giá dương tu thắng đánh giá cao như vậy thậm chí lần này cho thẩm hạo ba vạn cấm quân lâm thời điều phối tạm lấy cùng khâm đ i ể m một cái phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự hư chức đô thị dương tu thắng cho xét ý cũng không phải là chính dương thúc ý nghĩ cho tới nay phong hồng sơn trang bên trong chức vụ đều là từ trong hoàng thất chọn lựa hoặc là từ phong hồng sơn trang từ nhỏ thu dưỡng đồng thời bồi dưỡng cái trước tỷ như dương tu thắng cái sau tỷ như bằng ban cực ít cực ít tình huống mới có từ người bên ngoài đảm nhiệm sơn trang chức vụ cho dù là cái gọi là ngoại sự chấp sự cũng chưa có ngoại nhân đảm nhiệm đều là sơn trang nội bộ người cho nên lần này cho thẩm hạo mang lên một cái ngoại sự đại chấp sự mũ quả thực có chút ra ngoài ý định dương tu thắng nghe vậy giải thích nói thẩm hạo cái này người ở trong mắt ngươi có lẽ chỉ là một cái dùng hết sức thuận tay lưới dao nhưng ở chúng ta những tu sĩ này trong mắt lại là hiếm có mỹ ngọc thêm chút tạo hình liền đem kinh thế hai tục h o nên tiên hạ thủ vi cường cũng là một phương diện nguyên nhân một phương diện khác chính là hắn bây giờ thân phận hắn đã là huyền thanh vệ hắc kỳ doanh thống lĩnh lại là nhất lưu tông môn quế sơn tu viện ký danh đệ tử loại này song trọng thân phận cho chúng ta cùng tông môn đều cần đối thoại bậc thang ngươi hiểu ý của ta không hoàng đế nghe vậy nhẹ gật đầu cũng cười nói ta là không nghĩ tới thẩm hạo thiên phú thế mà có thể tốt như vậy liền đại gia g i a ngươi dạng này huyền hải cảnh đại tu sĩ cũng nhịn không được động thu đồ suy nghĩ cũng không phải là ta ừ n đại gia g i a đây là ý gì ngươi không phải mới vừa nói nhìn chúng thẩm hạo thiên phú sao còn nói hắn là mỹ ngọc lúc này lại không định thu đồ rồi dương tu thắng lắc đầu nói thẩm hạo thiên phú mặc dù không giống đồng dạng thiên tài như vậy trực quan nhưng cũng chỉ ít thuộc về thiên tài đứng đầu một cái kia cấp độ chỉ bất quá thiên phú chậm trễ thành để thành tựu của hắn có chút để người nhìn không rõ lắm nếu vẹn vẹn như thế ta thu hắn làm đầu ngược lại là không có vấn đề cũng có lòng tin đem hắn nâng lên huyền hải cảnh nhưng là tiểu tử này thiên phú tốt đã không phải là chính yếu nhất bị người xem trọng nguyên nhân nguyên nhân chủ yếu nhất là vận khí của hắn thực tế quá tốt tốt đến mức có thể để hắn chống dông cất cao thiên phú hạn chế cất cao tương lai mình thành tựu người nói là đỗ nộ cái k i a đốn ngộ ta nghe người nói đến rất treo thật có như thế không tầm thường dương thúc cũng có chút tu vi mang theo nhưng rất nhạt đối với tu hành cái này một khối h ư n g thú cũng một mực không phải rất lớn cho nên rất nhiều tương đối chẳng phải phổ biến tu hành vấn đề hắn là không hiểu rõ cho nên đối với dương tu thắng nói tới những này cảm thấy có chút kinh ngạc dương tu thắng nhẹ gật đầu khẳng định nói không sai chính là đốn ngộ đó là một loại không cách nào bị ghi chép cùng nghiên cứu huyền diệu trạng thái bất kỳ cái gì tu sĩ cũng có thể gặp được đồng thời cũng sẽ thu hoạch được cực kỳ đầy đủ thu hoạch tỷ như sẽ trực tiếp san bằng mấy cái tiểu cảnh giới bình t h ư ớ n g hoặc là cấp cho thiên phú thượng tăng thêm lại hoặc là để đốn ngộ người h i ể u thấu đáo một chút giữa thiên địa không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả huyền diệu đạo lý đạo lý ừ n đạo lý mọi người có mọi người đạo chỉ cần là đạo liền cần suy nghĩ trong đó mạch lạc những cái kia mạch lạc chính là đạo lý mà những này đạo lý có chút là chỉ dựa vào tu sĩ mình liền có thể lĩnh ngộ ra đến mà có một ít lại cần phải mượn đặc thù hoàn cảnh cùng trạng thái đốn ngộ chính là hoàn mỹ nhất lĩnh ngộ đạo lý trạng thái một cái tu sĩ trong cả đời có thể có một lần đốn ngộ vận khí coi như nhờ trời may mắn nhưng thẩm hạo kia tiểu tử lại ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền gặp hai lần đốn ngộ một lần là tại t h ư ờ n g bách phong kiếm chỉ, một lần là tại hắn nha môn hậu viện trước một lần ngược lại cũng dễ nói dù sao nhận thường bách phong kiếm chỉ thượng cái kia lưu lại lăng lệ kiếm ý ảnh hưởng để hắn có đột phá t đốn ngộ thời cơ cùng hoàn cảnh nhưng mà phía sau một lần cũng quá không thể tưởng tượng nổi hắn thế mà tại nha môn hậu viện nhìn xem nhật xuất liền tiến vào đốn ngộ trạng thái điều này có ý vị gì ngươi biết không không đợi hoàng đế trả lời dương tu thắng ngôn ngữ mang theo một chút run dậy nói mang ý nghĩa hắn chẳng những có nghịch thiên vận khí còn có nghịch thiên ngộ tính bị kiếm trì hoàn cảnh thay vào đốn nộ cái kia hơn phân nửa chính là lĩnh nộ liên quan tới sắc bén hoặc là kiếm ý tương quan đạo lý mà phía sau thẩm hạo nhìn xem nhận xuất lâm vào đốn nộ cái kia lĩnh nộ dĩ nhiên chính là giữa thiên địa đại đạo lý trong này thu hoạch quả thực khó có thể tưởng tượng đốn nộ mặc dù huyền diệu không thể nói biểu nhưng dù sao vẫn là có chút quy luật có thể tổng kết ra dương tu thắng nói cho hoàng đế dương thúc cái này một lời nói xem như đoán đúng thẩm hạo hai lần đốn nộ căn bản thu hoạch dương tu thắng nói tiếp. thế gian có đạo vô số nhưng thiên địa đại đạo luôn luôn bị lớn có thể đoán được thẩm hạo cái này lần thứ hai đốn ngộ đem mang đến cho hắn so trước một lần thu hoạch lớn hơn đối với hắn sau này tu hành đường phát triển cũng chính là lần thứ nhất đốn ngộ không cách nào so sánh như thế điệp ra phía dưới thẩm hạo tiểu tử kia tiềm lực lại một lần nữa bị cất cao huyền hải cảnh cơ hồ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột thậm chí bước vào huyền hải cảnh trung cảnh thậm chí hậu cảnh đều có chút ít khả năng cho nên loại thiên tài này đã không thể để cho thiên tài ta cũng liền không có tư cách dạy hắn không gọi thiên tài gọi là cái gì hẳn là dương tu thắng ngự một tiếng có thể vào hai vị l a o tổ pháp nhãn tự nhiên chỉ có thể là thiên tiêu dương tu thắng trả lời bằng chứng dương thúc trong lòng vừa rồi lõe lên quá quá kinh ngạc hắn cho dù đối với tu hành một đạo thượng sự tình không hiểu rõ lắm cũng không có hứng thú nhưng cũng biết thiên tài phía trên vì thiên tiêu kia là đối với siêu việt thiên tài tu sĩ xưng hô có thể xưng trung thiên địa linh tu yêu nghiền nhân vật 1023, khó được. thiên mang tuyệt đỉnh trong tay tài nguyên trình hợp s o siêu cấp tông môn đều muốn nhiều nhưng trong tay thiên kiêu lại có thể đếm được trên đầu ngón tay đồng thời trưởng thành càng ít trước mắt còn tại thế liền hai vị lại đã là hơn ngàn năm trước nhân vật trong phong hồng sơn trang tị thế không ra đây là dương thúc sau khi lên ngôi mới biết được hắn vốn cho rằng hai vị k i a lão tổ đã sớm qua đời dựa theo dương tu thắng thuyết pháp hai vị lao tổ đều là dương gia người một cái gọi dương thiện một cái gọi dương thanh trí đ ố i phận quá xa xưa đều hô lão tổ mà hai vị này lão tổ tu vi đều là huyền hải cảnh thất trọng thuộc về hậu cảnh nhưng cũng đã đến cực hạn sinh sinh đem cảnh giới đẻ nén không có tiếp tục đi lê n luyện không phải kéo không được lâu như vậy bởi vì hai người đều biết thiên phú của mình đến huyền hải cảnh thất trọng đã đến cực hạn lại nếm thử đột phá vậy cũng chỉ có bị cảnh giới kế tiếp kiếp văn mòn sau đó thân tử đạo tiêu một con đường có thể đi như thế kéo dài hơi tàn cũng không phải gì đó thoải mái sự tình hai cái lao tổ đã sớm sống đủ cũng trải qua nhìn thấu cảm thụ được thọ nguyên từng chút từng chút biến mất mà mình lại bất lực cũng không phải là dễ chịu chỉ bất quá giữ lại còn hữu dụng thân thể chấn áp phong hồng sơn trang khí vận đồng thời cũng muốn có thể hay không lại vì hoàng thất bồi dưỡng mấy một người hữu dụng mới cũng tốt tiếp tục lực lượng chấn áp thiên hạ này chỉ là đáng tiếc bất luận là hoàng tộc vẫn là phong hồng sơn trang những năm gần đây không gián đoạn tìm kiếm quốc triều bên trong thiên tài mặc dù vẫn là không ít nhưng muốn tìm tới thiên kiêu hạt giống lại là khói như lên trời thậm chí xa so với tông môn tìm kiếm được thiên kiêu hạt giống khả năng quá thấp h ã n nguyên nhân chủ yếu chính là phong hồng sơn trang cùng hoàng thất đối với quẻ thuật đều không tinh thông mò kim đáy biển tìm tòi không có quẻ thuật trợ giút t r a n lệch liền rất rõ ràng người biết quốc triều lập quốc gốc dễ là cái gì nhưng dựa vào nó cũng không thể thời thời khắc khắc đều bảo đảm v ạ n vô nhất t h ấ t cần thiết lực lượng là lúc cần phải khắc biểu diễn ra không phải liền sẽ bị đối thủ từng chút từng chút để ép chúng ta không gian sinh tồn tích lũy thắng ngày cuối cùng đi hướng suy bại cho nên phong hồng sơn trang cho tới nay đều đối hai vị lao tổ y bắt mấy vị lo lắng trước mắt hai vị lao tổng mấy tên đệ tử ngược lại là có mấy cái nhưng đệ tử y bắt lại một cái không có t h ầ m hạo xuất hiện để hai vị lao tổ hạ lệnh hưu tâm muốn thử một chút nếu như có thể mà nói bọn hắn nguyện ý lợi dụng sau cùng thời gian bồi dưỡng một cái đệ tử y bắt ra dương tu thắng tiểu nói này dương thúc cũng liền hiểu cái này đã thoát ly hắn cái này hoàng đế có thể một lời mà quyết tình trạng bởi vì thẩm hạo đã không đơn giản chỉ là trong tay hắn một thần tử càng là liên quan đến tính cựu triều tầng cao nhất vũ lực thay đổi cùng kéo dài đây không phải có thể để hắn tùy ý khoa tay sự tình thậm chí thật coi như chuyện này so hắn n h ắ c lên nhằm vào thế g i a môn thiệt thế lực thanh lý hành động đều m u ố n trọng đại bất quá đại gia g i a người để ta cho thẩm hạo theo một cái phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự tên tuổi trong này cũng không chỉ là bởi vì hai vị kiên láo tổ quan hệ a trước đó cùng đại gia ra trò chuyện không đấu hiện nay hắc kỳ doanh bên kia đã chuẩn bị muốn chiều cái kia mấy nhà nhị lưu tông môn động thủ đại gia g i a cũng nên cùng ta hảo hảo nói rõ ràng đi tôn trọng về tôn trọng nhưng nên biết sự tình nhất định phải biết nên nắm đến mạch lạc sự tình cũng nhất định phải nắm đến phong hồng sơn trang tại quốc triều địa vị bất p h ẳ m nhưng hoàng đế vẫn như cũ cần đối hắn có tương đương lực k h ô n g chế nếu không không đơn thuần là hoàng đế thất bại càng là phong hồng sơn trang thất bại nhìn xem mình cái này tôn bối phận dương tu thắng cười cười đối phương trên mặt cái kia cười tùng tìm biểu lộ phối hợp cái kia như là chó sói ánh mắt không hổ là ta dương gia chủng Loại liễm lúc. Lúc nội giống này tàn nhẫn liễm tính tình đều giống nhau như lúc. Lúc trước đều dương Kiên Kiên không kia giống người nói bởi tin giờ nhiên bên thân như Dương cũng như đến Dương này cũng như cùng ràng cũng định đến có Thúc chỗ Trước chưa có trở về tin tức, đó phụ thế, thế, thế. Tổ trở tự bây là là là Lao là rõ ra vì về một u ố n người nói rõ ràng. Dương cho rõ m chút dương tu h thắng tiếp tục nói t ô n g môn cùng quốc triều ở giữa v à v à chạm chạm từ trước đến nay đã lâu lớn nhỏ chiến trận cũng đếm không hết vông ra sự tình mặc dù kinh thế hai tục nhưng trên bản chất cũng chỉ bất quá là một con may mắn găng tay mà thôi mặc dù trói mắt nhưng đồng thời không có quyết định cục diện tả hữu tác dụng phụ thân ngươi đã từng đối những cái kia không tuân quy củ tông môn động qua tâm nghĩ nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống ngươi biết tại sao không dương tu thắng cười đến hết sức ôn hòa hắn tựa như là một cái thầy giáo vỡ lòng tại dạy dỗ một cái mới vào học học sinh mà loại sự tình này đã là hắn lần thứ hai làm không phải mỗi một cái tân hoàng đều đối phong hồng sơn trang rõ như lòng bàn tay cũng không phải mỗi cái tân hoàng đối tông môn đều có rõ ràng nhận biết cần thời gian càng cần hơn thời cơ năm đó dương kiên cũng chính là dương t h ú c phụ thân mới đăng cơ lúc ấy cũng là dương tu thắng đem liên quan tới phong hồng sơn trang cùng tĩnh cựu t r i ề u nội tông môn các hạng trọng yếu q u ý củ cùng chủ yếu tình huống từng chút từng chút nói rõ ràng đồng thời dẫn đạo đi đến q u ý đạo vì cái gì dương thúc trong lòng một mực cũng có nghi vấn trong mắt của hắn phụ hoàng tuyệt đối là hùng tài đại lược nhân vật tại sao lại đối tông môn vấn đề luôn luôn qua loa dựa theo công văn ghi chép phụ hoàng tại vị những năm kia kỳ thật cũng từng có phát hiện tông môn găng tay sự t ì n h xử lý lại đầu voi đuôi chuột không hết nhân ý bây giờ dương tu thắng nhấc lên dương thúc cũng muốn hào hào hỏi một chút đến tột cùng vì sao phụ thân ngươi lo lắng kỳ thật chính là c h ặ t đứt những cái kia không tân quy củ tông môn lung tung vươn ra tay dễ dàng khó liền khó tại tiếp tục giám thị những này nhìn như sự tình đơn giản tại dính đến tông môn thời điểm liền một chút trở nên hết sức phức tạp cuối cùng người phụ hoàng không có có thể ứng phó đến tiếp sau phức tạp biến hóa người cùng thủ đoạn lo lắng một khi vấn đề xuất hiện biến cố liền không thể khống chế gây nên liên tiếp vấn đề lớn thế là cũng chỉ có thể coi như thôi cuối cùng lựa chọn ẩn nhẫn cũng là hành động bất đắc dĩ dương thúc nhữ mày hắn tâm tư hết sức linh hoạt bên này dương tu thắng nhấc lên trong đầu hắn một suy nghĩ cũng liền minh bạch một chút nói trắng ra kỳ thật chính là xử lý vấn đề tín nhiệm lẫn nhau vấn đề hán phụ hoàng không có một cái như thẩm hạo dạng này có thủ đoạn có năng lực lại tại hai bên đều xưa nay chưa thấy có được thân phận người có thể dùng sau một điểm cực kỳ trọng yếu thẩm hạo thân phận là cơ duyên xảo hợp được đến điểm này mới là quế sơn tu viện cùng huyền thanh vệ đều lẫn nhau ăn ý ngầm thừa nhận hai bên thân phận nguyên nhân cái này tại tính cựu triều trong lịch sử là cực ít xuất hiện trường hợp đặc biệt còn muốn tăng thêm thẩm hạo thân phận trong huyền thanh vệ thuộc về cao tầng bản thân quyền lực to lớn thâm thụ trọng yếu cùng tín nhiệm mình cũng nội tình sạch sẽ thủ đoạn cùng năng lực lại hết sức phát triển loại người này đừng nói dương kiên lịch đại tính cựu triều hoàng đế có thể gặp được một cái đều tính vật khí vậy vì sao phải chờ hai vị lão tổ tỏ thái độ đâu bởi vì một khi có siêu cấp tông môn tham gia thẩm hạo thân phận cho dù có phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự mũ ra chỉ lại không nhất định đủ p h â n lượng xử lý một chút mẫn cảm sự tình thời điểm cũng khó tránh khỏi sẽ bị ngăn tại ngoài cửa nếu như hắn là hai vị lão tổ đệ tử y bắt vậy liền không giống cho nên nói thẩm hạo kia tiểu từ vận khí n ị c h thiên a đương nhiên bệ hạ có thể phát hiện thẩm hạo loại người này cũng là phúc Trước cung trước nguyên thâm hậu người. Dương、tu、Thắng nói như hoàng lĩnh phần là thâm hậu hiểu. Thầm hạo Tu đều vậy. trước một rời đi hoàng cung trước đó 1024, trước ủy nhiệm thủ lệnh phía t bên c ngoài còn có một tấm lệnh bài chính diện là một cái lá phong quay chung quanh lệnh tự phù điêu tạo hình toàn thân kim sắc mặt sau là đại chấp sự thẩm hạo năm cái cứng cắp khắc họa thẩm hạo cũng coi như đối tính cựu chiều các cấp chức quan rất quen thuộc nhưng cái này cái gọi là đại chấp sự tuyệt đối không thuộc về tính cựu chiều chức quan nhiều lắm là chính là một cái chức xuông về phần nói quyền lực nha thẩm hạo trong lòng cảm thấy cái này liền muốn nhìn hắn làm sao sử dụng cái danh này dùng đến tốt cái này phong hồng sơn tra ngoại n g sự đại chấp sự quyền lực tuyệt đối không thể so hắn hiện tại hắc kỳ doanh thống lĩnh quyền lực nhỏ thậm chí một số phương diện còn có thể càng thâm nhập tiếp xúc đến thế giới này chân chính tầng cao nhất kết cấu dùng đến không tốt đây chính là một cái có cũng được mà không có cũng không sao gần cả ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp mặt khác thẩm hạo trong lòng cũng là có chút cảm thán mình v ậ t khí lúc trước hắn còn bị bảng ban dùng chỉ huy thêm sự sự tình hủ đến nghĩ đến có phải là phải mạo hiểm cho mình thay một đầu đường ra thậm chí tính toán đợi lần này thế ra môn phiệt cùng ông ra liên quan đến nhị lưu tông môn bản án xong về sau chủ động cho hoàng đế biểu lộ một chút ý nghĩ đọ sức một cái tiền đồ bảo hộ nhưng hôm nay xem ra tựa hồ không cần đến hắn đều không có mở miệng đây là hoàng đế cố gắng n h é cho hắn việt phải làm cứ như vậy hắn có đường lui đồng thời cũng không đến nỗi chọc giận bảng ban cái này kêu cái gì liên gọi một cái liêu ám hoa minh h i ệ u nhất thôn trước khi rời đi thẩm h ạ o nắm một chút một mực tiếp đai hắn tên kêu hoạn quan tay lấy đó cảm tạng trong lòng bàn tay mấy trương kim phiếu không lưu dấu vết liền trượt vào đối phương trong tay háo đồ vật đều là rửa sạch sẽ nội thị yên tâm dùng chính là lúc chia tay còn cố ý thêm một câu thẩm h ạ o cũng coi như hết sức c h i kỷ cái kêu hoạn quan cũng co i hứng thú trên mặt bất động thanh sắc ngón tay nhẹ nhàng vân vê liền biết là kim phiếu mà lại trọn vẹn nằm tấm mệnh giá còn không nhỏ thuần thục đến lạ thường thẩm đại nhân đi thong thả nội thị mời về hai người khách khí nói đường về sau liền phân biệt nhưng người bên ngoài xem xét liền minh bạch vị này hoàng đế bên người nội thị tựa hồ đúng họ thầm hết sức khách khí a cái này bên ngoài cửa cung mặt vẫn như cũ vây quanh không ít lời quan nhìn xem thẩm hạo ra lại chuẩn bị tới mắng kết quả bị một đám thị vệ sớm ngăn cách thẩm hạo mặt không biểu tình đăng thượng lập tức xe đại nhân muốn hay không thủ hạ đi điều tra thêm những người kia nội tình trên xe ngựa vương nhất minh cũng tức trong lòng cảm thấy những cái kia ngôn quan quả thực quá làm càn muốn nói miếu đường thượng ai nhất làm cho người ta phiền đó nhất định là ngôn quan những người này dựa vào phun người vất công lao chỉ cần hắn nghị phun liền không có tìm không thấy lý do coi như ngươi trên đường dẫm lên chó phân bọn hắn cũng có thể cho ngươi chụp một đỉnh có chướng ngại xem xem mũ mà huyền thanh vệ cho tới nay đều là các n ô n quan thỉnh thoảng chiếu cố đối tượng có thể nói thấy ngứa mắt hồi lâu không dùng để bọn hắn m a n g chính là chó sủa ngươi để ý đến nó làm cái gì chờ thật muốn nhào lên cắn người thời điểm lại chụp chết chính là hiện tại để bọn chúng tiêu to miễn cho lộ ra chúng ta một tay che t r ờ i ngược lại khiến người chắn ghét chờ hình bộ bên kia tiếp nhận những người kia đầu về sau những n à y ngôn q u a n cũng sẽ không chỉ nhìn chằm chằm chúng ta trò hay mới bắt đầu chớ nóng vội hạ tràng thần hạo từ từ nhắm hai mắt giống như là tại dưỡng thần nghe tới vương nhất minh lắc đầu trực tiếp không các ngôn q u a n chính là hướng gió đại biểu tại miếu đường bên trong không ít người từng nói bị bọn hắn mắng cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu mang ý nghĩa ngươi không bị rất nhiều người thích rất nhiều người cảm thấy ngươi có tội muốn thu thập ngươi đây đối với huyền thanh vệ mà nói không đau không n g ứ đối phương thậm chí còn ước gì ngươi hạ tràng cùng hắn sẽ rất đâu một câu không để ý tới bọn hắn thật đến động thủ thời điểm lại nói về sau vương nhất minh cũng không nói gì nữa về phong nhật thành trước đó thẩm hạo lại đi một chuyến chỉ huy sứ nha môn không vì cái gì khác chính là đem vừa rồi tại trong hoàng cung hoàng đến ó i với hắn lời nói từ đầu chí cuối thuật lại cho bảng ban biết được đồng thời xuất ra cái kia phần ủy nhiệm thủ l ệ n h cùng lệnh bài mời bảng ban xem qua thái độ bày đầy đủ thấp tư thế cũng đầy đủ kính cẩn nghe theo như thế theo thẩm hạo hẳn là đầy đủ đánh tan bảng ban đối với chuyện này tâm tình tiêu cực đi ừ m xem ra bệ hạ rất xem chọn ngươi hết sức tốt chính ngươi nắm chặt cơ hội này mới là đi lui ra đi mau chóng đưa ngươi trong tay sự t ì n h chấm dứt rơi hắc kỳ doanh sạp hàng cũng không thể đông một bữa tây một bữa lãnh đạm ngụ ý chính là hy vọng thẩm hạo đem hoàng đế phân công việc cần làm mau chóng làm xong về sau thanh thản ổn định đem hắc kỳ doanh mình sạp hàng dọn xong đừng hoang phế hắc kỳ doanh tốt đẹp cục diện thuộc hạ minh bạch cuối tháng mười một trước đó thuộc hạ sẽ đem bệ hạ phân công sự t ì n h xử lý kết về phần nói mới cầm tới cái k i a phần phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự việc cần làm bảng ban không hỏi thẩm hạo cũng không có nhiều lời bên này thẩm hạo cáo tử trở về phong nhật thành nha môn mà bàng ban lại tại thẩm hạo vừa đi đưa tới một bạch b à o tu sĩ thẩm hạo bên người gần nhất có thay đổi gì không có bàng ban mở miệng triệu bạch b à o tu thân hỏi có vừa lấy được tin tức thẩm hạo chung quanh từ hôm qua lên liền có năm tên hạng người tu vi cao thâm âm thầm theo dõi chúng ta người đi lên thăm dò quá kết quả phát hiện đối phương là kim kiếm vệ một cái nguyên đan cảnh h ậ u cảnh còn lại bốn cái tất cả đều là nguyên đan cảnh trung cảnh vừa vạn hình thành một cái hữu hiệu công thủ thuật hợp kích tiểu t r u n xem ra phong hồng sơn trang rốt cục đối thẩm hạo động tâm tư thật nặng được khí nha bàng ban hừ một tiếng nữ khí t i ê n lệnh nói ra bình thường thiên tài phong hồng sơn trang lại không thiếu tự nhiên đ ố i lại trước thẩm hạo không có gì hứng thú nhưng hiện nay thẩm hạo hai lần đốn nộ trong vòng ba ngày nhảy qua hai cái tiểu cảnh giới tiềm lực bị cất cao không biết bao nhiêu điểm này phong hồng sơn trang người há lại sẽ thấy không rõ bây giờ phái nhiều như vậy cao thủ bảo vệ thẩm hạo ừ sợ là trong sơn trang hai vị kia lão tổ chuẩn bị muốn người cái này đại nhân thẩm hạo cũng không thể thả cho phong hồng sơn trang a trong tay hắn hát thủy bây giờ tiềm lực mười phần nếu là hắn vừa đi đằng sau rất có thể bị người kế nhiệm làm băng đây đối với c hai ú n g t huyền thanh n vệ mà ó liền lộ lớn. Được rồi, liếng, lộ là là rồi, điểm kia hiện tại người, người. Hai huyền đường tổng nhớ doanh trên không phong khoáng. Thầm hạo tình huống hiện tại rất đặc thủ, hắn không đơn thuần là chúng ta huyền thanh vệ người, sau này cũng là phong hồng sơn trang Được đặc hắc ra rất tay Thầm thủ, ta hạo kỳ sau vô vệ bên hai đầu mạch lạc chật chật có thể nghĩ ra cái này chúng chiêu số lại ánh mắt độc ác như vậy chỉ sợ không phải bệ hạ trước mắt có thể làm được ha ha dương tu thắng ngươi đến cùng muốn chơi trò s ế gì bạch bào tu sĩ nghe vậy x ư n g sở vội v à n hỏi đại nhân người cảm thấy đây là dương tu thắng cho bệ hạ s á c ý kiến hừ tất nhiên như thế dương tu thắng từ đảm đương phong hồng sơn trang chấp trưởng bắt đầu từ ngày đó liền xem thiên hạ tông môn khó chịu một mực đang trong bóng tối cho hoàng đế gián ngôn ra tăng đối tông môn quản khống áp suất tông môn không gian sinh tồn đáng tiếc hắn chưa từng tìm tới thích hợp thời cơ lần này ngược lại là xuất thẩm hạo một người như vậy có thể để dương tu thắng có điểm vào mở ra hắn khát vọng bất quá không biết thẩm hạo có thể hay không gánh này t r ư ớ c trách lớn Trước 1025, ngầm hỏi. Thẩm hạo có một thân tre thân r có ngầm hình hỏi. hạo lấp hai k i ệ n bộ chính là hắn muốn ngụy trang xuất hành tiêu chuẩn thấp nhất trước kia thẩm hạo muốn tránh đi chung quanh thai mắt sẽ còn làm rất nhiều làm nền bây giờ hắn không cần một cái đ ộ n thuật xuống dưới liền có thể sắp sáng bên trong ngầm bảo vệ cũng tốt giám thị cũng được tuyệt đại đa số thai mắt toàn bộ tránh đi lại thêm mấy chương liễm khí phù loại hình phù lục gia trì muốn tại không có dấu hiệu tình huống dưới đuổi theo hắn đ ộ n thuật rất khó cho dù là phong hồng sơn trang lần này phái tới bảo hộ thẩm hạo năm tên kim kiếm vệ trung vị kim nguyên đan cảnh hậu cảnh cao thủ đồng dạng bất ngờ không đề phòng cũng không thể đuổi theo thẩm hạo khí tức di động đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm thống lĩnh trong nha môn đã không có thẩm hạo thân ảnh đến hỏi cái kia viết huyền thanh vệ thị vệ thẩm hạo đi đâu rồi kim kiếm vệ kéo không xuống cái mặt này mà lại những cái kia huyền thanh vệ thị vệ cũng trên mặt không dễ nhìn e là cho dù hỏi cũng là hỏi không đồng thời nhìn ra được thẩm hạo như thế cố ý tránh ra tầm mắt mọi người biến mất cũng không phải lần một lần hai ban đầu liền theo thẩm hạo bây giờ bị thẩm hạo từ chỉ huy sứ nha môn muốn đi qua trở thành đặc công thị vệ ba người ngược lại là bình tĩnh nhất hắn thậm chí dám chắc chắn theo về sau thẩm hạo tu vi càng ngày càng cao bọn hắn những thị vệ này bị gạt sang một bên số lần sẽ chỉ càng ngày càng nhiều quen thuộc liên tốt về phần thẩm hạo đi chỗ nào rồi ai biết được trên thực tế thẩm hạo tại phong nhật thành chỉ đợi hai canh giờ về sau lại trở về về hoàn thành hai canh giờ đầy đủ thẩm hạo đưa trong tay mới nắm giữ lực lượng cùng đoạn giác ba người nói rõ ngọn n à n h cụ thể công phạt không cần thẩm hạo đi nhọc lòng hắn chỉ cần đem hoàng đế mới phối cấp hắn ba vạn cấm quân để đoạn giác ba người biết được đằng sau làm sao đem cái này ba vạn người thêm tiến công phạt bố trí đó chính là đoạn giác ba người cần nghiên cứu hai canh giờ phần lớn thời gian thẩm hạo đều tại bên cạnh ngồi dưỡng thần bên hai nghe đoạn giác ba người thương lượng thỉnh thoảng còn có thể gặp bọn họ xuất gia thiên lý âm phủ cùng hoàng thành phong hồng sơn trang người liên lạc cuối cùng hắn mới đến đoạn giác hồi phục có chút giống là công cụ nhân c h ỉ ít trước mắt xem ra là dạng này chế định tập kích phương án không cần thẩm hạo lâm trận chỉ huy c à n g không cần hắn thậm chí chủ yếu chiến đấu nhiệm vụ cũng cùng hắn cùng hắc kỳ doanh không có liên quan quá nhiều lúc mới bắt đầu nhất đoạn giác mấy người liền trực tiếp đem thẩm hạo đưa ra triệu tập cánh quân chủ lực đề nghị không nói cánh quân đối thủ tông môn thương vòng quá lớn không có、lời. cuối cùng như không phải xuất ra cấm quân lá bài này đoạn giác bọn hắn đã quyết định chỉ riêng phong hồng sơn trang người đi đến sông cho nên thẩm hạo trước mắt cần làm chính là một cái sâu chuỗi lên cấm quân cùng phong hồng sơn trang dây thửng c h ỉ ít nơi tay tục đầy đủ trước đó hắn không thể thiếu đương nhiên bất luận là phong hồng sơn trang hay là cấm quân đều là đại mục tiêu do thổi c ó lay cũng dễ dàng bị người phát giác c h ỉ ít không thể cùng bây giờ huyên náo xôn xao huyền thanh vệ dính l i ễ u quan hệ cho nên thẩm hạo tại đoạn giác bọn hắn định ra kế hoạch mới về sau liền bắt đầu chấp hành mình thân là công cụ nhân nhiệm vụ tránh đi nhà mình thị vệ Đội thuật đến trận pháp thứ u ậ trận t đến hai truyền tống s u đó chỗ chính thám là tại ngoài hoàng thành phía đông sáu mươi dặm cấm doanh nghiệp bên trong chú quân hơn một vạn năm đồng dạng phụ trách bảo vệ hoàng thành chủ yếu là hiệp phòng tứ phía tường thành cùng tình huống đặc biệt hạ chấn giữ phía đông quan đạo đồng thời phối hợp tác chiến thượng đoạn quân đem trong nguy cấp hoàng đế mang đi cái này hơn một vạn năm ngàn cấm quân xương cố trung quân cuối cùng một chỗ chính là chân chính trên ý nghĩa cấm quân đại bản doanh khoảng cách hoàng thành hơn một trăm bảy mươi dặm có ba đầu quan đạo có thể từ hoàng thành thẳng tới bên này chú quân chín vạn là hoàng thành trong khu vực lớn nhất một c ố lực lượng quân sự đồng thời cũng là từ hoàng đế trực tiếp trưởng khống mạnh nhất lực lượng quân sự xưng ơ là hậu điện quân thầm hạo đến thăm thời điểm đã là trong đêm hắn đi thẳng đến hoàng thành ở bên ngoài hơn trăm dặm hậu điện quân trụ sở cách quân trại đại môn năm dặm liền bị trạm gác công khai cho ngăn lại đưa lên lệnh bài mới được cho đi mà đồng hành còn có mấy danh kỵ binh thành vây kín tư thái dẫn thẩm hạo tiến về quân trại đại môn trên đường đi thẩm hạo cũng đang âm thầm quan sát những n à y cấm quân bao quát trên đường đi trong bóng tối trạm gác cùng từ trên người hắn đảo qua hoặc là t ỏ a định khí cơ cảm ứ n g thật muốn nói những n à y cấm quân vẫn còn có chút sắc khí dù sao cũng là từ biên quân cùng các phương diện trong quân lựa đi ra tinh nhuệ xây dựng hoàng đế thân quân mà lại một cái trên thực lực đích sắc muốn so cánh quân mạnh rất nhiều vẹn vẹn chính là thẩm hạo nhìn thấy mấy cái này bên trong liền có một nửa là luyện khí cảnh tu sĩ như thế có thể thấy được chút ít đương nhiên huyền thanh vệ cũng là hoàng đế thân quân chỉ bất quá cùng cấm quân công năng không giống một cái tựa như giao róc xương một cái tựa như đại khảm đao nhưng đều là hoàng đế đao trong tay cho nên đối với huyền thanh vệ vị này thẩm thống lĩnh cấm quân mặc dù cũng duy trì lấy cơ bản đề phòng nhưng tối thiểu tôn trọng vẫn phải có chí ít trong ngôn ngự a không có chút nào làm cản thẩm hạo không phải lần đầu tiên tiếp xúc cấm quân trước đó diệp lan xanh án sơ làm thời điểm chính là cấm quân cô t r u n g quân xuất nhân thủ hỗ trợ vây diệp lan xanh chờ đại quan p h ụ đệ khi đó thẩm hạo liền tiếp xúc qua những n à y bình thường cực ít nhìn thấy tại ngoại giới đi lại quân tốt kỳ thật muốn hiểu cấm quân cường đại có thể trực quan từ bọn hắn đổ phòng ngự thượng nhìn ra một chút mánh khỏe cấm quân trang phục toàn thân s ó m đen chia làm bố giáp giáp ra thiết giáp bảo giáp trong đó bố giáp là nhân thủ m ộ t kiện làm áo lót xuyên tại bên trong cũng có thể tải huấn luyện thời điểm đơn xuyên thông khí nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu mà giáp da mới là trong cấm quân phổ biến nhất một tuyến đồ phong ngự liền xem như thấp nhất đầu bếp đều nhân thủ một kiện lại hướng lên chính là thiết giáp vừa đến bảo dưỡng phiến phức thứ hai thiết giáp coi như không phải toàn thân bao trùm vẹn vẹn chỉ là trước ngực phía sau lưng cùng bụng dưới cùng hạ bộ có thiết hoàn bao trùm còn lại đều là giáp da nhưng cộng lại cũng có mười lăm cân tải hữu trọng lượng mặc còn muốn hành quân đánh trận càng là một hạng tiêu hao rất nhiều việc tốn thể lực tuyệt không phải người bình thường có thể thời gian dài mặc cho nên phổ thông quân tốt không có cách nào xuyên thiết giáp mà cái đồ chơi này chính là cho có tu vi lại tại luyện khí cảnh tam trọng trở lên quân tốt chuẩn bị nói đơn giản chính là trong cấm quân tinh nhuệ n mà thiết giáp phía trên chính là bảo giáp các loại trên ý nghĩa bảo giáp chẳng những có được cực mạnh cơ hồ toàn thân bao trùm năng lực bảo vệ còn có mấy đạo pháp trận khắc họa trên đó có tăng thêm cũng có phòng ngự nhằm vào chính là phổ thông đao tiễn cũng nhằm vào thuật pháp oanh kích liền hồn phách loại thủ đoạn cũng có tương đương năng lực phòng ngự mà bảo giáp liền cần chí ít tụ thần cảnh chung cảnh quân tốt mới có tư cách trang bị những trang bị này bảo giáp quân tốt nghe nói số lượng tại trong cấm quân chiếm ba thành t h ầ m hạo lần này chính là hướng về phía những này phân phối bảo giáp cấm quân đến Trước quyết trưởng tại thượng tứ thuộc thống trong thực thủ thời kỳ lâm thời nhân mạng các lộ đạo hành tổng kém một chút. Bất quá tuy nói là mới dùng quân ngũ hệ thống, nhưng trên thực tế cấm quân từ trang bị đến quân lương toàn bộ đều là từ nhưng lương với cấm chấp chính cấm đốc, chức cùng cánh đốc chức chỉ đặc các cấm 1026, quân quân quân quân quyền quản quá quân quân quân đều đến đế định, đô đại đô đồng đạo bị dạng, ngũ bên lánh binh vẹn vẹn nhân mạng hành nói dùng ngũ hoàng hàm hệ hệ lâm kém mới là là lộ là là bộ về vụ, so kỳ cũng chính là bởi vì là hoàng đế tại nuôi cho nên cấm quân cùng huyền thanh vệ mới có thể được xưng là hoàng đế t h â n quân mặt khác bởi vì lương bổng đều cùng binh bộ không quan hệ cho nên đang chỉ huy quyền cùng nhân viên nhậm miễn thượng binh bộ là không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng thậm chí cấm quân một chút hành động đều không cần cũng không cần muốn hướng binh bộ báo cáo chuẩn bị tình huống đặc biệt ngoại trừ mới gặp trước mắt vị này cấm quân đô đốc thời điểm thẩm hạo đấy mắt hiện lên một kia ngoài ý m u ố n bởi vì tại tính cựu triều cái này quan trường bên trong hết sức thích giảng cứu tướng mạo dị dạng quy củ bên trong hắn đã rất ít gặp đến như vị này đô đốc đồng dạng dáng người thấp bẽ lại hình dạng xấu xí quá lớn bốn thước rơi thân cao cũng liền cùng một chút nửa đại hoa nhi cao không sai biệt cho lắm khoảng một m năm mươi mặt xấu xí b ằ n g cũng không phải thẩm hạo nói b ậ y mà là thật cực xấu giống như là ngũ quan v ặ n mẹo lên tại sinh trường cuối cùng trưởng thành một cái thẩm mỹ l ô đen dáng vẻ bất quá cái này sẽ không khiến cho thẩm hạo thành kiến cũng không phải hắn tôn trọng cái gì c ầ u thí tâm linh đẹp thắng qua bên ngoài đẹp mà là hắn nhạy cảm từ vị này đô đốc trên thân cảm nhận được từng tại bàn đoạn giác lý t h ụ dương bọn người trên thân mới cảm thụ qua kỳ q u ỷ cảm giác đè nén biết vị này dáng người hình dạng đều vô cùng thê thảm người là một vị huyền hải cảnh đại tu sĩ lực lượng trước mặt đẹp xấu tính cái rắm giống như đối phương có thể thân cư trước cao cũng không ai dám ở sau l ư n g nghị luận lên trường tương đây đều là lên bản thân thực lực cường đại mang đến hạ quan thẩm hạo gặp qua đô đốc ha ha ha thẩm đại nhân vạn vạn không muốn khách sáo người ta đều là bệ hạ thân quân là người một nhà ta cùng bằng đại nhân cũng là bạn cũ trước kia đều trong phong hồng sơn trang ở quá vẫn là hai sát vách cho nên người một nhà ở giữa không cần đến k h á c h khí coi là huyền hải cảnh tu sĩ đều là kiêu ngạo lớn nha hết sức cao lanh nhân vật nhưng thẩm hạo mới phát hiện mình nghĩ sai chí ít trước mắt vị này cho hắn ấn tượng đầu tiên cũng không cao lãnh thậm chí có loại rất quen thuộc t r ợ búa khí t ứ c cái này khiến hắn không tự chủ nhớ tới một cái đại q u a n đầu vị này đô đốc họ dương danh nghĩa là hoàng tộc xuất thân tại phong hồng sơn trang tiềm tu nhiều năm sau đó tiến vào quân ngũ tại tứ đại cánh quân bên trong đều làm qua tối cao làm qua cánh quân phó đô đốc mà lại ở đời trước hoàng đế dương kiên tại vị cái kia một trận man tộc đại chiến bên trong cũng có rất mắt sáng biểu hiện về sau dương kiên đem hắn đề bạt đồng thời ủy nhiệm cấm quân đô đốc t r ư ớ c cho tới bây giờ dùng sức vô v ũ thẩm hạo bà vai dương nghĩa rất nhiệt tình mời thẩm hạo tại mình trong đại t r ư ớ n g ngồi xuống sau đó còn hàn huyên vài câu chủ quan chính là nói thẩm hạo trong huyền thanh vệ năng lực phát triển hắn sớm có nghe thấy còn nói thẩm hạo thiên phú dị bẩm về sau chắc chắn tu v i x a báo tố một đường nhìn lén đại đạo chân lý v v thẩm hạo từ tiếp bị lắm lời đồng dạng dương nghĩa làm cho có chút không biết nói chuyện thật lâu mới hồi phục tinh thần lại nói chuyện để cắt vào chính đề mặc dù trong ngôn ngữ dương nghĩa rất nhiệt tình lại không có huyền hải cảnh tu sĩ nhất quán cao lã có thể nói lên chính sự về sau dương nghĩa nhưng lại lộ ra hết sức cẩn thận hết sức chuyên trú hành quân đánh trận chính là dương nghĩa bắc cường hát tại thẩm hạo thuật lại phong hồng sơn trang kế hoạch về sau lập tức tại trong đại trướng địa đồ trước cẩn thận suy nghĩ hồi lâu sau mới lại cho thẩm hạo về một chút sửa chữa ý kiến cuối cùng còn lưu lại một phần thiên lý âm phụ cho thẩm hạo đã làm về sau giao lưu cùng thẩm hạo ban đầu coi là không giống dương nghĩa đồng thời không có biểu hiện ra đối phong hồng sơn trang kế hoạch phản cảm cũng không có nửa điểm đối với mình cấm quân không cách nào là chủ đạo lực lượng mà bất mãn ngược lại là một bộ đương nhiên g á n g vẻ t h ẩ m hạo trong lòng có chút giật mình có lẽ đây mới là tự giác cấm quân mặc dù không giống với cánh quân nhằm vào tu sĩ phương diện thủ đoạn muốn bao nhiêu rất nhiều nhưng dù sao không phải toàn v i ê n tu sĩ tại đ ố i nhị lưu tông môn đại chiến bên trong đích xác hay là nên thành thành thật thật làm chút hiệp trợ tiến công việc cần làm mà không dễ ngoi đầu lên không phải tổn thất quá lớn coi như được không bù mất câu nói kia nói thế nào người chuyên nghiệp làm chuyên ngành sự t ì n h đừng mù l ấ n b ả o sáng sớ m ngày mai ta liền an bài nhân thủ lấy hành quân diễn luyện làm lý do đến xung quanh binh chạm đi bên kia có trận pháp truyền thống có thể nhanh chóng c h i ề u mục đích thành lớn ném đưa binh lực sau đó ra roi thúc ngựa hành quân có thể đuổi kịp vây kín chi chiến lại có thể không bị phát giác động tĩnh mặt khác còn xin thẩm đại nhân yên tâm đồng thời cũng mời thẩm đại nhân c h u y ể n cáo đoạn trưởng lão lần này cấm quân sẽ điều ba vạn tinh nhuệ xuất mã trong đó đỉnh tiêm chiến lực sẽ không ít hơn một vạn năm ngàn người cái gọi là đỉnh tiêm chiến lực kỳ thật chính là thẩm hạo trước khi đến tầm tâm niệm, niệm bảo giáp quân tốt xem ra dương nghĩa cũng đích đích xác xác là hạ tiền vốn để hoàn thành phần này hiệp đồng nhiệm vụ thẩm hạo mặc dù không tham dự kế hoạch cụ thể bộ trí nhưng tính một chút buôn tập thời gian vẫn là có thể minh bạch dương nghĩa nói tới biện pháp xác thực có thể thực hiện về sau thẩm hạo trở về phong nhật thành tại hắc kỳ doanh trụ sở bên trong tìm tới đoạn giác ba người đồng thời đem dương nghĩa hồi phục đưa cho bọn hắn nhìn lại dùng thiên lý âm phủ trong đêm đối kế hoạch một chút chi tiết làm rất nhiều điều chỉnh trước h ừ n g đông sang kế hoạch coi như chính thức quyết định xuống thẩm đại nhân định vị thời gian đi thẩm hạo không có cự tuyệt nghĩ nghĩ nói vậy liền ba ngày sau bình minh động thủ như thế nào ba ngày sau tháng mười hai mươi ba đúng vậy đoạn trưởng lão nghĩ như thế nào thầm hạo Bình Minh. Tốt. bên này tin tức định ra về sau thẩm hạo trong lòng cũng thở dài một hơi đằng sau liền nhìn phong hồng sơn trang cùng cấm quân biểu diễn cũng không biết bọn họ có phải hay không như biểu hiện ra ngoài có lòng tin như vậy có thể một hơi đối phó trọn vẹn bốn nhà nhị lưu tô n g môn đồng thời làm được tiêu trừ sạch sẽ đồng thời còn muốn tận khả năng đem thời gian khống chế tại hai ngày trong vòng để phòng tông môn đối với chuyện này làm ra quá kích phản ứng nói ngắn gọn liền một câu vừa nhanh vừa độc ba ngày thời gian là cho cấm quân sớm bố trí thời gian cũng là cho phong hồng sơn trang làm cuối cùng điều chỉnh thời gian dựa theo kế hoạch lần này vẫn là khai thác tập kích hình thức sẽ không cho đối phương đánh trước cái gì chào hỏi tới cửa liền, liền giết mà lại sẽ tại đối phương hộ sơn đại trận bên ngoài xây lại đại trợn gắn g đặt tới không làm cho đối phương chạy đi một người ba vạn cấm quân chủ yếu chính là hiệp đồng tiến công cố thủ ngoại vi giam cầm đại trận đồng thời vây quét tứ tán tông môn tu sĩ chủ công vương diện vẫn như c ũ là phong hồng sơn trang sự tình một cái khác điểm để thẩm hạo liễu lơi chính là phong hồng sơn trang lần này phái ra huyền hải cảnh đại tu sĩ hết thể mười hai tên còn có hai vị đoạn g ắ t trong miệng nâng lên l á o tổ Trước 1027, tự ngộ. Ba ngày thời Trang như cho cấm quân cùng 1027, ngộ. ngày gian quân Phong Hồng Sơn xem đều l mang mang lục lục trong bóng tối hướng phía cái kia bốn nhà nhị lưu tông môn cẩn thận vươn ra răng nhọn b ó n g sắc liền đợi đến tháng mười hai mười ba nhất cử đem đối phương xé nát hắc kỳ doanh kỳ thật cũng không ít phải bận rộn sự t ì n h một mặt là đối thế ra môn phiệt cái kia một lớn sạp hàng sự t ì n h kết thúc công việc những này cần cùng bị hố tiến đến hình bộ xử lý giao tiếp từ vật chứng đến lời chứng đã phòng tay gần vạn cái đầu người đều muốn giao tiếp nhưng cũng không bao quát phạm nhân thay lời khác chính là bản án đến tiếp sau kết thúc công việc sự tỉnh giao cho hình bộ đi làm nhưng phạm nhân lại phải lưu tại hắc kỳ doanh trong tay chậm rãi quá thẩm cuối cùng thẩm xong còn lại mới có thể để hình bộ xung quân man tộc địa giới làm lưu vong tại cái này toàn bộ quy trình bên trong hình bộ đều là tốn công mà không có kết quả công cụ nhân đặt ở trước kia căn bản không có khả năng làm loại chuyện ngu xuẩn này càng không khả năng đón lấy những này khoai lang bằng tay nhưng hôm nay không giống ngày xưa hình bộ hiện tại liền thượng thư cùng tả thị lang đều không có vị trí chống chỗ đến bây giờ c h ấ p trưởng vẫn là h ư u thị lang tạm thay mà xem như hậu thuẫn hữu tướng tào quốc bang mặc dù hăng hái nhưng cầm quyền ngắn này mà lại cũng không có bị hoàng đế nâng lên tả tướng cho nên ngay tiếp theo cũng không thể cho hình bộ quá nhiều ủng hộ cho nên hình bộ chỉ có thể vẻ mặt đau khổ ngạnh xinh xinh đón lấy hắc kỳ doanh vùng tới nổi kỳ thật chờ thế ra môn phiệt chuyện bên này kết thúc công việc về sau còn sót lại chính là đem diệp lan xanh liên lụy ra h o a án cùng một chỗ làm một cái chấm dứt bây giờ hắc kỳ doanh trong địa lao đã sơm chứa không nổi người phong nhật thành huyền thanh vệ thiên hộ sở nha môn cùng phong nhật thành khu quản hạt bên trong huyền thanh vệ bách hộ chỗ nha môn trong địa lao đều giam giữ lấy cái này hòa án phạm nhân những người này ở đây huyền thanh vệ trong mắt giá trị đang nhanh chóng trôi qua càng ngày càng có một loại giam giữ lãng phí lương thực cảm giác mặc dù ai cũng không có nhiều lời nhưng ai không phải trong lòng nóng trông sớm một chút kết án sớm một chút đem trong địa lao những này đáng giết g i ế t nên lưu vong lưu vong cũng thật là ít một cọc sự tình v ề phần mông ra phía sau bốn nhà nhị lưu tô môn cái này tại hắc kỳ doanh phương diện cũng không trọng yếu bởi vì cái này căn bản liền không về bọn h ắ n quản cho dù hiện tại thẩm hạo trên đầu bị hoàng đế theo một cái phong hồng sơn tra ngoại sự đại chấp sự danh hiệu cũng cùng hắc kỳ doanh bản thân không có bất cứ quan hệ nào cẩn thận suy nghĩ thẩm hạo cảm thấy mình trên đầu cái này đại chấp sự việc cần làm còn rất có nói đầu đầu tiên từ lệ thuộc nhìn lại hắn cái này đại chấp sự đầu hàm tiền tố là phong hồng sơn trang nói cách khác trên thực tế hắn cái này mới danh hiệu là tại phong hồng sơn trang lệ thuộc h ạ cái này liền rất có ý tứ phong hồng sơn trang tính đặc thù tựa hồ cũng không phải là có thể lấy ra để người kiêm nhiệm chức vụ địa phương a tiếp theo nếu là đại chấp sự lại là lệ thuộc vào phong hồng sơn trang như vậy theo lý thuyết cái này đại chấp sự là có được nhất định quyền lợi chí ít tại nhằm vào ngoại sự trên có quyền l a nhưng những quyền lực này đang ở đâu cụ thể khuôn sáo lại là cái gì đâu thẩm hạo cũng không phải quan trường người mới hắn có thể trong huyền thanh vệ lẫn vào phong sinh thủy khởi cũng không chỉ là dựa vào hát t h u hình xăm hắn được nhiều động đầu góc chú ý cẩn thận mới có thể có hôm nay này t ấ m cục diện cho nên thẩm hạo chưa từng cho rằng hoàng đế cho hắn như thế một cái danh hiệu chỉ là hương chi sở trí càng sẽ không coi là thật sự là một cái lâm thời việc phải làm dù sao lâm thời việc cần làm cũng không cần gì danh hiệu một cái toàn quyền xử lý là có thể đem đơn kiện sự tình bao lại mà không đến mức phiền phức nhưng tin tức quá ít thẩm hạo cũng không thể suy nghĩ ra quá nhiều đồ vật đến chỉ có thể đi một bước nhìn một bước c h ỉ ít trước mắt xem ra cái này đ ạ i chấp sự với hắn mà nói đồng thời không chỗ xấu tương phản vẫn là hắn nhất định phải bắt lấy một con đường lùi ba ngày thời gian nói dài cũng không dài đối thẩm hạo mà nói cũng rất khó được tu trình phải biết thẩm hạo từ khi trước đó đốn n g ộ đồng thời đột phá đến nguyên đan cảnh ngũ trọng về sau đến bây giờ cũng còn không có ổn định lại tâm thần hảo tu trình quá vừa vặn có thể lợi dụng thời gian này đến hảo hảo sửa sang một chút mình tồn tại tại trong thức hải những cái kia huyền rượu thu hoạch cũng không có lựa chọn về nhà mà là tiếp tục canh giữ ở trụ sở bên trong tìm một gian mật thất thẩm hạo liền bắt đầu trầm lòng yên tĩnh khí trải vớt đ o ạ t được người khác đối với đốn nộ có lẽ không có tương đối năng lực nhưng thẩm hạo có hắn tuần tự hai lần đốn nộ nhìn như không có nhiều khác nhau nhưng trên thực tế chính hắn cũng hiểu được cái này hai lần đốn nộ khác biệt cực lớn lần thứ nhất đốn nộ là trên thường bách phong kiếm chỉ một bên thụ kiếm chỉ bên trong còn sót lại một sợi lăng lệ kiếm ý ảnh hưởng sau đó dựa vào hát thú hình xăm đẩy chợ mới lâm vào đốn nộ trạng thái mà một lần kia hắn thu hoạch không đơn thuần là về sau tụ thần cảnh từng cái tiểu cảnh giới bình cảnh bị lần này đốn ngộ trực tiếp lao đi càng làm cho hắn tại lần kia đốn ngộ bên trong lĩnh ngộ đ ư ợ c ý từ đó về sau liền nhiều hắc thiết cái này để hắn dùng cho tới nay đồng thời tiềm lực to lớn v ẫ n t ạ i theo thực lực của hắn mạnh lên độc môn thủ đoạn mặt khác đối với ý lĩnh ngộ cùng suy nghĩ cũng là từ lần thứ nhất đốn ngộ bên trong đạt được cái kia một kia dẫn dắt sau đó mới có cơ hội tiếp xúc đến kia bản không thuộc về thẩm hạo trước mắt có thể nhìn lén lĩnh vực thậm chí đến bây giờ hắn đều mượn cái kia một kia dẫn dắt tại ý huyền diệu bên trong chậm giãi t mà lần thứ hai đốn ngộ ngay từ đầu liền cùng thẩm hạo trên thường bách phong lần thứ nhất đốn ngộ không giống đầu tiên hoàn cảnh không giống lần thứ hai đốn ngộ ngay tại hắc kỳ doanh nha môn hậu viện bình thường hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể làm kích thích nhân tố tiếp theo lần thứ hai đốn ngộ tới so lần thứ nhất càng đột nhiên lần thứ nhất đốn ngộ lúc thẩm hạo là cố ý đ ả t o ạ n vốn là muốn muốn thể ngộ một chút kiếm trì bên trong kiếm ý về sau mới tiến vào đốn ngộ mà lần thứ hai vẹn vẹn một nháy mắt Thẩm hạo lần i từ một một đầu tiên là ý thư vô mờ mịt liền đồ vật toàn bộ nhờ thẩm hạo cảm nộ cùng hát thú hình xăm trợ rút bắt lấy cái kia một kia dẫn dắt mới có thể nộp số dưới mà lần thứ hai đốn nộ cho là thời gian mặc dù cũng hư vô m ở mịt nhưng lại cũng không về phần để thẩm hạo không thể nào hiểu được thời gian là cái gì có lẽ thế giới này không có giải thích nhưng ở một cái thế giới khác bên trong đối với thời gian nghiên cứu rất sớm rất sớm đã có mặc dù một mực không có một cái liên quan tới thời gian là cái gì chuẩn xác định nghĩa nhưng cũng có thể tổng kết ra rất nhiều s ố c lên ra giải thích thẩm hạo nhớ được một đoạn như vậy lời nói thời gian vốn không có ý nghĩa chỉ là bị cố ý giao phó một cái ghi chép hư hảo giá trị hắn bản chất chẳng qua là đại thiên thế giới các loại quy tắc thay đổi một cách vô tri vô rắc cùng diễn biến người làm tiêu xích lấy một thí dụ bình thường người đi ngủ cần ba đến bốn canh giờ canh giờ bản thân là không có ý nghĩa chỉ bất quá vì ghi chép ngủ bao lâu mới lộ ra có ý nghĩa trên thực tế hiện thực tồn tại chỉ có ngủ một giấc mà không có canh giờ cho nên t h ầ m hạo lúc ấy tại đốn ngộ trong trạng thái nhìn thấy những cái kia ngũ quan g thập sắc vầng sáng lại minh bạch những cái kia hoàng mang là thời gian thời điểm trong lòng xuất hiện chính là ba cái từ quá khứ hiện tại tương lai t r ă m hai mươi t á luận thời quá khứ hiện tại tương lai ba cái có thể bao dung thời gian từ ngữ lúc ấy ngay tại thẩm hạo trong đầu xoay quanh hắn về sau đốn ngộ quá trình cũng đều là tại cái này ba cái từ dẫn đạo hạ triển khai lúc ấy cái kia đốn ngộ kỳ diệu hoàn cảnh bên trong ngũ quang thập sắc vầng sáng bệnh lên đến phức tạp thật giống như từng đầu răng khắp nơi thời gian tuyến có quay lại có nhảy vào có đình trệ cũng có lộn xộn cái loại cảm giác này rất kỳ diệu liền giống với thoát ly cụ thể sự kiện đơn thuần đi thể ngộ vốn không có thực tế tồn tại qua thời gian thẩm hạo không có cách nào tại đốn ngộ bên trong ngộ ra những n à y về bụn huyền diệu cảm giác nhưng hắn cũng minh bạch loại cơ hội này không thể bỏ qua thế là thử đem những n à y cảm giác huyền diệu hết thể học vẽ xuống tới thu nạp tại thức hải của mình bên trong kết quả thật đúng là hữu hiệu những cái kia cảm giác huyền diệu thật đúng là bị hắn chặn được từng cái cực kỳ nhỏ bé mảnh vỡ lộn xộn vô tự đắp lên tại ngay trong thức hải lại bị tận lực bảo vệ mà bây giờ thẩm hạo chính là muốn lợi dụng tháng mười hai mười ba trước đó ba ngày nay hảo hảo đem những n à y bị hắn đắp lên tại trong thức hải mảnh vỡ chỉnh lý một phen nhìn xem có thể hay không lợi dụng đốn ngộ hình thành cuối cùng có hiệu quả thực tế thu hoạch cẩn thận từng ly từng tí đem ý thức chìm vào ngay trong thức hải tiếp theo tại cái kia trong một đống mảnh vỡ lựa một viên nhất dựa vào phía ngoài đụng vào nháy mắt một cỗ trước đó liền thể nghiệm quá đồng thời nhớ mang máng huyền diệu cảm thụ lần nữa tràn ngập thẩm hạo ý thức chỉ bất quá cảm giác này không có có thể như trước đó đốn ngộ như vậy dừng lại bao lâu vẹn vẹn mười mấy hơi thở liền tiêu tán lái đi mà thẩm hạo ý thức cũng từ trong đó không tình nguyện đi ra ngoài thu hoạch cũng có đó chính là đem thẩm hạo lúc trước đốn ngộ lúc tiếp thụ lấy nhưng không cách nào sáng tỏ nào đó một số huyền diệu tại trong ý thức của hắn nhắc lại mà lần này không còn như vậy mờ mịt mà l à như một cái dấu đồng dạng một mực k h á c ở hắn cảm thụ ở trong đồng thời nhắc lên một đầu nhận biết khe hẹp có hiệu quả liên tốt đặc biệt là đầu kia tại trong nhận thức biết thêm ra khe hẹp để thẩm hạo nhớ tới trước đó một lần đốn ngộ là cái kia một kia liên quan tới ý gợi mở có lẽ cái này cũng chính là hắn thu hoạch lần này đốn ngộ hiệu quả bắt tay thế là không dám thất lễ thẩm hạo tiếp tục tại trong thức hải lật nhặt một viên một viên mảnh vỡ bị hắn đụng vào về sau hóa thành huyền diệu đem hắn bao k h o a mỗi một mai mảnh vỡ đại biểu đều là một cái liên quan tới thời gian huyền diệu cũng đồng thời là thẩm hạo trước đó đốn ngộ bên trong thể ngộ qua bây giờ khắc ở cảm thụ của hắn ở trong từng chút từng chút đem cái kia đạo nhận biết khe hẹp vượt xe t à n g lớn dần dần lộ ra phía dưới liên quan tới thời gian nào rượu đợi đến sở hữu mảnh vỡ bị lục tìm rơi thẩm hạo liền lâm vào thâm trầm l ặ n g im so tu hành lúc càng chuyên chú lúc này thẩm hạo quên đi bên người hết thảy hắn tại cảm thụ mình nhận biết chung bị từng khối mảnh vỡ xinh xinh vén lên cái kia một đạo mới cửa sổ bên trong mặc dù còn được đại lượng mê vụ nhưng lấm ta lấm tấm đã có thể nhìn thấy một chút đồ vật thẳng đến tháng mười hai mươi hai trạm và tối thẩm hạo mới mở to mắt từ thức hải trong nhận thức biết tỉnh táo lại. từ bên ngoài nhìn qua thẩm hạo trên thân đồng thời không cái gì rõ ràng biến hóa chỉ bất quá nụ cười trên mặt hết sức xán lạ tựa hồ thật lâu cũng không thấy hắn như thế xuất phát từ nội tâm cười quá xoa một chút ngón tay đầu ngón tay đi theo liền nhảy ra đến một đoá màu đen cánh hoa đây là hắn một mực suy nghĩ đồng thời dần dần trở nên có thể thao túng h ắ t thiết tiếp lấy thẩm hạo tùy ý ngón tay giữa nhọn h ắ t thiết văng ra ngoài mục tiêu là trên bàn nến chỉ thấy cái kêu h ắ t thiết tiêu xạ mà đi nhưng ngay tại thoát ly thẩm hạo đầu ngón tay một thức về sau d i biến nảy sinh thật giống như xuất hiện thị giác dối loạn rõ ràng cực tốc hắt thiết tiểu hoa tại nửa đường tựa hồ dừng lại một chút sau đó lại đột nhiên ra tốc một đoạn nhanh đến thấy không rõ cuối cùng tiếp cận đến thời điểm liền rất c h ậ m nếu bị hắt thiết chặt đứt về sau bỗng nhiên trọn vẹn năm sáu hơi thở mới trượt cắt ra đến rơi tại trên bàn răng rắc một tiếng thầm hạo cười lại lặp lại ném ra một đạo nhỏ bé hắt thiết động tác cùng trước đó giống nhau như lúc mục tiêu là còn lại cái kia một nửa đến lần này hắt thiết rời tay về sau trực tiếp cắt đứt đến đồng thời chưa từng xuất hiện trước đó một lần cái chủng loại kia quỷ dị quỹ tích biến hóa ha, ha quả nhiên thầm hạo đang làm gì chính hắn rõ ràng nhất hai lần phất tay giải ra hát thiết xem ra tựa hồ trước một lần quỷ dị sau một lần bình thường nhưng trên thực tế hai lần hát thiết đều là giống nhau thậm chí hai lần hát thiết từ rời tay đến đánh t r u n g n ế n sử dụng thời gian cùng quỹ tích đều là giống nhau như lúc khác nhau chỉ là trước một lần thẩm hạo dùng tới mình lần này l ĩ n h nộ được cho mới lần thứ nhất hát thiết lúc nhanh lúc chậm đây chẳng qua là cảm giác trên thực tế hát thiết tốc độ phi hành cùng quỹ tích căn bản cũng không có biến hóa sở dĩ sẽ xuất hiện chậm nhanh đình trệ gia tốc cái này ba loại đột ngột cảm thụ là bởi vì cầm tới hát thiết chung quanh t h ư c đo bị đổi thẩm hạo biến trước đó cũng đã nói thời gian bản thân là không tồn tại ý nghĩa thực tế chỉ là bởi vì một ít thực tế sự vật mà bị đảo ngược giao phó giá trị thì như nói dùng để cân nhắc hắt thiết tốc độ phi hành t h ầ m h ạ o bây giờ còn chưa có thể ngộ ra thời gian h ắ n chỉ là sờ đến liên quan tới thời gian một chút cạnh góc bây giờ lấy ra dùng chính là đem cân nhắc hắt thiết tốc độ phi hành đoạn thời gian đó xáo trộn k h o nhiều không phải hắt thiết bản thân mà là sai lầm tiếp thu được một đoạn này sai loạn thời ở giữa người giác quan lấy một thí dụ thật giống như đứng trên mặt hồ thượng nhìn trong nước cá cá vẫn là tại phối hợp bơi lên nhưng đứng trên mặt hồ thượng người lại bởi vì một trận gió thổi tới mà thấy không rõ trong nước con cá thân hình sẽ bị nổi sóng chập trùng mặt nước trồng chất ánh mắt nhìn qua cái kia con cá tựa hồ đang bật mẹo mà thẩm hạo làm chính là biến thành gió thật muốn nói một cái cảm thụ ra thẩm hạo sẽ cảm thấy mình bây giờ có thể có hạn ảnh hưởng đến thời gian bộ này thước đo đồng thời hắn biết rõ loại ảnh hưởng này là tác dụng tại thời gian bản thân mà không phải cái nào đó đặc biệt trên thân người cho nên chỉ cần là cần thời gian đến cân nhắc sự vật v ậ y hắn liền đều có thể ảnh hưởng đến điểm này trên lý luận là không nhận tu sĩ tu vi cùng thực lực tả hữu nói cách khác chỉ cần không thể như thẩm hạo như vậy cảm ứng được thời gian đồng thời có thể tiến hành nhận ra cùng ảnh hưởng cho dù là huyền hải cảnh đại tu sĩ cũng không có cách nào miễn trừ loại này đến tự thời gian thác loạn ảnh hưởng chỉ riêng điểm này đến nói loại này bị thẩm hạo suy nghĩ ra được ảnh hưởng thời gian thủ đoạn ngược lại là có chút cùng hồn lực cùng loại đều là trừ phi ngươi cũng sẽ lại mạnh hơn ta không phải liền muốn bị loại thủ đoạn này chỗ cả tay loại thủ đoạn này không dùng thử liền biết mạnh ngoại hạng phối hợp thẩm hạo độc môn thủ đoạn hắc thiết cùng hồn lực cùng một chỗ dùng hắn thậm chí cảm thấy phải tự mình có thể xuất kỳ bất ý làm bị thương huyền hải cảnh tu sĩ về sau thẩm hạo lại thử một chút khác thủ đoạn tỷ như nói hắn độ thuật tại hôn loạn mệnh mọi thời gian t h ứ c đo tình huống d ư ớ i độn thuật tẩn nút cùng thoát ly đều trở nên càng thêm khó mà suy nghĩ thật giống như thuật pháp biến dị thậm chí không liên quan đến thuật pháp chỉ là vô cùng đơn giản hành tẩu cũng đồng dạng có thể sử dụng thủ đoạn này để phổ thông hành tẩu đều trở nên thần bí quỷ dị nói cứng khuyết điểm đó chính là thủ đoạn này thi triển khoảng cách có hạn cũng liền thẩm hạo làm trung tâm phương viên năm cầm bên trong lại xa lại không được để cho tiện xưng hô thẩm hạo cho thủ đoạn này lấy một cái hết sức trực tiếp danh tự loạn thời 23. tĩnh tây lấy đông xuân sông vườn hoa nơi này gần nhất một tòa thành lớn liền tại hơn 300 r ă n h dặm bên ngoài vãng lai đều dựa vào quan đạo cùng xe ngựa mấy cái tiểu chấn tại vườn hoa xung quanh chủ tính chung lấy xuân sông vườn hoa bên trong sản xuất bên này đặc sản chỉ có một dạng đó chính là chủng loại phong phú hoa tươi các loại đều có chủ yếu là địa lý ưu thế thích hợp hoa c ỏ sinh trưởng mà lại đi theo từng mảnh từng mảnh to lớn cánh đồng hoa diễn sinh ra đến chính là từng tòa khổng lồ hoa cọ nhà xưởng hoa tươi tác dụng cũng không chỉ là cắm ở trong bình hoa ngắn n g i thưởng thức dùng để làm thành đủ loại màu sắc hình dạng hương bao dùng để tăng thêm vào bột nước bên trong còn có thể dùng để làm thành hoa khô lâu dài bảo tồn thậm chí trải qua đặc thù xử lý cùng điều chế về sau còn có thể trở thành đồ ăn xuân sông vườn hoa hoa tươi tương chính là t í n h cựu chiều bên trong phi thường có danh tiếng một loại thức ăn mỹ thực có ngọt mặn hai trùng khẩu vị thêm nhập hoa cỏ trùng loại cũng có rất nhiều trùng có thể nói xuân sông vườn hoa bên này chín thành người đều là dựa vào cánh đồng hoa s ô n g qua mà lại mọi nhà đều hết sức giàu có đều cầm đi trồng hoa hoặc là đóng nhà xưởng cho nên xuân sông vườn hoa bên này nông sản phẩm rất ít các nhà các hộ cũng liền trùng một chút rau quả nuôi một chút giống chim mình ngắt lấy d ù n g ăn lương thực cùng cái khác ăn uống liền muốn từ lân cận khác thị trấn hoặc là ngoài trăm dặm thành lớn đều mua mặc dù bởi vì khoảng cách quan hệ lương thực chọn mua giá cả so bình thường giá thị trường cao gần ba thành có thể tính một chút ra vào bên này nông dân chuyên trồng hoa vẫn cảm thấy mua lương thực loại hoa có lợi không có ai đào cánh đồng hoa đi trồng hạt thóc trừ cánh đồng hoa xuân sông vườn hoa còn có một cái nơi rất đặc biệt đó chính là tại vườn hoa nhất phồn thịnh địa khu có một mảnh to lớn thâm cốc bên ngoài lâu dài mây mù lượn lờ người bình thường căn bản là vào không được tùy tiện xâm nhập luôn luôn quay tới quay lui nhanh chết đói mới có thể đi ra ngoài mặc dù cái kia thâm cốc quỷ dị nhưng chung quanh hộ gia đình lại cũng không sợ hãi bởi vì bọn hắn đều biết đây không phải là cái gì từ địa tuyệt vực mà là một cái tu giới tông môn chỗ nhị lưu tông môn bách hoa cốc mặc dù chỉ là nhị lưu tông môn nhưng bách hoa cốc thanh danh tại tính tây địa giới thượng vẫn là hết sức vang dội bên này tu sĩ đều biết bách hoa cốc là sản xuất giải độc đan dược cùng chữa thương đan dược địa phương mà lại độc môn tuyệt kỹ ngự hoa thuật cũng là một môn cực kỳ tinh diệu lợi hại công pháp bất luận là phụ trợ vẫn là đôi bính đều có rất cường lực để người không thể khinh thường kỳ thật gần nhất cái này hơn hai trăm n ă m đến bách hoa cốc vượt rất m á n h nghe nói đã có chiều nhất lưu tông môn tấn thăng tư thế cùng ý đồ nhiều lần tông môn ở giữa giao lưu bách hoa cốc đều đem mình cùng khác nhị lưu tông môn phân chia ra đến ý tứ đã rất rõ ràng chỉ bất quá đoạn thời gian gần nhất bách hoa cốc lại không hiểu tạm thời nắm chặt trong môn đệ tử chẳng những không cho phép ra ngoài liền bình thường đối ngoại kinh doanh đan dược sinh ý cũng ngừng nói là dược liệu căng thẳng một số người không để ý mà có một ít người lại phát hiện bách hoa cốc không bình thường bình thường mà nói nếu không phải gặp được đại sự không thể lại nắm chặt đệ tử gián đoạn tông môn sinh ý không phải là bách hoa cốc gặp được phiền thoái gì rồi suy đoán mặc dù không nhiều nhưng cũng có người lưu tấm mắt nhất trực quan chính là bách hoa cốc gián đoạn đan dược sinh ý về sau tính c â y địa giới thượng chữa thương đan dược và giải độc đan dược giá cả tăng mạnh hai loại đều là hành t ẩ u bên ngoài thiết yếu đan dược bây giờ giá cả tăng vọt để không ít tán tu có chút nghiến răng sự thật tình huống chỉ có một phần rất nhỏ người rõ ràng trong đ i ệ lao người nhà họ vông rõ ràng đào tàu hai cái người nhà họ vông chúng có một cái liền tảng trong bách hoa cốc cho nên bách hoa cốc vì sao khẩn trương còn không phải bởi vì chính mình bố trí hơn ngàn năm bao tay bị người cho kéo tới n á t như không dám lên tiếng đồng thời cũng đang do dự cùng ngờ vực vô căn cứ bọn hắn cũng không xác định ông gia bị quả nhiên nguyên nhân là bởi vì thân phận bị tính c ử u chiều phát hiện vẫn là bởi vì ông gia bị liên lụy tiến diệp lan x a n h bản án lúc mới bắt đầu nhất hoài nghi ông gia thân phận bị tính c ử u chiều nhìn thấu người nhiều nhất dù sao ông gia gia đại nghiệp đại là tính c ử u chiều đệ nhất thế ra nếu không phải thiên đại sự tỉnh cựu chiều sợ cũng không dám tùy tiện chiều ông gia độc thủ nhưng theo thời gian thúc đẩy sự tình cũng đang bay nhanh phát sinh biến hóa v ông ra về sau ngay sau đó là bao lớn hơn bốn mươi gia thế gia môn phiệt cùng đại tu tộc trong một đêm bị san thành bình đ ị a tĩnh cựu triều thượng hạ có thể nói biến đổi lớn tả tướng thành tù nhân tiếp theo là đại lượng quan lớn được đưa vào địa lao sau đó lại là thế gia môn phiệt cùng đại tu tộc một bộ này tổ hợp quyền tự a hồ là đã sớm chuẩn bị kỹ cảng là hoàng đế mượn cơ hội thanh tẩy tĩnh cựu triều thượng hạ khốc liệt thủ đoạn như vậy v ông ra sự tình liền có thể giải thích thành quá phát triển bị xem như l ộ t phá khẩu cho h o a hoạn kể từ đó tự hồ cũng liền cùng ông ra vụ trộm thân phận không liên quan vừa đến vừa đi bách hoa cốc thượng hạ mặc dù thần kinh vẫn là kéo căng nhưng cũng so lúc mới bắt đầu nhất lòng mấy chục chỉ chờ tới lúc nhằm vào thế g i a môn phiệt cùng đại tu tộc chuyến này phong thanh đi qua vậy liền có thể chắc chắn bông ra sự t ì n h liên lụy không đến bách hoa cốc trên thân cũng liền có thể giải trừ cảnh giới thậm chí trong cốc đã có người bắt đầu thuyết phục bách hoa cốc cao tầng mau chóng bông ra đệ tử ra ngoài đồng thời khôi phục tông môn đan dược sinh ý nhưng kết quả cuối cùng lại là bách hoa cốc chuẩn bị đợi thêm nửa tháng không đội tháng mười hai mươi ba gió nhẹ dần lúc đầu lúc này mới bình minh chân trời còn không nhìn thấy bách tuyến xuân sông vườn hoa xung quanh trong c h ấ n cơ hồ tất cả mọi người vẫn còn ngủ say bọn hắn đồng dạng đều là giờ mão rời giường thu thập giờ thìn bắt đầu bắt đầu làm việc cho nên khi từng đợt trầm mặc tiếng vang nương theo lấy rất nhỏ mặt đất rung động đồng thời không có gây nên trong c h ấ n ngủ say bách tính chú ý phanh phanh phanh từng tấc khoái mã nâng kỵ sĩ lao vùn vụt mà qua con ngựa bốn vó khỏa thật dày c á c h bộ để vốn nên l i n h thai nhức góc tiếng v ó ngựa thẳng đến chỗ gần mới có thể nghe được một chút đe nghịt một mảng lớn kỵ binh chính là cấm qu mà cùng những n à y cấm quân đồng hành còn có số lượng đông đảo kim kiếm vệ cách không sai biệt lắm mười dặm thời điểm những kỵ binh này dừng lại bắt đầu ở từng vị kim kiếm vệ chủ trì hạ thật nhanh dùng từng mai từng mai trận bàn cùng hạ phẩm linh thạch bố trí đại trận thời gian cấp bách đại trận nhất định phải tại giờ thìn trước đó hoàn thành cho nên đến nơi về sau tất cả mọi người không dám trì hoãn ngay cả ngôn ngữ đều không để ý bên trên hết thảy đều dựa theo hai ngày trước phân phối xong kế hoạch triển khai tại cấm quân cùng kim kiếm vệ bên ngoài còn có hắc kỳ doanh quân tốt thẩm hạo cũng đích thân tới trong trận chỉ bất quá dựa theo kế hoạch hắc kỳ doanh nhân thủ không thuộc về lần này chủ công t h ế đội thậm chí tại chế định kế hoạch thời điểm hắc kỳ doanh người căn bản không tại đoạn giáp cân nhắc phạm chủ nói là lấy t r ứ n g t r ọ i với đá không cần thiết chịu chết đối này thẩm hạo giữ yên lặng hắn không cảm thấy cái này có cái gì khuất nhục không cần đi cùng một đám liều chết chống cự tông môn tu sĩ liều mạng loại chuyện tốt này làm sao lại khuất nhục đâu nếu là sự tình làm hư hại hoàng đế trách tội cũng trách không đến trên đầu của hắn t i phong hồng sơn trang cùng cấm quân đầy đủ chống được cả thanh nội lớn thẩm hạo có thể không đến nhưng hắn cũng là hiếu kỳ muốn khoảng cách gần nhìn xem vây giết nhị lưu tông môn chiến đấu đến cùng là bộ rắn gì bao vây tiêu diệt huyền h ả i cảnh chân nhân lại là cái gì chẳng diện cho nên nói thẩm hạo là đến xem náo nhiệt cũng là có thể bất quá hắc kỳ doanh cũng không phải d ư ơ n g mắt nhìn xung quanh thôn c h ấ n theo thời gian chuyển rời đã có người từ trong nhà ra trong những người này khó tránh khỏi sẽ có bách hoa cốc nhan tuyến hắc kỳ doanh làm chính là sớm đem trong c h ấ n tất cả mọi người đều k h ô n g chế lại miễn cho bách hoa cốc sớm nhận được tin tức xem như giúp phía trước cấm quân cùng kim kiếm vệ gõ cổ vũ đi sắc trời đã sáng lên một vòng hỏa hồng từ dưới đất ngẩng đầu lên là cái thời tiết tốt một đạo bao trùm bách hoa cốc phương viên gần trăm dặm cự hình đại trận đã tại cấm quân cùng kim kiếm vệ liên thủ bố trí hoàn thành cùng trước đó tập kích vông ra lúc cái chủng loại kia đại trận rất giống nhưng chi tiết tựa hồ càng nhiều toàn bộ đại trận bên ngoài căn bản là nhìn không ra chỉ có kích hoạt về sau mới có một tầng màu lam nhạt lồng ánh sáng hỏi mới biết được cái này s á t thực chính là trước đó kim kiếm vệ tại tập kích vông ra lúc dùng qua lam cực tuyệt bích phù hợp đại trận đương nhiên khác nhau cũng có vẹn vẹn cường độ cùng phạm vi bao trùm liền so ông ra tòa kia mạnh hơn rất nhiều trận này nhìn qua liền biết cực kỳ lợi hại nhưng tương tự để thẩm hạo lưu lơi ư chính là trận pháp này tráo hao tổn quả thực kinh người liền hắn nhìn thấy tả hữu hơn trăm t r ư ợ n g phạm vi bên trong liền tiêu hao ước chừng một trăm k h ỏ a hạ phẩm linh thạch hơn nữa còn có cấm quân một cái băng biên chế mang theo một cái dương mấy chục k h ỏ a hạ phẩm linh thạch phụ trách tại đoạn này trong khoảng cách trông coi một khi trận b ả n năng lượng tiêu hao quá lớn liền muốn nhanh chóng thay đổi trận bàn bên trong linh thạch dựa theo thẩm hạo đối với trận pháp cùng linh thạch nông cạn nhận biết loại linh thạch này d ạ y đặc trình độ khung pháp trận đường vân cùng y năng nên mạnh bao nhiêu dù sao không phải hắn bây giờ có thể dung chuyển mảy may chính là ẩm một tiếng vang trầm từ trong trận pháp chuyên r a tựa như là cái gì vật nặng từ trên cao rơi đập đồng dạng bất quá hẳn là cách một tầng lồng ánh sáng cho nên chuyển tới thanh âm cũng không phải là rất lớn bắt đầu rồi thẩm hạo trong lòng âm thầm phán đoán kỳ thật từ nhanh đến giờ t h ì thời điểm bên trong liền đã đánh mặc dù cấm quân cùng kim kiếm vệ thuộc về tập kích mà lại trên đường đi che lấp hành tích còn nhân thủ một t r ư ơ n g liễm khí phủ nhưng nhân số ở nơi nào bày biện bách hoa cốc bên trong cũng không phải người chết tự nhiên sẽ có người phát hiện mánh khỏe chỉ bất quá trong vòng hơn mười dặm khoảng cách thực tế không phải bình thường tu sĩ có thể ngay từ đầu liền cảm ứng được cho nên khi bách hoa cốc người ra tìm tòi nghiên cứu thời điểm kỳ thật đã chậm trễ đại trận khép lại hết thảy đều đã là đóng cửa đánh chó chi thế l i ê n nhìn cấm quân cùng kim kiếm vệ tại đối mặt chó cùng dứt dậu bách hoa cốc tu sĩ lúc có phải là có thể như lòng tin của bọn hắn như thế trình nghiền ép tư thái thầm hạo để người đầu một cái ghê đến an v Cốc Cốc lấp ra ra càng càng lóe không yên tựa như mặt nước bị mưa rơi tóe lên gợn sóng tại đại trận lồng ánh sáng lần trước liên tục đẩy ra mỗi một cái đẩy ra gợn sóng đều là một đạo hung ác thuật pháp uy năng xung kích tầm mắt bên trong hơn trăm trượng trong khoảng cách cơ hồ mỗi một hơi thở đều nằm chắc đạo thuật pháp tại ý đồ đập ra đại trận phòng ngự trước đó để thẩm hạo liễu lơi những cái kia linh thạch bây giờ căn bản cũng không trải qua dùng mỗi một lần thuật pháp oanh kích đến trên đại trận đều sẽ để phát trên b à n khảm nạm linh thạch đi theo chấp lên một cái mỗi một lần linh thạch lấp lóe về sau hắn màu sắc đều sẽ trở nên ảm đạm một chút cái này biểu thị linh thạch bên trong linh lực đang bị nhanh chóng tiêu hao để thẩm hạo sắc mặt trở nên nghiêm túc nguyên nhân là những linh thạch này tiêu hao tốc độ đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn không phải thẩm hạo không gặp được xài tiền như nước càng sẽ không đối với mấy cái này linh thạch tiêu hao đau、lòng. hắn là từ linh thạch tiêu hao tốc độ suy đoán ra những cái kia tấp nập đập lên đại trận thuật pháp uy năng đến cùng bao nhiêu thâm hạo tự hỏi hắn toàn lực oanh kích phía dưới sinh ra uy năng cũng liền để một viên hạ phẩm linh thạch có chút chấp lên một cái mà thôi muốn hao tổn xong một viên hạ phẩm linh thạch hắn đoán chừng phải hơn nửa ngày không gián đoạn oanh kích nhưng hôm nay đâu trên trăm khoả hạ phẩm linh thạch vẹn vẹn nửa canh giờ liền ảm đ ạ m một nửa xuống dưới những cái kia a n h kích đại trận thuật pháp uy năng nên trình độ gì nói là nguyên đan cảnh hậu cảnh đoán chừng đều không đủ nguyên đan cảnh viên mãn hoặc là trực tiếp chính là huyền hại cảnh đá bách hoa cốc bên trong có bao nhiêu huyền hải cảnh tu sĩ c h ọ n vẹn năm vị đây là căn cứ ngoại giới tin tức cùng người nhà họ h ô g khẩu cũng được đi ra tin tức mà phong hồng sơn trang đâu phái mấy vị huyền hải cảnh tu sĩ tới ứng đối một vị đúng ngươi không nhìn lầm cũng chỉ có một vị mà lại cái này một vị phong hồng sơn trang huyền hải cảnh đại tu sĩ đến bây giờ thẩm hạo cũng không từng nhìn thấy chỉ là lại xuất phát trước đoạn giác thông báo cho hắn trong tin tức sách đầy miệng nghe nói là phong hồng sơn trang bên trong một vị lao tổ họ dương tên thiện hỏi qua đoạn giác vị này dương thiện đến cùng người thế nào nhưng đoạn g i á c lại cười cười vẫn chưa giải thích chỉ nói là lao tổ xuất mã nhất định dễ như chở bàn tay lao tổ chỉ riêng hai chữ này liền đầy đủ làm cho người mơ màng bình thường mà nói có thể xương tổ đều là đại lao bên trong đại lao húng chi để đoạn g i á c dạng này huyền hải cảnh tu sĩ xương tổ càng là do người mà lại biết rất rõ ràng bách hoa cốc có chí ít năm tên huyền hải cảnh tu sĩ tình huống dưới vẫn là chỉ một người vị lao tổ này nơi nào đến tự tin đâu vì thế thẩm hạo chuyên môn đi là xem huyền thanh vệ bên trong công văn huyền thanh vệ bên trong liên quan tới phong hồng sơn trang nhân vật tin tức mặc dù không nhiều nhưng đối với đỉnh tiêm đại lao vẫn là có không ít tường thuật tóm lược ghi chép thằng đến lật đến hơn trăm năm trước cổ xưa công văn mới khiến cho thẩm hạo tìm tới dương thiện cái tên này mà công văn đã nói dương thiện đã bỏ mình bỏ mình thời điểm tu vi là huyền hải cảnh lục trọng nguyên nhân là thăm dò cảnh giới mới lúc bị kiếp c h ố mệt mỏi cho nên thân tử đạt tiêu sở hữu chết tại huyền hải cảnh chi kiếp bên trong tu sĩ đều là đại lao cũng là dũng giả ý vị này chắc chắn sẽ có người tại nghịch thiên con đường thượng kiên định tiến lên vì chính là cái tia huyền hải chi bờ thầm hạo lật đến những n à y thời điểm một chút liền minh bạch vị này dương thiện là người thế nào nói trắng gia vị này dương thiện lão tổ chính là phong hồng sơn trang giấu đi một lá bài tẩy mượn tử thoát ly đại chúng tầm mắt sau đó một khi cần thiết liền có thể đánh ra đến c h ấ n nhiếp thiên hạ từ thời điểm chính là huyền hải cảnh lục trọng hiện nay đâu nguyên đan cảnh về sau mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt đều là to lớn húng chi là huyền hải cảnh loại này đột phá một cái tiểu cảnh giới đều tương đương với kinh lịch một lần sinh tử trinh l ệ n h bách hoa cốc có huyền hải cảnh lục trọng chân nhân tồn tại sao không có nhưng năm cái đánh một cái thật có thể dễ như chở bàn tay không để một người đào t à sao lòng hiếu kỳ phía dưới thẩm hạo không hiểu có chút muốn muốn vào đến trong trận đi xem một chút sáu tên huyền hải cảnh tu sĩ liều chết chém g i ế t là như thế nào một loại tràn g diện là kinh thiên động địa vẫn là như trước đó hắn tại biên quân bên trong nhìn thấy quá loại kia bất động thanh sắc ở giữa liền có thể phân ra sinh tử chính tâm bên trong suy nghĩ đ ố n g nhiên một cỗ run rẩy không khỏi từ đáy lòng dâng lên ngay sau đó không đợi thẩm hạo phản ứng liền cảm giác chung quanh giữa thiên địa tựa hồ linh khí đột nhiên táo động đặc biệt là ngũ hành thủy trúc càng là được xương tụng là côn bạo có người đang thi triển ngũ hành thủy trúc phạm vi lớn thuật pháp mặc dù thẩm hạo là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đoán được sự thật nhưng đem phương viên trăm dặm linh khí đều điều động thuật pháp cái này uy năng nên cái dạng gì ngay tại thẩm hạo suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại thời điểm cho dù là ngoài trận từng sợi quần bạo ngũ hành thủy trúc linh khí cũng tại điên quần vượt qua trận pháp lồng ánh sáng xông vào trong trận Chỉ í tại t thẩm hạo có thể nhìn thấy phạm vi bên trong đồng thời không có phát hiện có tổ chức bách hoa cốc đệ từ xung kích lam cực tuyệt bích đại trận tình huống cũng chính là từng đạo dần dần thưa thất thuật pháp từ đằng xa phong tới oanh kích lồng ánh sáng giờ thì bắt đầu mà vẹn vẹn sau một canh giờ rưỡi cũng chính là thị chính lúc một đội cấm quân cùng một kim kiếm vệ liền từ lam cực tuyệt bích trong đại trận đi ra từ ở bề ngoài xem bọn hắn đồng thời không có lộ ra chật vợt chỉ là trên thân chân khí bốc lên đến kịch liệt còn có một sợi nhàn nhạt, nhạt ngai ngái mùi từ trên người bọn họ phát ra kia là ngó người mùi thầm đại nhân bên trong công phạt sự tình chân nhân mời ngài đi vào ngay vậy thẩm hạo một chút từ trên ghế đứng lên nhẹ gật đầu dẫn mấy tên thị vệ liền đi theo đối phương bước vào trong đại trận đại trận vẫn như cũ cần nhờ đặc thủ thủ pháp mới có thể mở ra một cái cửa ra vào tiến đến trong đại trận thẩm hạo liền cảm giác được một cô ý lạnh trong này nhiệt độ so với đại trận bên ngoài thấp rất nhiều thậm chí có loại một chút từ mùa thu đi thẳng đến rét đậm cảm giác tại sao lại có như thế t r ê n h lệch nhiệt độ trong lòng cái nghi vấn này thẳng đến thẩm hạo nhìn thấy cái kia từng tôn đứng sừng sững ở trong sơn cốc băng điêu lúc liền có đáp án một loại thẩm hạo không biết lợi hại thủ đoạn khiên động phương viên hơn trăm dặm linh khí sau đó lại tại cái này bách hoa cốc bên trong bạo phát đi ra công hiệu quả chính là bây giờ trước mắt hắn nhìn thấy cái này từng tôn đã từng người sống băng điêu cùng ngay tiếp theo đem trong cốc nhiệt độ cũng hạ áp chế đến trời đông trình độ thẩm hạo không phải không gặp qua đóng băng người sống nhưng trước mắt loại này đem người biến thành băng điêu tình huống hắn là lần đầu tiên nhìn thấy băng ngũ hành thủy trúc một cái chi nhánh bình thường tu ngũ hành thủy trúc thuật pháp tu sĩ đều sẽ đọc lướt qua băng thuộc bởi vì băng càng trực tiếp cũng càng có trong nháy mắt lực phá hoại mà lại một chút cao thâm à lại chút thuật cao pháp h o nhưng toàn t có ể làm đ ợ c tại b ă cho ù n g t ủ thủ y tùy chuyển ở giữa tùy ý chuyển đổi, cương đồng cả công lẫn thủ để người khó lòng đổi, tiến ý cả khó h nu để lẫn p dù là băng thuộc thuật pháp muốn đem một người sống sờ sờ nháy mắt băng phong cũng là chuyện cực kỳ khó khăn bình thường mà nói băng thuộc thuật pháp đều là lấy băng truy băng đao băng châm chờ hình thái xuất hiện tại công kích thuật pháp ở trong phòng ngự lúc cũng có băng giáp tường băng mấy người ít có người trực tiếp cầm băng thuộc thuật pháp đi khiến người cảm thấy lạnh lẽo nguyên nhân rất đơn giản dùng một cái thế giới khác chi thức lại càng dễ giải thích đó chính là muốn nháy mắt băng phong một người sống cần nháy mắt nhiệt độ cực kỳ khủng bố c h ỉ ít âm mấy trăm độ mới có thể mà nếu nhằm vào không phải người bình thường mà là tu sĩ đâu âm một ngàn độ vẫn là thấp hơn c h ỉ ít thẩm hạo là tưởng tượng không ra hắn chỉ gặp qua bị kích thương không thể động đậy người tại băng thuộc thuật pháp thời gian dài ăn mòn hạ biến thành cứng đờ băng thi còn chưa đủ lấy như trước mắt như vậy xưng là băng điêu đó cũng không phải là thẩm hạo tại khoa trương những cái kia băng điêu là thật vóng ánh sáng long lanh bên trong thi thể trừ quần áo còn vẫn có một ít nhan sắc có thể thấy được bên ngoài Thân thể h bộ là p ậ đương nhiên nếu như tính luôn một đường càng ngày càng nhiều băng đ i ê u thi thể vậy liền bằng thêm một cỗ quỷ bí buồn bã cùng ấm lãnh bất quá thẩm hạo vẫn là đem trước đó trận kia khuấy động phương viên trăm dặm thuật pháp thủ đoạn n g h ị đến đơn giản thẳng đến hắn tiến vào bách hoa cốc khu vực hạch tâm mới bị một tòa cơ hồ hoàn toàn băng phong cung điện q u ầ n lạc chấn kinh đến thương tích đ ờ i mình kia là một mảnh không sai biệt lắm ra vào hơn trăm t r ư ợ n g phạm vi bên trong ba bốn tòa tạo hình tinh mỹ cung điện nhìn ra được là bách hoa cốc hạch tâm nhất khu kiến trúc nhưng lúc này những kiến trúc này đều bị tầng băng bao trùm dưới ánh mặt trời thế mà chết xạ loa mắt lao tổ ngay ở phía trước thẩm đại nhân mời tự đi liền có thể Khắc, đại nhân thị vệ không nên đi theo mà lại phía trước cấm lãnh thẩm hạo nhẹ â n ơn làm l tất ư gật đầu khoác tay ngăn lại thị vệ ngôn ngữ hắn liệu định phía trước cho dù có hung hiểm cũng sẽ không trí mạng hơn phân nửa là ra ngoài giữ bí mật cân nhắc mới cấm chỉ thị vệ cùng dẫn đường kim kiếm vệ đi vào mấy tên trong thị vệ đặc công ba người là thẩm hạo để làm gì liền làm gì đối với thẩm hạo bọn hắn có một loại mù quáng theo tâm lý tăng thêm nơi đây bây giờ đã bị phong hồng sơn trang cùng cấm quân trường khống có thể có cái gì nguy hiểm mặt khác ba rõ chỉ huy sứ nha môn ám vệ cũng không cách nào đi theo về phần năm cái phong hồng sơn trang người tự nhiên càng sẽ không b ắ t nhà mình l a o tổ ý tứ thế là thẩm hạo lẻ loi một mình tiếp tục đi lên phía trước vẹn vẹn đi lên phía trước hơn mười trượng hắn liền lần nữa cảm nhận được nơi đây khác biệt lạnh lạnh hơn nếu như nói tiến vào đại trận về sau cho người cảm giác là từ mùa thu một đầu nhảy đến rét đậm như vậy tiếp tục đi lên phía trước tựa như là tại rét đậm thời tiết nhảy vào một con trong kẽ nước băng tuyết thay cái người bình thường tại loại hoàn cảnh này bên trong không gian mười hơi liền sẽ tứ chi cứng đ ờ lại khó động đậy nhưng thẩm hạo có tu vi mang theo nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi lại thêm hắn vẫn là thuật thể hai tu còn không đến mức bị loại này nhiệt độ thấp cho là n g khó dưới chân không hề dừng lại tiếp tục đi lên phía trước tiến vào những cái kia cung điện phạm vi về sau nhiệt độ liền thấp hơn cho dù là thẩm hạo thể cốt cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện nhiệt độ thấp rút hắn không biết nơi này đến cùng bao nhiêu độ nhưng hắn xác định nơi này nếu là hát nước thành bằng tuyệt đối không kỳ quái truyền một cái chỗ ngập tiếp tục hướng phía trước hai ba mươi trượng liền thấy một mảnh quảng trường trên quảng trường rõ ràng có chiến đấu khốc liệt qua vết tích xung quanh bị băng phong cung điện có không ít rõ ràng đổ s ụ n t ổ n hại mà trên quảng trường phơi thây đ ầ y đất không trọn vẹn người chúng lúc này đều biến thành từng khối sáng long lanh băng đ i ê u rõ ràng dưới ánh mặt trời chết xạ lộng lẫy nhưng lại, lại tàn khốc phải làm cho trong lòng người căng lên thầm hạo tiếp tục đi ánh mắt rất nhanh liền từ dưới đất chân cụt tay đức thượng bị hấp dẫn đến quảng trường trung ương, đứng nơi đó không chuẩn xác nói là là đứng tại sáu cỗ băng điêu cùng một cái đưa lưng về phía hắn quần áo bay phất phối người sống hạ quan thẩm hạo gặp qua minh hạo chân nhân giờ này khắp này dạng này đứng tại bách hoa cốc hoạch tâm trên quảng trường người không cần đoán liền biết là vị kia phong hồng sơn trang láo tổ dương thiện dương thiện bây giờ tại phong hồng sơn trang không có cụ thể chức vụ cho nên thẩm hạo liền xưng hô đối phương h ạ o minh h ạ o người kia chậm rãi xoay người lại hình dạng thế mà cũng không trông có vẻ già nói là bốn năm mươi cũng không k h i thỏa đồng thời dâu tóc năm h hai đầu lông mày thậm chí có chút a i hùng chiều thẩm hạo vây vây tay cười nói tới nói chuyện đi t r ư ơ n g một nghìn ba mươi hai huyền băng thẩm hạo k h ô người n g xác nhận trong lòng nhanh chóng suy tư đối phương đơn độc gọi hắn tới đây mục đích nhưng rất nhanh thẩm hạo liền phát giác được không ổn bởi vì tiếp tục hướng ở giữa chỗ kia quảng trường đi càng là đi hướng hạch tâm nhiệt độ càng là thấp đủ cho khủng bố đứng tại tòa này băng phong cung điện quần lạc phạm vi bên trong thẩm hạo liền có chút có chút run lên cần phồng lên chân khí ngăn cách rét lạnh mới có thể hành động tự nhiên mà khi hắn đạp lên trung tâm quảng trường nháy mắt quanh người nhiệt độ lần nữa bạo hàng đến mức hắn cho dù dựng lên chân khí ngăn cách cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được nơi đây rét lạnh tựa như nơi này rét lạnh xuyên thấu hắn chân khí bình t h ư ớ n g đồng dạng nháy mắt để thân thể của hắn m ộ t cương như thế lạnh sao t h ầ m hạo thậm chí cảm thấy phải một khi hắn triệt tiêu quanh người chân khí bình t h ư ớ n g hắn sẽ nháy mắt bị đông cứng khó mà động đậy lại ngần đầu t h ầ m hạo phát hiện cách đó không xa vị k i a gọi dương thiện lao tổ vẫn như cũ mặt mỉm cười nhìn xem hắn trong ánh mắt rõ ràng mang theo hiếu kỳ tựa hồ là tại nghị thế có thể ngăn trở hay không hắn tiến lên hoặc là hắn có thể kiên trì đi đến trình độ gì khó trách tiến đến trước đó cái k i a kim k i ế m vệ nói nhất thiết phải lượng sức m à đi nguyên lai、like、là tại chỗ này đợi lấy hắn đâu trong lòng thật nhanh đối trước mắt tình thế làm phán đoán đầu tiên nơi này cho dù có nguy hiểm nhưng tuyệt đối sẽ không c h í mạng thậm chí sẽ không gây n ê n t à n nhiều lắm là chính là thụ một điểm tổn thương mà thôi cái này phong hiểm hoàn toàn có thể không chế tiếp theo thẩm hạo không cảm thấy một cái chí ít huyền hải cảnh lục trọng đại tu sĩ gọi hắn tới chỉ là vì trêu đùa hắn hẳn là có có khác mục đích thậm chí một màn này tràng diện tổng cho thẩm hạo một loại khảo nghiệm cảm giác cuối cùng đã sẽ không chết người lại có khả năng sẽ nương theo lấy nguy hiểm là ích lợi vậy liền không cần tận lực truy mặt mũi của mình cùng huyền thanh vệ mặt mũi toàn lực ứng phó chính là thẩm hạo không tin mình liền tới gần đối phương phụ cận đều làm không được thế là dừng một chút bước chân về sau thẩm hạo tiếp tục hướng phía trước bất quá hắn quanh người chân khí bình t r ư ớ n g càng ngày càng đậm vẹn vẹn mấy hơi về sau chân khí bình t r ư ớ n g liền biến thành chân nguyên bình t r ư ớ n g có thể nói hắn vẫn là đánh giá thấp cái này trung tâm trên quảng trường r ấ t lạnh bây giờ không thể không toàn lực ứng phó mới có thể khó khăn lắm ngăn trở xâm nhập hàn ý không đến mức bị đông cứng dùng độn thuật nhanh chóng độn đi qua hoặc là triển khai thân pháp lân tiến lên đây đều là ngu xuẩn ý nghĩ bởi vì nhanh chóng đột tiến mặc dù có thể rút ngắn lộ trình thượng tốn hao thời gian thế nhưng lại bởi vì không cách nào biết được dọc theo đường nhiệt độ biến hóa rất dễ xuất hiện nguy hiểm thậm chí sẽ bất ngờ không để phòng sớm thất bại biến thành di động cao tốc bên trong một khối khối băng không nhanh không c h ậ m đi lên phía trước có thể căn cứ cảm nhận được hàn ý điều chỉnh mình chân nguyên bình chướng dạng này cho dù về sau chống đỡ hết nội cũng không đến nỗi xấu mặt đương nhiên có tốt liền có hỏng không đội không chậm đi mặc dù an toàn thượng càng hơn một bậc nhưng thời gian kéo phải dài đối với chân nguyên tiêu hao coi như không tầm t h ư ờ n g cho dù là thẩm hạo loại này mỗi một cái tiểu cảnh giới đều đem kinh mạch đội lên cực hạn mới đột phá dị loại cũng tại cách quảng trường trung tâm không sai biệt lắm mười ba t r ư i n g thời điểm bắt đầu cảm giác được trong cơ thể mình đang đang phát ra báo nguy tín hiệu làm sao bây giờ thẩm hạo có hai lựa chọn xuất r a đan dược hoặc là linh thạch bổ sung mình linh khí tăng thêm chân khí lại nối tiếp chân nguyên hoặc là liền chậm dần chân nguyên bình chướng tiêu hao dựa vào chính mình nụp thân m ạ c kháng loại trước có ư u lợ hiểm n h i loại sau nương theo lấy cao hơn phong hiểm thẩm hạo lựa chọn cái sau ngưu lợi mặc dù càng lộ vẻ dễ dàng nhưng dù sao không tốt như vậy nhìn đã đối phương có rõ ràng khảo nghiệm h ắ n ý tứ vậy liền thẳng thắn một chút húng chi thẩm hạo cũng rất tò mò mình luyện lâu như vậy có thể so với tụ thần cảnh hậu cảnh thể tu nhục thân cường độ đến cùng đối mặt loại này cực hẳn thường có bao lớn lực lượng nghĩ đến liền làm thẩm hạo duy trì được một cái trong cơ thể mình chân nguyên có thể ổn định tiếp tục tiêu hao trình độ không có căn cứ nhiệt độ biến hóa theo vô nao tăng cường dần dần để cho mình nhục thân tham dự vào đối mặt hẳn ý ngăn cản ở trong loại cảm giác này rất khó chịu tựa như là có người cầm từng cây châm n h ỏ tại ngươi toàn thân cao thấp mỗi một cái địa phương dùng sức làm mà lại những cái kia vào thể nội hàn ý cũng không dễ dàng xua tan mà là ngoan cường đỉnh lấy nhiệt độ của người ngươi hướng sâu trong thân thể chui xuyên thấu qua da của ngươi cốt đủ, tiến vào kinh mạch của ngươi thậm chí còn đang không ngừng làm tràn cái gì gọi là lạnh leo thấu xương hiện tại thẩm hạo liền có bản thân cảm thụ lạnh lên bước chân cũng liền so trước đó trở nên cứng đờ rất nhiều nhưng còn không đến mức không có cách nào tiếp tục từng bước một tới gần thẩm hạo thẩm hạo cắn chặt h ằ n răng hắn bây giờ bị kích thích tính tình mặc kệ đây có phải hay không là minh hạo t r â n nhân dương thiện cố ý khảo nghiệm hắn hắn hiện tại cũng muốn thử một chút cực hạn của mình không đơn thuần là nhục thân cực hạn còn có ý chí lực cực hạn cũng may khoảng cách cuối cùng không tính xa đối thẳng đi qua cũng liền hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách coi như thẩm hạo hiện tại cước trình trở nên chậm cũng không bao lâu thời gian nửa nén hương qua đi thẩm hạo khó khăn lắm đứng tại quảng trường trung tâm trước khoảng cách đứng tại điểm trung tâm minh hạo t r â n nhân dương thiện vẹn vẹn ba triệu một chút khoảng cách lần nữa có người chắp tay nói hạ quan thẩm hạo gặp qua minhạo chân nhân vì không để cho mình thanh em run lên thẩm hạo không thể không dừng lại dừng lại nói chuyện nhưng dù cho dạng này cũng vô pháp hoàn toàn che giấu hắn thanh em r u n động thực tế quá lạnh tiết hầu đã không bị khống chế toàn bộ thân thể đều đang run dày nhẹ nhẹ mặt khác có thể đi đến khoảng cách dương thiện ba trượng nhiều cũng là thẩm hạo cắn răng kiên trì cực hạn hắn thậm chí không còn dám tiến lên một bước lo lắng một bước kêu bước ra đi mình liền nhịn không được dương thiện một mực nhìn lấy thẩm hạo từng bước một đi mình liền nhịn không được mà thẩm hạo cũng bởi vì cùng chung quanh t ấ u xương hàn ý phân cao thấp không tiếp tục đi chú ý nhưng trên thực tế dương thiện mặc dù không có nói cái gì nhưng nhìn về phía thẩm hạo ánh mắt rõ ràng càng ngày càng hiền lành ngươi có thể gợm chống lấy đi đến nơi này nói thật có chút vượt quá dự liệu của ta bình thường nguyên đan cảnh hậu cảnh tu sĩ cũng không có phần này khó nhịn n g ư ơ i thiên phú dị bẩm hôn phách cùng kinh mạch đều nhất là cường đại viễn siêu cùng cảnh giới người hơn nữa nhìn n ụ c thể của ngươi cũng hoàn toàn không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh hẳn là còn phụ tu công pháp luyện thể đúng không dương thiện thanh n â m mang theo một chút khẳng hạn nhưng cũng không khó nghe tương phản cho người ta một loại giản dị an tâm cảm giác thầm hạo chỉ có thể nhẹ gật đầu tận lực ít nói chuyện hắn cũng không biết dương thiện muốn cùng hắn ở đây bao lâu dù sao có thể kiên trì một điểm là một điểm ha ha không dùng x i n h cường ngươi hẳn là có mang linh thạch hoặc là tăng khí đan dược a dùng tới chúng ta còn phải trò chuyện tiếp một hồi ngươi cứng như vậy khiêng nhưng kiên trì không được bao lâu thẩm hạo lại gật đầu một cái tiếp lấy lập tức từ trong túi chữ vật xuất ra một viên tăng khí đan dược căn bảo đồng thời lấy một viên hạ phẩm linh thạch r a cầm ở trong tay về sau vận chuyển công pháp bắt đầu bổ sung thể nội khiếm khuyết chân nguyên đồng thời xua đổi ăn mòn tiến n ụ c thân hàn ý dương thiện chờ thẩm chậm về sau mới tiếp tục nói huyền băng vực tương đối bá đạo mở ra về sau cho dù ta thu trường vực cũng sẽ có một chút dư vi tồn tại đoán chừng một hai ngày về sau mới có thể tiêu tán ngược lại là làm khó ngươi chạy như thế một chuyến kỳ thật cũng không cái gì chuyện t h ậ n yếu thứ nhất là muốn ngươi đến kiểm lại một chút cái này sáu k h o ả đầu người thứ hai cũng muốn nhìn xem bệ hạ phong sơn trang ngoại sự đại chấp sự là người thế nào Trước 1033, 6 lộ, phong Hồng sơn Trang thực lực đến cùng hạn mức cao nhất thể một rõ ràng. như Nhưng lực cùng mức cao có có cầm 1033, lộ. lẽ liền Phong Hồng hạn Hoàng không Sơn đến Vấn này nói số đâu? đề đế đều xem ở tỷ như phong hồng sơn trang từng diệt quá nhất lưu tông môn đồng thời lên ngàn năm qua đem tính cựu chiều cảnh nội tông môn đặt ở dưới thân chưa hề xuất hiện qua luật tượng thậm chí mỗi lần tính cựu chiều đại động đao binh lúc cảnh nội tông môn sẽ còn bị điều cao thủ tạo thành tình anh phủ giúp tính cựu chiều đánh trận từ trên tổng hợp lại liền nhìn ra được tính cựu chiều tại cùng tông môn vãng lai bên trong không hề nghi ngờ là chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong quyền chủ đạo liền xem như siêu cấp tông môn cũng không thể tại tính cựu chiều tích cực thời điểm chơi hoa dạng gì thủ đoạn đối ngoại mà nói phong hồng sơn trang nhất lệnh người kinh dị không phải có bao nhiêu h u y n hải cảnh cao thủ cũng không phải có gì ghê gớm pháp khí đến c h â n áp đương đại mà là một môn người bên ngoài biết nhưng học không đi thuật pháp huyết giáp thuật huyết giáp thuật trạng thái giới kim kiếm vệ nhận chính là xích gia trì tiêu hao chính là mình tinh huyết nhưng hắn lượng tiêu hao cũng rất ít chỉ cần không phải thời gian dài gắn bó huyết giáp thuật vậy liền sẽ không đối tu sĩ tạo thành không thể nghịch tổn thương nói cách khác huyết giáp thuật đại giới hoàn toàn là có thể tiếp nhận thậm chí tu vi càng cao huyết giáp thuật ích lợi lại càng lớn hiểu rõ huyết giáp thuật chân tướng người mới biết đây là xích cho giúp đỡ cũng là cùng hoàng tộc giao dịch một bộ phận cho nên lần này nhằm vào bốn nhà nhị lưu tông môn tập kích trên thực tế tại phong hồng sơn trang nội bộ cũng không tính không phải đại sự gì đem kim kiếm danh o đ i ề u ra đến liền đã rất cho mặt mũi tại tăng thêm mấy cái huyền hải cảnh trưởng lao trên cơ bản có thể cam đoan đối cái này bốn nhà nhị lưu tông môn nghiên ép cái kia thân là phong hồng sơn trang át chủ bài minh hạo chân nhân dương thiện lại là vì sao tự mình đậu thủ thầm hạo mặc dù không rõ sợ phong đỏ trong sơn trang những cái kia nội tình nhưng hắn cũng tại hiếu kỳ dương thiện tự mình xuất thủ nguyên nhân hắn ý nghĩ rất đơn giản phong hồng sơn trang đương nhiệm trang chủ là vĩnh、thắng、vương dương tu thắng nhưng lần này hành động Dương trong u Thắng đồng thời không có tự không mình đồng có a mặt. Mà dương Tu Thắng thực Thiện, là Dương Dương khẳng định là không h lực c kịp ê n hành n đ ộ lòng ầ cần n này hoàn toàn không cần thiết xuất động Dương Thiện dạng này đại lao à. Tới làm gì? Trong à. thiết lao xuất Tới gì? đại làm l nghi ngờ nhưng thẩm hạo ngoài miệng lại duy trì đối đại lao vốn có tôn trọng chắp tay nói minh hạo chân nhân nói đùa hạ quan tu vi thấp không đáng giá nhắc tới cũng liền ra mặt giày cộng thêm tâm tư linh hoạt một chút cho nên bị bậy hạ phái tới lâm thời xử lý phong hồng sơn trang cùng tông môn một chút tạp sự nhưng vạn vạn không thể coi là thật người cất nhắc sự tình không rõ ràng nhưng thẩm hạo biết bất cứ lúc nào khiêm tốn không lớn lắm quá đặc biệt là tại dương thiện loại này đại lao trước mặt càng là như vậy nhìn xem chung quanh trừ chính thẩm hạo cùng dương thiện bên ngoài trên quảng trường đứng thẳng liền còn có sáu ngồi băng điếu thi thể dựa theo vừa rồi dương thiện thuyết pháp cái này sáu tòa băng điêu là cần thẩm hạo đến kiểm điểm cái gì nhân cần hắn đến kiểm kê tự nhiên là bách hoa cốc l ớ p vải lót đỉnh tiêm đám người kia cũng chính là huyền hải cảnh đệ tử thậm chí bách hoa cốc cũng tàng một tay át chủ bài bên ngoài nói năm tên huyền hải cảnh tu sĩ trên thực tế lại là sáu cái nhưng kết quả đồng thời không có bất kỳ cái gì cải biến cũng không đúng Cải i b ế ngoài chính bách cốc hoa n là miệng kết t cục, ư ờ i n mặc dù không dám hỏi nhưng trong lòng thẩm hạo lại đối dương thiện vừa rồi nâng lên huyền băng vực rung động cực lớn hết sức hiển nhiên cái này sáu tôn huyền hải cảnh tu sĩ làm thành băng điều chính là huyền băng vực kế tác thậm chí trong sơn cốc này giá lạnh cũng khẳng định là như thế tồn tại huyền băng hai chữ thẩm hạo cũng không lạ lẫm hắn từng tại huyền thanh vệ tàng thư lâu một chút tạp văn trong điện tịch nhìn thấy quá nhưng lúc đó hắn cũng không thèm để ý cho rằng những này liên quan tới huyền băng ghi chép là cùng loại với truyền thuyết đồ vật không hết tỉ mỉ s á t thực cũng không có để ý tất yếu nhưng bây giờ xem ra lại cũng không là hắn nghĩ như vậy điện tịch tạp văn bên trong nâng lên nói huyền băng chính là thế gian lạnh thuộc c h i cực hạn có thể băng phong thiên địa vật vật là đại đạo trung cực một loại cái gì là cực thẩm hạo lý giải chính là cực đoan nối liền hẳn là chỉ đại đạo trung cực đoan nhất sự vật một trong huyền băng m u ố như thế nào không ai nói n l chi vậy huyền băng có phải hay không độ không tuyệt đối đâu nghĩ nghĩ t h ẩ n hạo là không có kết quả nhưng hắn biết rõ hắn nếu là đưa thân vào cái này giữa trận vực ở trong hắn kết quả cũng đồng dạng trốn không được biến thành một tôn băng điều hạ tràng bởi vì cho dù bây giờ dương thiện đã thu huyền băng vực vẹn vẹn dư uy liền để hắn liền bằng phạm thân ở trong đó đều hết sức miễn cưỡng thậm chí hắn dựa vào linh thạch cùng đan dược trợ lực mới miễn cưỡng đứng vững nhưng vẫn như c ũ không dám đi đến trung tâm nhất vị trí cất nhắc dương thiện k h o á t tay háo đối với thẩm hạo cái này khiêm tốn tựa hồ cũng không tán đồng dương thiện chỉ vào dưới chân bao trùm lấy băng cứng mặt đất cười nói ta cái này huyền băng vực cho dù chỉ là dư ba cũng không phải bình thường nguyên đan cảnh ngũ trọng tu sĩ có thể tiếp nhận h u ố n hầu ngươi vẫn là thuật thể hai tu ha, ha. ta đều không nhớ rõ bao nhiêu năm không có nhìn thấy ngư i dạng này người trẻ tuổi hết sức tốt rất khó được thẩm hạo nghe vậy t h ẩ m nghĩ vừa thấy mặt cứ như vậy cho người ta mang m ũ cao sao vị này đại lão nhưng không đợi thẩm hạo mở miệng dương thiện nói tiếp đi huyền băng vực mặc dù không phải chân chính huyền băng nhưng cũng đạt tới bảy thành huyền băng uy năng chính là ta suốt đời tri học chỗ tinh hoa nói câu khoe khoang phóng nhãn toàn bộ tĩnh cựu triều có thể địch nổi ta cái này huyền băng vực người cánh tay có thể đến được mặt sau này một lời nói càng là nghe được thẩm hạo như lọt vào trong sương ngủ có ý tứ gì đại lao đây là đang trước mặt ta khoe khoang sao người cái này khoe khoang ta cũng không hiểu ta cũng không dám hỏi a nhưng dương thiện dám nói xuất những lời này đến vậy liền tự có mình lực lượng cánh tay có thể đến được đó chính là nói toàn bộ tính cựu t r i ề u địa giới thượng bao quát siêu cấp tông môn ở bên trong có thể thắng được dương thiện chiêu này huyền băng vực người không cao hơn năm cái đầu tiên là khảo nghiệm sau đó mang mũ cao tiếp lấy lại sở trường đoạn khoe khoang một bộ này xuống tới để thẩm hạo cảm thấy phi thường kỳ quái đây rõ ràng không phải để hắn đến kiểm kê đầu người đơn giản như vậy chỉ bất quá dương thiện vị này đ ạ i lao rốt cuộc muốn biểu đạt ý gì đâu minh hạo chân nhân đại năng hạ quan bội phục v ạ n phần nếu không phải còn có chút bản sự lại thế nào để ép được vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông đâu dương thiện cười chắp tay sau l ư n g triệu thẩm hạo đến gần mấy bước con mắt như có như không từ thẩm hạo cầm ở trong tay hạ phẩm linh thạch thượng đào qua trong lòng âm thầm kinh ngạc nguyên đan cảnh t r ù n g cảnh tu sĩ thu nạp linh thạch cũng có thể nhanh như vậy sao bất quá dương thiện đồng thời không có hỏi mà là lại nói tiếp ngươi bây giờ lính sơn trang ngoại sự đại chấp sự việc cần làm việc nơi này sau không thiếu được muốn cùng bạn quyển thư sơn còn có minh sơn tông liên hệ bất quá nghĩ cái kia siêu cấp tông môn là có tiếng mắt chó coi thường người khác ngươi muốn việc phải làm thông thuận còn khiếm khuyết chút phân lượng phân lượng thẩm hạo không hiểu nhiều nhưng cũng biết lúc này nên tỉnh giáo thế là không người trần t h ầ n nói còn xin chân nhân không tiếc chỉ điểm ngươi thiếu chính là thân phận phân lượng ngươi bây giờ huyền thanh vệ thống lĩnh hoặc là ngươi cái kia quế sơn tu viện lao thụ phong ký danh đệ t ử thân phận còn thiếu rất nhiều tại siêu cấp tông môn mặt đối mặt bên trong để bọn hắn coi trọng không coi trọng liền căn bản sẽ không cùng ngươi hào hào nói chuyện nhưng nếu là ngươi có thể bái nhập ta cùng sư đệ ta môn hạ tính cựu triều địa giới thượng bất luận chỗ nào đều không ai dám không nhìn ngươi tồn tại Trước Thiện tỉnh trong trên tỉnh trước trăm thôn biết Trang trong, tỉnh mật. Thiện một Thanh Trí, tuổi tắc Dương như như Dương đường Dương người cựu chiều cơ chứng cựu chiều cũng chứng Cũng còn có cựu chiều các còn có cái 1034, Nguyên nhân Dương Thiện xem như chiều bên trong láo nhân, trên cơ bản xem như chứng kiến chiều trước mấy trăm năm giang kiến phía sau khí thôn Sơn、Hà、không ai bị nổi. Cũng biết phong hồng Sơn、Trang、bên huynh không giấu gọi sau mấy khổ, phía khí Hà hai ai đi loại đệ xem xem kém bị bí láo kỳ thật rất nhiều năm trước dương thiện cùng dương thanh trí cũng không phải là phong hồng sơn trang bên trong tu vi cao nhất người hai người bọn họ mặc dù thiên phú cũng coi như cao minh thậm chí có người nói bọn hắn là bán bộ thiên tiêu nhưng tại lúc ấy phong hồng sơn trang bên trong là có chân chính thiên tiêu còn không chỉ một cái cho nên cho dù bọn hắn tu vi không kém thế nhưng không có cách nào được xưng ơ tụ mạnh nhất nhưng rất nhiều chuyện ô n g d à i ở xa tới nhìn liền sẽ có rất nhiều bất ngờ biến hóa t h như nói nguyên bản phong hồng sơn trang bên trong người mạnh nhất chậm rãi đều chết sạch mà vốn cũng không bị ai cảm thấy không tầm thường dương thiện dương thanh c h í hai huynh đệ lại vượt qua cái này đến cái khác sinh tử quan tạp đứng lên phong hồng sơn trang định phong nhất vị trí tự mình kinh lịch về sau dương thiện cùng dương thanh c h í hai huynh đệ liền minh bạch một cái đạo lý so với thiên phú một người vận khí kỳ thật cũng rất trọng yếu thiên phú quyết định người này hạn cối u ở nơi nào mà vận khí quyết định người này hạn mức cao nhất ở nơi nào nếu như thiên phú thuộc về thiên tài vậy liền trên cơ bản có một cái rất cao hạn cối u nói cách khác người này cho dù đằng sau thời vận không đủ nhưng chỉ cần không chết yểu cái kia thành tựu cũng sẽ không quá thấp có thể vượt qua tuyệt đại bộ phận tu sĩ nhưng nếu như đem một đống thiên tài hoặc là lại thêm mấy cái thiên kiêu đặt chung một chỗ so sánh thiên tiêu hạn cuối tự nhiên cao hơn bất quá nếu là nói lên hạn cái kia thiên kiêu cùng thiên tài ở giữa lại cũng không tồn tại cái gì thâm căn cố đế không thể vượt qua giới hạn trước đó dương thiện cùng dương thanh trí liền dùng tự thân kinh lịch chứng minh hạn mức cao nhất chủ yếu nhìn chính là vận khí mà không phải thiên phú cho nên tại bọn hắn nhận biết bên trong thiên tài cũng tốt thiên kiêu cũng được thành tựu cuối cùng không ai nói rõ được duy nhất có thể cung cấp tham khảo chính là người này có phải là có đại khí vận bản thân đương nhiên thiên tiêu so với thiên tài ưu thế cũng rất rõ ràng Thu hành tốc độ, vượt hành độ, qua b ì nhiều cảnh l ạ càng dễ, t i m thậm lực lớn, càng chí chỉ c riêng vận nói khí h y ệ năm thiên tiêu trời sinh cũng、so、thiên tài càng tốt hơn, không phải sao có thể đến phiên hắn thành thiên tiêu hướng sinh hơn, không phải phiên hắn hướng không phải người khác. Qua nhiều cũng càng đến Qua so sao có khác. mà như vậy phong hồng sơn trang có được t ỉ n h cựu chiều khổng lồ nhân khẩu cùng trải rộng thôn trấn thống trị hệ thống có thể ỷ lại nha môn cũng cơ hồ đem xúc giác ngả vào t ỉ n h cựu chiều trong trong ngoài ngoài b ả n về thu nạp thiên tài kỳ thật phong hồng sơn trang cũng không kém nhưng b ả n về mò kim đáy biển tìm kiếm thiên tiêu phong hồng sơn trang so với siêu cấp tông môn coi như kém sa quẻ thuật mặc dù tại tu giới thuộc về phổ biến thủ đoạn tán tu bên trong cũng cơ hầu người người đều biết nhưng cao thâm quẻ thuật lại huyền diệu vô cùng muốn đạt tới có thể tính ra thiên tiêu giáng sinh thời gian cùng địa điểm đó cũng không phải là ai cũng có thể làm được có được loại này quẻ thuật thủ đoạn người có thể nói vợ n g m a u lân giác phong hồng sơn trang bên trong một cái đều không có không có thiên tiêu có thể dạy đồ đệ sao có thể nhưng trưởng thành thời gian cùng sự không chắc chắn càng lớn huống hồ thiên tài ngàn ngàn vạn phù hợp dương thiện hai huynh đệ đệ tử lại cũng không dễ dàng tìm tới cho nên dương thiện hai huynh đệ chỉ có ký danh đệ tử đệ tử y bắt một cái đều không có đương nhiên không có đệ tử y bắt một mặt là đích sắc không tìm được thích hợp một phương diện khác cũng là bởi vì dương thiện hai huynh đệ nghĩ đến muốn thu đệ tử cái này một gốc dạ cũng không tính quá lâu cũng liền hơn trăm năm thời gian mà thôi trước kia tập trung tinh thần nghĩ đến tiếp tục leo lên huyền hải cảnh cao phong như giẫm trên băng mỏng sợ chuẩn bị không đủ dẫn đến mình hướng những cái kia đã từng người quen đồng dạng đổ vào huyền hải cảnh kiếp phía dưới nơi nào sẽ có tâm tư đi thu cái gì đồ đệ nha nhưng gần nhất hơn trăm năm đến lại không giống dương thiện cùng dương thanh trí từ khi đạp lên huyền hải cảnh thất trọng về sau liền tự mình đoạn mất tiếp tục đi lên leo lên suy nghĩ không phải là không ớn mà là cảm nhận được lực bất t ọ n g tâm cùng đối con đường phía trước k h i ế p đảm tu hành vốn là hành vi n g ư ờ i tiên toàn bộ nhờ trong lòng một hơi chống đỡ tiến lên một khi bị kiếp chiếm dũng khí kết quả kia có thể nghĩ một đường từ huyền hải cảnh nhất trọng mãi cho đến thất trọng dương thiện cùng dương thanh trí không thể bảo là bất dũng nhưng kiếp thiên kỳ bách quái không thể nói hết mà lại sẽ càng về sau càng khó vượt qua tại bước vào thất trọng thời điểm dương thiện cùng dương thanh trí đã biết mình là may mắn bọn hắn thậm chí cảm nhận được mình bị một cỗ lực lượng thần bí nhấc một tay nếu không bọn hắn chỉ sợ cũng liền bước lên phong hồng sơn trang trước đó thân t ử đạo tiêu những cái kia huyền hại cảnh tu sĩ theo gót sau đó mới nghĩ rõ ràng hơn phân nửa là bị cùng tính cựu chiều hoàng tộc có giao dịch xích rút một thanh thế là trong lòng dũng khí cũng liền trực tiếp tiết hơn phân nửa đến đây dương thiện cùng dương thanh trí cũng mới nhớ tới phải vì phong hồng sơn trang cùng tính cựu chiều lưu lại một chút mà dễ không phải hai người bọn họ thọ nguyên vừa đến phong hồng sơn trang coi như khó có thể ứng phó phía ngoài những tông môn kia kết quả một mực không có tìm được thích hợp đệ tử y b khẽ kéo chính là hơn trăm năm thằng đến trước đó không lâu một cái gọi thẩm hạo danh tự bị sơn trang trưởng lão đoạn giác chuyển về trong trang đồng tiến nhập dương thiện cùng dương thanh trí ánh mắt lúc ấy cầm tới tin tức này thời điểm phía trên viết là hư hư thực thực thiên kêu i làm đối thẩm hạo đánh giá đồng thời còn viết một chút liên quan tới thẩm hạo bối cảnh tường thuật tóm lược ý tứ chính là nội t ì n h sạch sẽ thiên phú tốt đương nhiên trong tin tức trừ thiên phú tương quan cường điệu nâng lên thẩm hạo trước sau hai lần đốn n nó mục đích chính là bằng chứng thẩm hạo trên con đường tu hành tiềm lực nhưng ở dương thiện cùng dương thanh trí trong mắt cái này gọi thẩm hạo huyền thanh vệ nhất phát triển cũng không phải là vẻ ngoài hiện ra tiềm lực mà là tuần tự hai lần đốn ngộ nghịch thiên vật khí đốn ngộ là cực kỳ hiếm thấy cơ duyên rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời đều không có cơ hội như vậy tỷ như nói dương thiện hai huynh đệ đến bây giờ cũng không biết đốn ngộ là cái gì tư vị mà gọi là thẩm hạo tiểu tử thế mà ngoài ba mươi liền hai lần đốn ngộ rồi vật khí này đơn giản lại thêm hư hư thực thực thiên kiêu phỏng đoán để dương thiện cùng dương thanh trí hai huynh đệ một chút liền hứng thú thầm nghĩ đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu tìm kiếm nhiều năm như vậy không thể được truyền nhân ý bắt mình đưa tới cửa rồi thế là hồi lâu không có nhúc nhích dương thiện cùng dương thanh c h í hai người khó được tham dự tiến lần này nhằm vào bốn nhà nhị lưu tông môn tập kích hành động bên trong mục đích của hai người đều chỉ có một cái ở trước mặt gặp một lần cái này gọi thẩm h ạ o người trẻ tuổi kết quả vừa thấy phía dưới bất luận phương diện nào đều để dương thiện rất hài lòng thậm chí so lúc trước hắn dự liệu càng tốt hơn liên bình thường tu sĩ rất dễ dàng coi nhẹ căn cơ đều bị nện vững chắc đến cực hạn đồng thời trên thân không có rõ ràng ngũ hành thuộc công pháp ý vị này đối phương công pháp là cân đối loại Ngũ hành đều trưng ạ phạm hạ i vi, cái liền giảm tập bất nhập luyện là nếu sau này bọn cũng họ về ấ t thay thuật lớn công phiên pháp pháp phức. sao đổi và Dù d ơ Thiện thu t động là đồ â một tư, thời đồng m p h ư ơ n g diện biểu h i ệ n r a mươi ì n môn h đọc c tuyệt kỹ n g một đem trực tiếp đem cái này ý nghĩ đưa tới thẩm hạo trong phương nghĩ diện này cái còn đưa tay, ý hạo l ạ i liền nhìn h t ẩ m hạo có thân ể hay không h gật、đầu. Trước t đầu. 1035, truyền thẩm hạo đều mắt t r ợ n tròn, tròn. hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới vị này phong hồng sơn trang đại lão hội toát ra một câu nói như vậy cái gì gọi là nhập môn hạ của ta đây là muốn thu đồ trực tiếp như vậy sao trước đó thẩm hạo cũng không phải không có nghĩ qua tìm cho mình một cái trên con đường tu hành sư phó bởi vì hắn bây giờ càng là hướng chỗ cao tu luyện càng là cảm giác được một cái người dẫn đường tầm quan trọng chứ có thể để người ít đi đường quanh co bên ngoài còn có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả càng đừng đề cập một chút không truyền lục nhĩ tu hành kiểu môn mà những n à y thẩm hạo trong quế sơn tu viện liền trải nghiệm quá thậm chí có nghĩ qua để nhiếp vân hỗ trợ giật dây nhìn xem có thể hay không trong quế sơn tu viện tìm tới một cái sư phụ đường đường chính chính chỉ điểm một chút hắn lý thụ dương tốt nhất khác quế sơn tu viện trưởng lão cũng có thể đến không nghĩ tới chuyện này thẩm hạo còn không có nói ra chỉ là tại trong đầu quá một lần liền không duyên cớ có biến số không dùng hắn đi tìm quan hệ sai người một cái đại lao trực tiếp liền chủ động tìm tới hắn có đồng ý hay không vẫn là nói có gan hay không bác đại lao mặt múi người khác thẩm hạo không biết dù sao hắn là có loại ngủ gật gặp gỡ gối đầu niềm vui ngoài ý mớn v ề phần dương thiện lần này trong lời nói có phải là còn tàng cái gì ác ý hắn đồng thời không có cảm thấy như vậy người ta đường đường huyền hải cảnh đại tu sĩ có thể đổ hắn thẩm hạo cái gì chân nhân thẩm hạo b y giờ nếu không phải chê â n cũng thẩm hạo thẩm hạo nguyện bái nhập chân nhân muôn hạ nghe chân nhân dạy bảo tuân chân nhân phát chỉ dựa vào trong tay hạ phẩm linh thạch cung nuốt tăng khí đan thuốc thẩm hạo bây giờ đã có thể tại dưới mắt giá lạnh hoàn cảnh hạ bình thường nói chuyện không còn dừng lại dừng lại đồng thời mới mở miệng liền trực tiếp đem thái độ của mình bày rõ ràng minh bạch ta là nguyện ý đi ngươi muốn h ạ đừng bắt ta nói đùa hoặc là ngại cái này ngại cái kia ha ha ha khiêm tốn liền không cần ngươi nếu là thật sự hướng tự ngươi nói như vậy không chịu nổi ta cũng sẽ không tìm tới ngươi huống hồ chính là ngươi một đường mình tu hành cho tới bây giờ cái này cảnh giới càng lộ vẻ ngươi năng lực xuất chúng dương thiện cười đến rất là thoải mái đau khổ tìm kiếm hơn trăm năm truyền nhân y bát thế mà cuối cùng đơn giản như vậy tìm đến thế sự khó liệu không ngoài như vậy xoay tay một cái dương thiện xuất ra một cái kim kiếm phối sức đưa tới thẩm hạo trước mặt cười nói đây là tín vật của ta phía trên trừ hồn phách của ta ấn ký lấy phân biệt thật giả bên ngoài còn có một đạo u y năng kích phát về sau có thể giúp ngươi ngăn cản một lần huyền hải c ả n h trung c ả n h trở xuống công kích đồng thời có thể đem ngươi chạy trốn ngoài mười dặm đương nhiên nó n ế u kích phát bất luận cách bao xa bất luận có hay không trận pháp ngăn trở ta đều có thể ngay lập tức cảm ứng được thẩm hạo nghe vậy vươn đi ra tiếp kim kiếm phối sức tay đều có chút run hắn một cái cô đơn tại bên trong thế giới này sửa soạn lần mò nhiều năm như vậy sinh sinh tử tử đã sớm quen thuộc đánh nát r ă n g hướng trong bụng nuốt đều không phải lời nói xuông chỉ sợ chết bên ngoài đều nói không rõ sẽ có hay không có người cách nằm qua viếng mồ m à. như thế con b ỏ gậy một thân người lúc nào hưởng thụ quá bực này đãi ngộ nhìn xem trong tay dài ba tấc kim kiếm thẩm hạo trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì hắn biết loại vật này tuyệt đối không phải tùy tiện liền cho người riêng là dương thiện nói tới cái kia công dụng liền được x ư n g tụng một kiện vô giới chi bảo nói đùa có thậm ể ngăn cản một lần huyền hải cảnh trung cảnh trở xuống hải một trở t h u t thể pháp công kích, nháy công còn có ắ t bỏ chí ạ đoạn hại y này huyết ngoài mệnh không thể、so、tà môn độn lần. gấp bảo so mười cái lợi dặm, trăm Thậm c thủ thể tà tu h sĩ dương thiện còn nói cái này mai kim kiếm thượng còn có dương thiện hồn phách lân ký có thể cảm thấy được kim kiếm sử dụng tình huống theo thứ tự phán đoán thẩm hạo an uy nói đến không dễ nghe một điểm thẩm hạo dựa vào cái gì vừa đến đã có cao như vậy đãi ngộ nói dương thiện hào phóng cùng hắn hợp ý chính hắn đều không tin chân nhân cái này quá quý giá tiểu tử không dám cho ngươi n g u y ê liền cất kỹ là được ngươi là ta tìm hơn trăm năm ít thấy thí sinh thích hợp thứ này không cho ngươi cho a i chờ ngươi bên này sự tình lại về phong hồng sơn trang ta cái kia sư huynh ngươi cũng hẳn là gặp một chút nói được phần này bên trên thẩm hạo nếu là vẫn không rõ đó chính là thật n ố c rõ ràng dương thiện cho hắn bực này bảo mệnh c h i vật tăng thêm thí sinh thích hợp bốn chữ này ý tứ đã rất rõ ràng thu thẩm hạo nhập môn tưởng không phải đơn giản theo cái ký danh đệ tử loại hình tên tuổi thi xong hơn phân nửa là thân truyền đệ tử dương thiện còn có khác thân truyền đệ tử sao chưa từng nghe qua mà lại nghe hắn trong lời nói t ự hồ tìm đến thẩm hạo một cái nói như vậy vẫn là dòng độc đinh t h ầ m hạo lúc này liền có chút thấp t h ỏ g thân truyền đệ tử cùng ký danh đệ tử hai chữ chi kém liền ngày đêm khác biệt hắn m u ố n cho rằng dương thiện tìm hắn cũng liền như quế sơn tu viện như thế cho hắn một cái ký danh đệ tử tên tuổi thôi hắn đi theo học một chút tu hành khiếu môn thụ chút chỉ điểm rất tốt tương đối tự do sẽ không bởi vì nhập phong hồng sơn trang môn hạ liền có thêm ớt thuốc dễ thân truyền đệ tử liền không giống kia là muốn nhập thất lại xương đệ tử nhập thất thất chính là trong nhà nội viện ý tứ nối liền chính là liền trong nhà nội viện đều có thể tùy ý ra vào đệ tử hoàn toàn là làm nửa cái nhi tại đối lãi cái này cũng liền hiệu thành sao dương thiện vừa lên đến liền cho vật quý giá như vậy cho thẩm hạo nhưng vấn đề cũng liền tùy theo mà tới đó chính là sau này thẩm hạo thân phận coi như phức tạp hắn có chút bận tâm mình về sau trong huyền thanh vệ địa vị và cục diện lại nhận ảnh hưởng đây chính là hắn kinh doanh nhiều năm thành quả nếu là một khi bị bỏ qua một bên nói không cam tâm đều là nhẹ còn một người khác lo lắng chính là sợ hai cùng những n à y huyền hải cảnh đại tu sĩ ở cùng một chỗ lâu sẽ tiết lộ trên người mình bí mật bất quá bây giờ lo lắng đã không dùng hoặc là ngay từ đầu dương thiện đưa ra muốn thu đổi ý nghĩ liền đã không dung thẩm hạo cự tuyệt đừng tưởng rằng dương thiện thật sự tốt như vậy nói chuyện ngươi dám bác người ta mặt mũi thử một chút đến lúc đó ngươi mới biết được huyền hải cảnh thất trọng đại tu sĩ uy nghiêm nặng bao nhiêu trong lòng cũng không có thời gian cẩn thận suy nghĩ chỉ có đi một bước nhìn một bước tiểu tử đa tạ chân nhân hậu á i việc nơi này về sau tiểu tử nhất định lập tức đến phong hồng sơn trang bài kiến chân nhân thẩm hạo bây giờ còn chưa tư cách xưng mình làm đệ tử trên miệng nói không tính chân truyền đệ tử phải dựa theo quy củ quá lễ bái sư mới tính cho nên hắn hiện tại chỉ có thể tự dương thiện gật đầu cười thân thiết vỗ vỗ thẩm hạo b ả vai hài lòng nói như thế rất tốt vậy ta ngay tại sơn t r a n g chờ ngươi nói xong dương thiện liền dưới chân sinh mây đang vân giá vũ mà đi lưu lại đứng tại chỗ nháy mắt thẩm hạo một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại hô thẩm hạo thật dài thở ra một hơi sự tình hôm nay thực tế là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn trở về sau phải hào h ả o suy nghĩ một chút mới được bất quá dưới mắt vẫn là mau rời khỏi nơi này mới tốt thực tế quá lạnh thẩm hạo hạ quyết tâm về sau chỉ gặp hắn vung tay lên một đạo tơ mỏng đồng dạng hắt thiết hình tròn bị vung chém ra đi mắt thường khó phân biệt nhanh chóng chém qua công bằng vừa vặn đem quảng trường ở giữa cái kia sáu tôn băng điêu đầu cắt đi sau đó bị thẩm hạo dùng chân khí nâng mang theo rời đi chỗ này quảng trường t r ư ớ c 1036, h à n g phía trước thẩm hạo là lần đầu tiên dẫn theo đóng băng đầu người vẫn là huyền hải cảnh chân nhân đầu người trong lòng nói không có điểm đặc biệt cảm thụ là không thể nào nhưng cũng không khó lý giải dù sao huyền hải cảnh bình thường cũng khó khăn phải vừa thấy bây giờ lại như x u ấ t vật đồng dạng bị nhân đồ làm thịt trừ cảm khái sinh tử vô thường bên ngoài núi cao còn có núi cao hơn giác nộ càng thêm mãnh liệt Có cảnh lẽ nguyên đàn tu sáu người đầu đối chân dung thẩm tra đối chiếu trong đó năm cái rất nhanh liền xác định còn lại một chút nhưng không có chân dung so với chỉ có thể suy đương o hoa á bách n danh là cốc s nhiên phong hồng sơn trang người là không có bổ đao cùng cắt đầu quen thuộc bọn hắn càng thích vết thương cực nhỏ một k í c h mất mạng thủ đoạn công kích vậy sẽ nhìn rất đẹp mà lại không đến mức quá huyết tinh cho nên cái đầu người việc cần làm là cấm quân người đang làm giống như huyền thanh vệ cắt đầu người thói quen k i ê là khắc vào cấm quân đầu khớp xương không cắt đầu người bọn hắn lo lắng những n à y bách hoa cốc tu sĩ chết cũng sẽ đứng lên mà lại cắt đầu người tương đối dễ dàng kiểm kê cùng thẩm tra đối chiếu so n h ấ c lên thi thể thuận tiện rất nhiều về phần hắc kỳ doanh quân tốt bây giờ còn chưa được bỏ vào bách hoa cốc bên trong thậm chí phong hồng sơn trang cùng cấm quân cũng không có quyết định này vốn cũng không phải là hắc kỳ doanh việc cần làm chức quyền phạm vi bên trong hắc kỳ doanh nhưng không có nhằm vào tông môn công việc có thể tham dự cũng là cổ vũ thôi thậm chí cũng sẽ không bị ghi vào hồ sơ bên trong còn có một cái mấu chốt đó chính là kê biên tài sản bách hoa cốc cái này chất béo có thể nghị sẽ có cỡ nào phong phú nói bách hoa cốc có thể so sánh được mười cái gông ra không quá phận a thậm chí cũng không chỉ lớn như thế chất béo như thế nào để người bên ngoài lẫn vào thẩm hạo tự nhiên biết ở trong đó đạo đạo cho nên đối với kê biên tài sản tông môn chuyện này hắn không nói tới một chữ thậm chí nghĩ đều không có đi suy nghĩ nhiều quá không có trong bách hoa cốc dừng lại lâu thẩm hạo minh bạch bên này đã độc thủ cái kia đồng dạng mặt khác ba cái địa phương cũng kém không nhiều thời gian hành động hắn hiện tại muốn c h ờ địa phương khác kết quả chuyển tới trưa hôm đó thẩm hạo trong tay liền có bốn phần tập kích tình huống chiến báo tập hợp tới tình huống đồng thời chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn giống như bách hoa cốc ba nhà khác nhị lưu tông môn cũng không thể tại tập kích dưới có bao lớn năng lực chống cự kết quả đều như thế trừ số ít vốn là bên ngoài đệ tử bên ngoài cái này bốn nhà tông môn có thể nói trên cơ bản đều cùng với diệt môn phong hồng sơn trang cùng cấm quân người đâu thẩm hạo cất kỹ bốn phần chiến báo một lần triển khai một điểm mới tinh đồng đầu chuẩn bị cho chỉ huy sứ nha môn v i ế t kết quả báo cáo một bên cũng không ngẩng đầu lên c h i ề u đứng tại trước mặt vương nhất mình đặt câu hỏi hồi đại nhân đều còn tại nơi xa kê biên tài sản không hề rời đi ngược lại là đoạn trưởng lão bọn hắn đã trở về nửa canh giờ trước vừa tiến vào chiếm dữ điện vương nhất minh lần này toàn bộ hành trình đều đi theo thẩm hạo mặc dù không rõ ràng chân tướng nhưng thượng c h u y ể n hạ đạt hay là có thể làm trong lòng nghĩ pháp cũng có chính là vương nhất minh rất hiếu kỳ làm sao nhà mình đại nhân sẽ cùng phong hồng sơn trang còn có cấm quân lẫn vào đến cùng một chỗ còn đối nhị lưu tông môn độc thủ cái này cho dù có bông ra bản án phía trước nhưng hắc kỳ doanh cũng không để ý loại sự tình này trước quyền a hắn hoàn toàn xem không hiểu đoạn trưởng lão trở về rồi thẩm hạo ngầm đầu lên hơi kinh ngạc hắn vốn cho rằng nhằm vào cái k i a bốn nhà nhị lưu tông môn giết chóc vừa kết thúc đoạn giác ba người liền sẽ lập tức trở về phong hồng sơn trang sẽ không dừng lại lâu làm sao còn trở về h ắ c kỳ doanh nha m ô n đây trước đó không phải vẫn nghĩ sớm một chút kết thúc đi sớm một chút sao đúng vậy đại nhân đoạn trưởng lão ba người đều trở về hơn nữa nhìn bộ dáng trong thời gian ngắn giống như là không có trở về dự định vương nhất minh dừng một chút nói tiếp mặt khác thuộc hạ từ phía dưới người nghe một tin tức tin tức gì chính là lưu tại nơi đó kê biên tài sản cấm quân cùng phong hồng sơn trang người đối những cái kia tới dò xét tình huống tán tu cùng các lộ tông môn thuyết pháp là cái kia bốn nhà nhị lưu tông môn liên quan đến n ị c h tặc diệp lan xanh một án bị liên lụy cụ thể chú tính chung cùng chủ sự vụ án này người là người giống như là giống như là cố ý đem thủy dẫn tới người nơi này tới thẩm hạo nghe vậy lần nữa dừng lại trong tay bút biểu lộ có một nháy mắt m ở mịt chất liên chỉ còn lại c ư ờ i khổ nguyên lai hoàng đế nói từ các ngươi hắc kỳ doanh chủ sự cũng không phải là chỉ coi lấy cớ đây là thật chuẩn bị đem hắc kỳ doanh đội lên phía trước đi ứng phó tông môn buộc phát các loại cảm x phẫn nộ khiết đảm quan sát phẫn hợ kiên kỵ những tông môn này vốn nên nhằm vào phong hồng sơn trang hoặc là tính cựu chiều cảm xúc bây giờ bị như thế náo h trò chẳng phải là tất cả đều vung đến hắc kỳ doanh trên thân tới rồi sao khó trách đoạn giác ba người không đi cái này sẽ không là chuẩn bị canh dự ở hắc kỳ doanh trụ sở bên trong cho thẩm hạo sung làm tiễn tháp cung cấp vũ lực bảo hộ a thẩm hạo càng nghĩ càng thấy phải tự mình đoán không lầm phất phất tay thẩm hạo để vương nhất minh lui ra hắn hiểu được từ hôm nay bình minh triều bốn nhà nhị lưu tông môn động thủ bắt đầu đến p lúc đó có người đến chất vấn trực tiếp đem vụ án hồ sơ vùng qua làm cho đối phương nhìn chính là không phải chúng ta muốn độc thủ mà là cái kêu bốn nhà nhị lưu tông môn mình không thành thật lại dám nhúng tay quốc triều nghịch tặc trong vụ án đến bọn hắn bất tử ai chết chân chính vấn đề là làm sao làm cho đối phương tiếp nhận một bộ này lý do thoái thác v ề phần đối phương tin hay không đây không phải là trọng điểm tiếp nhận là được cái này trước đó thẩm hạo dự định làm ải dù sao trả lời chắc chắn liền một cái ngươi không tiếp thụ ta cũng không giận liền cùng ngươi c h ậ m rãi mải mải đến ngươi tiếp nhận mới thôi thực tế không được thời điểm lớn không được đem cái tia bốn nhà bị diệt nhị lưu tông môn trong tay một chút di sản làm ngon ngọt thích hợp phân một chút ra ngoài dạng này luôn có thể đem sự tình làm thỏa đáng a nghĩ đến điểm này đại giới phong hồng sơn trang hoặc là hoàng đế đều có thể tiếp nhận mới đúng thực tế không được liền d ạ n g ngu ta chỉ là một cái người hầu ta cũng không nghĩ dạng này nhưng tại thẩm hạo gặp qua dương thiện về sau hắn liền chuẩn bị điều chỉnh một chút mình ý nghĩ có mạnh như vậy đại lao ở phía sau chỗ dựa không lợi dụng một chút cũng quá đáng tiếc cầm trong tay xuất viên kia kim kiếm thẩm hạo trực tiếp liền treo ở cái hông của mình nhìn qua không tính mỹ quan nhưng hết sức bắt mắt để người một mắt liền có thể nhìn thấy đã bị ép thành hàng phía trước vậy liền đem lực lượng đặt ở bên ngoài miễn cho bị người khác không xem ra gì Trước 1037, người quen giống như thẩm hạo suy nghĩ như thế vẹn vẹn sáng ngày thứ hai liền có tông môn người tìm tới cửa hơn nữa còn là thẩm hạo người quen biết hứa trưởng lão đã lâu không gặp phong thái vẫn như cụ a thẩm hạo tại hắc kỳ doanh tiếp khách thiên sành tiếp đại đối phương ha ha đích sắc đã lâu không gặp ngày đó từ biệt thẩm đại nhân vẫn là tụ thần cảnh tu vi bây giờ đã nguyên đan cảnh trung cảnh như thế tinh tiến tốc độ quả nhiên là hiếm thấy trên đời lệnh người hao ước a nói chuyện chính là một cái tiếu rung chân thành lao thái thái một mặt hiền lành toàn thân khí chất ôn hòa để người cảm thấy thân cận hai người ngôn ngữ đều hết sức k h á c h khí nói tới ngày đó từ biệt chỉ kỳ thật cũng không xa xưa cũng chính là trước đó thẩm hạo bị nhiếp vân mang theo đến thường bách phong thượng tham gia thường bách phong trăm năm đại khánh thời điểm mà vị này lao thái thái chính là thường bách phong đại trưởng lao hứa linh yến lúc trước thẩm hạo đối vị này tĩnh tây trong tu giới nhân vật nổi danh khắc sâu ấn tượng lao thái thái này là tu sĩ bên trong ít có biết ăn nói hàng người nói là mạnh vì gạo bạo vì tiền cũng không đủ mà lại hứa linh yến tu v i cũng không thấp đ ặ t ở thường bách phong dạng này nhị lưu trong tông môn làm cái đại trưởng lao dư sải chỉ bất quá trước khác nay khác ngắn ngủi thời gian mấy năm hứa linh yến cũng không dám lại tùy ý đối đai trước mắt vị này thanh niên chính như nàng nói mấy năm trước vị này thẩm t i ể u tử vẫn là tụ thần cảnh mà bây giờ đã nguyên đan cảnh t r u n g cảnh h ứ a hồ còn biến thành huyền thanh vệ tổng tứ phẩm đại quan bên ngoài càng chuyển cho hắn là lần này một hơi diệt đi bốn nhà nhị lưu tông môn chủ đạo người có câu nói nói thế nào đừng khinh thiếu niên nghèo cũng may hứa linh yến tự nhận mình năm đó hiền lành cùng vị này thẩm đại nhân không có gì c ử u á n ngược lại còn tương tự cũng chính là căn cứ vào nguyên nhân này nàng mới có thể trực tiếp tìm đến thật tình không biết phía sau bao nhiêu tinh tây địa giới thượng tông môn đều chờ đợi tin tức của nàng đâu thậm chí cho dù là hứa linh yến dạng này huyền h ả i cảnh tu sĩ giờ này k h ắ p này nhìn xem ngồi ở vị trí đầu tứ bình bát ổn t h ầ m hạo lúc lại có loại áp lực vô hình người đ â y dám tin c h ọ n vẹn bốn nhà nhị lưu tông môn a giết cái đầu người quần quận nghe nói trừ mấy cái vận khí tốt lúc ấy không trong môn đệ tử phải sống giấu đi bên ngoài người còn lại đều chết sạch sẽ bị người cắt đầu xuyên tại dây cỏ thượng đếm lấy chơi đổi ai không có điểm áp lực thương bách phong cũng là nhị lưu tông môn thậm chí coi như thực lực còn không bằng cái tia bốn nhà nhưng kết quả đây người tĩnh c ử u chiều nói g i ế t liền g i ế t sạch xanh xanh thật muốn muốn động thủ bọn hắn thường bách phong có phải hay không cũng giống vậy chịu không được loại này sát pháp hiện tại mấu chốt chính là hiểu rõ cái kia bốn nhà đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân bị tĩnh c ử u chiều đổi tận g i ế t tuyệt là đoạn tài nguyên vẫn là cái kia bốn nhà tự có đường đến chỗ chết lại hoặc là nguyên nhân gì khác lúc đầu nhất nên đến một chuyến là tĩnh tây địa giới thượng hai cái nhất lưu tông môn một trong quế sơn tu viện bởi vì vị này thẩm đại nhân thế nhưng là quế sơn tu viện lao thụ phong ký danh đệ tử cái này ai không biết nhưng quế sơn tu viện lại giả câm vờ điếc hỏi cửa liền pha trò nói cái gì thẩm h ạ o làm việc sự tỉnh thời điểm không có gì đệ tử không đệ tử cái này nói chuyện bọn hắn cũng không tốt can thiệp vân vân cái này nghe xong chính là qua loa hai cái nhất lưu tông môn không đội bảo trì bình thản bởi vì có lực lượng nhưng còn lại nhị lưu tông môn hoặc là tam lưu tông môn đâu đây cũng không phải là t r ầ m không bảo trì bình thản mà là mạng người quan trọng đại sự nơi này không sợ đương nhiên sợ về sợ cũng không phải thật sự sợ tông môn ở giữa mặc dù các thủ các sân môn đều có các quy củ cùng phân hóa nhưng còn lại thành hai chữ đều là giống nhau tông môn cho nên bất luận là siêu cấp tông môn vẫn là tam lưu tông môn thậm chí một chút bất nhập lưu tông môn tại cùng tĩnh cựu triều hai bên trên lợi ích kỳ thật đều là nhất trí nếu là tĩnh cựu triều muốn vô duyên vô cớ khi dễ tông môn cái kia tông môn liên hợp lại cũng thuận lý thành trường đến lúc đó đập nát còn không phải tĩnh cựu triều thiên hạ cho nên hứa linh yến lần đến hỏi rõ ràng các loại tình huống có khác biệt tương đối chỉ là để hứa linh yến cảm nhận được có chút không hiệu áp lực không chỉ gần nhất bốn nhà nhị lưu tông môn bị diệt môn thảm sự còn có vị này thẩm đại nhân trên lưng treo một cái cùng hắn mặc cũng không phối hợp kim sắc phối sức đồng dạng là kim kiếm cái này ba tấc kim kiếm thượng lại có một cô rất mạnh hồn phách t h n ký t h n ký này chủ nhân hứa linh yến cũng sẽ không k h ô nhớ g n rõ biết k i a là phong hồng sơn trang băng hỏa lão tổ một trong băng tổ dương thiện hồn phách t h n ký nói lên băng hỏa lão tổ trong tông môn phạm là tu vi bước vào huyền hải cảnh đệ tử ai sẽ không biết coi như chưa thấy qua cũng sẽ bị trưởng bồi án lấy đầu buộc ghi nhớ hai người này chân dung cùng hồn phách ba đậu đây chính là hai người diện một cái nhất lựu tông môn sát thần bình thường mà nói đem hồn phách của mình ấn ký khắc sâu tại cái nào đó pháp khí thượng đều mang theo cảnh báo ý tứ hoặc là pháp khí cực kỳ trọng yếu hoặc là chính là có cần cẩn thận người t r o n g n o n không phải bình thường sẽ không như thế làm tại hứa linh yến nhìn thấy thẩm hạo trên lưng kim kiếm lúc trong lòng chính là máy động thầm nghĩ cái này họ thẩm t i ể u t ử cùng dương thiện quan hệ thế nào dương thiện như thế bảo vệ hắn t r ì n h lý tâm tình hứa linh yến tiếp tục cười nói thẩm đại nhân ngươi công vụ v ệ b ộ n ta cũng liền có chuyện nói thẳng hứa trưởng lão mời nói hạ quan nhất định biết gì nói lấy hứa linh yến gật đầu đi thẳng vào vấn đề nói thẩm đại nhân theo ta được biết hắc kỳ doanh chức quyền đều trên tính cựu triều hạ triều chính bên trong hẳn là mặc kệ tông môn sự vụ a đúng vậy hứa trưởng lão h i ể u rất rõ ràng tông môn sự vụ đích sắc không tại hắc kỳ doanh chức quyền phạm vi bên trong nói như vậy đến thẩm đại nhân bây giờ là thân cư hai chức lạc thẩm hạo cũng cười gật đầu nói đúng vậy toàn bộ nhờ bệ hạ cất nhắc trước mắt là lấy hắc kỳ doanh sự vụ bên này làm chủ phong hồng sơn trang bên kia ngoại sự làm phụ nhất không cất nhắc hứa linh yến không quan tâm nàng quan tâm là thẩm hạo thừa nhận mình có một cái liên quan tới phong hồng sơn trang ngoại sự việc cần làm mang theo vậy đã nói rõ bên ngoài chuyện là hắc kỳ doanh thống l ĩ n h thẩm hạo tại chủ sự ngôn ngữ hẳn là không sai cái kê h ô m qua bình minh sự tình thẩm đại nhân hẳn là rõ ràng a đương nhiên hôm qua bình minh bởi vì bản án quan hệ hắc kỳ doanh mời được phong hồng sơn trang cùng cấm quân đối bách hoa cốc chờ bốn nhà nghịch tặc xào h u y ệ t bọn c ư ớ p tiến hành thanh trước trước mắt chiến sự đã xong còn lại một chút kê biên tài sản sự tỉnh còn tại bận rộn đoán chừng còn phải mấy ngày thời gian mới có thể kết thúc hứa trưởng lão là vì chuyện này đến hứa linh yến gật đầu trực tiếp thừa nhận mình ý đồ đến nụ cười trên mặt cũng thu vào nghiêm túc nói thẩm đại nhân bách hoa cốc chờ bốn nhà nhị lưu tông môn nổi tiếng bên ngoài cũng coi là trong tu giới t hai to mặt lớn tông môn sao là nghịch tặc nói chuyện trong này có phải là có hiểu lầm gì đó thẩm hạo cười người đều rết sạch hiểu lầm loại chuyện này coi như thật sự là hiểu lầm nhưng đến mức này liền không khả năng là hiểu lầm loại này dùng từ xem ra rất buồn cười nhưng trên thực tế lại là tại cho s o n g phương lưu bậc thang nếu là có cái gì không tốt giải thích nhưng lại đều không hy vọng vạch mặt tình huống cái kia h i ể u lầm hai chữ liền có thể làm tấm màn c h e đến dùng vẹn vẹn liền mấy câu nói đó thẩm hạo liền không thể không thu hồi đối tông môn tu sĩ nhất quán cách nhìn chí ít tại hứa linh yến trên thân ngôn ngữ cực kỳ lao đạo không giống trong tông môn thanh tu tu sĩ cũng là trong thế tục sở soạn lần mò mấy chục năm kẻ ra r đời. t ư ớ của 1038, k n già thẩm hạo dự ệ trở đời c h ít đến chính là thường bách phong mà không phải nhất lưu hoặc là siêu cấp t ô n g môn hẳn là muốn trước s ờ một chút ngọn n g u ồ n bất quá đối với thẩm hạo đến nói dạng này cũng tốt vốn cũng không phải là cái gì cần vạch mặt đại sự tính cựu chiều chiếm trong trong tay lại có chấn áp loạn cục lực lượng vạch mặt dù cũng không sợ thế nhưng hoàn toàn không tất yếu dạng này có thể mượn thường bách phong miệng đem cái k i a bốn nhà bị diệt môn nguyên nhân chuyển đi cũng có thể sớm cho chuyện này hạ nhiệt độ về sau liền dễ dàng xử lý nhiều đương nhiên hiểu lầm hai chữ này trước còn thong thả tiếp cha tạm thời để nó trước giữ lại chờ đằng sau có thể sử dụng thời điểm lại dùng hiện tại trước đem trong tay đồ vật lấy ra để hứa linh yến biết tính cựu triều bên này thái độ ha ha cũng không phải cái đại sự gì ngược lại để hứa trưởng lão nhọc lòng thẩm hạo một bên nói một bên từ trong túi chữ vật xuất ra một quyển hồ sơ đặt ở hứa linh yến trong tay trên bàn trà đây là hứa linh yến không có đi cái kia hồ sơ mà là nghi hoặc nhìn thẩm hạo chờ lần nữa ngồi xuống thẩm hạo mới nói tiếp đi hứa trưởng lão đây là liên quan tới quốc triều tiền nhiệm tả tướng diệp lan x a n h mưu phản án bộ phận hồ sơ là ta trích lục ra bên trong chủ yếu chính là nói rõ lần này hắc kỳ doanh mời ra phong hồng sơn trang cùng cấm quân thanh t r ư ớ c cái k i a bốn nhà tông môn nguyên nhân sau khi xem xong hứa trưởng lão liền biết vì sao hạ quan sẽ gọi bọn họ là người tặc hứa linh yến nghe vậy liền cầm lấy trên bàn trà hồ sơ triển khai tìm đọc nàng rất nhanh liền phát hiện cái này hồ sơ bên trong rất nhiều nội dung đều là bị q u ă n g ra hẳn là chỉ để lại có thể cho nàng nhìn những nội dung kia bất quá những này đều không trọng yếu trọng yếu chính là hồ sơ bên trong rõ ràng vụ án mạch lạc sau cùng đích xác thật là lấy mưu phản dây leo liên lụy đến cái tia bốn nhà bị diệt n h ị lưu tông môn t r ê thân Cho nên, dựa theo phần này, hồ sơ thượng nên, này dựa sơ mặt i diệt chiều thời trái ê u lưu thuộc cựu tả, Hoa Cốc trở tông tự tìm chết, tính Bách bốn bị Cốc có cùng Hoa nhà nhị không thành giữa ở môn lần này đường đồng thời không có làm trái cùng tông môn là làm về đạt thành án ý. Mặt khác phần này hồ sơ cũng giảng được rõ ràng minh bạch bốn nhà nhị lưu tông môn chính là lần này tính cựu triều toàn bộ mục tiêu sẽ không lại k h u y ế t tán cũng sẽ không lại tiếp tục liên lụy nhà khác nói thật nhìn thấy những n à y hứa linh yến trong lòng là đại đại thở dài một hơi tính cựu triều cùng tông môn quan hệ trong đó rất vi diệu nhìn như đều không tương quan trên thực tế nhưng lại tương hỗ chế hành mà lại nói tóm lại tính cựu triều thực lực là chiếm ưu thế thật muốn động đối tông môn động thủ tưng bước xâm chiếm tâm tư vậy kế tiếp khẳng định là một trận ác chiến làm nhị lưu tông môn thường bách phong là khẳng định không hy vọng hai bên khai chiến bởi vì dạng này sẽ chết rất nhiều người nói không chừng thường bách phong đều như vậy bị lao đi cũng có khả năng bất quá thật sự là bách hoa cốc chờ bốn nhà tông môn tự mình tìm đường chết sao liên lụy đến tính cựu triều nội bộ quyền lợi đ ấ u đá t h a n h nghĩ t c h ỉ là nhị lưu tông môn sẽ gan lớn đến m ư toan phá vỡ tính cựu triều quái vật khổng lồ này phàm là đầu góc người bình thường đều không làm được loại chuyện này tới ngươi muốn nói vạn q u y ể n thư sơn hoặc là minh sơn tông hoặc là những cái k i a cống ngầm trong danh tả môn tu sĩ làm như vậy còn có thể cho nên phần này hồ sơ hứa linh yến tin một nửa tin chính là liên quan tới tính cựu t r i ề u động thủ đối tượng giới hạn trong bách hoa c ố c cái k i a bốn nhà nhị lưu t ô n g môn bất luận đi lên vẫn là hướng xuống đều không có tiếp tục mở rộng phạm vi y tứ không tin dĩ nhiên chính là tính cựu t r i ề u làm tò chuyện nguyên nhân c ầ u thí diệp lan sanh án người nào tin người đó chính là đầu góc bị cửa kẹp nói trắng ra không phải liền là tìm một cái động thủ lấy cơ tôi về phần nói là cái gì là bách hoa cốc cái kia bốn nhà phía sau nhất định còn có khác nguyên nhân tỉ như nói nghe nói cái này bốn nhà vụ n trộm đang đào tính cựu chiều góc t ư ở n g chỉ là có rất ít người biết thôi còn nếu là thật như thế lại vừa lúc bị tính cựu chiều nắm giữ tin tức cái kia lấy tính cựu chiều từ trước đến nay bàn tay sát thủ đoạn diệt đi cái này mấy nhà đuôi mù cũng liền hợp tình hợp lý về phần vì sao không nói rõ mà là tìm một cái buồn cười lấy cơ qua loa kỳ thật cũng không khó lý giải đứng tại tính cựu chiều vị trí nhìn tài nguyên âm thầm tranh đoạt không thể bình thường hơn được coi đây là nguyên nhân liền diện bốn nhà tông môn nhìn qua liền có chút quá ngạch phái dễ dàng gây nên trong tông môn cường ngạch phái tâm tình mâu thuẫn một khi chuyện náo động x u ấ t chút n g o à i ý muốn vậy liền khả năng mất k h ô n g chế vẫn là tìm một cái đều biết là giả lấy cớ che lấp một chút thích hợp hơn một chút trong lòng thật nhanh suy nghĩ ra hương vị hứa linh yến liền có ít trên mặt một lần nữa phủ lên tiêu d u n g nhìn xem thẩm h ạ o nói vạn vạn không nghĩ tới cái này bốn nhà tông môn như thế gan to bằng trời thế mà làm ra loại này đồ đần mới có thể làm sự tỉnh thực tế vụng về vô cùng tất nhiên là lấy chết thôi b ấ t qua bốn nhà tông môn mặc dù mình muốn chết chẳng chắc ai động lòng người giết sơn môn xét cái này cũng nên lắng lại tính cựu chiều thượng hạ lửa dần đi thầm hạo gật đầu đúng vậy diệp lan xanh h o a án đến nơi đây cũng liền triệt để chấm dứt trước mắt bản án đã tại làm kết án các hạng kết thúc công việc hứa linh yến đi theo cũng nhẹ gật đầu tiếp tục cười nói cái kia kết thúc công việc về sau dư lưu lại những cái kia quặn b ỏ cùng sơn môn địa bàn chẳng biết lúc nào trả lại các nơi tông môn xử trí bốn cái thằng xui xẹo bị tính cựu chiều xuất binh diệp môn hàng đầu quan tâm là có thể hay không lan đến gần chính mình bây giờ nhận được trả lời nói sẽ không mở rộng liên lụy vậy liền biểu thị không có nguy hiểm kể từ đó chết mất những tông môn kia đệ tử liền lại không có bất cứ ý nghĩa gì suy nghĩ nhiều một chút đều không đáng phải còn lại đó chính là lợi ích tông môn sở dĩ muốn phân chia riêng phần mình tầng cấp v ì cũng không phải mặt mũi chiều cao mà là vì càng hợp lý phân phối tài nguyên đương nhiên những tư nguyên này đều là tông môn cùng tĩnh cựu chiều chia xong về sau vạch đến tông môn một bên những cái kia về sau sẽ căn cứ tông môn tầng cấp tại cái này một khối phân cho sở hữu tông môn đĩa bánh thượng lại các phân tầng cấp cao đa phần thiếu thiếu phân loại này tài nguyên cắt kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó chính là một loại cố hóa tầng cấp biện pháp bởi vì tầng cấp thấp phân tài nguyên liền thiếu đi vậy liền sẽ dẫn đến hắn cùng cao tầng cấp tông môn ở giữa t r ê n lệch bị vượt kéo càng lớn cuối cùng phía dưới tông môn muốn tăng lên mình tầng cấp liền sẽ càng ngày càng khó khăn đây cũng là vì sao có chút tông môn bị quá hóa liều âm thầm đảo t ĩ n h cựu chiều góc tường nguyên nhân căn bản bây giờ bốn nhà nhị lưu tông môn bị g i ế t thành đất trống bên trong hàng tồn tự nhiên bị phong hồng sơn trang cùng cấm quân vơ vét sạch sẽ những chỗ tốt này ngoại nhân cũng được nghĩ nhưng bốn nhà tông môn sơn môn địa bàn cùng dưới trướng mỏ linh thạch thậm chí một chút nhà xưởng cùng dược điển những này tổng mang không đi a dựa theo quy củ tông môn những này là thuộc về tông môn tài nguyên lại chia cắt cũng là ngay tại chỗ tông môn ở giữa tiến hành nhưng cũng không bao quát tính cựu chiều cho nên nguy hiểm sau khi giải trừ hứa linh yến quan tâm chính là lợi ích bốn nhà nhị lưu trong tông môn bách hoa cốc là tĩnh tây tông môn lưu lại sạp hàng lẽ ra phải do tĩnh tây đến chia cắt mà bây giờ những vật này lại là trước mắt vị này thẩm đại nhân định đoạt nếu là có thể có phải là có thể đi một điểm đường tắt giúp t h ư ờ n g bách phong dành càng nhiều chỗ tốt Trước Thẩm mặt tựa toàn tới tông trí thế trưởng trong tặc tội theo tính luật tịch thu. ra ra như người người có cái cùng cơ cái cùng nịch cựu chiều công cho nói đó đao. địa địa để đều đều hứa quan kia Hứa lao kia dựa Sao giao hạo hoàn nào khoáng ngoài không hiểu, hồ nghe không hiểu Linh nhà Những không sinh, pháp môn môn môn mấy muốn dám quạng lộ liên lời là là vẻ vụ ngôn Yến bốn sơn bản ngữ. sơn bản dùng sản án bên xung bên gì ấy. bò xử trí? Cái này hứa linh yến cũng sửng sốt nàng làm sao cũng không nghĩ tới thẩm hạo thế mà lại đem tội sinh mũ chụp tại cái kia bốn nhà tông môn còn sót lại địa bàn cùng khoáng sản chờ bất động sản bên trên thẩm đại nhân dựa theo tính c ử u triều cùng tông môn ở giữa ước định tài nguyên phương diện là có minh sát phân chia lần này bách hoa cốc chờ bốn nhà tông môn mình muốn chết phải bị thẩm đại nhân phát binh tiêu diệt làm trong tông môn một viên chí ít chúng ta thường bách phong là tỏ ra là đã hiểu nhưng là nhất mã quy nhất mã cái kia bốn nhà tông môn còn sót lại tài nguyên không thể phá hư quy củ là tông môn liền tông môn cũng không phải thẩm đại nhân chơi mới ra văn tự trò siết liền có thể giấu diếm đến căn hệ trọng đại còn xin thẩm đại nhân vạn vạn suy nghĩ kỹ càng hứa linh yến nụ cười trên mặt vẫn còn thế nhưng lại cười đến rất lạnh trong ngôn ngữ cũng rõ ràng bất mãn thẩm hạo vừa rồi thuyết pháp đồng thời vừa lên đến liền sắc bén đôi đi lên thậm chí nói thành là đang ý hiếp thẩm hạo cũng là có thể kiên kỵ là một chuyện nhưng đối mặt tông môn lợi ích lúc hứa linh yến cũng sẽ không sợ h ứ a hồ hắn kiên kỵ chính là tĩnh cựu triều lại không phải trước mắt cái này liền huyền hải cảnh đều không phải tiểu tử thẩm hạo tiếp tục duy trì trên mặt không hiểu không phải liền là di Kỹ xảo của hắn mặc dù không gọi được nhất lưu nhưng ứng phó ứng phó sự t ì n h vẫn là dư s ả i hứa trưởng lão cần gì phải tức giận vừa rồi hạ quan đã cho ngươi xem vụ án này một bộ phận hồ sơ còn cho ngươi nói rõ trước mắt điều tra và giải quyết tình huống từ đầu đến cuối giảng đều là bản án nếu là bản án vậy liền khẳng định phải đi huyền thanh vệ điều tra và giải quyết quá trình bất luận là phạm nhân vẫn là tội sinh đều là muốn thống nhất x u ố n g công hứa trưởng lão ngươi đ ừ n g nội n g h e ta nói hết diệp lan xanh án liên lụy rất rộng liên quan trọng đại bất luận là tính cựu triều miếu đường phía trên vẫn là hương giã bên trong chú ý cái này lên đại án người đến không hết mà thẩm mỗi người làm án này người làm chủ khẳng định không dám thất lễ mảy may cho nên tất cả quá trình cùng quy củ kia cũng là muốn vào hồ sơ trải qua được cân nhắc không phải bên trên trách tội ta khó thoát một chữ chết cho nên hy vọng hứa trưởng lão có thể hiểu được hạ quan khó xử mặt khác hứa trưởng lão nói tới quy củ hạ quan cũng biết quá kia là lúc trước tính cựu triều cùng các tông môn chỉnh lý tài nguyên phân hóa đúng như là hứa trưởng lão nói tới tông môn chính là tông môn cái này không sai nhưng cái kia bốn nhà tham dự mưu phản xào huyện bọn cấp vẫn là tông môn sao hạ quan cảm thấy không nên lại tính làm tông môn liệt kê tự nhiên cũng liền không tồn tại tông môn tài nguyên cùng tội sinh ở giữa xung đột hạ quan nói như vậy hứa trưởng lao khả năng minh bạch huyền hải cảnh tu sĩ lại như thế nào đổi lại trước kia thẩm hạo thật đúng là nhìn thấy sợ ba phần nhưng bây giờ lại không như vậy hư không nói hắn mới nhận một sư tôn liền nói trên đầu của hắn phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự mũ liền đầy đủ hắn tại thường bách phong dạng này chỉ là nhị lưu tông môn trước mặt trưởng lao thẳng tắp xuống lưng làm sao người hứa linh yến còn dám động thủ không thành cho ngươi một cái lá gan ngươi cũng không dám cười t ủ n g tìm chắc chắn hứa linh yến không dám làm cản cho nên ngôn ngữ bên trên mặc dù không có nửa điểm sắc bén phản kích nhưng tương tự hữu lực đem sở hữu lỗ thủng toàn bộ đứng vững một câu lão tử nói là tội sinh đó chính là tội sinh về phần ngươi cảm thấy không đúng cái kia cũng không quan hệ với ta bởi vì căn bản không hứng thú cùng ngươi nói d ó c về phần hứa linh yến sau cùng câu kia nửa uy hiếp càng không có bị thẩm hạo để ở trong lòng liền xem như nói dọa nói lời xa i a o thẩm hạo cũng không thấy phải đây là thường bách phong dạng này chỉ là nhị lưu tông môn có thể chấn được nhị lưu tông môn tính là cái gì hôm qua tính cựu triều mới không phí sức khí một hơi diệt bốn nhà thật muốn muốn để thẩm hạo cảm giác được uy hiếp cường độ t h ư ờ n g bách phong không đủ trừ phi là siêu cấp tông muôn tới hứa linh yến đột nhiên từ trên ghế đứng dậy trên thân khí thế dòa người hai mắt hàm sắt chừng mắt thẩm hạo nàng lúc này nơi nào còn có mặt mũi hiền lành dáng vẻ huyền hải cảnh tu sĩ uy phong nhìn một cái không xót gì bất q u á trước mặt nàng gần trong gang tấc thẩm hạo lại tiếp tục ngồi ngay ngắn thậm chí trong tay bưng chén trà lắc liên tiếp đều không có lắc một chút hứa trưởng lão làm gì nổi giận đâu thương bách phong hảo hảo tại tĩnh tây phát triển không tốt sao. nhất định phải ra mặt gây chuyến này vũng nước đục làm gì không biết bao nhiêu người tại thường bách phong phía sau chế rêu đâu làm gì vì người khác làm áo cưới đâu thẩm hạo nhấp một miếng t r à uy hiếp hắn lại không phải sẽ không ngược lại muốn xem xem thường bách phong có phải hay không giống như hắn có lực lượng rất rõ ràng hứa linh yến không có tính cựu chiều loại này quái vật khổng lồ làm hậu thuẫn cũng không có dương thiện loại cao thủ này làm lực lượng cho nên cho dù đối mặt chính là một cái so với nàng nhỏ yếu được nhiều người cũng không có tùy ý can đảm độc thủ thậm chí nàng còn bị đối phương trong lời nói gai ngược trò kích thích đến đặc biệt là câu kia thường bách phong hảo hảo tại tĩnh tây phát triển không tốt sao cái này ngẫm lại bách hoa cốc cũng là tĩnh tây nhị lưu tâm môn lần này chẳng phải bị diệt cửa sao coi như lần này tính cựu triều hành quân lặng lẽ qua cái mười mấy hai mươi năm ai có thể cam đoan đối phương sẽ không lại tới một lần đến lúc đó có hay không có thể đem thường bách phong tình đến một người trong tay không có đao chỉ là vóc dáng lớn uy hiếp mặc dù dọa người cũng không nhất định thực sẽ chơi chết người mà đổi thành một người mặc dù dáng người nhỏ thành âm nói chuyện cũng nhỏ đồng thời hoàn toàn không có khí thế nhưng đao trong tay từ sắc bén dị thường uy hiếp của hắn ai lại dám nói có thể không coi là thật đâu h ứ a linh yến cảm giác chính mình là cái kia vóc dáng rất có khí thế nhưng tay không tất s á c người mà đối diện nàng thẩm hạo chính là mặt khác cái kia người cầm đao thẩm đại nhân thường bách phong mặc dù chỉ là nhị lưu nhưng cũng không phải mặc người nào nặn hạng người tính cựu chiều mặc dù khổng lồ thế nhưng không phải thật có thể nghiền ép đương thời hôm nay như lời ngươi nói, như như nói phía sau không biết bao nhiêu người đều đang chờ thường bách phong tin tức đâu bất quá thẩm đại nhân còn xin lại cẩn thận châm trước châm trước tài nguyên chuyện lớn tông môn cũng sẽ không nửa phần thư giãn nói đến thế thôi hứa linh yến nhìn thật sâu thẩm hạo một mắt xoay người rời đi nàng lo lắng cho mình đợi tiếp nữa sẽ khí huyết công tâm loạn t r ậ n cướp mặt khác nàng cũng coi như hiểu rõ thẩm hạo dự định kia là chuẩn bị người giết sạch đồ vật cướp sạch địa bàn cũng muốn lấy đi đôi này tông môn mà nói hoàn toàn không thể nào tiếp thu được thẩm hạo bưng trả không có đứng dậy đưa tiễn trên mặt không hiểu nổi lên một vòng tươi lạnh bốn nhà nhị lưu tông môn bị diệt liền tới một cái thường bách phong người liền muốn cùng hắn nói ra cái hoa đến những tông môn này là còn chưa tình ngủ đâu vẫn là thật không có coi tính cựu triều là chuyện đây bất quá có một chút thẩm hạo là hạ quyết tâm đó chính là lần này bốn nhà tông môn còn sót lại những địa bàn kia cùng khoáng mạnh chắc chắn sẽ không tất cả đều còn cho tông môn nhưng có thể nuốt vào bao nhiêu cái này hiện tại cũng không tốt nói phải đợi tông môn bên kia chân chính có thể nói chuyện chắc chắn người đến mới có đảm hiện tại nha không n ộ i trước tiên đem trong tay những cái kia bản án chấm dứt lại nói Trước tác rất cân. Hắc ngàn doanh động tác là rất nhanh. là kỳ Bốn bị bắt nhà nhị lưu tông môn bị tiêu diệt đồng thời liền bắt đầu đem từng quyển từng quyển thời thật hồ giày làm lưu lấy tiêu đầu sau diệt đem sơ ra cho nên đại bộ phận hồ sơ sửa sang lại đến kỳ thật cũng không phiền phức chỉ cần đem trước đó liền dự lập tốt nội dung căn cứ tình huống thực tế trực tiếp tăng thêm đi vào là được trên cơ bản không tốn quá nhiều thời gian hơi phiền thoái một chút chính là để những cái kia quan trong địa lao phạm nhân từng cái đang vì bọn hắn chuẩn bị kỹ càng khẩu cung thượng đồng ý đóng thủ ấ n đương nhiên cũng có ngoại ý muốn chết trước nhưng lưu lại một cái tay đóng thủ ấ n vẫn là không có vấn đề v ề p h ầ n duyệt lại hắc kỳ doanh bản án ai đến duyệt lại mà lại diệp lan xanh án kỳ thật đã sống chấm bị liên lụy những người kia một cái đều sống không được những cái kia ban đầu không có bị ngay lập tức truy nã xuống tới người bây giờ cũng trên cơ bản đều bị hải b ộ trở về thẩm song sau đều là một chữ chết lúc đầu theo lý thuyết những này bản án đều nên do hình bộ đến xử lý toàn bộ đi luật pháp quá trình thế nhưng là vụ án này ngay từ đầu liền bị hoàng đế phân công đến hắc kỳ doanh trong tay ra ngoài tín nhiệm suy tính cũng có tránh đi luật pháp ý nghĩ dù sao dựa theo luật pháp d i ệ p lan x a n h án bên trong không ít người là chết không được nhưng hoàng đế lại không hy vọng những người k i a sống cho nên huyền thanh vệ chính là tối ưu lựa chọn mà hắc kỳ doanh thống lĩnh thẩm hạo lại là huyền thanh vệ bên trong hoàng đế quen thuộc nhất một cái không đẩy một cái hắc kỳ doanh đ ẩ y ai bên trong chơi con con c u ố n c u ố n quá nhiều thật muốn nói dốc rõ ràng coi như nói quá xa thẩm hạo ngược lại là đối với mấy cái này con con c u ấ n quấn đã sớm suy nghĩ minh bạch hắn cho mình định vị chính là làm công việc bẩn thỉu có thể kiếm biểu hiện cũng vẹn vẹn chỉ là hoàng đế trước mặt ngược lại là sau này thanh danh có thể sẽ càng thêm không được hoang lên đến trạng vạng tối thời điểm hồ sơ liền trên cơ bản vớt ra trồng chất tại thẩm hạo công giải trong phòng hướng lấp kín tường đồng dạng c h ọ n vẹn một trăm sáu mươi chín bản dạy có ba tấc nhiều giày mỏng cũng có khoảng một tấc sở hữu đều vẫn là áp dụng giấy chất mà không phải đồng đầu viết không phải càng nhiều nhưng dù cho như thế theo vương nhất minh viết pháp nơi này hồ sơ cộng lại cũng vượt qua một ngàn cân người thường nói trọng án có phải là chính là từ hướng này đến một ngàn cân bản án hồ sơ đích đích s á c s á c xem như trọng án phải chuyên môn dùng túi chữ vẫn sắp xếp gọn lại chuyên gia hộ tống báo cáo nhưng ở báo cáo trước đó còn cần thẩm hạo tiến hành sau cùng thẩm tra đối chiếu cái này mặc dù phiến phức nhưng là không thể thiếu một vòng mà thẩm tra đối chiếu chủ yếu có hai cái phương diện một là thẩm tra đối chiếu hồ sơ cùng tình huống thực tế ở giữa có phải là tồn tại mâu thuẫn cùng xung đột hai là nhìn hồ sơ tổng thể đi hướng có phải là phù hợp ba mươi bảy tội thư thượng các hạng tội danh cuối cùng còn muốn cho mỗi một cái phạm nhân tìm một cái hợp tình hợp lý sử từ lý do đương nhiên thẩm hạo không phải một mình hoàn thành thẩm tra đối chiếu bên cạnh còn có mấy danh quân tốt phụ trợ vương nhất minh cũng tại cái này một bận b i ể u chính là đêm khuya cũng không ngủ được thẩm hạo trực tiếp đà tọa hoàn thành công khóa về sau gọi một chút ăn tiến đến tiếp lấy lại cùng vương nhất minh mấy người tiếp lấy thẩm tra đối chiếu thứ hai thiên thần lúc mới thẩm tra đối chiếu đồng thời sửa chữa hoàn thành giờ thì thời điểm thẩm hạo liền mang theo người từ phong nhật thành đổi tới hoàn thành đồng hành vương nhất minh phụ trách cùng chỉ huy sứ nha môn người kết nối đem hắc kỳ doanh trong đêm kết án hồ sơ chuyển giao những này hồ sơ chỉ có một phần là nguyên bản tồn tại h ắ c kỳ doanh nha môn mình công văn kho ở trong ngoài ra còn có hai phần thác cấn bản phân biệt nộp lên cho chỉ huy sư nha môn cùng hình bộ hoàng đế bên kia cần thẩm hạo tự mình đi b ằ m báo hoàn chỉnh hồ sơ ngược lại là không cần đến một điểm tường thuật tóm lược là được tình huống cụ thể hoàng đế tự nhiên sẽ thông qua đường dây khác hiểu rõ xác minh bất quá tại đi gặp hoàng đế trước đó bản án muốn chấm dứt thẩm hạo vẫn là muốn trước gặp bàn ban đồng thời đem những ngày này phát sinh sự tình cho đối phương thông khí thuận tiện nhìn một chút đối phương phản ứng bàn giao vương nhất minh hai câu thẩm hạo liền bị dẫn đi bảng bàn công giải phòng chờ phó quan dân trà về sau rời khỏi bàng ban mới cười tủm tỉm nói đến chính sự đi lên bản án đều chấm dứt rồi nghe nói lần này chiến trận rất lớn ngươi kết thúc công việc ngược lại là đủ nhanh chẳng biết tại sao bàng ban nhìn qua giống như quá khứ trong ngôn ngữ cũng không có gì khác biệt nhưng thẩm hạo lại không hiểu cảm thấy một tia thân cận đây là dĩ vãng không từng có qua hồi đại nhân lần này chủ yếu là phong hồng sơn trang nhân chủ công cấm quân ba vạn tướng sĩ hiệp trợ chiến trận đích xác hơi lớn nhưng cũng may hết sức thuận lợi cùng ngay buổi sáng liền toàn bộ bình định kỳ thật liên quan tới tông môn việc cần làm cùng chúng ta hắc kỳ doanh không có nửa điểm quan hệ chỉ bất quá bệ hạ bên kia yêu cầu mà thôi bên kia vừa kết thúc thuộc hạ cũng là người ta bắt đầu đối hồ sơ kết thúc công việc trước đó hồ sơ sự tình chủ yếu cũng không ngừng còn lại vốn cũng không nhiều bận rộn một ngày hôm qua đổi một đêm cũng liền chuẩn bị xong thẩm hạo đè ép trong lòng nghĩ hoặc đem mình sở dĩ nhanh như vậy hoàn thành kết án nguyên nhân khái quát một chút đương nhiên đây không phải tại khoe thành tích mà là tại đáp lại trước đó bảng ban đối với hắn trong tay những này không thuộc về hắc kỳ doanh việc cần làm chiếm dụng thời gian bất mãn bây giờ thẩm hạo vội vội vàng vàng chấm dứt những n à y hoàng đế phân công sự tình chính là đối bàng ban bàn giao cũng là biểu tâm ý hắn là đứng tại bàng ban bên này đương nhiên đây đều là lời xa giao nói là nói như vậy nhưng mà phía sau thẩm hạo chỉ là một cái phong hồng sơn trang n g o ạ i sự đại chấp sự liền khẳng định được nhiều một đám tử sự tình những sự tình này xử lý như thế nào đều sẽ liên lụy tinh lực của hắn chỉ bất quá liền nhìn bảng ban nghĩ như thế nào bàng ban vẫn là không có không có đi hỏi những cái kia nhị lưu tông môn bị diệt cụ thể chi tiết mà là gật đầu c ư ờ chỉ vào bên trên cái ghế để thẩm hạo ngồi xu nói lần này động thủ có dương thiện cùng dương thanh trí hai vị lão tổ đúng không bàng ban không có có trong hồ sơ tử thượng làm nhiều hỏi ý vừa đến hắn tin tưởng thẩm hạo bản sự nhất định có thể làm thỏa thứ hai vụ án này vốn là hoàng đế phân công cho thẩm hạo thuộc về nhiệm vụ đặc thù không cần đến hắn đi khoa tay m ộ a chân bất quá một chút tin tức ngoài ý muốn vẫn là để bàng ban chuẩn bị hỏi vài câu để lời nói với người xa lạ thẩm hạo nghe vậy một điểm không cảm thấy ngoài ý muốn phong hồng sơn trang hai vị lão tổ rời núi sự tình không có khả năng giấu được bàng ban thậm chí bàng ban trước mắt khẳng định đều biết dương thiện muốn thu hắn làm đồ tin tức thế là thẩm hạo chắp tay nói dương thanh trí lao tổ thuộc hạ không có thấy ngược lại là dương thiện lao tổ thuộc hạ nhìn thấy đồng thời lao tổ nâng đỡ tặng kim kiếm một mai lại để thuộc hạ sau đó đi phong hồng sơn trang một chuyến nói là nhìn thuộc hạ còn miễn cưỡng vừa mắt cố ý thu thuộc hạ nhập lao tổ mô tường nói thẩm hạo liền đem trước khi đến lấy xuống cất kỹ kim kiếm lại đem ra biểu hiện ra cho bảng ban nhìn việc này không có gì có thể d i ấ u diếm cũng sẽ không cảm thấy không có ý tứ nhưng thẩm hạo ngẩng đầu nhìn xem cái này bằng ban nghĩ từ bằng ban trên mặt nhìn ra chút gì ha ha, ha. tiểu tử ngươi quả nhiên là bị lão tổ nhìn t r ú n g phúc khí này lớn hơn trời tuất ố tốt, tốt. t Trước q a ban tay ban n Bàng không hắn nghĩ bàng năng chán không nhìn phản hệ. thái độ làm cho thẩm hạo khả ghét hoặc là không nhìn hoặc làm là là trở tới độ cảm m có có kịp, sẽ y chuyện này Duy người phản ứng. Duy chỉ có không có nghĩ qua bàng ban sẽ biểu hiện đối với biểu chỉ có có qua ra sẽ m ộ bộ cao hứng bừng bừng bộ bộ cao cao hứng hứng ráng này ráng vẻ, mà lại t u y ệ t đối làm không được giả. Bởi vì cái làm này không ư ợ vì v tuất q á thẩm trong hạo hắn h dự kiến, n lúc nhất thời có chút không có mà là từ tùy thân trong túi chữ vật lấy ra một vật đặt lên bàn thầm hạo liền gặp trên bàn thả một thanh hai thôn giá vàng phối sức kiểu dáng cùng trong tay hắn cơ hồ giống nhau như lúc chỉ bất quá nhỏ một chút mà lại phía trên không có hồn phách ba động nhưng tương tự cũng có thể cảm giác được đây là một kiện pháp khí đại nhân người đây là cái này kim kiếm cùng ngươi cái kia đồng dạng đều là xuất từ dương thiện lão tổ c h i thủ khác nhau chỉ là ở chỗ ngươi một cái kia phía trên có dương thiện lão tổ hồn phách thần ký là cho đệ tử y bắt tín vật mà ta cái này không có hồn phách t h n ký là cho ký danh đệ tử tín vật à, ha ha ha bàng ban cười đến càng là thoải mái chỉ vào thẩm hạo lại nói hiện tại ngươi biết ta vì sao vui vẻ như vậy đi h ắ còn c không rõ ràng lắm cũng được hôm nay liền cho ngươi hảo hảo nói một chút thẩm hạo vẫn còn có chút h o à n g hốt trước mặt ngày xưa cái kia âm tàn c â y độc chỉ huy sứ đại nhân lúc này lại biểu hiện chưa bao giờ có thân thiết mà lại là loại kia xuất phát từ nội tâm thân thiết hoàn toàn không có trước kia cái chủng loại kia để người kính nhi viện chi huy nghiêm liền nghe bàng ban nói năm đó ta cũng là một ít có tu hành thiên tài trong nhà cùng hoàng thất xem như quan hệ họ hàng miễn miễn cưỡng cưỡng tính làm hoàng tộc thân quyến nhất hệ về sau xuôi gió xuôi nước đến nguyên đăng cảnh vốn cho rằng có thể tiếp tục hướng xuống tu hành kết quả lại tại một lần trong tu hành loạn tâm cảnh gây ra rủi ro một hơi ngăn ở tâm mạch thượng sai điểm mất mạng về sau mệnh ngược lại là nhặt trở về nhưng tu vi lại rơi xuống hai cái tiểu cảnh giới thậm chí thiên phú đều cơ hồ bị chém ngang lưng đây là đang thổ lộ tâm tình cho nên thẩm hạo an tính nghe nghe được hết sức cẩn thận hắn có thể cảm nhận được bàng ban nói lên chuyện cũ lúc thổ thức một t i ê n tài đột nhiên gặp được nhân sinh đại biến nhấp nô tâm lý đ ả kích cùng xung quanh nhân tình thế sự biến ảo đều đủ để đem một người đánh bất quá bảng ban vận khí hết sức tốt một lần bị trong sơn trang đệ tử khiêu khích kinh lịch cải biến hắn cả đời lúc ấy năm cái đã từng sư đệ đối ta c h â m trọc khiêu khích còn động thủ khiêu khích ta bởi vì cảnh giới rơi xuống thể nội ám thương nghiêm trọng cho nên bị chỉnh hết sức chật vật trong lòng thịnh nộ i chuẩn bị liều chết phản kháng lại không tốt cũng muốn kéo một cái đệm lưng dù là chết thì đã có sao ai ngờ dương thiện lão tổ vừa vặn ra ngoài trở về tại cưới mây thượng nhìn thấy phía dưới cuộc nháo kịch này thế là rơi xuống đồng thời hỏi nguyên do kết quả lão tổ thấy ta đáng thương liền giúp ta tra kinh mạch vấn đề nói có thể cứu ta kết quả vẹn vẹn nửa tháng dương thiện lao tổ cùng dương thanh trí lao tổ liên thủ giúp ta hóa giải thể nội á m thương không nói còn một lần nữa tỉnh lại bản bị chém nang l ư n g thiên phú lại sau đó ta một đường sông lên huyền hải thành dương thiện lao tổ ký danh đệ tử bất quá về sau thiên phú của ta cũng đến cực hạn thêm nữa trong phong hồng sơn trang cùng rất nhiều người đều không thích hợp cho nên tự xin việc phải làm đến huyền thanh vệ bên trong cũng coi như không có sống ở quãng đời còn lại trên con đường tu hành không có dũ khí lựa chọn một loại khác cách sống mà không phải đ ấ u sắt tiếp tục k hổ tu cái này theo thẩm hạo ngược lại là một loại đại trí tuệ biểu hiện cầm được thì cũng đ ú n g được nói đến nhẹ nhàng linh hoạt nhưng trên thực tế lại một chút cũng không đơn giản chí ít thẩm hạo để tay lên ngực tự hỏi cũng không xác định đổi hắn tại b à n g ban dưới tình huống lúc đó có thể hay không như thế thoải mái đừng tưởng rằng b à n g ban đi tới huyền thanh vệ chỉ huy sứ trên chức vị là cái gì mỹ xoa muốn rõ ràng hắn nhưng là đường đường huyền hải cánh tu sĩ nhìn một cái đoạn g i á bọn người đối với tục sự ràng buộc thái độ liền biết hoàn toàn là tránh không kịp tại huyền hải cánh tu sĩ trong mắt thế tục quyền lợi chỉ sợ còn không bằng một bản thuật pháp sách quý tới thú vị cho nên bảng ban ngồi tại huyền thanh vệ chỉ huy sứ vị trí bên trên cho tới bây giờ đối chính hắn mà nói đều không phải cái gì may mắn sự tình mà là hắn tại tu hành đường tiền đổ vô vọng dũng khí suy kiệt về sau bất đắc dĩ cùng bản thân thỏa hiệp lựa chọn trong đó đồng dạng cần dũng khí cùng quyết đoán đương nhiên cũng có cần đứng vững áp lực những này đều cũng không khó lấy nghĩ đến thẩm h ạ o một bên nghe một bên tại bảng ban giảng những này trong chuyện liền hoặc nhiều hoặc ít hiểu do đến bảng ban đấy lòng một chút kiên trì cùng bất đắc dĩ Khó trách trước đó trước nâng lên phong hồng sơn trang thời điểm bảng ban chưa từng có nửa điểm thân thiện ngựa khí cho dù hắn cũng là phong hồng sơn trang bên trong r a người bây giờ thẩm hạo đối này có đáp án bởi vì phong hồng sơn trang tại bảng ban kinh lịch chúng cũng không phải là một cái quang vinh xinh đẹp địa phương bên trong càng nhiều khắc sâu hơn chính là những cái kia hắn tao nội nhân sinh t u n g lũng lúc ngũ ám ký ức đối phong hồng sơn trang không có ấn tượng gì tốt cũng là rất tự nhiên chính hắn đều nói rời đi phong hồng sơn trang có hắn cùng trong sơn trang rất nhiều người không thích hợp nguyên nhân tại nói nhiều như vậy xem như thổ lộ tâm tình cũng là tại cho thẩm hạo vớt rõ ràng mới quan hệ nhân mạch không sai chính là mới hắn cùng bàng ban quan hệ trong đó lên hay không lên đạo thẩm hạo hết sức thượng đạo nửa điểm không bài xích loại quan hệ này biến hóa thậm chí là cảm thấy bất ngờ niềm vui cái này liền trên bản chất cùng hắn cùng khương thành quan hệ trong đó biến hóa là đồng dạng chỉ là khác biệt với một cái chủ động cải biến một cái là bị động cải biến thẩm hạo gặp qua sư m i n h lập tức liền từ trên ghế đứng lên quy củ không người một cái đại lễ hoàn toàn dựa theo trong tông môn lễ nghi đến bàng ban thấy thế cũng đứng lên c ư ờ i lớn đi đến thẩm hạo bên người đưa tay đem hắn nâng đỡ lại dùng sức vô vô thẩm hạo bả vai lấy đó thân thiết hết sức tốt dương thiện lao tổ nhiều năm qua tìm kiếm đệ tử y bắt không thể được bây giờ ngược lại là nhìn chúng ngươi khi muốn nhất thiết chân quý cơ hội này hảo hảo đi theo lão tổ tu hành thẩm hạo không rõ ràng vì sao bảng ban tự xưng là dương thiện ký danh đệ tử nhưng lại không xưng dương thiện vì sư tôn mà gọi là lão tổ nhưng cái này không trở ngại hắn biểu đạt thân cận nhận hạ phần này quan hệ nhân mạch cả biến cho dù dựa theo quy củ hắn chưa đi quá lễ bái sư còn không tính tiến vào môn tưởng cũng không đủ tư cách gọi bảng ban vị sư、hình. những này tại dưới mắt đều không trọng yếu hai người đều tự giác xem nhẹ những chi tiết này đa tạ sư huynh đề điểm sư đệ nhất định nhớ kỹ không dám thất lễ b a n g ban lại vỗ vỗ thẩm hạo bả vai để hắn ngồi xuống chính hắn thì là trong phòng đứng cười tủm tỉm bừng c h é n t r à nói lao tổ nhưng có nói qua an bài thế nào người sao cái này nhìn như đ i ể m nhiên như không có việc gì một câu lại làm cho thẩm hạo trong lòng đi theo siết chặt hồi lời của sư huynh sư tôn tạm thời chưa có phương diện này an bài chỉ nói là mau chóng đi phong hồng sơn trang một chuyến bàng ban cười một hồi lâu không nói chuyện nửa ngày sau mới nói ngươi là người thông minh như thế nào lấy hay bỏ chính ngươi trong lòng phải có số mới được vâng sư huynh nói đúng bất quá thẩm hạo cách cục nhỏ quen thích cái này hồng trần thế tục cũng thích huyền thanh vệ bên trong không khí càng thích trong bóng đêm khi viên kia đom đóm như thế nào lấy hay bỏ kỳ thật không có khó như vậy thẩm hạo làm sơ cân nhắc cuối cùng vẫn là thành thành thật thật đem trong lòng mình ý nghĩ lộ chút ngọn nguồn ra từ r ư ớ c 1042, tiểu t viện, từ chỉ huy sứ nha môn ra thẩm hạo lại đi hoàng cung gặp mặt hoàng đế dương thúc hoàng đế rất hài lòng thẩm hạo lấy ra kết quả bất luận là kết quả vẫn là tiêu tốn thời gian đều s o hoàng đế dự tính tốt hơn nhiều nhưng là liền cuối cùng cái kia bốn nhà tông môn còn sót lại sự vụ bên trên hoàng đế cũng không xuất thẩm hạo đoán như thế cũng không chuẩn bị thành thành thật thật đem những cái kia tài nguyên trả lại c h o cười bọn hắn tông môn liền có thể âm lặng lẽ đào quốc triều góc tưởng thì không cho quốc triều quan g minh chính đại t r ư ở n g trị tiêu giảm bọn hắn t h ẩ m hạo ngươi bây giờ là phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự xử lý chuyện này ngươi cũng không thể đổ cho người khác tuyệt đối không thể truy quốc triều y phong hiểu chưa hoàng đế lúc ấy nói như vậy nói được phần này bên trên đã rất rõ ràng hoàng đế là muốn thẩm hạo đứng vững tông môn áp lực bất quá cũng không có hạ t ử mệnh lệnh cái này có lẽ cũng cân nhắc đến tông môn tiện nghi không phải tốt như vậy chiếm tồn tại rất nhiều không thể đoán được tình huống nhưng có một chút hoàng đế nói đến rất rõ ràng đó chính là cần trừng trị cùng tiêu giảm tông môn để bọn hắn biết lung tung đ ú n g tay sẽ trả ra đại giới cho nên nói đến cùng trong đó độ còn phải dựa vào chính thẩm hạo đi cầm giữ muốn sự tình đơn giản một chút vậy liền để xuất tuyệt đại bộ phận giam tài nguyên nhưng dạng này sẽ để cho thẩm hạo tại hoàng đế trước mặt giảm điểm thậm chí sẽ bị hoàng đế coi là qua loa mà tương đối nếu là muốn tại hoàng đế trước mặt lộ mặt thêm điểm vậy liền thế tất sẽ cùng tông môn thế lực sinh ra ma sát mà lại áp lực tuyệt đối không nhỏ nếu là đổi trước kia thẩm h ạ o có lẽ sẽ khai thác một cái khuynh hướng loại trước phương thức xử lý bởi vì so với không thể tại hoàng đế nơi đó cầm tới điểm cao đến nói một khi đem sự tình kích thích đồng thời biến khéo thành vụng xuất hiện mất khống chế đó mới là đại sự không ổn nhưng bây giờ hắn lại không nghĩ như vậy bởi vì kiến thức đến phong hồng sơn trang cường hành đã tính cựu triều lực lượng không chỉ là đến từ số lượng đông đảo các đại phương diện quân tại cá thể trên thực lực cũng đồng dạng có cường thế lực lượng cái kia thẩm hạo vô cùng đồng ý hoàng đế ý nghĩ tông môn đã làm sai chuyện không thể nhẹ nhõm liền bỏ qua trường trị vô luận như thế nào đều muốn đúng chỗ mới được vậy phần nói là làm sao trước hoàng đế không làm như vậy cái kia mặc kệ kia là trước kia hiện tại hoàng đế là dương thúc là một cái có thủ tất báo lại lòng dạ hẹp hòi người gây nha gây liền muốn có bị gấp đội hoàn trả chuẩn bị từ hoàng cung lúc đi ra thẩm hạo trong lòng đã có quyết đoán mặt khác hoàng đế đồng thời không có nói tới bất luận cái gì liên quan tới thẩm hạo chức vụ đề không có để hắn tại huyện thanh vệ cùng phong hồng sơn trăng ở giữa làm bất luận cái gì lựa chọn nơi này ngược lại để thẩm hạo hào hào suy nghĩ một phen tựa hồ hoàng đế đồng thời không có để hắn từ huyền thanh vệ chuyển đoa dự định đồng thời cũng chưa hề nói tông môn trước mắt sự t ì n h xử lý xong về sau trên đầu của hắn phong hồng sơn trang việc cần làm có phải là liền có thể thao xuống lập lờ nước đôi tựa hồ là tại kéo lấy nhìn xuất hoàng cung thẩm hạo cũng không có trở về phong nhật thành mà là thay ngựa xe khinh kỵ một đường xuất hoàng thành hướng phong hồng sơn trang tiến đến đến đều đến làm sao cũng được đem dương thiện vị này đại lao căn dặn cho đối phó mới đ ư ợ ca huống hồ bây giờ thẩm hạo bất luận là tư tâm vẫn là ở vào việc phải làm cần hắn đều đối trở thành dương thiện đệ tử hết sức đệ bụng lần này tới bởi vì bên hông treo kim kiếm p h ố i sức quan hệ thẩm hạo trực tiếp liền bị đón vào không có như lần trước như thế tại hầu phòng chờ bất quá đi vào sơn trang về sau lại tránh đi rõ ràng đại lộ đi một đoạn liên l ạ g hòn đá nhỏ lộ sau đó bảy lần quạt tám lần rẽ dọc theo một đầu dòng suối đi lên đi không sai biệt lắm gần nửa canh giờ mới nhìn đến cách đó không xa một tòa núi nhỏ sườn núi thượng đứng sừng sững lấy một tòa tiểu v i ệ n tử đó chính là dương thiện cùng dương thanh trí trụ sở hai vị lao tổ đã phân phó thẩm đại nhân nếu là đến có thể trực tiếp đi qua gặp bọn họ bọn thẩm đại nhân mấy vị này thị vệ cũng chỉ có thể thủ tại chỗ này phía trước thuộc về sơn trang cấm địa không có lao tổ phân phó hoặc là tình huống đặc biệt là không thể đặt chân thẩm hạo gật đầu về sau liền để mấy tên thị vệ lưu tại nguyên địa mình tiếp tục đi lên phía trước cũng không cần phong hồng sơn trang người dẫn đường đến nơi đây thẳng đến phía trước trên sườn núi tiểu viện liền một đầu đường đá sẽ không đi xóa vốn cho rằng nơi này đã danh sưng phong hồng sơn trang cấm địa vậy khẳng định sẽ có không ít trận pháp phòng ngự cùng bình chướng nhưng thẩm hạo đạp lên đầu này đường đá mới hiểu được mình nghĩ sai nơi này một tòa trận pháp ba động đều không có duy nhất tốt một chút chính là chỗ này linh khí so bên ngoài muốn nồng đậm rất nhiều bất quá so với thẩm hạo đi qua nhất lưu tâm môn phong hồng sơn trang linh khí phương diện tựa hồ kém một mạng lớn cũng không biết ra sao nguyên nhân có hai vị lao t ổ tại sao lại cần cái gì pháp trận bình c h ứ n g đâu thẩm hạo trong lòng tự dễu một chút mình trước đó ý nghĩ không ngừng bước bước nhanh hướng phía tiểu viện đi đến viện tử kỳ thật không nhỏ dùng hàng rào đơn giản vây quanh nhưng bên trong ốc xá chỉ có ba tòa chiều nam một tòa nhà chính đồ vật mặt đều có một tòa sân viện ngược lại là rất rộng rãi trọn vẹn hơn mười triệu phân viên cửa hàng gạch xanh quét dọn rất sạch sẽ có một cây đại thụ che nắng dưới cây là bàn đá băng ghế đá tiểu tử thẩm hạo cầu kiến hai vị lão tổ thẩm hạo đứng tại viện tử hàng rào bên ngoài ba trượng dư liền không còn hướng về phía trước không người chắp tay thi lễ cất giọng chiều trong viện c h à o hỏi a ở giữa nhà chính cửa tại thẩm hạo c h à o hỏi về sau đi theo liền từ bên trong đầy r a ra hai người đi đầu một vị chính là dương thiện đằng sau một người là một cái vóc dáng hết sức cao rất gầy lao giả chắc hẳn chính là băng họa lão tổ một người khắc họa tổ dương thanh trí kỳ thật nói là lão giả kỳ thật chỉ là từ hắn tuổi tác đi lên s ư n g h ồ ở bề ngoài nhìn bất luận là dương thiện hay là dương thanh trí đều không có bao nhiêu vẻ g i á n mua nhìn qua càng giống là trung nhân nhân vào đi ngươi tới được ngược lại là nhanh dương thiện cười tủm tỉm vây gọi để thẩm hạo đi vào phía sau dương thanh trí thì là mặt không biểu tình nhìn từ trên xuống dưới thẩm hạo đã tiến tiểu viện thẩm hạo liền dừng một chút bước chân biểu hiện trên mặt cũng là một cương hắn hoàn toàn không nghĩ tới mấy bước xa thế mà lại có như thế lớn khác biệt linh ký nồng đậm p h ư diện mới vừa rồi còn lại nói phong hồng sơn trang bên trong linh khí mức độ đậm đặc so với quế sơn tu viện muốn thấp rất nhiều nhưng hôm nay bên trong khu nhà nhỏ này linh khí mức độ đậm đặc sợ là so thẩm hạo trên quế sơn tu viện cảm nhận được cao hơn mấy lần dương thiện ngồi vào dưới đại thụ trên băng ghế đá một bên hướng trên bàn bảy biện đồ uống trà vừa cười chào hỏi thẩm hạo đi qua đồng thời nói không muốn một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ nơi đây dưới có linh tuyển chúng ta mở một cái con suối ra chuyên cung cấp ngày thường gắn bó tu vi mà thôi so với bên ngoài là muốn nồng hơn một chút nhưng cũng không thể coi là cái gì đợi ngày sau ngươi nếu có cơ hội đi vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông t i n h thất nhìn một cái đó mới là linh khí như nước nồng nặc mắt trần có thể thấy tới ngồi xuống sẽ pha t r à a thẩm hạo vội vàng hoàn hôn bước nhanh đi tới nhưng nhìn xem đồ uống t r à lại trên mặt xấu hổ hắn uống t r à đều không hứng thú cho nên căn bản là h i ể u pha t r à liền dương thiện lấy ra những cái k i a đồ uống t r à cách dùng hắn đều không rõ ràng dương thiện thấy thẩm hạo biểu lộ cũng xứng sở nói ngươi sẽ không pha t r à đúng vậy tiểu tử ngày thường uống trả chỉ là giải khát không tốt cái này một ngụm cũng không có đi học quá dương t i ệ n lắc đầu cười nói được rồi ta đến pha đi ngươi biết một chút đây chính là ta sư h u n h minh dương t r â n nhân dương thanh trí t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi ba do xét dương thiện cùng dương thanh trí là cùng thế hệ đều là hoàng tộc thân quyến xuất thân hai người cùng một chỗ tu hành cùng một chỗ tiến vào phong hồng sơn trang mãi cho đến bây giờ bây giờ hai người đều có một cái cộng đồng kỳ vọng đó chính là tại xác định mình tu hành đường đã không có tiếp tục đi lên khả năng về sau quay đầu bồi dưỡng một hài lòng truyền nhân y b á c nhưng truyền nhân y b á c không thể lựa gạn yêu cầu cũng là hết sức cao chí ít đồng dạng trên ý nghĩa thiên tài là nhập không được dương thiện cùng dương thanh trí mắt ít nhất phải là thiên kiêu cấp nhân vật mới xứng tiếp nhận dương thiện cùng dương thanh trí dạy bảo cái này chờ đợi dòng d ã trên trăm năm trừ một chút tư chất còn có thể ký danh đệ tử bên ngoài kế thừa y bắt đệ tử lại một cái đều không có tìm được tính số tuổi thọ dương thiện cùng dương thanh trí kỳ thật đã cũng không thừa bao nhiêu thời gian mặc dù ngoài miệng không nói nhưng phong hồng sơn trang thượng hạ đều biết hai vị lao tổ đã có chút nóng này cũng may phong hồi lộ chuyển đoạn giác trưởng lao đi ra ngoài một chuyến liền mang tin tức tốt trở về một cái gọi thẩm hạo huyền thanh vệ tiến vào phong hồng sơn trang cao tầng tầm mắt thậm chí không ít người đối với danh tự này sớm có nghe thấy biết đây là mấy năm gần đây đến tính cựu triều trên quan trường nhất phát triển một cái tu sĩ chẳng những có cực kỳ hiếm thấy thiên phú chậm chế thành còn từng cơ duyên phía dưới qua được một lần đốn nộ mà lần này thẩm hạo bị đoạn g i á c đề cử cho hai vị l a o tổ nguyên nhân chủ yếu là hắn lần thứ hai đốn nộ dương thiện cùng dương thanh trí đều động tâm lần này có hai người mới có thể đi ra núi đi bên ngoài tản bộ một chút muốn nhìn một chút cái này thẩm hạo lại về sau dương thiện trực tiếp cho thu đồ ý đồ mà thẩm hạo cung ứng bất quá đối với dương thanh trí đến nói hắn vẫn là thói quen dò xét tên này danh tiếng đang thịnh tiểu g i a hỏa tiểu tử thẩm hạo gặp qua minh dương chân nhân thẩm hạo vừa ngồi xuống nghe tới dương thiện dẫn tiến về sau liền vội vàng đứng lên k h n g mình hành lễ ngồi đi so sánh với dương thiện thân h ò a dương thanh trí liền biểu hiện được trầm mặc ít nói thấy thẩm hạo hành lễ cũng chỉ bất quá gật đầu xác nhận cũng không có nói phiếm vài câu ý tứ lần nữa ngồi xuống sống lưng thẳng tắp không dám l ư ớ t xéo nói thật ngồi tại hai cái huyền hải cảnh thất trọng đại lao bên cạnh cho dù là thẩm hạo dạng này tâm lý tố chất người rất tốt cũng không khỏi có chút khẩn trương. tìm lại nói trường hợp này rõ ràng không thích hợp nhưng pha trà thẩm hạo cũng sẽ không hắn ngược lại là biết chu thọ là phương diện này cao thủ có thể trước chưa hề nghĩ tới muốn đi lĩnh giáo cái này bây giờ chỉ có thể nhìn dương thiện không nhanh không chậm đem từng kiện đồ uống trà lấy ra chuyện đồng thời dựng lên lửa than cùng tiểu thủy ấm bắt đầu nấu nước mà bên trên dương thanh trí thì là không nói một lời nhìn xem hắn đợi đến thủy đ ố t lên thứ nhất tấm tẩy đồ uống trà cũng tình t r à về sau lại là một chút thẩm hạo xem không hiểu quá trình làm được cẩn thận tỉ mỉ dần dần có thể nhìn thấy lá trà trong nước răng hắn ra đồng thời ngâm ra nước trà sáng long lanh hưng ơ khí n h ạ t mà không tiêu tan quanh quẩn chóp mũi lại không đến mức cấp trên cho dù là thẩm hạo dạng này đối với trà đạo hoàn toàn không hiểu rõ người cũng có thể từ dương thiện phen này tay nghề bên trong nhìn ra lợi hại tới nhất trực quan chính là trong nước lá trà tựa hồ thật sự tại cái này từng đạo trình tự làm việc về sau giống như là sống lại xanh biếc dáng vẹ để người nhìn thấy hắn nguyên bản ngắt lấy thời điểm bộ dáng chén thứ nhất trà pha tốt về sau thẩm hạo cũng học dương thiện cùng dương thanh trí dáng vẹ bưng lên đến n g ư ờ i một chút lại uống một hơi cạn sạch nước t r à vào trong bụng thế mà chưa bao giờ có v ẻ mỹ vị dài thậm chí còn có một cố ấm áp sạng khoái theo nước t r à hướng trong kinh mạch quyết tán cha này dương thiện cười nói đây là minh sơn tông đặc sản gọi minh sơn t r à hàng năm đều có thu hai ba mươi cân có thể phân t a một cân nhàn hạ thời điểm liền pha ra g i ế t thời gian cha này còn hữu í c h khí tráng kinh mạch hiệu quả minh sơn tông sinh ra t r à hơn nữa còn là linh dược loại t r à thẩm hạo trong lòng chỉ có lũ l ư ỡ i nhưng lại không biết làm sao nói tiếp ngược lại là uống trả về sau dương thanh trí mở miệch trước nói ngươi tu thế nhưng là đại ngũ hành quyết thẩm hạo nghe vậy vội vàng lại đứng lên không người nói đúng thế đại ngũ hành quyết dù không phải tuyệt học gì công pháp nhưng thắng ở một cái hồ tự như kỳ danh ngũ hành bên trong sở hữu thuật pháp đều có thể vì môn công pháp này thôi động dù không đến mức mỗi lần đều có thể phát huy một ư ơ i hai thành thuật pháp vi năng nhưng đồng đều dưới quán đến bảy tám phần vẫn là hoàn toàn có thể làm được mà lại coi như muốn đổi tu đơn hành công pháp cũng tương đối dễ dàng bất quá nhìn thân thể ngươi cũng là sửa qua nhưng môn đạo lại làm cho ta không nhìn ra được bây giờ thuật thể hai tu người thực tế hiếm có tuyệt đại bộ phận đều là làm càng rằng rỡ luyện đến cuối cùng thuật thể hai thua thiệt không duyên cớ lãng phí thời gian ngược lại là nhìn ngươi lại thu hàng không sai thế nhưng là pháp môn đặc thù dương thanh trí không thích nói nhảm nhưng bản sự ở nơi nào bày biện hắn mặc dù tán đồng trước đó dương thiện đối cái này họ thẩm tiểu từ cách nhìn nhưng nên hỏi hắn vẫn là sẽ hỏi rõ ràng một cái là thẩm hạo hiện tại thuật tu công pháp một cái là thẩm hạo thể tu công pháp cả hai đều liên quan đến đằng sau dương thanh trí cùng dương thiện đối với hắn giao tập cũng không phải dương thanh trí thích t r y vấn ngọn nguồn thẩm hạo trước khi đến liền nghĩ qua chính mình thủ đoạn hơn phân nửa cần lộ một chút r a cũng may trừ hát thú hình xăm loại kia ăn mòn hồn phép hấp xả không thể lộ ra ngoài ánh sáng bên ngoài hắn sở hội khác thủ đoạn vẫn còn không đến mức sợ bị người biết về phần lai lịch nói quế sơn tu v i ệ t đuổi nói kiếm hoàng mộ xuất thế một lần kia được đến thậm chí nói là xét nhà đạt được tội sinh đều có thể huống hồ tỷ lệ lớn sẽ không bị hỏi lai lịch hồi minh dương chân nhân tiểu tử luyện là một môn tên là bàn sơn kình thể tu công pháp bàn sơn kình dương thanh trí cùng dương thiện cùng nhau kinh nghi lên tiếng rõ ràng bọn hắn là nghe nói ngươi luyện là bàn sơn kình đúng vậy minh dương chân nhân lần nữa sau khi xác nhận dương thiện cùng dương thanh trí liếc nhau một cái đều từ đối phó trong mắt nhìn thấy kinh hỷ bọn hắn ngạc nhiên cũng không phải bản sơn kinh bản thân mà là kinh hỷ thẩm hạo thế mà tại đồng tu bản sơn kinh loại này càng về sau vượt hấp xả chân khí thể tu công pháp tình huống dưới còn có thể trẻ tuổi như vậy liền đem mình thuật tu mang lên nguyên đan cảnh ngũ trọng chuyện này chỉ có thể nói rõ thẩm hạo tiên h phú cùng tiềm lực xa so với nhìn bề ngoài càng tốt hơn một cái bị bản sơn kinh liên lụy tình huống dưới vẫn như cũ thể hiện ra nghi là thiên tiêu cấp thiên phú tu sĩ nếu không có bản sơn kinh này sẽ là cái gì bộ dáng nghĩ rõ ràng điểm này trong truyền thuyết thất truyền thật lâu bản sơn kỉnh đến cùng làm sao đến thẩm hạo trong tay đã không có chút nào trọng yếu nhìn ngươi thể tu cũng có tụ thần cảnh tiêu chuẩn nhưng có cảm thấy lực bất tòng tâm hoặc là quá nhiều liên lụy đến chân khí tiêu hao những lời này là dương thiện đang hỏi thẩm hạo tiểu tử trước mắt còn có thể duy trì được thuật thể hai bên tiến triển một mực vẫn là lấy thuật tu vi chủ thể tu làm phụ ngụ ý chính là thuật thể hai tu đến cho đến trước mắt vẫn không cảm giác được phải chân khí giật gấu v à vai khó mà vì t ụ dương thanh trí trên mặt rốt cục nhiều một vòng ý cười nói như thế rất tốt chờ cái này ngâm uống trà xong vậy liền mở hương đàn nhập môn đi dương thiện bưng trà cũng cười rất đắc ý gật đầu về một tiếng tốt mà thẩm hạo nháy mắt trong lòng cũng hiếu kỳ nhập môn về sau hai vị này đại la o hội dạy hắn thứ gì thủ đoạn Trước Thùy thường, huyết tải, thể thể quét trời. tàn một nhưng lược có cũng có cắn chỗ cho cứu chính nhập môn. Thùy vì vô thường, hắn biến hình huyết ngàn vạn, nhưng phụ tải, có thể phong đông lạnh, cũng có thể quét trời. Lửa, xâm lược vô hình, đến Giảng phụ phá xâm vô vô vô đầy vì bừa bãi bụi. đều là cho bụi. Giảng cứu chính là Lửa, kỵ, phân ngồi trên b ồ đoàn tay nắm phát tấn trong miệng giảng chính là ngũ hành thủy hòa ảo diệu mà thẩm hạo thì là đồng dạng khoanh chân ngồi tại b ồ đoàn bên trên chỉ là ở vào gần một trượng bên ngoài dưới tay lúc này xem như dương thiện cùng dương thanh trí hai người cho thẩm hạo thượng khóa thứ nhất tên là khai sáng nửa canh giờ trước đó thẩm hạo liền đã nhập môn môn phái không có đặc biệt danh tự liền gọi phong hồng sân trang sư tổ bài vị cũng chỉ có hai cái bên trái vì huệ linh chân nhân dương chính bên phải vì nghiêm pháp chân nhân dương phong hai cái danh tự này thẩm hạo một chút cũng không xa lạ gì huệ linh chân nhân dương chính chính là hoàng tộc c h i tổ hoặc là nói hoàng tộc là từ vị này huệ linh chân nhân bắt đầu có t h ờ i đồng thời trở thành một đời hào cường sau đó bị ngay lúc đó tính triều phong làm tây bắc trấn thủ như thế đi đến lịch sử đại võ đại mặt khác tương truyền vị này huệ linh chân nhân tu vi hoành hành lúc ấy là tuyệt đối tuyệt đỉnh cao thủ huyền hải cảnh cựu trọng thậm chí có chuyện là huyền hải cảnh viên mãn cuối cùng chết tại huyền hải chi kiếp hạ n sung kích huyền hải cảnh cuối cùng bình t h ư ớ n g thất bại đổ vào tạo hóa trước đó còn có nói dương chính là mấy ngàn năm nay tiếp cận nhất tạo hóa cảnh tu sĩ dù sao nói khoác không cần tiền mà nghiêm t m hôm h nay t n pháp chân nhân dương phong vị này là dương chính hậu nhân chính là vị này một tay thành lập phong hồng sơn trang mà nghe nói ban đầu phong hồng sơn trang thuộc về dương ra nội bộ một cái tu hành bệnh viện dương phong vi thủ tịch giáo tập dạy bảo trong nhà đệ tử về sau tính triều hủy diệt dương gia từ tây bắc khởi thế dẹp viên man tộc x â m lấn một lần nữa định đ ỉ n h thiên hạ thành lập tĩnh cựu triều phong hồng sơn trang mới bị chính thức ném đi ra trở thành tĩnh cựu triều bên trong tầng cao nhất vũ lực tồn tại cho nên trong phong hồng sơn trang các đệ tử môn nhân có thể nói đều là xuất từ nghiêm pháp chân nhân dương phong muôn hạ đem dương phong bài vị đặt ở phía bên phải cũng là lẽ thường nhưng trừ hai vị này dương gia trong lịch sử đại lao bên ngoài lễ bái sư n h i bên trong liền lại không trưởng giả bài vị cái này liền cùng phong hồng sơn trang bên trong giáo tập chế có quan hệ cúng tông môn khác nhau lớn nhất là phong hồng sơn trang bên trong cơ hồ không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa sư đồ quan hệ mà là chọn lựa giáo tập chế nói cách khác phong hồng sơn trang đệ tử có thể lựa chọn cùng một cái nào đó định kỳ ra giáo sư giảng giải phương pháp tu hành tu sĩ cấp cao tu hành cái này kêu là môn hạ loại này lựa chọn có thể là nhiều cái cũng có thể là đơn nhất nói cách khác một người đệ tử có thể lựa chọn đi theo mấy khác biệt tu sĩ cấp cao tu hành cũng có thể chỉ tuyển chọn một nhiều chọn chỗ tốt rõ ràng có thể hái sở trường các nhà lộn xộn về sau hình thành giải thích của mình thăm dò mình tu hành đường mà loại này đơn nhất lựa chọn đệ tử cùng giáo tập ở giữa liền có một ít sư đồ cai bóng đối ngoại cũng xưng đây là đệ tử ta hoặc là ta là nào đó nào đó môn hạ loại hình hướng thẩm hạo dạng này bị thu đuôi đệ tử y bắt tình huống rất rất ít thứ nhất là dương thiện cùng dương thanh trí tu vi quá cao rất nhiều hạch tâm thủ đoạn cũng không phải là nguồn gốc từ phong hồng sơn trang mà là bọn hắn tự nộ g ra đến không có chuyển thừa bọn hắn thủ đoạn đệ tử ưu tú tự nhiên là chưa nói tới thu đồ mấy cái ký danh đệ tử liền xem như hai người bọn họ đối phong hồng sơn trang bên trong một loại bàn giao cho nên lấy những tình huống này suy đoán dương thiện cùng dương thanh trí tu vi thủ đoạn đồng thời không đặc biệt với a i môn h ạ cũng liền không tồn tại hai người bọn họ tán đồng sư tôn lễ bái sư nghi chúng cũng không có thêm gần quan hệ trưởng bối bài vị thậm chí không đơn thuần là bài vĩ liền liền toàn bộ bái sư nhập môn lễ nghi kỷ thật đều rất đơn giản ba bài c h í ế n khấu đại lễ miễn không được sau đó chính là quý nghe trong môn q u ý củ cuối cùng liền đem tên của mình ghi vào trong môn mạch lạc ở trong rất đơn giản toàn bộ quá trình liền một cái xem lễ người đều không có dùng dương thanh trí đến nói chính là sư huynh đệ chúng ta thu đồ cần gì náo nhiệt trên đời lại có mấy người phối đến xem cái này lễ lời nói này rất là bá đạo nhưng ít ra thẩm h ạ o rõ ràng dương thanh trí nói đúng sự thật huyền h ả i cảnh thất trọng nếu là lại xem như loại kia kim kiếm vệ đặc hữu huyết giáp thuật gia trì trên đời có thể để cho hai vị này gật đầu thừa nhận tu sĩ sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay đi dù sao phóng nhãn thiên hạ nhất lưu trong tông môn sợ là không tồn tại loại tu sĩ này liền nhìn hai cái siêu cấp trong tông môn có bao nhiêu trừ nhập môn lễ nghi rất đơn giản bên ngoài còn có một chút là có chút vượt quá thẩm hạo dự kiến đó chính là hắn vốn cho rằng là dương thiện chuẩn bị thu hắn làm chân truyền đệ tử nhưng trên thực tế lại không chỉ dương thiện còn bao gồm dương thanh c h í hai cái đại lão cùng nhau thu hắn làm đồ thẩm hạo một đầu góc mộng tại hai cái đại lão nhìn chăm chú nơm nớp lo sợp đầu bãi sư sau đó đi đến lễ nghi trước kia đều là người cô đơn trong gió trong mưa sờ s o ạ n lần mò bây giờ lại một lần liền có thêm hai cái đường đường chính chính nhập môn sư tôn mặc dù có một ít chuẩn bị tâm lý nhưng sự đáo lâm đầu vẫn là nói không nên lời cảm thấy đột ngột thậm chí nhập môn về sau dương thiện cùng dương thanh c h í biểu hiện được rất nóng lòng h ỏ i rõ ràng thẩm hạo trước mắt công pháp về sau liền bắt đầu cho hắn thượng khóa thứ nhất nhưng hai cái sư tôn một cái chủ tu ngũ hành thủy một cái chủ tu chính là ngũ hành lửa cả hai tương khắc cũng liền cũng không thích hợp tại đơn nhất ngũ hành thuộc công pháp không phải bất luận tu thủy trúc công pháp vẫn là hỏa trúc công pháp đều sẽ đối một phương khác tạo thành ý năng tiêu giảm bất quá cái này nhưng không làm khó được dương thiện cùng dương thanh trí bọn hắn móc một bản tên là ngũ hành huyền khí công pháp ra đặt ở thẩm hạo trước mặt nói chờ thẩm hạo bước vào nguyên đan cảnh hậu cảnh về sau liền bắt đầu từ đại ngũ hành quyết chuyển tới bộ này ngũ hành huyền khí phía trên tới thẩm hạo là không có gì dị nghị hắn vốn là đi đến ngũ hành t ề tu bệ bộ đường đi đại ngũ hành quyết đội được ngũ hành huyền khí phía trên coi như cũng là tấn thăng công pháp dù sao ngũ hành huyền khí là dương t i ệ n cùng dương thanh trí lấy ra sách quý đường đường vũ cấp công pháp trước kia có thể cầm tới một bộ địa cấp liền không coi là thiên cấp vậy thì càng là khó được bình thường cơ bản không g ặ p được vũ cấp siêu việt thiên cấp cấp độ loại công pháp này thẩm h ạ o càng là chưa hề nghĩ tới dựa theo dương thanh trí thuyết pháp thiên cấp công pháp chính là bên ngoài lưu thông cấp cao nhất công pháp tầng cấp siêu việt thiên cấp đều là trong tông môn bí mật bất truyền bình thường nắm giữ tại nhất lưu hoặc là siêu cấp tông môn trong tay là tuyệt đối sẽ không lấy ra đồ vật dốc hết vốn liếng cho thẩm h ạ o dĩ nhiên chính là muốn hắn tập luyện ngũ hành huyền khí về sau có thể đồng tu dương thiện thủy cùng dương thanh trí hỏa học ngoại c h ú thẩm hạo khoanh chân nhắm mắt chầm lòng yên tĩnh khí vừa mới bắt đầu đi lễ nghi thời điểm trong lòng của hắn vẫn là không có như vậy coi là chuyện đáng kể nhưng đợi đến lễ nghi đi đến đặc biệt là ba bái chín khấu về sau nhìn xem cái tia cổ phát dương chính cùng dương phong bài vị cùng s á c mặt trang nghiêm túc mục dương thiện hai người lúc thẩm hạo lần thứ nhất ở trong lòng có một loại trói buộc tính cực mạnh nghi thức cảm giác minh bạch những này nghi thức không đơn giản chỉ là đi ngang qua sân khấu càng là chuyển thừa một bộ phận mà hắn hiện tại chính là tại tiếp nhận một loại truyền thừa sư tôn Cái trước ừ này đối với thẩm hạo mà nói vốn Càng nói nào ngày mà là đối với xôi. vi thẩm thế một t hạo cực kỳ xa xôi. Càng nói thế nào một ngày vi sư u điều, n thân này g giáo thể là khịt t phụ chỉ h vi loại mũi là có coi n g t r ư đó trong quế sơn tu viện treo ký danh đệ tử tên tuổi nhận lý thụ dương vì sư tôn đó cũng là không có ở thẩm hạo trong lòng lên bất kỳ gợn sóng nào đó chính là đi cái đi ngang qua sân khấu bất luận là quế sơn tu viện người vẫn là thẩm hạo chính mình cũng rõ ràng hắn không có khả năng từ trên thân quế sơn tu viện đạt được quá nhiều liên quan tới tu hành phương diện trao tặng cho nên thẩm hạo đối với lý thụ dương cũng không có bao nhiêu thân cận càng chưa nói tới cái gì vi sư vi phụ nhận biết vẹn vẹn chỉ là khi quế sơn tu viện ký danh đệ tử thân phận xem như một tầng màu sắc tự vệ màu cùng thử áo ngoài đồng thời cũng cho mình lưu lại một cái có thể tìm kiếm tu hành chỉ đạo l ộ hồng thôi cho dù là cùng thẩm hạo quan hệ hết sức tốt thẩm hạo cũng đối hắn hết sức tôn trọng lao sư khương thành cũng vẹn vẹn cùng loại với một cái thế giới khác loại kia thầy trò quan hệ mà thôi tuyệt đối đến không được sư phụ hoặc là sư tôn tình trạng nhưng lần này ba bái c h í n khấu đối dương thiện cùng dương thanh trí đi đại lễ lễ nhập môn nghi mặc dù đơn giản có thể đối thẩm hạo trên tâm lý cải biến lại là không thể coi thường đặc biệt là nhập môn về sau dương thiện cùng dương thanh trí thái độ đối với thẩm hạo loại kia xuất phát từ nội tâm tiếp nhận cùng tán thành cơ hồ là lập tức liền hiện hiện ra đồng thời không che giấu chút nào không có nửa điểm làm bộ thành phần một cái nghi thức mà thôi thế mà có thể như thế sinh ra đối một người nào đó tín nhiệm đồng thời tiếp nhận hắn loại này nhận biết thượng s u n g kích để thẩm hạo có chút hoảng hốt đồng thời cũng có chút ý thức được nhập môn trong thế giới này không chỉ có riêng chỉ là một cái nghi thức đây cũng là thẩm hạo đi tới thế giới này về sau nhiều năm qua lần thứ nhất tự mình tiếp xúc đến loại tư tưởng này thượng đồ vật những ý niệm này thật nhanh tại thẩm hạo trong đầu dạo qua một vòng về sau liền một mực lắng động số g ư ớ i đồng thời không có bị hòa tan chỉ là bị rất nhanh bắt đầu khóa thứ nhất khai sáng chiếm lấy suy tư thời gian mà thôi thẩm hạo còn là lần đầu tiên đường đường chính chính tiếp nhận truyền đạo vẹn vẹn chỉ là g i ă m ba câu liền đem ý thức của hắn cùng lực chú ý kéo vào hai vị đại lao giảng thủy hòa ở trong bên trong đạo lý kỳ thật cũng không khó lý giải dù sao chỉ là khai sáng không có dính đến cái gì cao thâm độ vật nhưng thẩm hạo ở trong đó đạt được thu hoạch vẫn là không nhỏ cho tới nay thẩm hạo đều là luyện nghĩa rộng t ư ợ n g ngũ hành chất khí danh tự nghe vào giống như rất cao thâm trên thực tế luyện loại này nghĩa rộng ngũ hành chân khí cũng không có nhiều người bởi vì loại này ngũ hành lộn xộn công pháp mặc dù có thể sử dụng toàn ngũ hành thuật pháp nhưng đối thuật pháp tăng thêm cũng không tốt lấy một thí dụ ngũ hành thủy trúc công pháp phối hợp ngũ hành thủy trúc thuật pháp uy năng tăng thêm đồng dạng có thể đạt tới năm sáu thành thậm chí cao hơn còn nếu là dùng nghĩa rộng ngũ hành chân khí đến thôi động ngũ hành thủy trúc thuật pháp tăng thêm bình thường chỉ có hai ba thành ở trong đó t r a n lệch rất rõ ràng tạo thành kết quả này nguyên nhân chính là thuật pháp cùng công pháp thuộc tính giống nhau đối với thuật pháp điều động thiên địa uy năng nhiều ít có trực tiếp ảnh hưởng cùng loại với cộng minh trình độ khác biệt cái này trên cơ bản là rất khó cải biến cho dù ngũ hành huyền khí loại này vũ cấp công pháp cũng đồng dạng không cách nào cải biến loại này thuật pháp cùng công pháp kết hợp cộng minh trình độ kém duy nhất khác nhau chính là ngũ hành huyền khí so với đại ngũ hành quyết càng thêm t u ầ n túy có thể nâng lên nghĩa rộng ngũ hành chân khí đang thúc giục động thuật pháp lúc tăng thêm hạt cuối lúc đầu hai ba thành tăng thêm có thể nâng lên đến bốn tới năm thành đương nhiên đây đều là bên ngoài trợ lực c h ỉ ít đối với bây giờ còn không có thay đổi công pháp thẩm hạo đến nói còn không có bao lớn ý nghĩa chân chính để thẩm hạo tại khai sáng cái này một cái liền nhận chỗ tốt là hắn tại giảng giải chung làm sâu sắc đối với thủy cùng hỏa bản chất lý giải mà lại loại này bản chất không phải đơn thuần khái niệm mà là đặc t h â n ở thuật pháp phương diện lý giải trực tiếp cảm thụ ngay tại dùng nghĩa rộng ngũ hành chân khí thôi động thủy hỏa hai loại thuật pháp lúc thẩm hạo có thể càng thuận bầm xuôi gió cũng có thể là càng có linh tính mà không cứng nhắc dương thiện nói thủy chúc một đạo biến hóa vô cùng tận ngươi nhớ lấy không thể bị cố hữ quan niệm chỗ giam cầm cần biết thuật pháp thủ đoạn mặc dù cố định nhưng cách dùng lại tùy từng người mà khác nhau nhiều hơn suy nghĩ con đường của mình mà không nên bị kinh nghiệm của tiền nhân che đôi mắt cứ thế bỏ lỡ chân chính thích hợp ngươi biến hóa dương thanh trí nói lựa vô hình vô chất xâm lược vô song nhưng bạo ngược bản chất để nó rất khó bị trưởng khống muốn điều khiển như cánh tay ngự s ử lửa nhưng thật ra là đi đến cùng lửa đi ngược lại con đường vốn là công giã làm gì cưỡng ép mặc lên công s i ề n g ghi nhớ hỏa chi nhất đạo ở chỗ một cái thế tự chỉ cần ngươi có thể đem nắm chặt thế lửa như vậy đốt núi nấu biển cũng liền không chỉ là nói xuông t h ủ y h ò a hai chủng thuật pháp quyết khiếu cứ như vậy khóa thứ nhất liền giao cho thẩm h ạ o không chỉ là tu hành thuật pháp nhận biết thượng khai sáng còn có thuật pháp thủ đoạn khai sáng dương thiện cho một con tên là lộ vân kinh thuật pháp tập sách cho thẩm h ạ o mà đổi thành một bên dương thanh trí cũng cầm một bản tên là mãng hỏa tập sách ra hai bản tập sách lấy ngọc giản hình thức ghi chép trong đó bao gồm thuật pháp thủ đoạn riêng phần mình mười mấy chủng là dương thiện cùng dương thanh trí tuyển ra đến để thẩm h ạ o lên được dùng tu hành sự tình vốn nên tâm vô bàng vụ lại kiên trì bền bỉ nhưng ngươi cho tới nay đều tại hồng trần tục sự bên trong trà trộn một thân bản sự cũng là ở trong đó lịch luyện mà đến cái này đối ngươi mà nói có lẽ lợi nhiều hơn hại thêm nữa trên người ngươi chức trách cũng không nhỏ sự vụ cũng không phải nói ném liền ném được cho nên tạm thời chúng ta sẽ không cần cầu ngươi ở tại trong sơn trang thanh tu có thể như thường lệ đi quản lý trong tay ngươi sự tình nhưng là mỗi nửa năm chúng ta đều sẽ đối ngươi có một lần kiểm nghiệm nếu là ngươi tinh tiến có thể làm cho chúng ta hài lòng cái kia hết thể như cũ nếu không phải như vậy ngươi cũng chỉ có thể ở tại sơn trang thanh tu thẳng đến ngươi bước vào huyền hại cảnh không phải đều ra không được ngươi nhưng nghe rõ chưa vậy d ư ơ nhưng g t nôn chính ũ t sức a như n vừa rồi nói thầm hạo cho tới nay đều là tại nhào nhào hỗn loạn hoàn cảnh hạ tiến hành tu hành tùy tiện cải biến hắn tu hành quen thuộc không nhất định sẽ có được kết quả tốt còn có thể biến khéo thành vụn mà lại ở bên ngoài tu hành sinh tử âm mưu vận thế tốt xấu những này đều không thể đoán trước nhất là có thể rèn luyện một người nội tâm cũng chính là tâm tính tu vi Đôi này đằng sau đột này sau p hai á huyền hải cùng huyền hải cảnh về sau cùng s u tu đều yếu u rất trọng tác hành dụng. có c ố c ù người thẩm t hạo r ớ c khi đến Phong Hồng i đến Sơn Trang g bây trang chủ, Vĩnh tìm Dương Thiện Dương cũng ù n Dương Thanh Chí, nói liên quan tới thẩm hạo trước vụ tạm thời không nên g trước Trí, tới thẩm tạm thời tứ, hạo ra bức c vụ ý là hoàng đế để mang. Hai mang. người cũng đế để không thể không cẩn thận chăm trước thế là mới có nửa năm một kiểm tra thuyết pháp thẩm hạo mình lý giải chính là mình đây là bị cho phép học ngoại trú rồi kết thúc về sau thẩm hạo liền cầm lấy hai con ngọc giản rời đi phong hồng sân trang bắt đầu trong vòng nửa năm tự học về sau còn đem n ê n đón hai vị sư tôn việc học kiểm tra nói thật thẩm hạo chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cảm thán thế sự vô thường trước đây không lâu thẩm hạo còn đang vì mình tu hành tốc độ quá nhanh mà buồn rầu n g h ĩ trăm phương ngàn kế chậm lại tinh tiến để cầu không bị người chú ý tới manh mối gì nhưng hôm nay tình huống một chút liền phản đi qua hắn chẳng những không cần chậm lại tu hành tốc độ còn muốn nắm chặt một chút không phải một khi bị hai vị sư tôn kiểm tra không hài lòng vậy sẽ phải bị ép thanh tu nhưng tháng ngày đó hắn cũng không muốn quá dựa theo thẩm hạo ý nghĩ lần này khóa thứ nhất về sau hắn trừ cố gắng tăng cao tu vi tranh thủ sớm ngày bước vào nguyên đan cảnh hậu cảnh đổi tu ngũ hành huyền khí bên ngoài còn cần nghiêm túc đem lộ vần kinh cùng mãn g hỏa bên trong những cái tia thuật pháp hảo hảo nghiên cứu một chút không nói toàn bộ hiểu rõ nhưng ít ra phải có giải thích của mình đương nhiên dương thiện cùng dương thanh trí ý tứ cũng không phải muốn thẩm hạo đem hai con trong ngọc giản thuật pháp toàn bộ học được dù sao nhiều lắm bị giới hạn hồn phách cường độ cũng không thực tế nhưng lấy những này thuật pháp môn đạo vì để bảo đối thủy hỏa hai loại thuật pháp phải có cơ sở nhận biết mới là bọn hắn muốn thẩm hạo thẩm hạo trở thành phong hồng sơn trang đệ tử tin tức theo hắn lần này từ trong sơn trang ra liền lan truyền nhanh chóng dù sao hắn bây giờ quang minh chính đại đem trôi này t i ể u kim kiếm thời k h ắ c treo ở bên hông trực tiếp liền s ắ c minh xung quanh nhàn nói suy đoán bất quá biết tình hình thực tế đích sắc rất ít người đại bộ phận người sẽ chỉ coi là thẩm hạo đây là bị bảng ban đ ể cử tiến phong hồng sơn trang dù sao bảng ban chính là phong hồng sơn trang kim kiếm vệ xuất thân kể từ đó càng ngồi vững rất nhiều người đem thẩm hạo xem như bảng ban cố ý bồi giữa người nối nghiệp suy đoán thật tình không biết lần này thẩm hạo thân phận đã không phải là bảng ban có thể cho từ phong hồng sơn trang bên trong ra đã loay hoay sức đầu mẹ chán vương nhất minh sớm đem thẩm hạo xa giá đều trở tới so với đơn kỵ mặc dù chậm một chút nhưng trên xe ngựa có thể làm việc nhà thật nhiều đồng đầu đều là khẩn cấp công vụ cần thẩm hạo thẩm ký cùng phê duyệt đại nhân đây là sau cùng kết án thủ tục chỉ huy sứ nha môn bên kia đã phê xuống tới hồ sơ cuối cùng một khối cũng liền bổ sung người nhìn có hay không có thể làm sau cùng xử lý rồi vương nhất minh ngồi tại xe ngựa một chỗ khác một bên nhìn xem thẩm hạo hai đầu lông mày thần thái phỏng đoán hắn tâm tình một bên thử hỏi thẩm hạo trong tay đỏ bút tại là khoản g chỗ do dự một lát sau đó ký lên tên của mình còn có một cái tràn g tự lại dùng một vòng tròn đem hắn vòng có thể xử lý tất cả mọi người đều tuyển tại tối nay từ chính lúc đọc thủ quy c ủ vẫn là như cũ mỗi một cái đầu người đều muốn ba lần thẩm tra đối chiếu đồng thời đóng gói muốn chứng thực đến người tuyệt đối không thể phạm sai lầm bọn người xử lý xong về sau liền có thể đem vật chứng khẩu cung mấy người thác cấn về sau cùng đầu người cùng một chỗ giao lại cho hình bộ mặt khác tịch thu các mọi nhà sinh ngươi chọn nửa thành hiện ngân ra cùng nhau giao đi qua danh sách cho hình bộ một phần đồng thời cũng cho hữu tướng nha môn một phần còn sót lại sở hữu tài vật phân b ố n phần ba ba phần thành một phần một thành ba thành cho chỉ huy sứ nha môn giao đi qua một phần lưu một phần chính chúng ta cầm lại cho trong hoàng cung vụ phủ đưa một phần đi qua còn lại một thành cái kia phần cho tĩnh tây c h ấ n phủ sứ nha môn đưa đi bình thường đến nói huyền thanh vệ tịch thu tài vật là không cần gánh vác cho người khác nhiều lắm là chính là huyền thanh vệ nội bộ thượng hạ ở giữa chia lãi một chút mà thôi số tiền này tài có thể bị dẫn đầu độc chiếm cũng có thể phân phát cho q u n tốt còn có thể bây giờ n bộ ộ m cử động khác thường cũng là bất đắc dĩ vì đó thậm chí nghe vậy vương nhất minh cũng không có biểu hiện ra đặc biệt ngoài ý muốn để thẩm hạo không thể không làm những ngày khác thường hành vi nguyên nhân cũng rất đơn giản đó chính là tiền nhiều lắm diệp lan xanh cùng mấy vị kia đi theo xui xẻo thượng thư t ả thị lan gia nghiệp đã không nhỏ chung vào một chỗ tài vật đã coi như là một con số khổng lồ cho dù là đặt ở quốc khố phương diện cũng không phải một số lượng nhỏ sau đó lại bởi vì thẩm hạo cần làm huyền thanh vệ nội bộ nghiêm túc mượn diệp lan xanh án gọi những cái kia có can đảm nhảy ra trở ngại nghiêm túc các lộ đại nhân vật liên tiếp kết vẽ kết cánh liền bị kéo tới diệp lan xanh bản án bên trong đây cũng là một bút mức khổng lồ xét không có trước sau đ ư ra hắc kỳ doanh thông qua xét không có liền đã cầm tới một bút liền thẩm hạo loại này đã đôi tiền tài không nhiều g i á dục n i ệ m người đều lữ lơi khổng lồ số lượng nhưng là cái này cũng chưa tính bao nhiêu thậm chí đối với tiếp xuống thu hoạch mà nói cũng vẹn vẹn chỉ là một cái số lẻ thôi trên quan trường người trên cơ bản cứ như vậy chút nên bắt thì bắt nên xét nhà xét nhà đằng sau đi theo lại bị hắc kỳ doanh bắt được chính là lấy thượng lăng vông ra cầm đầu cái kia hơn bốn mươi nhà cấp cao nhất thế g i a môn phiệt cùng đại tu tộc những thế g i a này môn phiệt nói ít cũng có hai ba trăm năm lịch sử lâu như vông ra dạng này cũng hơn ngàn năm thời gian dài như thế tích lũy cùng lắng động xuống cái kia lại sẽ là bao lớn một bút t à i phú đâu thầm hạo lúc trước nhìn thấy tập hợp tới đại khái mức thường có một sát na h o ả hốt hắn đột nhiên cảm giác được liền mặt chữ thượng số tiền kia coi như tính cựu triều lại đánh hai lần cùng loại với đối man tộc cái t r ù n g loại kia chiến tranh toàn diện đều đủ còn có thể có dư nói một cách khác cho dù thẩm hạo không rõ ràng hộ bộ trong quốc khố tồn tục bao nhiêu tiền nhưng từ quan báo lên hàng năm hộ bộ thu nạp các hạng thuế ngân vẫn là có một cái tổng số mà cái này tổng số thậm chí so với hắc kỳ doanh bây giờ trong tay xét không có mức đều muốn nhỏ rất nhiều lần một phen còn tạm được mặt khác đây vẫn chỉ là có thể thống kê tiền hàng còn có rất nhiều khó mà thông qua số lượng đến cụ thể thống kê vật phẩm tỉ như nói cao phẩm loại đang dược Phẩm cấp cao pháp cao k đương nhiên á thuật pháp sách quý, đồ cổ đồ m những,、so、những này giá trị khó mà lường được đồ vật đều tại hắc kỳ doanh trong khố phòng đặt vào quốc khố sẽ không thích loại này không thể trực tiếp đổi thành hiện ngân đồ vật bọn hắn cần chính là bạn đang rực gì đồ cổ Công cũng bạc không hình bằng pháp loại thứ ớ i trọng n yếu. b ì thường tiền hết tốt. mắt thành tả t nhiều không chuyện nhiều hận, hữu chơi ngang chân. h người, nói, cũng đến dàng ngang mà mà là bởi đều quá đấu kỵ đỏ Vừa vì dễ hai tiền quá nhiều đặt ở trong tay không an toàn sẽ cho người một loại khó mà khống chế h à o giác cuối cùng đã nhiều tiền như vậy sao không vung một thanh ra ngoài cũng có thể hòa hoãn một chút mình thanh danh thượng tiếng xấu đâu mà thẩm hạo hiện tại làm chính là đem trong tay cái này một số tiền lớn giải ra Trước ít.、Huyền、thanh, thanh nhiều Huyền dù sao thẩm hạo không quan tâm cái này nhưng hắn quan tâm thanh danh của mình không thể quá thúi tuy nói bị người e ngại có đôi khi cũng rất tốt mà dù sao là thai hoàng ẩm vạn nhất không cẩn thận té một cái liền một đám người tới bỏ đá xuống giếng nện ngươi giấm ngươi trang diện này cũng không tốt thụ cho nên cầm tới danh sách ý nghĩ đầu tiên chính là số tiền này không thể tất cả đều nắm ở trong tay phải hướng mặt ngoài vung chớ xem thường cho hữu tướng tào quốc bang cái kia nửa thành hiến ngân đây chính là cực lớn đến so tính cựu triệu một năm tổng thuế má thu nhập đều muốn nhiều gấp đôi hứa thể lượng hạ nửa thành cái kia đã là một bút khó lường số lượng lấy lấy lòng đến nói tuyệt đối là rất có t h a n h ý cho dù tào quốc bang đối số tiền kia không lĩnh tình nhưng hình bộ thượng hạ tuyệt đối là sẽ ghi nhớ thẩm hạo phần hảo ý này dù sao nhiều tiền như vậy chỉ cần hình bộ trước mắt chủ sự hưu thị lan g không phải đầu vóc nước vào đều sẽ xuất ra một bộ phận làm đặc biệt phụ cấp phát cho thượng hạ nha dịch dùng cái này ổn định nội bộ bất an nhân tâm bắt người tay ngắn vậy sau này đối với hắc kỳ doanh đối với thẩm hạo hình bộ cái quyền lợi này nha môn cũng liền tự nhiên sẽ ít một chút ý vương nhất minh khi lấy được thẩm hạo chỉ thị về sau dụng tâm ghi lại sau đó lại nói tiếp đại nhân các nơi hắc kỳ doanh nhằm vào huyền thanh vệ nội bộ nghiêm túc cũng đã triệt để kết thúc d i ê n phần mình báo hồ sơ đi lên bên trong đều có một ít sinh tử đ i ề u mục cần người đến định đoạt thẩm hạo trong tay mới một phần đồng đầu bên trong cũng đúng lúc chính là vương nhất minh nói tới chuyện này các nơi hắc kỳ doanh trước đó nhằm vào huyền thanh vệ nghiêm túc dựa vào diệp lan xanh án huy phong xem như thuận lợi áp dụng số dưới bởi vì có tính tây hắc kỳ doanh làm tham chiếu các nơi nghiêm túc hiệu quả cũng đều trên cơ bản phù hợp thẩm hạo dự tính nói là cạo xương chữa thương có lẽ còn không đến mức nhưng tuyệt đối là mang máu canh bình thường một tuyến quân tốt hoặc là bách hộ trở xuống t r ư ớ c vụ phạm nhân đều là trực tiếp từ nơi đó hắc kỳ doanh phó thống lĩnh hoạch chuẩn về sau trực tiếp liền giết mà tới phó thiên hộ cùng thiên hộ cái này m ộ t cấp cùng dính đến c h ấ n phủ sứ thân quyến những người kia hắc kỳ doanh phó thống lĩnh liền c h e không được c ẩ n thẩm hạo đến quyết định giết hay không trong tay đồng đầu thượng đích sắc có không ít danh tự mỗi cái danh tự đằng sau đều có ngắn gọn tội ác tường thuật tóm lược cùng kỹ càng hồ sơ về quyển số hiệu để làm rõ những người này tất cả đều là chờ lấy hắn đến quyết định s i n tử cơ hồ không có suy nghĩ nhiều vẹn vẹn những cái tên này phía sau giản lược tường thuật tóm lược là đủ nói rõ những người này màu lót là d ạ n gì g không có chỗ nào mà không phải là h ấ p phải bốc mùi loại kia mà lại liên lụy đến phía dưới rất nhiều vụ giết người nâng bút tại mỗi một cái danh tự thượng đều đánh một cái màu đỏ xiên sau đó ở phía dưới là khoản g chỗ lưu lại mình ký ấn giết mặc dù không nhất định giết đến sạch sẽ nhưng ít ra muốn tạm thời nhìn qua đầy đủ sạch sẽ những n à y hôi thối đầu người chính là thẩm hạo cho chỉ huy sứ nha môn nhất mặt ngoài bàn giao đến tiếp sau toàn bộ huyền thanh vệ nội bộ tiếp tục tính chỉnh đốn tác phong mới là đến tiếp sau động tác cái này trọn vẹn xuống tới mới là b ả n g ban đối huyền thanh vệ nội bộ nghiêm túc dự lập yêu cầu trừ đó ra vương nhất minh trong tay đè ép sự t ì n h còn có không ít thừa dịp trên xe ngửa khoảng thời gian này tranh thủ thời gian cho thẩm hạo làm bờ báo trong đó trừ đối ngoại sự t ì n h còn có hắc kỳ doanh tự thân nội bộ sự t ì n h đại nhân các nơi phó thống lĩnh đều đến văn thư tỉnh h thị có thể cho phép bọn hắn tự hành bổ sung nhân thủ đồng thời còn nghĩ mời ngài chuyển xuống một bộ phận mở rộng danh lệch chủ yếu lý do hay là bọn hắn kinh lịch trước đó nội bộ nghiêm túc về sau nhân thủ chống chỗ rất lớn mà lại nhằm vào các nơi xa xôi địa khu tuyên giáo nhiệm vụ đã hạ đến địa phương càng liên lụy bọn hắn rất lớn một phần lực lượng hy vọng thông qua bổ sung cùng mở rộng đến làm dịu áp lực vương nhất minh giờ này khắc này không thể không lại một lần nữa may mắn mình không có từ nhiệm thẩm đại nhân phó quan cái này một thân phận thậm chí hắn vượt làm vượt cảm thấy cái này phó quan so hắn một cái khác phong nhật thành h ắ c kỳ doanh chủ sự quan thân phận đều muốn tới trọng yếu lại bị người c o i trọng l i ê n giống với lần này nếu là không có cái này phó quan thân phận hắn căn bản tham gia không tiến diệp lan sanh cái này một hệ liệt bản h n ở trong đến giống như tính tây địa giới mặt khác hai cái hắc kỳ doanh trụ sự quan đường thanh nguyên giống như trần thắng chỉ có thể mắt thấy cái này đẩy trời đại công lao nhưng căn bản không có cơ hội dính bây giờ công lao mặc dù không có bắt đầu thanh toán nhưng lại thật sự khẳng định sẽ rơi một bộ phận tại hán vương nhất m ì n h trên đầu ngày sau lại nghĩ biện pháp làm chút đan dược đến sông một cái cảnh giới nói không chừng hắn còn có thể tiếp tục trèo lên trên cái một cấp hoặc là hai cấp đâu mà lại từ lần này hắc kỳ doanh luân phiên đại động tác đến xem có lẽ hắc kỳ doanh ngày sau tiềm lực phát triển sẽ vượt qua tất cả mọi người đọc trước mở rộng thầm hạo cao mày trầm ngâm một lát Hắn b i ế trong d này tình huống, n cái này tại trước liên quan đến trừ đến tiếp sau nhiệm vụ thượng truyền hạ đạn còn dính đến các nơi phó thống lĩnh thượng nhiệm đến nay lần thứ nhất phương diện nhân sự xây dịch trong đó lợi ích có thể nghĩ đương nhiên các nơi hắc kỳ doanh mở rộng cũng bắt buộc phải làm nhưng thẩm hạo cố ý phơi bọn hắn một chút cho tới bây giờ các nơi việc cần làm đều trả lại quyền mới nhằm vào xa xôi thôn xóm nhiệm vụ lại xuống tới thời điểm cũng không có cho ra quyết định như thế phơi lấy các nơi nguyên nhân cũng rất đơn giản chính là muốn nhìn xem các nơi phó thống linh trong đoạn thời gian này biểu hiện đến cùng như thế nào cũng nên phân cái cao thấp chí ít tại bản sự thượng cùng đối việc phải làm nghiêm túc trình độ thượng để thẩm hạo trong lòng còn có một vài chuyện này ngươi thông chi một chút đi mở rộng có thể nhưng danh ngạch trên có chỗ khác biệt Tỉnh tỉnh cùng Bắc tổng cộng, tổng cộng đây là thẩm hạo cho mở rộng định liệu đại phương hướng cứ làm như thế mà lại chỉ từ mở rộng danh ngạch thượng liền nhìn ra được rõ ràng phân nhiều ít đây cũng là thẩm hạo đối cắp nơi một lần có nếu đằng sau tĩnh đông cùng tĩnh nam một lần nữa cho ra đầy đủ thái độ cùng đổi mới cái tiết thẩm hạo cũng không để ý lại xuống phát một bộ phận mở rộng danh ngạch n g dưới mặt khác liên quan tới xa xôi địa khu tuyên giáo đội sự tình n g ư ơ i lại cho các nơi đi một phần giấy nhắn tin cường điệu một chút tuyên giáo đội nhất định phải là các nơi tinh nhuệ n đồng thời phải có tương đương vũ lực uy hiếp tòng phạm có thể khai thác thành lập cùng loại quân ngũ binh trạm phương thức đạt tới vũ lực bao trùm nhiều cái xa xôi địa khu dạng này có thể tiết kiệm không ít nhân lực ra lại cho bọn hắn hạ cái tử mệnh lệnh lần này mở rộng trong tay người tối thiểu cho ta san ra một nửa đến đặt ở tuyên giáo đội tương quan địa phương bất luận là vũ lực t ò n phạm vì bị cưỡng bức vẫn là tuyên giáo đội kiến thiết đều có thể một đường xe ngựa về hoàn thành sau đó qua trận pháp truyền tống quay trở lại phong nhật thành vừa tới thống lĩnh nha môn liền thấy vương kiệm một mặt khiêm nhường trực tiếp tại cửa chính trở lấy trưng một nghìn không trăm bốn mươi tám biến hóa thẩm đại nhân mặc dù mới rời khỏi phong nhật thành không có hai ngày nhưng hôm nay hắc kỳ doanh chính là thời điểm bận rộn bất luận đối ngoại vẫn là đối với bên trong đều đến một cái giai đoạn tính thời gian cho nên sự vụ có thể nói nặng nề mà xem như hắc kỳ doanh phía sau con mắt cùng x u ấ t giác h ắ c thủy thượng hạ gần nhất càng là bận đến run lên đầu tiên là hợp quy tắc tính tây địa giới thượng cùng tả môn tu sĩ những cái tia âm thầm so chiêu chi tiết đồng thời cùng tính tây một tuyến tuyên giáo đội cùng một chỗ chỉnh lý xuất một phần thích hợp sổ tay những này là phải lập tức mặt hướng còn lại các nơi mở rộng đi ra là t h ẩ m đại nhân cực kỳ trọng thị lại trọng yếu một chút quá nhiệm vụ tiếp theo là nhiệm vụ tuyệt mật nguyên thể nhiệm vụ này trước mắt đã bắt đầu nhanh chóng trải rộng ra nhưng dính đến chi tiết hết sức dường giả từ ăn ở đến doanh địa phòng ngự lại đến các loại trang bị của nhân viên cùng thường ngày các loại tình huống ghi chép cùng tập hợp nhiều như dừng chung vào một chỗ cũng là hết sức khổng lồ sự vụ thể lượng mà lại nhiệm vụ này còn muốn cùng chỉ huy sứ nha môn kết nối càng là một khắc không rảnh rỗi cuối cùng, đồng thời những người này còn muốn cẩn thận thẩm định nhiều lần sáng chọn thông qua khắc nghiệt bình xét cấp bậc về sau mới có thể được gan bại tại khác biệt vị trí bên trên chỉ có những cái kia mặt đường thượng tầng dưới chốt nhất nhãn tuyến có thể hơi núi lỏng lỏng một điểm người còn lại hoàn toàn không có chỗ thương lượng từng cái đều muốn nghiêm ngặt giữ cửa ải thậm chí cần phải có lao thủ đi giúp mang những này phát sinh ở mở rộng ở trong sự tình cơ hồ đều cách không được vương kiệm hắn cũng không dám b u ô n g l ỏ n g sợ cái nào khâu xảy ra vấn đề cuối cùng dẫn đến mạng lưới tình báo đang đánh cơ sở thời điểm liền mục nát vậy coi như vấn đề lớn làm không cẩn thận mình rơi đầu đều là việc nhỏ một nhà lao tiểu đều đi theo không may đó mới là đại sự húng chi vương kiệm bây giờ cũng cảm nhận được to lớn quyền lợi mang tới thoải mái cảm giác cùng cảm giác thành cựu cái này đã để vương kiệm xa vào trong đó không nghĩ tự kiềm chế trước đó thẩm đại nhân liền hứa hẹp quá chờ lần này hát thủy thành lập đến nay lớn nhất một lần mở rộng kết thúc về sau vương kiệm có thể lại hướng lên lấy đặc thù phương thức đề bạt một cấp trở thành t h ò n g lục phẩm thí bách hộ bây giờ vương kiệm căn bản cũng không quan tâm mình l ấ y hoay chân không chạm đất thậm chí sau lưng của hắn vương ra đều đi theo hắn mấy năm ở giữa rõ ràng nước lên thì t h u y ề n lên trước kia có đôi khi sẽ còn ao ước đường thanh nguyên cùng vương nhất minh bọn hắn bây giờ vương kiệm đã hoàn toàn không có loại ý nghĩ này trước đó không lâu hắn cùng đường thanh nguyên cùng một chỗ ăn rượu trước kia cao cao tại thượng nhân vật bây giờ cũng là uy phong bắt diện tĩnh tây địa giới trên có đầu có mặt đại nhân vật có thể đối hắn vương kiệm đã là lấy lễ để tiếp đón bình đẳng nhìn tới cái này cải biến không thể bảo là không lớn bởi vì b ậ n quá vương kiệm hiện tại còn luyện thành một tay mảnh vỡ giấc ngủ bản sự nửa canh giờ hoặc là gần nửa canh giờ hắn đều có thể ngủ bất luận là trong nhà trên sàn vẫn là tại xe ngựa trên ghế ngồi thậm chí đứng chỉ cần có cơ hội hắn đều có thể nhanh chóng ngủ đồng thời có thể tùy thời tỉnh lại cho nên đừng nhìn vương kiệm bận bịu chân không chạm đất hắn dành thời gian nhưng vẫn là để nhà mình tân hôn thê tử mang thai tháng trước nhận được tin tức thời điểm từ trên xuống dưới nhà họ vương co cả cọ lạ hỏng sáng sớm hôm nay vương kiệm liền đến thống lĩnh n h à môn cổng trở lấy liền đứng tại bên cửa bên trên sát bên mấy cái thủ vệ còn thỉnh thoảng cùng người ta trò chuyện hai câu đại môn hầu phòng tiểu kỳ quan nơm nớp lo sợ mấy lần mời vương kiệm đi vào b ị cự tuyệt còn tưởng rằng là nơi này đắc tội vị này thẩm đại nhân trước mặt hồng nhân chỉ có thể cũng đứng tại cổng đi theo b u ổ i tiếp vương kiệm không phải tại l à m bộ dáng mà là hắn biết rõ bây giờ toàn bộ hắc kỳ doanh đều rất bận rộn trong tay hắn có chuyện quan trọng muốn b ẩ m báo trước đó cũng cho thẩm đại nhân đi thiên lý âm p h bây giờ đợi tại cửa chính chỉ cần đại nhân vừa về đến liền có thể đụng lên đi nói chuyện miễn cho lại bị khác ai cho nắm giữ thời gian tất cả mọi người là chuyện khẩn yếu dựa vào cái gì mỗi lần đều để ngươi đi trước đúng không r a mặt phải dày mà lại quan hệ phải gần vừa đủ không phải dễ dàng chọc tới thẩm đại nhân phản cảm cho nên toàn bộ hắc kỳ doanh giam chắn thẩm đại nhân cũng liền vương kiệm cái này một vị từ buổi sáng một mực chờ đến giữa trưa vương kiệm mới nhìn đến thẩm đại nhân nước sơn đen xa giá từ trận pháp truyền tống phương hướng trở về vội vàng nên đón tiếp lấy vương kiệm đã rất quen thuộc thẩm đại nhân trên mặt các loại nhỏ bé biểu lộ nhìn thấy thẩm đại nhân từ trên xe bước xuống liếc mắt liền nhìn ra thẩm đại nhân hôm nay tâm tình không tệ thuộc hạ tham kiến đại nhân làm sao không đi vào thẩm hạo dưới chân không ngừng đối vương kiệm canh giữ ở bên ngoài có chút hiếu kỳ ha ha thuộc hạ chỉ là vừa đến m à t h ô i tại cửa ra vào c h ạ m một c h ạ m không nghĩ vừa vặn gặp đại nhân ngài trở về thẩm hạo cười cười nhưng không có tiếp lời trực tiếp liền về mình công giải phòng bên người vương kiệm đi theo mà vương nhất minh thì là xin chỉ thị về sau liền vội vàng bận bịu i đi xử lý trên xe ngựa thẩm hạo phân công chuyện kế tiếp đi người gác cổng tiến đến pha trà lui ra ngoài đóng cửa lại thẩm hạo mới ngồi trên ghế một bên đọc qua chất trên bàn cao nửa thức văn thư vừa mở miệng hỏi nói đi chuyện gì đại nhân tin tức tốt chỉ huy sứ nha môn bên kia đem loại kim màu đỏ đan dược phục hồi như cũ tám thành ra đồng thời đã xuất ra mấy k h ỏ a phản g phẩm vương kiệm tay tại bên hông một vòng thêm một cái trang đan hộp đồng bước nhanh về phía trước đặt ở thẩm hạo trước mặt trên bàn thẩm hạo nghe vậy liền để tay xuống bên trong mới lật ra văn thư Cầm lấy vương kiệm đưa tới hộp đồng mở ra, bên trong kiệm đó ư a t hai người ra, trong, trong vòng một canh giờ khí huyết tan hết mà chết còn lại một cái trước mắt đồng thời không vấn đề mà lại trên thân đã có một chút ăn mòn hồn phách cùng sinh cơ cổ quái lực lượng xông ra buổi sáng thời điểm chỉ huy sứ nha môn đã phái hai tên đan sư cùng một í sư đến phong nhật thành lân cận nhìn vậy còn dư lại t ử tù tình trạng hiện tại hẳn là còn chưa đi chuyện này đích xác thật là tốt tin tức toàn bộ nguyên thể trong nhiệm vụ nịch g h hướng phục hồi như c ũ loại kia quỷ dị màu đỏ đan dược không khác là trong đó trọng điểm không ai từng nghĩ tới thế mà nhanh như vậy đã có lớn như thế tiến triển thầm hạo thật bất ngờ nhưng thật muốn nói kinh hỉ lại cũng không quá nhiều vừa đến đan dược này lấy ra về sau làm sao dùng có thể hay không dùng dám dùng sao đây đều là vấn đề thứ hai thẩm hạo luôn cảm thấy chuyện này giống như quá mức đơn giản không dám tùy tiện có kết luận chỉ huy sử nha m ô n người tới rồi ở nơi nào hiện tại hẳn là tại lê thành hắc kỳ doanh trụ sở bên trong p h ả n phẩm đan dược trắc nghiệm tại lê thành lê thành là thẩm hạo lập nghiệp tri địa đến nay bên kia cũng còn có trần thiên vấn ở bên kia tòa trấn cho nên tương đối mà nói tính an toàn cùng tính bí mật càng tốt hơn đem người mời đi theo ta muốn gặp bọn hắn Trước 1049, trên、lệnh. Cô cô cô. lệnh. phía trên một tầng hỗn hợp dầu chân tại gia vị phối hợp xuống tản mát ra nồng đậm mùi thơm đây là nồi lầu nhưng lại không phải thế giới này lúc đầu n ồ i lầu bộ dáng mà là trải qua thẩm hạo chuyển mới lấy ra bộ dáng trọng dầu trọng c a y trọng tê dại bình thường người ăn không quen nhưng ăn quen về sau lại sẽ cách không được hỏi qua cái kia ba vị chỉ huy sứ nha môn người tới hai vị đan sư cùng một vị y sư đều nói có thể ăn cay thế là thẩm hạo ngay tại trụ sở hậu viện cũng chính là trước đó hắn đốn ngộ cái nhà kia bên trong bầy một bản xem như cho ba người đ ó tiếp một b ú a kẹp lấy một mảnh giấy mỏng yêu phiến bỏ vào trong nồi mấy cái hô hấp thời gian liền có thể đem hắn bỏng quen sau đó ở trước mặt mình d ầ u trong đĩa lăn một vòng cửa vào nóng bỏng nhấm nuốt ở giữa hương khí bay thẳng chán tê dại sảng đến một đầu mồ h ô i thủy nuốt xuống về sau càng làm m ố n ăn mở rộng thầm hạo có thể ăn tay càng có thể ăn nha bỏng nồi lầu đối với hắn mà nói tựa như bữa ăn ngon kẹp lấy tiếp kẹp lấy trên cơ bản sẽ không ngừng ăn đến đầy miệng bỏng loáng trên mặt rất là thỏa mãn không quá nổi thứ này bất luận cái nào thế giới đều là từ tầng dưới chót mách tính trong sinh hoạt chậm thế giới này là xuất từ con ngũ một cái thế giới khác xuất từ bến tàu lao công dù sao đều là tương đương tiếp địa khí ăn uống mà tiếp địa khí ăn uống bắt đầu ăn liền thiếu đi có ý tứ gì duy nhất mục đích đúng là muốn mình ăn đến sảng ăn đến dễ chịu ăn đến mồ hôi đầm địa hoặc là nước canh văng khắp nơi cũng không tính là gì ba cái chỉ huy sứ nha môn người tới rõ ràng không nghĩ tới đường đường thẩm đại nhân sẽ ăn bài bọn hắn ăn cái này trong lúc nhất thời có chút có gấp lo lắng cho mình tướng ăn khó coi hoặc là thất lễ đường đột đến thẩm đại nhân an nha các ngươi không phải nói có thể ăn cây sao thử một chút cái này n ồ i lẩu là đầu bếp dựa theo ta yêu thích r ộ n g nhìn có hợp hay không khẩu vị của các ngươi chúng ta ăn trước một hồi vừa ăn vừa nói chuyện thẩm hạo một bên chào hỏi ba người một bên bưng lên thêm khối băng rượu trái cây ngựa đầu liền hạ đi một miệng lớn trong hầm băng băng bây giờ cuối cùng tại thẩm hạo nơi này phát huy được tác dụng ướp lạnh rượu trái cây thẩm hạo lấy ra làm nước trái cây tạ i uống phối n ồ i lẩu phù hợp ba người lúc này mới bắt đầu đậu đũa bất quá nói thật trong nổi lăn lộn tương ớt cùng đối diện ăn đến hết sức thoải mái thẩm hạo cũng đích đích xác xác là câu lên bọn hàn mượn ăn học thẩm h rất nhanh ba người liền mặt đỏ tới mang thai cái chán đầy mồ hôi bờ môi có chút cong lên hiện ra bằng l o á n g miệng bên trong ttt cũng không biết là bị cay đến vẫn là bằng đến lại hoặc là chịu không được cái này t ê dại mùi vị bốn người một bàn đều đang ăn tạm thời không một người nói chuyện đợi đến ăn đến không sai b i ệ t lắm thẩm hạo cầm bầu rượu lên cho ba người rót rượu cười nói xem ra ba vị còn ăn đến quen nhóm này ăn t tạ ơn thẩm đại nhân nhóm này ăn rất đặc biệt thúc người muốn ăn rất là có thể ba người đều là riêng phần mình trong lĩnh vực trong tay hành g a thêm nữa y sư cùng đàn sư địa vị vốn là hết sức cao cho nên bọn hắn tại chỉ huy sứ trong nha môn cũng là nhìn quen các lộ quan nhân đối với thẩm hạo quan giai ngược lại là không nhiều lắm cảm giác ngược lại là đối thẩm hạo sát tinh tên tuổi rất là để ý mới có thể ngay từ đầu có vẻ hơi có khắp bây giờ ăn vào hiện tại cái này n ồ i lẩu tay tư vị xem như chinh phục ba vị này bọn hắn ăn đến hết sức sảng nhưng cũng không biết sơ thí thứ này người ngày thứ hai bụng sẽ không thích ứng lúc này chỉ cảm thấy một thân mồ hôi ăn đến toàn thân thư sướng hòa khẩu vị liền tốt vốn nên là chuyên môn thiết tiến nhưng gần nhất hắc kỳ trong doanh trại sự vụ thực tế quá nhiều căn bản không thể phân thân cho nên cũng chỉ có thể đơn sơ một điểm mong rằng ba vị đừng nên trách ba người tự nhiên để đua xuống liên tục nói không dám nếu là đặt ở dùng cơm trước ba người sẽ cảm thấy cái này nổi l ầ u nhìn s á c thực đơn sơ nhưng bây giờ bọn hắn sẽ không như thế nghĩ tương phản loại này tiếp địa khí khoản đãi phương thức để bọn hắn cảm thấy thẩm đại nhân là một cái không câu nghệ tiểu tiết làm việc an tâm không sốc nổi lại khắc nghiệt k i ể m chế bản thân người đương nhiên cái này cũng có thẩm hạo chức quan đủ cao thanh danh đủ vang lên n u y n nhân nếu là đổi một cái không bằng thẩm hạo người tới làm chuyện giống vậy ba vị này có lẽ liền sẽ có khác biệt ý nghĩ ba vị này đến vì chính là cái kia kỳ quỷ đan g dược các ngươi là người trong nghề bây giờ lấy ra phảng phẩm cũng có bước đầu hiệu quả cái này rất đáng g ẩm bất quá ta vẫn là muốn nghe xem ba vị đối loại đan dược này cách nhìn đương nhiên ta là đan dược và y thuật người n g o à n ngành còn xin ba vị tận lực nói đến ngay thẳng dễ hiểu một chút ăn được thẩm hạo liền tự nhiên đem chủ đề kéo đến chính sự đi lên Hắn bất mực đối môn quá lấy r nói lên loại kia đỏ đan ngược lại là cực kỳ quỷ dị chúng ta xưng nó là hồng sát trước đó chúng ta lợi dụng hắc kỳ doanh đưa lên một chút đan dược mảnh vụn tiến hành lịch hướng phục hồi như cũ phát hiện đan dược trúng chứa quỵ kiểm cô huyết nhu rất phấn lam bánh hoa cùng hôi trùng chấp cái này bốn loại dược liệu lại căn cứ cái này bốn loại dược liệu riêng phần mình dược tính cùng đan dược bày ra hiệu quả tiến một bước nghiên cứu cuối cùng tại năm ngày trước luyện ra loại thứ nhất sản phẩm bất quá căn cứ chúng ta đối phục d ụ n g sản phẩm cùng những cái kia phục d ụ n g hồng sát người sống sót ở giữa so với t r ê n l ệ n h vẫn còn rất lớn cái này người sau khi nói xong ngay sau đó một người khác nói tiếp chủ yếu t r ê n l ệ n h ở châu ba cái phương diện một cái là phương diện an toàn t r a n lệch rất lớn phục d ụ n g hồng sắt trước mắt người sống sót trên trằm mà lại căn cứ nắm giữ tình huống tất cả đều là trực tiếp phục d ụ n g trực tiếp sinh ra hiệu quả mà không có sau khi phục d ụ n g tử vong tình huống mà chúng ta p h ả n phẩm ba cái chỉ sống sót một cái trên l ệ n h rõ ràng cái thứ hai phương diện chính là hiệu quả cho dù là thành công cái kia p h ả n phẩm biểu hiện ra ngoài ăn mòn hiệu quả cũng so hồng sắt kém rất nhiều chúng ta đoán chừng coi như đem hắn cùng một người bình thường đặt chung một chỗ cũng rất khó đem cái kia người bình thường trong thời gian ngắn ăn mòn trí tử trong đó trên lệch chừng gấp năm sáu lần nhiều cái cuối cùng phương diện chính là p h ụ dưỡng ăn hồng sắt những cái tia người sống sót không đơn thuần là ăn mòn bên cạnh sinh linh còn có thể đem ăn mòn hồn phách năng lượng cùng sinh cơ phụng dưỡng trở về cho mình tăng thêm nói một cách khác bọn hắn cái gì cũng không cần làm chỉ cần cùng người bên ngoài tiếp xúc liền có thể nhanh chóng hình thành tự có chân khí cùng lực lượng lại thêm chút tập luyện liền có thể bước vào t ù giới mà phảng phẩm trên một điểm này là hoàn toàn đánh mất thẩm hạo một mực nghe được cẩn thận ba người này cũng vô dụng cái gì không lưu l o á t từ ngữ hắn đều nghe hiểu được thế là hiếu kỳ nói hoàn toàn đánh mất ý là không có phụng dưỡng năng lực của mình đúng vậy thẩm đại nhân chúng ta trước mắt lấy ra phảng phẩm chỉ có thể để người dùng có khả năng thu hoạch được ăn mòn năng lực nhưng cũng không có đem ăn mòn hồn phách năng lượng cùng sinh cơ phụng dưỡng tự thân năng lực chỉ một điểm này mà nói phảng phẩm kỳ thật chỉ phục hồi như cũ hồng sắt không đến một nửa hiệu quả đến tiếp sau chúng ta còn cần tiếp tục làm điều chỉnh cũng hy vọng thẩm đại nhân có thể cho chúng ta một chút tiến vào nguyên thể kế hoạch thường trú danh lệch Trước Kết trực tiếp người nhưng với cũng chẳng bận rộn. lòng, quả phải hài so Bởi vì hồng ắ n nếu là loại kia bị chỉ huy sứ nhà môn đan sưng sư thấy chỉ huy h là loại là kia bị sứ sư sắt đan dược dễ dàng như dược dễ vậy phòng chế vậy thì có mặc ộ h hí phải ú t kỳ dù còn không có thành công nhưng xem ra đã tìm được một đầu đột phá khẩu thời gian kéo dài một chút khẳng định có thể thực hiện đan phương lịch hướng phục hồi như cũ đến lúc đó hồng sắt liền thành một cái nhất định phải cẩn thận xử lý vấn đề lớn cho nên trước đó phải có một chút dự án mới được miễn cho đến lúc đó luôn cũng phạm sai lầm mặt khác đối với ba người kia đưa ra muốn trực tiếp tham dự vào nguyên thể kế hoạch ở trong ý nghĩ thẩm hạo là đồng ý bởi vì nguyên thể kế hoạch đích sắc cần rất nhiều đan y phương mặt đỉnh tiêm cao thủ tham dự mà hắc kỳ doanh trước mắt phương diện này nhân viên dự trữ rõ ràng không đủ mượn nhờ chỉ huy sứ nha môn trợ giúp cũng liền thành tất nhiên chỉ bất quá chuyện này riêng là thẩm hạo gật đầu còn không được nhân viên lưu động đặc biệt là đan sư cùng y sư loại này khan hiếm nhân thủ nhất định phải bảng ban gật đầu mới có thể cho nên ba người này sau khi trở về còn phải cầm tới bảng ban thủ lệnh mới có thể chính thức tham dự và o nguyên thể kế hoạch ở trong mà lại thẩm h ạ o về sau còn cùng vương kiệm thương nghị quá nguyên thể doanh địa kiến thiết còn muốn làm một chút điều chỉnh muốn đem nuốt hồng sát người sống s ó t cùng về sau nuốt phản phẩm tử tù tách ra quản lý cái trước chủ yếu vẫn là lấy quan sát cùng tuyên giáo làm chủ trừ hạn chế bọn hắn không thể rời đi doanh địa bên ngoài còn lại nhu cầu đều có thể tận lực thỏa mãn mà cái sau chủ yếu là lấy thí nghiệm thuốc làm chủ thân phận vẫn là tử tù không thay đổi cứ như vậy hát thủy việc cần làm coi như tăng thêm không ít dính đến nhân thủ cùng tiền vật cũng sẽ lăn lộn dâng đi lên bất quá tin tức tốt là thẩm hạo bây giờ cầm trong tay một bút trời lượng tiền vật đang lo không có địa phương hoa trên tay tờ đơn một nhóm hào hào nước chạy đồng dạng tiền bạc liền tiến hát thủy hầu bao lại thêm từ trương ra quán rượu chia lãi hát thủy trước mắt đã là toàn bộ huyền thanh vệ hệ thống bên trong cực kỳ có tiền hạ tầng tổ chức nói đến tiền biết hắc kỳ doanh bộ phát một số lớn người không phải s ố ít, người bên ngoài cũng liền d i ư ơ n g mắt nhìn tay lại dài cũng không dám hướng toàn thân có gai còn nhuốm máu hắc kỳ doanh trong túi ruôi nhưng hắc kỳ trong doanh bộ lục mi mắt lục nhìn chằm chằm số tiền này người cũng rất、nhiều. những chuyện này đã ép một đoạn thời gian bị vương nhất minh ngăn chặn gần nhất các nơi xét nhà tập hợp tài vật lục tục no ngoe tất cả đều đến thống lĩnh nha môn đồng thời kiểm kê sau khi hoàn thành vương nhất minh mới đưa những này đòi tiền văn thư đưa tới thẩm hạo tới trước mặt đây cũng không phải là vương nhất minh tự tiện làm chủ mà là hắn cần thời gian đi kiểm tra đối chiếu sự thật người phía d ư ớ i có hay không dựa theo mới quy củ bảo trì hành động bí mật cái này liền tự nhiên sẽ có một cái thời gian cửa sổ thẩm hạo cầm những n à y văn thư cũng không có nhiều xoắn suýt muốn giống như tĩnh tây đãi ngộ có thể xuất r a thành ý cùng thái độ đến về sau còn phải xem việc phải làm làm được tốt không tốt hiện tại trước cho thân lĩnh mức hai đến ba thành chuyển xuống đằng sau xem biểu hiện lại từ từ đi lên thêm đây đều là trong tay sự tình phức tạp cực kỳ nhưng cũng biểu thị hắc kỳ doanh nên đón một cái lớn kỳ ngộ lần này hắc kỳ doanh theo diệp lan sanh bản án liên tiếp đại động tác không những ở tính cựu triều bên trong đánh ra thanh danh củng cố địa vị trong huyền thanh vệ cũng dùng hai lần nội bộ nghiêm túc dựng nên lên cùng mình c h ứ c quyền tướng xứng đôi công tín cùng n g ư ờ i phong đồng thời cũng làm cho hắc kỳ doanh nên đón một lần lớn mạnh tuyệt hảo cơ hội nội bộ bị giết đến không dám lên tiếng bên ngoài đồng dạng dọa đến từng cái rụt đầu như r ù a đen tăng thêm hoàng đế l ử a cháy thêm dầu cùng chỉ huy sứ bảng b à n c ố ý nâng đỡ thẩm hạo có lòng tin trong vòng một năm đem hắc kỳ doanh kinh doanh phải có âm thanh có sắc tuyệt đối sẽ không cô p ụ một đoạn này cơ hội trời cho bất quá thẩm hạo cũng tại thời kh hắc kỳ doanh m ặ c dù có thể lớn mạnh nhưng còn phải có cái hạt độ vẹn vẹn thể lượng thượng vẫn là muốn bảo trì tại huyền thanh vệ nội tiết h vị trí không thể vượt tuyến ngược lại là h ắ c thủy tiềm lực càng lớn mà lại một khi hồng s á t phục hồi như c ũ hoàn thành cái kêu h ắ c thủy địa vị vẫn thật là khó mà nói đông đông đông chuyện gì người gác cổng không người tiến đến chắp tay nói đại nhân phía d ư ớ i hầu phòng tiểu kỳ đến nói có hai vị tông môn người cầu kiến một cái gọi trung hồng diệp lao hậu một cái gọi hướng liêu văn sĩ trung niên bất quá hai người đều không có cho thấy thân phận chỉ là trạm gác pháp trận phản ứng hai người này tu vi tại nguyên đan cảnh phía trên người gác cổng lúc nói chuyện rõ ràng thanh âm có chút r u lên hắn dù không phải tu sĩ nhưng cũng tại hắc kỳ trong doanh trại người hầu cũng biết nguyên đan cảnh phía trên ý vị như thế nào ồ đem bọn hắn mời đến thiên sảnh ta lập tức liền đi qua thầm hạo lông mày n h í u lại để người gác cổng xuống dưới truyền lời bị pháp trận dò xét ra tu vi tại nguyên đan cảnh phía trên đó chính là huyền hải cảnh không thể nghi ngờ h ú hồ hai cái này không có cho thấy thân phận tu sĩ trong đó tên kia lao hầu danh tự thầm hạo thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ lúc trước trên thường bách phong hắn nhưng là được chứng kiến vị này lợi hại trung hồng diệp vạn quyển thư sơn cựu trưởng lão huyền hải cảnh tứ trọng tu vi trước đó tại thường bách phong thời điểm chính là vị này đi theo tên kia gọi thanh nguyện thiên k ê u đệ tử làm bảo hộ mà đổi thành một người hướng liêu có thể cùng trung hồng diệp cùng đi tự nhiên thân phận cũng không đơn giản dựa theo hắc kỳ trong danh o bộ công văn ghi chép vị này chính là một cái khác siêu cấp tông môn minh sơn tông thất trưởng lão huyền hải cảnh ngũ trọng cao thủ trước đó đem thường bách phong hứa linh yến đuổi đi về sau thẩm hạo liền biết đằng sau sẽ có chân chính có thể chủ đạo tông môn sự vụ đại lao ra mặt quả nhiên chờ mấy ngày cái này chẳng phải cùng đi nha không có cố ý làm cho đối phương các loại người ta đường đường siêu cấp tông môn trưởng lão tự mình tới tính cho đủ thẩm hạ o mặt mũi hắn sao dám lãnh đạm bất quá hai người tới nhưng không có cho thấy thân phận trong này vẫn là có không ít đáng giá nghiền ngẫm nhi đồ vật chờ thẩm hạo đến tiên s ả n h thời điểm đi vào liền thấy trung hồng diệp cùng một cái dâu tóc hoa dâm văn sĩ ngồi trên ghế uống trà hai người biểu lộ bình tĩnh trên thân riêng phần mình có một phen khí thế quanh quẩn tiến vào nhà chính liền để thẩm hạo cảm nhận được một cỗ tự nhiên mà vậy lực gác bách đập vào mặt hai vị chân nhân đường xa mà đến thẩm mộ không có từ xa tiếp đón mong rằng hai vị chân nhân chớ trách thẩm hạo sau khi vào cửa trực tiếp đỉnh lấy hai c ố lực á p bách có chút không người chắc tay lúc ngẩng đầu lên khắp khuôn mặt tràn tiểu dung trung hồng diệp và văn sĩ a n mặc hướng liêu cũng cười từ trên ghế đứng lên hướng phía thẩm hạo chắc tay thẩm đại nhân thương bách phong tử biệt đã lâu không gặp không nghĩ thẩm đại nhân võ vận hương thịnh trực khiếu người lau mắt mà nhìn a trung hồng diệp cười cảm thán nói trong lòng cũng có loại nói không nên lời khó chịu liền giống với rõ ràng một con sâu nhỏ chuyện cái đầu thế mà đã có thể ở trước mặt mình nhỏ hết sức đột、nột. t r ư ớ c 1051, g r ă i ả o hoạt thiên sảnh phân tả hữu hai hàng c á i ghế thượng thủ vị còn có một trường càng rộng lớn hơn chủ vị bình thường đến nói ai địa vị cao ai liền làm chủ vị bên trên bình thường là thẩm hạo ngồi ngẫu nhiên nếu là bảng ban tới liền b ả n g ban ngồi trung hồng diệp cùng hướng liễu là ngang hàng cũng đều là siêu cấp trong tông môn trường lão thân phận địa vị tương tự mà lại này đến cũng là cùng một mục đích đều đại biểu tông môn cho nên đều ngồi tại thiên sảnh cửa trước tay trái mặt thẩm hạo sau khi đi vào cũng không có đi chủ vị ngồi xuống mà là ngồi xuống hướng liễu cùng trung hồng diệp đối diện bên ngoài thị vệ dân g trà về sau liền bị thẩm hạo phất tay lui toàn bộ thiên s ả n h chung quanh vài chục trượng bên trong đều không ai có thể tới gần hai vị chân nhân không chối từ khổ cực tới một chuyến cũng chậm trễ thanh tu thẩm mẫu cũng không cùng n g ư ờ i hai vị chân nhân khách sáo ta nói ra khai môn kiến sơn đến đ ả m miễn cho ngờ vực vô căn cứ lãng phí thời gian hai vị chân nhân ý như thế nào trung hồng diệp nhìn thoáng qua hướng liêu gật đầu nói dạng này không còn gì tốt hơn thẩm hạo gật đầu cười hắn nhìn ra được tựa hồ hướng liêu cùng trung hồng diệp ở giữa giao lưu rất có hạn hai người trong ánh mắt cũng loáng thoáng có riêng phần mình đề phòng như thế trong truyền thuyết hai cái siêu cấp tông môn ở giữa cũng không hòa thuận thuyết pháp rất có thể là thật trước đó có tông môn tiền bối tới t ì m ta chủ yếu hỏi tính c ử u triều lần này đối bốn nhà nhị lưu tông môn động thủ mục đích cùng nguyên nhân ta lúc ấy liền giải thích không phải tính c ử u triều đối tông môn cái này chỉnh thể có ý kiến gì hoặc là ý nghĩ mà là vẹn vẹn giới hạn tại cái kia bốn nhà tham dự tính c ử u triều nội bộ mưu phản đại án nhị lưu tông môn đem bọn hắn toàn bộ thanh chức về sau vậy cái này sự kiện tựu tính kết liễu sẽ không tiếp tục lại mở rộng hai vị chân nhân Tính triều từ đầu đến cuối đối với các nơi tông trì thiện ý các mặt đều đang tranh thủ cho tông môn tạo thuận đến nơi môn lớn đang môn cho cựu cuối các cực các đầu đều duy đều đối với lợi. là ý không nói xa liền tông môn chiêu mộ quý không phải cũng là huyền thanh vệ đi phụ trách duy trì tràng diện trật tự a cho nên nếu không phải lần này cái kia bốn nhà nhị lưu tông môn thực sự quá phận quốc triều cũng không đến nỗi thống hạ sát thủ d ừ n g một chút t h ẩ m hạo không có cho đối phương chen vào nói cơ hội tiếp tục nói trừ vừa rồi nói động thủ nguyên nhân bên ngoài còn lại chính là vụ án kết thúc công việc sự vụ bởi vì những sự vụ này phức tạp ta liền đơn giản cho hai vị chân nhân nói một chút chủ yếu là bản án chấm dứt kết thúc công việc cần đối với người và vật tiến hành trải vớt sau đó mới có thể về quyền mà lần này dính đến một cái có thể có chút mẫn cảm địa phương đó chính là cái kêu bốn nhà nhị lưu tông môn danh hạ các loại bất động sản trong đó bao quát mỏ linh thạch phiếm linh thạch k hoáng mạch mấy người còn có bốn nhà tông môn sân môn những n à y kỳ thật trước đó cũng có tông môn tiền bối cùng ta trao đổi qua ý kiến cho rằng dựa theo tông môn cùng tính cựu c h ì u ước định những n à y bất động sản cần một lần nữa thuộc cho nơi đó tông môn tiến hành lại phân phối mà không thể làm tội sinh từ chúng ta hắc kỳ doanh xét không có kỳ thật khác nhau ngay tại cuối cùng cái này một gốc dạ bên trên không biết hai vị chân nhân có thể hiểu hay không chúng ta cần cảnh cáo về sau n ỗ i khổ tâm trong lòng thầm hạo trong ngôn ngữ n g ồ i ở phía đối diện trung hồng diệp cùng hướng liễu nụ cười trên mặt liền rất nhanh thu vào mặc dù nhìn không ra có phải là đang bức h ỏ a nhưng tuyệt đối không phải vui vẻ chính là thầm đại nhân nói như vậy liền không đúng đi quy củ chính là quy củ các ngươi hắc kỳ doanh điều tra và giải quyết bản án trọng yếu cái kia tông môn cùng tĩnh cựu chiều ở giữa hơn ngàn năm quy củ liền không trọng yếu sao trung hồng diệp vốn cũng không phải là một cái tính, tính tốt người nhưng nàng lại hết sức am hiểu kiềm chế trong lòng ba động cho nên mới bị phái chuyện xui xẻo này lúc này trung hồng diệp mang trên mặt một chút cười lạnh đối thẩm hạo cái kia một phen là khịt mũi coi thường càng đối thẩm hạo có thể như thế công khai mở mắt nói lời bịa i đặt có chút xem thường vụ án gì tội gì sinh hết t h ả đều là mượn cớ thôi những nội tình này có thể giấu được người khác còn có thể giấu được trung hồng diệp bực này siêu cấp tông môn người sao sự thật tình huống không có gì hơn chính là tĩnh cựu triều phát hiện cái kia bốn nhà tông môn âm thầm chuyển thế ra môn p i ệ t đảo tĩnh cựu triều góc tường sự tỉnh đồng thời một đảo chính là hơn ngàn năm cái này thả ai trên thân không tức g i ậ n đến giơ chân cho nên cái k i a bốn nhà diệt môn cũng là tự do đường đến chỗ chết nhưng tính cựu chiều r i ả o hoạt liền r i ả o hoạt tại bọn hắn không có trực tiếp để lộ tông môn đào chân t ư ở n g cái này có chuyện xấu cũng không có lợi dụng lý do này đến cùng tông môn nói d ố c bởi vì dạng này nói d ố c cơ hồ là không có kết quả dù sao tông môn khẳng định sẽ phiết sạch sẽ mình mà cái k i a bốn nhà tông môn lại chết hết lựa g i ậ n chiều ai phát tiết đằng sau muốn lại làm chút gì liền hoàn toàn không có lấy cớ có thể dùng bây giờ bị tĩnh cựu triều ngạnh sinh sinh theo một cái tham dự mưu phản đại án mũ tại cái kia bốn nhà tông môn trên đầu mà lại khẳng định còn có một loạt nhân chứng vật chứng cùng lời chứng những chuyện này ở trước mắt vị này hắc kỳ doanh thống l ĩ n h trong tay không nên quá lành nghề cứ như vậy đào tĩnh cựu triều góc tường sự tình mặc dù không đề cập tới cứ như vậy ngầm hiểu lẫn nhau bỏ qua nhưng lại có phiền thoái hơn sự tình đó chính là đào chân tường thành mưu phản án hai bên chủ sự mạch lạc liền một chút trở nên lớn tướng khác biệt đặc biệt là tại sau này một hệ liệt vấn đề xử lý bên trên cái sau có được càng nhiều thích hợp hơn lấy cớ cũng tỉ như hiện tại t í n h cựu chiều chẳng những thanh chức cái này bốn nhà tông môn trăm ngàn năm qua tích lũy còn muốn tính cả sơn môn chờ bất động sản cùng một chỗ ăn hết cái gì gọi là tham theo trung hồng diệp đây chính là mà lại là tham rất nguy hiểm đã đem bàn tay quả giới thuộc về rất lâu không có cường lực thăm dò mặt khác tại thương bách phong dạng này nhị lưu tông môn xem ra có lẽ cũng liền nhìn thấy phía trên nói tham mà tại vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông dạng này siêu cấp tông môn xem ra tại chuyện này phía dưới càng là ám lưu h u n g dũng tham là một mặt càng có một hơi đồng thời diện bốn nhà tông môn mà bày ra cường hoành thực lực khoe khoang hai cái siêu cấp tông môn mặc dù cũng có một mình diệt đi bốn nhà nhị lưu tông môn bản sự nhưng tuyệt đối không có cách nào đồng thời tiêu diệt bốn nhà đồng thời vẹn vẹn chỉ dùng hai ba cái canh giờ nói cho cùng vẫn là kim kiếm vệ cái kia q u ỷ dị vô song lại mạnh mẽ vô song huyết giáp thuật công lao một màn này hai nhà siêu cấp tông môn luôn cảm thấy nhìn quen mắt năm đó tính cựu triều cũng là dựa vào diệt một nhà nhất lưu tông môn đến tuyên cáo mình tại mảnh này rộng lớn đại địa bên trên quyền chủ đạo hẳn là muốn lại tới một lần cho nên vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông mới có thể cùng nhau mà đến đồng thời bọn hắn là trước hai nhà đ ụ n đầu c tu, tu sĩ quen thuộc cùng tu sĩ liên hệ không quen chính là cùng quan trường bên trong người liên hệ cho dù người này tu vi cũng không tệ lắm nhưng ở tông môn tu sĩ trong mắt sớm không phải thuần túy tu sĩ chủ yếu vẫn là quan trường bên trong con con quấn quấn quấn quá nhiều không có thuần túy tu sĩ làm như vậy dứt khoát bây giờ xem xét quả là thế trung hồng diệp ý nghĩ chính là không thể nhượng bộ nửa phần họ thẩm muốn đùa nghịch quy củ vậy liền cùng hắn đùa nghịch quy củ dù sao không thể tại những cái kia bất động sản thượng nội bộ không phải rất có thể hậu hoạn vô thận ậ n Trước t i t h u g tượng. Tông cùng cùng Phong Hồng Trang động cũng không tại Phong Hồng、Sơn、Trang trong giải chia cửu chiều Cụ thực Cụ trước cái cấp còn hắc chính tính hẳn nhà huyệt doanh đối lại tại tại điều lại A. tay, tra bốn trên tế mắt xót bất quyết môn Sơn bọn sản Sơn Mà mà Quy Quy kêu Quy về là là xào và kỳ cũng không thể nói nhập làm một ta hai vị chân nhân liên quan tới những cái tia tội sinh là hắc kỳ doanh tại điều tra và giải quyết vụ án cần t ị c h thu mà không phải phong hồng sơn trang cần cho tông môn làm lời nhắn đ ủ điểm này còn xin hai vị chân nhân vạn vạn phân rõ ràng đổi một cái khái niệm mà thôi lần này liền có vô hạn thao tác không gian thậm chí thẩm hạo chính là đang cố ý đào hố đang chờ đối phương sách quy củ ngươi nói giảng quy củ vậy thì tốt quy củ của ngươi hiện tại không làm được mà quy củ của ta là một bộ khác ngươi có muốn hay không tuân thủ thẩm hạo cái này một lời nói vừa ra tới liền trực tiếp đem trung hồng diệp cho nói đến cho mày khí huyết dâng lên khí thế trên người đều có chút ép không được thậm chí trong sảnh một chút bình hoa bài trí đều bị khí thế của nàng đẻ ép phải kẹt kẹt run run rung động loại khí thế này áp bách thẩm hạo coi như xương cốt lại cứng rắn cũng rất khó chịu liền cảm giác mình toàn thân trên giới đều đang bị người bóp trong lòng bàn tay x i ế t chặt liền hô hấp đều hết sức khó khăn bất quá thẩm hạo có hăn ỉ vào ba đạo huyền h ả i cảnh khí tức đột nhiên xông vào thiên sảnh có thể khiến người ta cảm giác được cái này b à cỗ khí tức chủ nhân liền sau lưng thẩm hạo sau từ mặt mà lại khí tức bên trong bày ra tu vi đồng dạng là huyền hải cảnh thậm chí có một loại trung hồng diệp cùng hướng liêu hết sức cảnh giác cổ quái ba đ ậ u bọn hắn mới biết được kia là thuộc về huyết giáp thuật ba đ ậ u có phong hồng sơn trang cao thủ tại che chở họ thẩm thẩm hạo cảm giác được phía sau cái kia thuộc về đoạn giáp ba người khí tức sau khi ra ngoài trước mặt trung hồng diệp khí thế liền thu liễm rất nhiều bất quá hắn cảm thấy còn chưa đủ trực tiếp đem mình trên lưng kim kiếm sửa sang bày ở dễ thấy vị trí trung hồng diệp nhũ mày bên trên hướng liêu cũng có chút hư một chút con mắt thầm đại nhân người đây chính là hung hăng càn q u ấ y đi phong hồng sơn trang vốn là tĩnh cựu triều lực lượng các ngươi huyền thanh vệ cùng hắc kỳ doanh cũng đồng dạng là tĩnh cựu triều lực lượng chỉ bất quá lúc ấy là phong hồng sơn trang ra mặt cùng chúng ta tông môn đạt thành trung nhận thức đại biểu vốn cũng không phải là đơn độc phong hồng sơn trang mà là toàn bộ tĩnh cựu triều lực lượng tự nhiên cũng bao quát huyền thanh vệ cho nên thầm đại nhân sự tình muốn giảng đạo lý nhưng không thể giảng ngụy biện tông môn mặc dù không còn tại thế tục bên trong trà trộn thế nhưng không phải không hiểu các ngươi chơi con con quấn, quấn. thẩm đại nhân nghĩ dạng này liền lừa gạt qua đây cũng quá không đem thiên hạ tông môn coi ra gì đi lần này nói chuyện chính là hướng liễu hắn là lần đầu tiên cùng thẩm hạo gặp mặt trước kia cũng chỉ là nghe nói qua có một người như vậy ngắn ngủi mấy năm liền bắt đến hai lần đốn lộ bị xem như trong môn nhàn thoại đang nghe bây giờ gặp mặt về sau ấn tượng đầu tiên chính là vị này thẩm đại nhân thật không hổ là biệt hiệu sát tinh nhân vật toàn thân sát khí cách rất xa cũng có thể cảm giác được đồng thời rõ ràng nhìn ra được đối phương là cố ý thu liệm những sát khí này vẫn như chức nồng đậm như vậy có thể nghĩ nếu là không biến mất sẽ là bộ rắn gì sau đó là vị này thẩm đại nhân mới mở miệng hướng liễu liền biết sự tình hôm nay không dễ làm khẳng định nổi gọn sóng bởi vì vị này thẩm đại nhân dăm ba câu liền đem rõ ràng cùng tông môn lợi ích cùng một nhịp thở một hạng đại sự kéo tới huyền thanh vệ cụ thể vụ án bên trên đồng thời ở phía sau trong lời nói trực tiếp dứt bỏ tông môn cùng tĩnh cựu triều duy trì hơn ngàn năm quý cụ mà là áp dụng điều tra và giải quyết một từ cùng tội sinh tới thử đồ đổ trộm đổi khái niệm trung hồng diệp mặc dù cũng đem vị này thẩm đại nhân trong lời nói cạm bẫy nghe được rõ ràng minh mạch thế nhưng là ăn, ăn nói vụng về thua thiệt căn bản không có cách nào tại ngôn ngữ bên trên đem sự t ì n h túi trở về lúc này mới càng nói càng xa thậm chí cuối cùng hẳn là tức thì nóng giận công tâm mới không thể ngăn chặn khí tức của mình bản năng chiều đối diện ép tới thậm chí hướng liêu không chút nghi ngờ nếu là đội người đem trung hồng diệp khí đến phần này bên trên người kia sớm đã bị trung hồng diệp chấn vỡ kết quả người thẩm đại nhân không có bị hù dọa ngược lại là đem vị này thẩm đại nhân phía sau ỉ vào ép ra ngoài ba tên phong hồng sơn trang trưởng lão cấp cao thủ đúng còn có thẩm đại nhân bên hồng viên kia kim kiếm dương thiện lao giả kia tín vật nha mới gặp vị này thẩm đại nhân thời điểm hướng liễu liền chú ý tới minh bạch đây là phụ hộ thân phụ coi như hôm nay đàm phán không thành bọn hắn cùng t r u n g hồng diệp cũng tuyệt đối không thể tổn thương đối diện vị này không phải dương thiện lựa giận cũng không phải ai cũng đỡ được hướng liêu sau khi nói xong liền cười tủm tỉm nhìn xem đối diện thẩm đại nhân trả lời thế nào cùng t r u n g hồng diệp không giống hướng liêu đối với ăn nói khéo léo thẩm hạo cũng sẽ không muốn tại ngôn ngữ bên trên thuyết phục đối phương bởi vì đây là không có khả năng hai bên nhìn sự tình điểm xuất phát đều phương hướng đều là không giống có thể thuyết phục được hay trực tiếp nhất phương pháp chính là dứt bỏ sở hữu hoa ngôn xảo ngữ cùng che lấp trực tiếp nắm bản chất nói ngang ngược cũng tốt nói không có kỹ xảo cũng được dù sao theo hướng l i ê u đây mới là cùng thẩm hạo dạng này người liên hệ lúc hẳn là chọn lựa sách lược mặc kệ ngươi kéo cái gì tính cựu triều cái gì phong hồng sơn trang cái gì huyền thanh vệ dù sao cùng tông môn đặt thành trung nhận thức hình thành quy củ chính là tính cựu triều cái này chính thể mà lại cái quy củ này đã tồn tại hơn ngàn năm so huyền thanh vệ tồn tại thời gian đều dài chớ nói chi là hấp ký doanh tới trước tới sau quy củ vẫn là phải muốn thủ trừ phi ngươi thẩm đại nhân dám mở miệng không thừa nhận huyền thanh vệ hắc kỳ doanh là thuộc về tính cựu triều một phần lực lượng thẩm đại nhân ngươi dám không thẩm hạo có dám nhận hắc kỳ doanh lệ thuộc vào tính cựu triều đương nhiên không dám cũng không có ngốc như vậy sẽ nói ra loại những lời này bất quá hướng chung hồng diệp hướng liệu lâu như vậy tại trong tông môn thanh tu bên ngoài hành tẩu cũng như vội vàng khách qua đường đồng dạng dạo chơi mà qua chân nhân thật có thể tại thẩm hạo am hiểu nhất thuật thượng sẽ mở thẩm hạo sở hữu kỹ xảo cùng bánh k h o sao vậy cũng không nhất định không phải liền là đánh lấy nhất lực hàng thập hội bản tính sao loại ý nghĩ này nhìn như hết sức thông minh nhưng trên thực tế quá dễ hiểu rất dễ dàng bị trước đó dự liệu được húng chi hướng liêu nói tới tính cựu triều một thể thuyết pháp bản thân liền có rất lớn sơ hở thậm chí so trước đó thẩm hạo nói điều tra và giải quyết vụ án lôi thủng càng lớn muốn lợi dụng hiệu quả sẽ chỉ manh liệt hơn vốn là đem lời đặt ở trung hồng diệp cùng hướng liêu trước mặt kết quả hai vị này không phụ sự mong đợi của mọi người thật đúng là tự cho là thông minh đi lên đụng xem ra tu vi cao thấp cũng không thể nhất thông, thông sinh hoạt lịch duyệt cùng thủ đoạn cũng không phải chỉ dựa vào trong núi tu hành liền có thể tăng trưởng không không không hai vị chân nhân hiểu lầm ta chưa hề có qua loa ý tứ chỉ là đang nhắc nhở hai vị đầu này cái gọi là thiết luật trên thực tế vẫn luôn là tính cựu chiều tại nối lòng giới hạn thiện đ á i các tông môn thật coi như thậm chí có thể nói là chưa hề nghiêm túc chấp hành quá tông môn thật muốn dùng cái luật thép này đến áp đặt đến lần này có liên quan vụ án tội sinh thượng sao 1053, uy hiếp. Thầm hạo quen chính là Trước thầm thói tại một trước tận tiền xuất tại trong một thấy hết tốn thời gian, nhưng hắn lại cũng không cảm thấy như vậy. thậm người nhưng như chính chuyện căn cùng cố cảm sức cũng cảm chí 1053, huy hiếp, hạo khả hậu khả hiện hắn không quen quả đầu quá này này vậy, kiện liền biến ngoài gian, lại làm đem dạng đó năng năng lần, bên là sự sẽ thiết lập sự tỉnh đến cũng có thể không chút phí sức liền giống với hiện tại chính là đã sớm ngờ tới tông môn phương diện lại phái đến có thể đại biểu nói chuyện đại lao tới vì tốt hơn lần này trong lúc gặp mặt nắm giữ quyền chủ động hắn đem tông môn cùng tính cựu chiều ở giữa sở h ư u ước định đều nhiều lần nghiên cứu qua trong đó chủ yếu dính đến cái gọi là thiết luật chính là trước đó hắn nói cái kia một đầu cũng chính là song phương ước định không can thiệp chuyện của nhau đối phương nội vụ mà nội vụ lại bao quát quản hạt cùng tài nguyên tự do quyền phân phối đây chính là vì sao tông môn p ư ơ n g diện một mực cắn không thả chủ yếu căn cứ phàm là đều muốn giảng quy củ đặc biệt là tại song phương đều không có bản lĩnh lật bản tình huống dưới càng là cần quy củ đến cân bằng riêng phần mình quan hệ đồng thời tại quy củ bên trong tận khả năng cho mình v ấ t chỗ tốt nhưng đầu này thiết luật cũng không phải là tính cựu chiều bên trong luật pháp điều khoản hoặc là cái gì trọng đại nội quy đồng thời không có bạch giấy chữ đen cũng không có tưởng tận sáng tác quy tắc chi tiết toàn bộ nhờ tự giác cùng tín dự đến thực hiện c ũ n g tỷ như lần này bị đ ộ tuyệt bốn nhà tông môn chơi găng tay c h ó x i ế c trên bản chất chính là vi phạm đầu này thiết luật ngươi không thể tự kiềm chế làm trái thời điểm nói ngươi cứ việc giết chính là đợi đến đ ố i phó tịch thu tài nguyên thời điểm còn nói ngươi muốn giảng quy củ trong trong ngoài ngoài đều nghĩ chiếm tiện nghi có lẽ trước kia còn có thể nhưng a lừa gạt qua dù sao một hai cái sơn môn cùng khoáng mạch đối với lớn như vậy tĩnh cựu triều mà nói thật không tính là bao lớn sự t ì n h mở một con mắt nhắm một con mắt cũng coi như nhưng bây giờ không được tĩnh cựu triều đổi một cái thích tính toán chi ly hoàng đế còn có một cái tinh thông tính toán lại gan to bằng trời t h ầ m đại nhân lại nghĩ dễ dàng chiếm tiện nghi nhưng là không còn khả năng ngược lại cắt ngươi một miếng thịt mới là thật đối mặt thẩm hạo cười tủm hỏi lại hướng liêu cùng trung hồng diệp nhao nhao như mày bọn hắn mặc dù không rõ ràng thầm hạo trong hồ lô muốn làm cái gì nhưng cũng giữ cảm sự tỉnh tựa hồ lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn bất quá tông môn cùng tĩnh cựu triều đạt thành c h u n g nhận thức đã tồn tại hơn ngàn năm đây là thiết luật cũng là duy trì tông môn lợi ích mấu chốt bọn hắn không có khả năng ở trên đây nhà ra thế là chỉ có thể gật đầu biểu thị mình vẫn như cũ kiên trì mình ý nghĩ đồng thời chủ trương tĩnh cựu triều đem những cái kia khoáng mạch cùng sơn môn hết thẻ quy về nơi đó tông môn đến lại phân phối thầm hạo thấy này cười đến càng x á lạ cho các ngươi cơ hội các ngươi không dùng được、à? vậy liền không trách ta cùng các ngươi hảo hảo nói d ố c nói d ố c trong lòng suy nghĩ chuyển qua về sau thẩm hạo cười nói hai vị chân nhân chúng ta liền nói đầu kia thiết luật phía trên nói do nói không can thiệp chuyện của nhau nội vụ cái này không sai a nhưng sự thật đâu chỉ là tính cựu triều đơn phương tại hết lòng tuân thủ hứa hẹn thực hiện đầu này mà tông môn nhưng lại chưa bao giờ từng làm như thế thẩm đại nhân nói chuyện cần phải chú ý tìm từ cùng căn cứ ngươi có chứng cứ gì nói tông môn không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn hướng liêu lông mày sâu nhăn tại đối mặt thẩm hạo không duyên cớ nói xấu lúc cũng có chút ép không được mình hỏa khí thẩm hạo khoát tay áo tiếu dung không giảm trước mặt hai người lại không dám động thủ với hắn hắn bây giờ lớn không được chính là bị đối phương khí thế ép tới khó chịu một điểm mà thôi đáng là gì thế là thẩm hạo nói tiếp hướng trưởng lão đ ừ n g nổi giận ta đã nói như vậy vậy khẳng định chính là có chứng minh thực tế mà lại tuyệt đối sẽ không làm bộ cũng tuyệt đối có thể để cho hai vị đều tiếp nhận d ừ n g một chút nhìn một chút t r u n g hồng diệp cùng hướng liêu trên mặt kéo căng biểu lộ thẩm hạo cảm thấy trong lòng không hiểu có chút vui cảm giác huyền hải cảnh chân nhân hình tượng giờ khắc này trong lòng của hắn nháy mắt sập rất lớn một đoạn xoay tay một cái Từ trong hai chữ vị trước lấy ra hai phần danh đ a t xem hết phía sau cùng còn có tổng kết tường thuật tống lược không nội nói thẩm hạo hướng phía sau trên ghế dựa vào nhà nhã nâng trung trà lên uống hướng liêu cùng trung hồng diệp riêng phần mình cầm một phần danh sách túi đầu là xem trên mặt biểu lộ rất nhanh liền lộ ra hết sức khó hiểu tựa hồ không rõ phía trên này nội dung rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì lại lật rất nhanh nhưng chờ bọn hắn nhìn thấy cuối cùng cũng chính là thẩm hạo nói tới tổng kết tường thuật tóm lược thời điểm trên mặt liền không còn là khó hiểu mà biến thành kinh ngạc thầm đại nhân ngươi đây là ý gì cho dù là tự xưng là bảo trì bình thản hướng l i ê u lúc này cũng là sắc mặt tái xanh hắn bên trên trung hồng diệp càng là hai mắt liền muốn phun ra lửa đồng dạng trước đó nếu như nói trung hồng diệp cùng hướng liễu là tại phản cảm thẩm hạo nói nhăng nói cội cùng thoại thuật như vậy hiện tại bọn hắn là thật có chút bị kinh đến mới phát hiện không đơn thuần là thoại thuật thủ đoạn thượng tính cựu triều cũng là có có thể lấy ra đồng thời trực tiếp uy hiếp được các đại tông môn chiêu số hai vị chân nhân có thể nhìn xong rồi đây là gần nhất ba mươi năm qua tính tây địa giới thượng thông qua chiêu mộ bị đặt vào tông môn đệ tử danh sách mà hết sức đằng sau thì là tĩnh cựu triều liên quan tới các nơi hộ tịch lương dân trong nhà hài đồng tu hành thiên phú xác định và đánh giá cùng chiêu mộ quốc sách hai thứ đ ồ này đặt chung một chỗ hai vị chân nhân có phải là cảm thấy hơi đen đạo mà chỉ ý tứ tĩnh cựu triều một bên có quốc sách nhằm vào các nhà các hộ hài đồng tiến hành tu hành thiên phú xác định và đánh giá cùng thống nhất bố trí một bên lại ngầm đồng ý lấy các nhà có điều kiện bách tính đem nhà mình thiên phú tốt oa i nhi hướng trong tông môn đưa danh sách thượng mặc dù chỉ là tĩnh tây một chỗ tình huống nhưng tin tưởng các nơi cũng cơ bản giống nhau như thế tình hình thực tế hai vị chân nhân hẳn là coi là quốc triều không quản được chỉ hạ bách tính vẫn là nói tông môn có hứa hẹn gì chỗ tốt đến mức để quốc triều các nơi đều mở một con mắt nhắm một con mắt thầm hạo nói xong trong sành ngay sau đó là trầm mặc trung hồng diệp cùng hướng liêu xanh mặt đều không có lập tức mở miệng tình hình thực tế viễn siêu bọn hắn trước khi đến đoán trước t i n h cựu chiều chẳng những cường ngạnh mà lại trực tiếp lộ ra uy hiếp thậm chí cái này uy hiếp để trung hồng diệp cùng hướng liêu cũng không dám tùy tiện hồi phục lo lắng một cái không tốt liền để tông môn rơi vào bị động thậm chí thiệt t h i lớn bầu không khí một chút liền trở nên rất nặng nề ngột ngạt hai đội ánh mắt trực câu câu rơi vào thẩm hạo trên thân phối hợp cái kêu thuộc về h u y hải cảnh cao thủ lực các bách thẩm hạo ngồi trên ghế cũng không tốt đẹp gì cho dù phía sau hắn có ba tên giút đỡ giú bất quá tâm quá lý lại chờ ù n trên g t â câu n tương phản, hết sức vui vẻ. Giang ba câu liền đem hai tên huyền hải cảnh cao thủ chấn không dám nói lung tung, thể thụ hết thủ trụ thật hết sức kích thích. hai hải kích h cảm sức cao cảm giác sức c đem dám vui vẻ. loại ba này kỳ một hồi lâu không gặp hai người nói chuyện thẩm hạo cười tiếp tục nói nếu như dựa theo hai vị chân nhân mới thuyết pháp đã thiết luật nhất định phải tuân thủ cái k i a tính cựu chiều nghiêm ngặt quản thúc chỉ hạ bách tính thời điểm cũng mời tông môn không muốn làm to chuyện đến can thiệp tính cựu chiều nội bộ sự vụ như thế nào tương ô môn n n g ợ c hoặc điểm, l a y tại tồn thổ sinh bọn hắn mạnh này thổ cũng không phản nếu là không có truyền thừa tồn tại liền xem như siêu cấp tông môn cũng không có khả năng lâu dài tồn tại ở thế gian mấy trăm năm cũng liền tan thành mấy khói chỉ có thể h trở t à như dần dần nhưng t h người một lại không thuộc về tông môn hoặc là nói tông môn đối người lực khống chế cơ hồ là số không bởi vì sinh tồn ở trên vùng đất này người tất cả đều là tính cựu chiều con dân chịu là tính cựu chiều thống trị mà tính cựu chiều tại thống trị thiên hạ bách tính đồng thời cũng sẽ cho bách tính cung cấp bảo hộ thì như nói an toàn cùng cứu tế cùng giai tầng tấn thăng cầu thang cái gọi là quyền lợi cùng nghĩa vụ một thể nói chính là tính cựu triều thống trị hạ đã trở thành trạng thái bình thường đồ vật đây đều là tông môn hoàn toàn không có khả năng lấy ra trước kia không ai sách dần dà tông môn liền thật đem chiêu mộ đệ tử duy trì tự thân tồn tại cùng lớn mạnh làm lệ cũ tập mãi thành thói quen nhưng bây giờ bị cái này họ thẩm đem ra coi như biến m ù i vị tràn ngập uy hiếp hương vị dựa theo thẩm hạo vừa rồi nói ý tứ các ngươi tông môn không phải muốn kiên trì cái kia một đầu thiết luật sao vậy thì tốt tính cựu triều cũng không phản đối nhưng sẽ ngay hôm đó lên nghiêm ngặt quản lý lao bách tính không để hoặc là khắc nghiệt bách tính đem nhà mình có thiên phú hải tử đưa đến tông môn tham dự chiêu mộ kể từ đó dựa theo thiết luật cái kia tông môn cũng không thể chơi liên quan tính cựu chiều loại này hoàn toàn thuộc về nội vụ hạn chế thậm chí để ý thấy đều không được đều là can thiệp phạm chủ cái này còn thế nào đảm hướng liêu cùng trung hồng diệp đống cảm giác khó giải quyết lại nghị không ra cái gì tốt tương đối bởi vì thẩm hạo lần này chẳng khác nào đang bức bách tông môn bông ra một mực gắt gao nắm lấy đầu kia thiết luật không bông ra cái k i u tính cựu triều chỉ cần một tờ văn thư liền có thể để thiên hạ tông môn tồn tại căn cơ xuất hiện vấn đề lớn hướng liêu cùng t r u n g hồng diệp đương nhiên cũng có thể đánh cược một lần liền cược thẩm hạo đang hư trương thanh thế nhưng bạn nhất cược thua đâu phải biết cái này một khi hoàng đế cùng dĩ v ã n g tựa hồ hết sức không giống không phải có thể làm được một hơi diệt bốn nhà nhị lưu tông môn sự t ì n h đến cho nên cũng không dám cầm thiên hạ tông môn căn cơ đi cùng cái này không đáng tin cậy hoàng đế đánh cược trang diện lại một lần nữa lâm vào trầm ặ c hướng liêu cùng chung hồng diệp không biết làm sao nói tiếp trong lòng thật nhanh chuyện suy nghĩ có thể nói bọn hắn liên tiếp bị trước mặt vị này thẩm đại nhân cho xáo trộn c h r t cướp thậm chí hiện tại liền như thế nào hữu hiệu đáp lễ cũng không tìm tới phương hướng vẫn là thẩm hạo đánh vỡ trầm mặc cười nói hai vị chân nhân kỳ thật tính cựu triều thượng hạ đối với thiên hạ tông môn vẫn luôn là ôm lấy lớn nhất thiện ý nguyện ý vì tông môn làm một chút đủ khả năng nhượng bộ cùng thuận tiện tựa như ta trước đó nói tới các nhà tông môn t r i ê u mộ quý cái kia về không phải huyền thanh vệ ra mặt g i ú p đỡ duy trì trật tự nhưng từng thu quá tông môn một phân tiền giữa lẫn nhau cũng coi là hòa thuận chung sống đi lần này thực tế là cái kia bốn nhà nhị lưu tông môn làm được quá mức lại liên lụy đến khó khăn nhất né tránh mưu phản á n bên trong khiến cho bệ hạ tức giận lúc này mới có bây giờ cái này liên tiếp sự t ì n h cho nên bất luận đối ngoại vẫn là đối nội cái kia bốn nhà tông môn đều phải cũng chỉ có thể đi mưu phản á n quá trình tất cả thủ tục đều muốn đầy đủ đồng thời phải chịu được cân nhắc dùng chúng ta nghề này lời nói đến nói chính là muốn làm thành bản sát cứ như vậy cái kia bốn nhà tông môn lưu lại đồ vật dĩ nhiên chính là tội sinh căn cứ tính cựu triều luật pháp cùng huyền thanh vệ quy củ kia cũng là muốn tịch thu điểm này không có thương lượng b ấ thế quá. t sự hăng quá hóa dở mâu thuẫn từ xưa đến nay nhưng cũng không thể áp đặt vạn nhất tông môn phương diện đầu góc rút chuẩn bị tới một lần cứng đối cứng làm sao bây giờ hướng liêu cùng trung hồng diệp trong lòng có lo lắng thẩm hạo trong lòng làm sao không có khác nhau chỉ là tại cùng hướng liêu cùng trung hồng diệp đã tại cùng thẩm hạo cái này liên tiếp ngôn ngữ giao phong xa suốt tại tuyệt đối hạ p h o n g mà thẩm hạo thì là nắm giữ cái này trận này nói chuyện quyền chủ động hắn có xê dịch chỗ c h ố n g có thể đem chủ đề căn cứ hắn ý nghĩ đến bài bố đối với thẩm hạo đến nói lời kỳ thật cũng chính là đối thủ quá yếu đội thành như chu thọ chi lưu hoặc là phi long như thế kẻ ra đời trận này nói chuyện đều tuyệt đối không có dễ dàng như vậy còn xin thẩm đại nhân nói thẳng chúng ta tới chính là giải quyết vấn đề nếu có cái gì khó xử mọi người thương lượng xử lý luôn có thể tìm tới điểm thăng bằng hướng liêu phản ứng rất nhanh hắn trước t r u n g hồng diệp một b ư ớ c từ thẩm hạo sau cùng cái kia bất quá dừng lại bên trong cảm nhận được mánh khỏe trong lòng vừa nghĩ lại cũng minh bạch thẩm hạo đây là trước bước sau để thủ đoạn rõ ràng chủ động lưu lại chỗ trống bất quá đến cùng lưu lại bao nhiêu chỗ trống còn phải nghe trước một chút lại nói nhưng cái này chỉ ít để hướng l i ê u vừa rồi coi là b ế t bắt nhất tình huống h ò a hoạn số g ư ớ i trung hồng diệp cũng đi theo phản ứng lại trong lòng thầm mắng họ t h ầ m v ố sỉ một bên tập trung ý chí chuẩn bị nghe đối phương sau đó phải nói cái gì thẩm hạo cố ý dừng lại chính là đang chờ đối diện hai vị kịp phản ứng cũng may đối diện mặc dù không am hiểu ngôn ngữ bên trên con con q u o n quấn nhưng đầu góc tuyệt đối là tuyệt đỉnh người thông minh lịch duyệt cũng là không kém rất nhanh liền phản ứng lại thế là thẩm hạo nói tiếp đi kỳ thật những cái tia tội sinh cũng không phải không thể làm chút biển báo vậy thành thành phần cái kia bốn nhà sơn môn địa bản thì có thể khai thác thuê phương thức từ tông môn xuất linh thạch hoặc là khác đồng giá vật phẩm hướng quốc triều thuê sử dụng chỉ cần đúng hạn theo lượng giao nạp tiền thuê sơn môn liền có thể vẫn dùng tới hai vị cảm thấy thẩm m ẫ cái này điều hòa biện pháp như thế nào sơn môn tính cựu triều muốn những cái k i a sơn môn tới làm gì l i ê n coi trọng những cái k i a linh khí vẫn là cảnh sắc vô dụng đối với tính cựu triều thể lượng mà nói cũng liền tương đương với món chính thượng một chút xíu hình thái mà thôi chân chính có thể để cho tính cựu triều nhìn vào mắt chính là linh thạch là dược liệu là có thể đem ra liền dùng đồng thời có thể dùng tại các loại địa phương ngạnh tài nguyên đây cũng là thẩm hạ o ở trong lòng tính toán ra điều hòa phương án đương nhiên trong này còn có giá có thể nói bất quá đại phương hướng thượng hắn sẽ không lại làm bất luận cái gì n h ư ợ n bộ thuê trung hồng diệp lần nữa bị thẩm hạo ném đi ra ngôn ngữ cho làm cho có chút không biết như thế nào nói tiếp thơm mắng cái này người chuyện gì xảy ra liền không thể nói chút bình thường đồ vật sao đông một búa tây một búa phiền đều phiền chết rồi ngược lại là bên cạnh hướng liêu có chút hứng thú hỏi thẩm đại nhân có thể nói tỉ mỉ chương một nghìn không trăm năm mươi lăm dọc đường đem nhạc dạo định ra đến liền xem như hai bên lấy được một cái điểm thăng bằng sự tình phía sau liền dễ làm cho dù cái này điểm thăng bằng đối với trong đó một phương mà nói cũng không phải là như vậy cam tâm tình nguyện nhưng ở không có lật bản năng lực trước muốn lách qua cũng không dễ dàng chí ít hướng liêu cùng trung hồng diệp tại ngôn ngữ giao phong thủ đoạn thượng sai thẩm hạo qua xa không có nhiều công phu liền bị vòng vào ngõ cụt bị ép đứng tại thẩm hạo cho bọn hắn dự lập điều kiện hạ triển khai thương thảo kết quả tự nhiên là chẳng phải như bọn hắn ý nhưng cũng may họ thẩm cũng e ngại bức bách quá đáng dẫn tới tông môn phản kích cho nên sự tình cuối cùng vẫn là lưu lại chút chỗ trống ra chỉ bất quá những n à y chỗ trống nhưng cũng không phải hướng liêu cùng trung hồng diệp tại chỗ liền có thể làm xuống quyết đoán bọn hắn cần một chút thời gian lui tới tông môn b ẩ m báo thế là hai cái siêu cấp tông môn trưởng lão ngay tại hắc kỳ doanh trụ sở ở đây xuống dưới hai người sẽ ở chỗ này chờ tông môn phương diện hồi âm thậm chí có khả năng sẽ còn cùng thẩm hạo phương diện tiến hành mấy lần bàn bạc giang h ũ n g đã dựng lên tận lực bồi tiếp hướng bên trong bổ sung chi tiết nên tiến hoặc là nên lui thẩm hạo tự nhận có năng lực có thể gặp chiêu phá chiêu vì tính cựu chiều giành lợi ích lớn nhất đương nhiên cũng là vì chính hắn tận khả năng nhiều vớt công lao hiện tại tiến triển còn không có tất yếu cho bằng ban làm báo cáo cũng không cần thiết cho hoàng đ ế nói đ ợ i đến sự tình không sai biệt lắm truyền xuống thời điểm mới là thời cơ thích hợp bất quá thẩm hạo không có báo cáo dự định nhưng có người có tỷ như nói trước đó ngay tại thiên sảnh đằng sau che chở thẩm hạo cái kia ba tên huyền hải cảnh đại tu sĩ bọn hắn mặc dù không có chính thức lộ diện tham dự vào trận kia trong khi nói chuyện nhưng là tường ngăn dự tính đến sở hữu chi tiết sau khi nghe xong đoạn rác trong lòng ba người đều không hẹn mà cùng t o á t ra đồng dạng một cái ý nghĩ phong hồng sơn tra ngoại sự đại chấp sự việc cần làm đặt ở họ thẩm tiểu tử trên đầu thực tế quá phù hợp có lẽ là bởi vì thẩm hạo hiện tại đã là phong hồng sơn trang hai vị lao tổ đệ tử y bắt quan hệ đoạn giác ba người thấy thế nào thế nào cảm giác thẩm hạo t h u ậ n mắt ngay sau đó liền đem thẩm hạo tại cùng siêu cấp tông môn lần thứ nhất mặt đối mặt bàn bạc bên trong biểu hiện báo cáo cho dương tu thắng đạt được dương tu thắng hồi phục là tiếp tục mật thiết bảo hộ thẩm hạo t r u toàn gặp nguy hiểm có thể tự hành quyết đoán không được để thẩm hạo nhận tổn thương dương tu t h ắ n g trong phong hồng sơn trang địa vị đặc t h ủ tu vi mặc dù không phải tối cao nhưng lại có huyết giáp thuật cao nhất tăng thêm hiệu quả chiến lược kinh người hơn nữa còn là đợi t r ư ớ c trang chủ thân định người thừa kế đồng thời chấp trưởng lấy sơn trang mạnh nhất kim kiếm doanh cho nên tại trong sơn trang dương tu thắng lời nói cho dù là trưởng lão cũng sẽ không dễ dàng n g ẫ nghịch mặt khác thẩm hạo hiện tại thế nhưng là b ă n g hỏa l a o tổ đệ tử y bát tạm thời hộ h ắ n chu toàn cũng là đoạn giác ba người lấy lòng thời cơ cuối cùng ai có thể cam đoan tông môn bên kia sẽ thành thành thật thật liền theo thẩm hạo thiết kế giàn khung đi đâu vạn nhất thẹn quá hóa g i ậ n muốn đối thẩm hạo động thủ làm sao bây giờ thậm chí như thế thời khắc mấu chốt những cái kia vụn trộm chuột vạn nhất nhảy ra lần nữa tập sát thẩm hạo châm n g ò i tông môn cùng t í n h cựu chiếu quan hệ trong đó lại nên như thế nào những này ai cũng không thể cam đoan tuyệt đối sẽ không phát sinh cho nên đoạn giác ba người cũng chỉ có thể lưu tại hắc kỳ doanh sung làm thẩm hạo lâm thời hộ vệ dương tu thắng nhận được tin tức về sau tự nhiên sẽ không quăng mình nhìn xem liền xong việc hắn cũng chuyển trình cho dương thiện cùng dương thanh trí không nghĩ tới kia tiểu tử ở bên ngoài còn có như thế một bộ tâm cơ thủ đoạn xem ra chúng ta trước đó lo lắng đều là dư thừa Cũng đối ư ợ c chỉ cần tu vi đừng giảm bớt, cái khác chậm một chút liền chậm một chút đi. Cùng hắn một mực chú chẳng mực cảnh có chỗ cực để đi, đừng đi. để đôi hắn hôn hắn hắn tính hoàn hắn bên ngoài liền bằng luyện bên trong, này ở ở bớt, giảm vào là Vi tại Vi, Tu một một một Tu một tâm t sau về Ừm. ma ý t đ ố với thẩm hạo tại siêu cấp tông môn trước mặt biểu hiện xuất sắc dương thiện cùng dương thanh trí rất hài lòng thậm chí có chút niềm vui ngoài ý mướn có ít người cực hạn mờ nhạt hết thảy cho nên tâm tính chống không, không nhận ngoại lực chỗ nhiễu tự nhiên được xương tụ mạnh có ít người cực hạn g ả o hoạt thấm nhuần nhân tâm thế sự xem hiểu thế gian môn màu bình thường há có thể n h u loạn lòng của bọn hắn loại này nhân tâm tính cũng được sưng tụng một cái mạnh tự trong tông môn đại đa số tu sĩ đều là đi loại trước tu tâm con đường trong đó thậm chí bị một chút tông môn tổng kết ra một bộ tu tâm pháp môn nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất căn bản vẫn là muốn người mở n h ạ t hết thảy hoặc là viên mãn hết thảy cho mình tâm không lưu khuyết điểm dương thiện cùng dương thanh trí tu hành dưỡng tính cũng là đi đến con đường này chỉ bất quá đám bọn hắn vận khí hết sức tốt cùng nhau đi tới trong nội tâm vốn là ít có sơ hở cuối cùng đột phá thời điểm cũng thuận thuận lợi lợi đồng thời không nhiều lớn khó khăn nhưng thẩm hạo rõ ràng không thích hợp loại trước tu tâm con đường mà lại đã tự nhiên đi tại loại sau tu tâm con đường phía trên lấy sát khí cùng sát khí trà trộn tại thế bên trong có rảo hoạt cùng l u ồ n túi thông qua phân tích thấm nhuần người cùng sự nhìn quen thăng trầm cùng ngươi lừa ta g ạ t cũng trải qua k i ự u tử nhất sinh cùng thiết huyết t ẩ y lễ tiếp tục như vậy tâm tính cùng thế gian muôn màu giao hòa cùng một chỗ như cá gặp nước về sau liền liền thấy rõ thế sự đến lúc đó lại có cái gì có thể lay động phần này tâm tính đâu dương thiện cùng dương thanh trí nghĩ thế nào thẩm hạo là không rõ ràng hắn hiện tại rất bận rộn không có thời gian đi cân nhắc quá xa sự tình nhóm đầu tiên hiện ngân đã thu nạp ra dựa theo trước đó thẩm hạo an bài nửa thành hiện ngân sẽ tính cả những người kia đầu vật chứng hồ sơ mấy người một loạt đồ vật cùng một chỗ đưa đến hình bộ nha môn làm bản án sau cùng thủ tục bàn giao mà những người kia đầu thẩm hạo đại bộ phận là không có để ý nhưng duy trì có diệp lan xanh đầu người là hắn nhìn tận mắt cắt đồng thời diệp lan xanh trước khi chết cùng hắn từng có ánh mắt giao lưu thẩm hạo nhìn hiểu thế là nhẹ gật đầu thế là diệp lan xanh thời điểm chết trên mặt đều là mang theo cười chuyện sau đó ngược lại là liền không cần đến thẩm hạo tự mình nhìn chằm chằm có vương nhất minh cùng ngoài hoàng thành đ i ề u đến mấy trăm cấm quân liền đã có thể làm tỏa h đương nhiên chuyện này thẩm hạo đương nhiên cũng không thể không đếm sửa đến hắn cần phải làm là cầm danh sách làm lễ gặp mặt tự thân tới c ử a cho hữu tướng tạo quốc bang đưa qua thẩm hạo trước đó đi qua tả tướng nha môn hữu tướng nha môn cũng là lần đầu tiên tới cảm giác kỳ thật cùng trước đó đi tả tướng nha môn không sai biệt lắm tới gần mặt đường thượng trên cơ bản liền sang bên đặt xe ngựa vị trí cũng không tìm tới tất cả đều là các nơi quan nhân cùng cự thương xa giá thẩm hạo có thể tưởng tượng nơi này hẳn là diệp lan xanh xảy ra chuyện về sau mới như thế bận rộn trước kia hữu tướng chức vụ này thế nhưng là bị gọi đùa là dưỡng lao vị trí rất ít có sự t ì n h càng có rất ít người sẽ lại gần cũng không biết vị này qua tuổi chín mươi lão đại nhân có phải là lại bởi vì bất thình lình hoạn lộ lại mùa xuân mà trở nên hăng hái không ai bị nổi lúc này toàn bộ bận rộn mặt đường thượng lại bởi vì thẩm hạo nước sơn đen kim văn xa giá đến một chút trở nên yên tĩnh quan nhân cũng tốt cự thương cũng được thấy rõ xa giá thượng hình dáng trang sức về sau liền rõ ràng là ai đến vội vàng có đầu rụt cổ quy củ k h a n h tay đứng tại bên cạnh